Chương 322, Tam thánh đoạt ánh sáng, thần thông các hiện bên trên. Chương 322, Tam thánh đoạt ánh sáng, thần thông các hiện bên trên. Hiện thế, Hải Châu Hải vực. Linh Ngọc Điệp lấy sức một mình chống lại hai đại thánh cấp, điệp áo tung bay ở giữa, hào quang phun trào, toàn bộ hải vực đều bị nó bao vòng, lại không nổi sóng. Thất lạc thần quang bao trùm chỗ, nàng thậm chí có thể sáng tạo pháp tắc, băng phong một mảnh biển chẳng có gì lạ. Nếu nói đối diện hai người là thánh, vậy nó thì là thân ở nhân gian, không thể không là thánh. Nhìn như một dạng, ký tức khác nhau một trời một vực. Bất quá đối diện hai người cũng không phải dễ dàng hạ người dưới tay có 70. Không không không trọng binh binh thánh, công kích đại khai đại hợp, trong lúc nhấc tay, kim quang trận chợt, vô tận thương mang như mưa. Vừa bị băng phong bóng loáng mặt băng tại trong thời gian rất ngắn liền bị màu vàng thương mang nổ tan ra từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn, từ cực cao địa phương nhìn xuống, liền tựa như tổ ong bình thường. Binh thánh ở chính diện trên chiến trường triển lộ ra uy lực công kích, liền xem như từ bỏ tự thân một chút lợi ích, giải trừ bộ phận hạn chế linh ngộng điệp cũng không dám đỡ, càng nhiều là lấy né tránh làm chủ. Tiêu Diêu từ mặc dù thâm cư không ra ngoài, gần như không cùng người giao thủ, nhưng chỉ bằng vào trung nam quân chủ, đạo tông khôi thủ Nhân gian tiêu giao nhất, thứ nhất phụ sư một loạt này tên tuổi liền đã chú định hắn cũng không phải nhân vật đơn giản. Coi như thân ở bực này lại chiến, hắn cũng vẫn như cố khí định tầm nhàn, chưa bao giờ lộ ra vẻ bối rối. Một đôi cực kỳ loại cỏ phổ thông dạy nhẹ nhàng đạp không, những nơi đi qua, lại tự có bạch khí như mây, mở mịt vần quanh. Không cần dùng bút, chống rương bót, liền có đếm không hết ảo diệu phù văn từ hư không hóa hiện, lẫn nhau tăng trọng. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thiên phù quả thực là hạ bút thành văn, lại dựa vào phong thần lôi pháp, thủ đoạn hỗn tạp nhưng lại uy lực bất phàm nhưng so với sát phạt công kích, tiêu diêu tử xuất thủ càng nhiều hơn chính là đi hạn chế linh ngọng điệp hành động. Tựa như ngay từ đầu bên trên tốt như nước một thức nhấc lên sóng biển cũng chỉ là vì lẫn lộn ánh mắt, vì cho binh thánh sáng tạo tiến công tuyệt hảo cơ hội. Mà như vậy dạng mò cá giống như tùy tính đấu pháp, cho linh ngọng điệp tạo thành cấu nhiễu, thậm chí còn tại phía xa binh thánh phía trên. Dù sao binh thánh chiêu thức uy lực mặc dù lớn, nhưng đều đơn giản dễ tránh. Nếu không phải tiêu diêu tử kiểm chế, phần lớn rất khó trúng mục tiêu. Không phải hai quân đối trọi chiến đấu, đối với binh thánh mà nói vẫn còn có chút ăn thiệt thòi không giống tiêu diêu tử rõ ràng muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Chủ yếu nhất là. Người khác đánh nhau, đều là một tấm một tấm đụ chú vung ra, chân quý đến cực điểm ít có ra cảnh dấu có, mới có thể trực tiếp vung ra một thanh, nhưng cũng sẽ có điều cực hạn đến tiêu diêu tử nơi này liền không giống với lúc trước. Hắn vừa ra tay, chính là nguyên một phiến phù lục chi hải. Căn bản không phải một cái khái niệm đẳng cấp. Giờ khắc này hải vực chiến trường, có linh ngộng thất thải hà quang, binh thánh vô địch kỳ quang, tiêu diêu tử vân khí bạch quang. Ba loại sát thái, đại biểu ba loại pháp tắc khác nhau, tại bầu trời đêm không ngừng biến hóa tranh phong. Lĩnh vực cùng lĩnh vực giao hòa va chạm, thẳng đánh biển khô sơn băng, chấn động không đất cùng ngày ánh sáng bắn ra một góc, thần dương sắp dâng lên thời khắc. vùng biển này đã không biết trải qua bao nhiêu vòng vỡ vụn lại ngưng tụ tràn diện. lúc là sông băng, lúc là viêm hải, không có ngừng đến cuối cùng. dù là nguyên bản một lòng muốn chạy linh ngọc điệp, cũng là đánh ra chân chính hỏa khí. nhớ nó đường đường ngao du tinh không cổ lao thánh linh, đến chỗ này không địch lại tu di bại trốn ẩn tàng thì cũng thôi đi. phục sinh đại kế nhưng lại bị ngọc hoàng bảy một đạo. khắp nơi ăn quả đắng, mọi chuyện không thuận. từ lúc nó đi vào sơn hải thế giới, liền không có gặp được thuận tâm sự tình nó trong lòng ngực kỳ thật vẫn luôn kìm nén một ngụm mất khí, không chỗ phát tiết. nhưng bây giờ chỉ là hai cái hạ giới nhân tộc vậy mà cũng dám như vậy bức bách làm sao có thể nhịn theo lửa giận của nó bốc hơi một cô ba động cực kỳ khủng bố từ trên người nó tràn ra đó là chân chính bản nguyên thánh linh chi lực tán giận dưới cơn tịnh nộ nó không có ý định lại giữ lại lực lượng dù là vận dụng còn xuất lại bản nguyên sẽ để cho nó càng thêm suy yếu cũng không nói hoài tới lần này sau đại chiến trước đó chuyển hóa thần ẩn hai mạch châu khôi phục cái kia một tia cảnh giới có lẽ cũng đem lùi lại những này nó cũng không có ý định đi quản trước tiên đem trước mắt hai cái này trướng mắt côn trùng giết lại nói so với cảnh giới lùi lại một chuyện khác mới là nó chân chính chỗ lo lắng Khí tức của nó toàn diện phát tán phía dưới, rất có thể sẽ dẫn tới Tu Di nhìn chăm chú. Bởi vì Tu Di một mực tại ngủ say nguyên nhân, một chút tiểu đả tiểu náo cũng không đáng kể. Nhưng Linh ngộng điệp vận dụng bản nguyên sau, tất nhiên sẽ dẫn đến Tu Di thức tỉnh, kết quả tốt nhất cũng sẽ hạ xuống một sợi chiếu ảnh điều tra. Bất quá, chỉ cần ở trước đó đem tất cả cản đường chướng ngại đều dứt sạch, lại lần nữa độn dấu đi, các loại gió hêm sóng lặng thời điểm trở ra tìm kiếm lô đỉnh khôi phục, liền không có vấn đề. Cho nên, có thể xuất thủ, nhưng xuất thủ động tác nhất định phải nhanh. Nghĩ đến đây, Linh ngộng điệp nội tâm không khỏi có chút bi ai chính mình làm sao lại luân lạc tới tình trạng này. Thở dài một tiếng, trên người nó khí tức lại càng hung bố. Ngọc Hoàng Tu Di hiện tại còn lấy chúng nó không có cách nào, nhưng trước mắt cái này hai con trùng, liều mạng vẫn là có thể dễ thân. Binh Thánh cùng Tiêu Diêu Tử nguyên bản một cái kiềm chế, một cái tiến công, lúc này đột nhiên phát giác được không đối, xuất thủ động tác song song đột nhiên ngừng. Hai người lẫn nhau, đột nhiên triệt thoái phía sau, lùi lại đồng thời, Tiêu Diêu Tử hướng Binh Thánh chậm rãi ôm quyền đạo hữu, đi trước một bước. Vừa dứt lời, Tiêu Diêu Tử chợt cất bước. Nương theo động tác của hắn, đại địa trong mắt hắn trong chốc lát do rộng lớn trở nên nhỏ bé, bước chân nhấc càng cao. Đại điệu lại càng nhỏ, đương nhiên bước liền càng xa đây là đạo môn vô thượng thần thông một trong, xúc điệu thành tổn. Một bước ở giữa, nan dặm sân hà, trong chốc lát liền có thể vượt qua. Trước khi đi, Tiêu Diêu Tử thậm chí còn ngay trước linh ngọc điệp cùng binh thánh mặt thuận đi một khối thổ điệp. Chương 323: Tam thánh đoạt ánh sáng, thần thông các hiển bên trong. Chương 323: Tam thánh đoạt ánh sáng, thần thông các hiển bên trong. Lý Hàn Y Dì Sư tỷ đệ trỗ khách sạn, vừa lúc ở Tiêu Diêu Tử mang đi vùng đất kia phía trên. Lúc chiến đấu, Tiêu Diêu Tử một mực tại phân tâm bảo hộ nơi này, cho nên nơi đây cũng không có bị thánh cấp giao phong dư bà hóa thành phê tích. Trước đó may mắn ở vào khách sạn Hậu Phương, bởi vậy có thể còn sót lại xuống lẻ kẻ ngư dân, cũng tại Naji trước đó sớm trốn vào khách sạn, bị Tiêu Diêu Tử liên đối một khối mang đi. Những chuyện này đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh. Từ Tiêu Diêu Tử đối với Binh Thánh ôn quyền lại đến các bước, Binh Thánh thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy bên cạnh chỉ còn lại có một sợi khói trắng đi trước một bước cuối cùng cái kia bức chữ dư âm thậm chí còn ở bên tai của hắn lưu lại quanh quẩn. Binh Thánh hít một hơi thật sâu, phát điên nói chạy, có phải hay không quá nhanh một chút. Hắn phía trước chút năm từng nghe nói qua Nam Sơn trên có cái đạo sĩ đi hải ngoại một chuyến tay không rời ngọn núi trở về nghe đồn. Lúc đó, hắn còn cảm thấy có chút hoa trương đổi lại là hắn, phá hủy có thể, nhưng cách một mảnh tu di biển khiêng trở về. Cái này sao có thể là người có thể làm được sự tình? Nhưng bây giờ, mặc dù không có đi xem ngọn núi kia, nhưng Binh Thánh biết chuyện này là sự thật đạo sĩ này, thật rất không hợp thói thượng. Không có nhiều thời gian như vậy kinh ngạc. Tiêu Diêu Tử vừa rời đi không đầy một lát, Binh Thánh cũng đã cảm nhận được sau lưng truyền đến từng cơn gió lạnh, lập tức niết miệng. Hắn nói thầm một tiếng suối quậy, không dám chần chờ. Kim quang lôi cuốn 70. Không không không tướng sĩ, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang trốn xa. Thái thượng ngự binh quyết, không chỉ có thể tác đậu thành binh, đồng dạng có thể nạp binh hóa đậu đây là binh thánh cực kỳ khủng bố một chỗ. Bất quá đối với hắn như vậy gánh vác rất lớn, nhưng sự tình ra khẩn cấp, hắn cũng không doãi hoài tới. Sau lưng Cố khí tức kia quá mức đáng sợ, cho dù là mang theo trọng binh hắn cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy đến đối phương giờ phút này triển lộ cảnh giới, tuyệt đối tại thánh nhân phía trên. Dù là hắn Lưu Văn Kính có thể tiếp được, phía sau hắn tướng sĩ cũng phải chết hết, ra quá lớn đồng thời siêu việt thánh cấp loại này làm trái thiên đạo lực lượng sẽ không ở nhân gian xuất hiện quá lâu đây cũng là binh thánh cùng tiêu diêu tử vì cái gì một chút tiếp chiêu dục vọng đều không có. Trực tiếp quay đầu bỏ chạy nguyên nhân Không đáng Nhìn thấy vừa rồi còn tại liên thủ áp chế chính mình Bây giờ lại bệ bội nhiều việc chạy chối chết hai người Linh Ngộng Điệp cười lạnh ngươi cho rằng Các ngươi trốn được Nó chậm rãi nhắm mắt Sau lưng cánh bướm phủ văn lưu chuyển Từ quanh thân ngưng tụ ra từng sợi huyễn hảo quang màu xanh lam hợp ở trong lòng bàn tay Cuối cùng bị nó hung hăng bóp Bạo tán ra vô số hình lam sợi tơ Lấy từng sợi mộng cảnh phát tắc Liên hệ hiện thực tại cái này vô số sợi tơ bên trong có hai đầu cực kỳ trắng kiện tuyến chính chậm rãi do hình lam hóa thành đỏ thẫm cực kỳ chú mục đang trốn chạy binh thánh cùng tiêu diêu tự động tác đồng thời dừng một chút trong thoáng chốc hình như có một đôi cự thủ như giỏi trong xương giống như ngay tại một chút xíu leo lên trên trái tim của bọn hắn sắp nắm chặt binh thánh tâm tiếp theo run sợ mà tiêu diêu tử vi hơi nghi hoặc một chút ở trên người vô vội nu hòa động tác tựa như là vớt ve rơi vào trên người bội cùng lúc đó ngay tại linh ngọc điệp tại bờ biển cười lạnh nhìn chăm chú quận chỉ biến hóa thời điểm trong đó một đầu sợi tơ màu đỏ chuyển hóa tiến trình đột nhiên đình chỉ ngay sau đó Sợi dây kia trơ mắt tại nó dưới mí mắt hóa thành một cây bạch tuyến, cuối cùng phanh một tiếng đột nhiên tại trước mặt nó nổ tan thành một đoàn sương trắng, giống như là vì nó tại chỗ gần tiếp thân thả ra một đóa sáng chói pháo hoa. Linh Ngọc Điệp dáng tươi cười một chút xíu ngưng kết trên mặt, không Chung cuối cùng lưu lại bạch khí giống như là đối với nó y mắng chảo phúng, nhưng vô luận lại thế nào tìm, thuộc về Tiêu Diêu Tử sợi dây kia đều đã biến mất không còn tâm tích, không có dấu vết mà tìm kiếm đã từng. Cờ Thánh Sơn Hải Quần có thể triển lộ thế gian và tượng, chúng sinh khí vận, nhưng xưa nay không nhìn thấy Tiêu Diêu Tử thân ảnh, là có đạo lý riêng đây là cái gì tà môn đạo pháp? Linh Ngọc Điệp như muốn phát điên. Nhưng nó biết bây giờ không phải là chỉ hoãn thời điểm. Không đem hai cái này để mắt tới địch nhân của nó nhanh chóng giải quyết sau đó độ dấu, một hồi sẽ qua mà các loại tu di thức tỉnh, liền không còn cơ hội. Hiện tại, mặc dù bên trong một cái tránh thoát chưa bao giờ có người tránh thoát qua ngộng hồn chi tuyến, nhưng một cái khác còn tại, đồng thời hồn tuyến đã chuyển hóa thành đỏ thẫm. Chương 324: Tam thánh đoạn ánh sáng, thần thông các hiện bên dưới. Chương 324: Tam thánh đoạn ánh sáng, thần thông các hiện bên dưới. Căn cứ bắt lấy một cái là một cái, linh ngộng điệp không chần chờ, đưa tay liền hướng cây kia tơ máu tìm kiếm. Chỉ cần đem tơ máu vừa vặn sinh cùng tử giới hạn đem mượn nhờ ngậm cảnh man thiên quá hải trong nháy mắt thay thế đi truyền chân thực lưu văn kính sẽ vĩnh viễn bị trục xuất ở trong mộng cảnh tử vong thì đến đến hiện thế đây là huyện thế linh Mộng điệp tất cả thiên phú thần thông bên trong quỷ dị nhất nhưng cũng nhất là thực dụng một thước khó lòng phòng bị chỉ là không nghĩ tới lần này thất thủ một cái mà đổi thành một cái ngay tại linh Mộng sắp nắm chặt binh thánh hồn tuyến trong nháy mắt cả người nó đột nhiên cứng đờ biến cố tái sinh trong nháy mắt trì trệ lại làm cho cái này vô số ngậm cảnh chủ nhân đều sinh ra một tia cảm giác không chân thật ba lần luân hồi sụp đổ ngươi làm sao có thể còn có thể tỉnh lại tiêu diêu tử vừa xuống đất không lâu lại đột nhiên đã nhận ra một đầu khác biến hóa, không khỏi khẽ di một tiếng. Trong Tư nửa ngày, hắn nhìn về phía một mặt mờ mịt từ khách sạn thăm dò Lý Hàn Y cùng Trương Chi Lâm. Thản nhiên nói Vi sư trở về nhìn xem, các ngươi tự hành về núi đi. Nói xong, cũng không đợi Lý Hàn Y bọn hắn đáp lại. Tiêu Diêu từ bước chân vừa nhất, xúc biểu thành thốn lại lần nữa thi triển, trong nháy mắt hóa thành một đạo vân khí biến mất không thấy gì nữa, lưu lại tiếp theo đối với trong gió sốc xếp sư tỷ đệ. Thật lâu, một tiếng thanh thúy tiếng trung du dương từ phương xa truyền đến, ngạnh sinh sinh sẽ lâm vào mở miệng trạng thái hai người gõ tình Lý Hàn Y dị thuận thanh âm nhìn lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào một chỗ rộng rãi trong miếu thờ. Vừa rồi tiếng trung kia chính là từ trong miếu thờ truyền ra. Mà nơi này tất cả những gì chứng kiến đều để Lý Hàn Y thì cảm thấy lạ lắm. Kiến trúc, nhân vật, phong cảnh, tất cả đều là chưa từng thấy qua hình ảnh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Trương Chi Lâm sư tỷ. Chúng ta sẽ không phải bị sư tôn đưa đến mở biển đối diện đi. Trương Chi Lâm lắc đầu không phải. Vậy ngươi nói đây là cái nào? Trương Chi Lâm trầm ngâm nửa ngày hả là Tây Vực. Đi, Hải Châu Hải Vực. Tiêu Diêu Tử thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền thấy một cái sắc mặt dữ tợn, đồng thời khí tức quanh người hỗn loạn bạo liệt quý mục. Cơ hồ là theo sát lấy hắn chân sau, binh thánh lôi cuốn 70. Không không không giáp sĩ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở chân trời. Hắn cũng không có chạy bao xa, cho nên giờ phút này trở về tự nhiên cũng không cần tốn hao rất nhiều thời gian. Vừa rồi một chớp mắt kia, bọn hắn đều cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt hết thảy khí tức biến mất. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bỏ đá xuống giếng, mặc dù nghe không dễ nghe, nhưng đối mặt địch nhân, nếu là còn muốn coi trọng những này Đó chính là một cái triệt triệt để để đồ đần. Linh ngọc điệp nhìn thấy hai người xuất hiện trong mí mắt, biến sát thuốc cao ra chó. Không tiếp tục xuất thủ dụ vọng, lần này nó đúng là trực tiếp quay đầu liền chạy. Hôm nay biến cố quá nhiều, nhất là Quý Mục Tô Tỉnh hoàn toàn không tại kế hoạch của nó bên trong. Mặc dù nó rất dễ dàng liền đè xuống ý thức của đối phương, nhưng ở trong thời gian ngắn lại không cách nào đem hắn lại lần nữa kéo vào trong ngục. Huống hồ trong đại chiến, không chừng lúc nào một lần trì trệ, liền sẽ để nó lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nó không dám mạo hiểm như vậy. Trước đó xuất thủ, còn chưa tới triệt để dẫn động tu gì Tô Tỉnh, nếu là kiên trì đối binh, tất nhiên sẽ thu nhận đại địch. Lưu mấy phần lực lượng chạy trốn, có lẽ còn có chạy thoát khả năng. Nhưng một bên khác Trung Nguyên hai đại thánh nhân tự nhiên không có khả năng để nó cứ như vậy rời đi. Mắt thấy đối phương muốn chạy, Vĩnh Thánh nộ quát một tiếng, trong nháy mắt có vô số rễ kim trụ từ Hải vực bay vụt mà lên, một đường kéo dài, cuối cùng đem phía trước hơn 10 dặm Hải vực trực tiếp hóa thành một tòa lao ngục. Linh Ngọc điệp trong mắt hiện ra một vòng tàn khốc, quanh thân hào quang phô trào, chuẩn bị cưỡng ép bài trừ chướng ngại phía trước đúng lúc này, Tiêu Diêu Tử ở hậu phương khẽ thở dài không bao lâu cũng có hương. Nương theo tiếng nói, hắn chậm rãi đưa tay, đưa tay về phía trước. Linh Mộng điệp chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt bị vô tận bạch khí bao phủ, cái gì cũng nhìn không thấy. Chuẩn xác mà nói, không phải nhìn không thấy, mà là nơi này cái gì cũng không có, cũng không phải hắc ám. Thân ở trong đó, phảng phất thân ở một phương thế giới, lại tốt giống như thân ở cái gì cũng không có địa phương, hỗn độn mà không có vật gì ở bên trong ở lâu, liền ngay cả linh ngộng điệp tự thân, tựa hồ cũng tại hướng về thế giới này chuyển hóa, trở nên cái gì cũng không có, cái gì cũng không tồn tại. Linh lực, pháp tắc, nhục thân, ý thức, cuối cùng đều đem quy về hư vô đến phía sau, linh ngộng cơ hồ quên chính mình là ai. Về phần vừa rồi động thủ triển lộ linh lực ba động, đã sớm tiêu thất vô tung. Chương 325. Lãng khách mộc tỉnh, vô vi trở lại quê hương. Chương 325. Lãng khách mộc tỉnh, vô vi trở lại quê hương. Một khắc cuối cùng, khi tự thân tồn tại khái niệm đều muốn bị xóa đi sát na, linh ngọc điệp đột nhiên bừng tỉnh. Thân sắc của nó đầu tiên là mê mang, ngay sau đó liền lộ ra một vòng hãi nhiên. Lần trước để nó cảm thấy hoảng sợ, hay là tại cùng tu di đại chiến thời điểm, lần này lại là tại cái này không đáng chú ý nhân gian. Ở vào trong vùng thế giới này, hết thảy nguyên cảnh đều sẽ bị trong nháy mắt chiếu rõ bản nguyên, cơ hồ là ảo ngộng lĩnh vực trời sinh khắc tinh. Nếu không có linh ngộ điệp cảnh giới vị cách cao hơn một bậc, tăng thêm đối phương rõ ràng còn không có triệt để hoàn thiện lĩnh vực, để nó có thể lấy lực áp chế, tránh ứng ra. Như vậy nó hôm nay liền thật muốn viết gì trúc ở đây rồi. Thế giới vốn là hư vô, mà lĩnh vực này phát tác, chính là để hết thảy trở về. Thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta là một. Bản thân giang sinh trước đó, thế giới bản từ không tại, bởi vì ta tồn tại mà hóa sinh đạo này không cần chấp nhận, bởi vì ta tin tưởng vững chắc, tức là chân thực. Tại ý chí của ta sinh ra trước đó, thế gian vốn là hư vô, tồn tại chỉ là một cái gì đều không tồn tại địa phương. Mà tiêu diêu tử lĩnh vực chính là cái kia một khối nhỏ cái gì đều thế giới không tồn tại. Chuẩn xác mà nói, vậy cũng không thuộc về lĩnh vực của hắn. Hắn chỉ là một cái chất môi giới, khó khăn lắm có thể lý giải nơi đó, cũng đưa nó chiếu dọi đến hiện thế. Kết quả là hắn liền đem cái này một khối nhỏ bóng dáng giống như địa phương mệnh danh là không bao lâu có. Linh ngọc điệp cực kỳ không hiểu, một kẻ nhân loại làm sao có thể sáng tạo cũng sử dụng đáng sợ như vậy lĩnh vực? Thật chỉ là thánh nhân. Lĩnh vực này bao hàm pháp tắc thậm chí liền nói nguyên đều muốn kém một bậc, là đủ để cùng sâu trong tinh không tồn tại phân cao thấp đại đạo. Mặc dù bây giờ lĩnh vực này còn rất nhỏ, nhưng là khó có thể tưởng tượng trong lúc người tiến thêm một bước, hoàn thiện lĩnh vực đằng sau, cái này không có vật gì thế giới lại lại biến thành kinh khủng bực nào tồn tại. Linh ngọc điệp không biết là, phong vân các những năm qua định bảng thời điểm, thánh bảng thường thường chỉ có cầm kỳ thư họa tăng kiếm binh bảy vị, chưa bao giờ có tiêu Diêu tử nhân vật này. Nhưng tương tự, cũng chưa từng có người hoài nghi tới tiêu Diêu tử thực lực. Về phần vì sao không vào bảng, trên giang hồ nghe đồn không đồng nhất có nói tiêu diêu chi đạo sớm đã không nhận cảnh giới trói buộc, khó mà lấy bình thường tu sĩ tu vi cảnh giới mà nói. Có nói cảnh giới của hắn đã sớm không chỉ tại thánh nhân, bởi vậy mới không nhập thánh bảng, chỉ vì tiêu diêu, thiên đạo không cách nào trói buộc, mới có thể tồn tại nhân gian. Mỗi người nói một điều, nhưng cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, chưa bao giờ từng chiếm được bản nhân thừa nhận. Bất quá tất cả thuyết pháp cuối cùng đều chỉ hướng cùng một điểm đạo sĩ này. Thật rất bất thường. Tiêu diêu từ đối với linh Mộng điệp xông ra lĩnh vực của hắn không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là sắc mặt hay là hơi có tiếc hận, mà tại hắn bên cạnh, nhìn cả người buốt lên khói trắng kỳ thế quy mô rơi xuống linh mộng điệp bỏ mạng chạy trốn, binh thánh quay đầu gặp quỷ một dạng nhìn về phía tiêu diêu tử ngươi làm cái gì? tiêu diêu tử cười cười nhưng không có đáp lại chỉ là chỉ chỉ phía trước linh mộng điệp ngươi không đi nữa hắn liền muốn chạy xa a binh thánh thật sâu nhìn thoáng qua tiêu diêu tử không tiếp tục hỏi sau một khắc hắn trực tiếp khởi hành hướng linh mộng đuổi theo đứng dậy thời khắc hắn giữa trời một nắm màu vàng xuyên vân thương trong nháy mắt phá không mà đi trước một bước đuổi sát linh mộng. linh mộng điệp nhìn lướt qua hậu phương vốn muốn né tránh nhưng trong lúc bất chợt toàn thân chấn động lại Mặc dù trong thời gian cực ngắn linh ngọng điệp liền khôi phục đối với thân thể không chế, nhưng trong chớp nhoáng này trì trệ đã đầy đủ xuyên vân thương buôn tập đến trước mặt của nó. Trong lúc vội vàng, nó chỉ tới kịp ở trước ngực bao trùm một tầng thần quang ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng oanh minh vang vọng, linh ngọng điệp toàn bộ bay ngược mà ra, thật sâu nện vào hải vực hơn 10 dặm, một đường đấm máu. Mặc dù không có bị xuyên vân thương trực tiếp xuyên thủng, nhưng thánh cấp đỉnh phong một kích toàn lực như cũ để nó nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Cánh chim chấn động từ trong nước biển xuyên thẳng qua đứng lên đằng sau, linh ngọng điệp thất tha thất thể vô cảnh bướm, một bên chạy một bên giận dữ hét người điên rồi sao vừa rồi bản tôn nếu là không có ngăn trở, ngươi cũng phải bị cùng một chỗ xuyên thủng ba. không có trả lời, trong đầu chỉ có điên cuồng tùy ý tiếng cười quanh quần tiên điên. linh vọng điệp khí hàm răng sinh ngứa nhưng lại không thể không tại binh thánh truy kích bên dưới tiếp tục cực tốc trốn chạy. vừa rồi nó còn tại đuổi lấy đối phương cái mông chạy, không nghĩ tới nhanh như vậy nhân vật liền đổi đến đây. sau đó dọc theo con đường này, quý mục thỉnh thoảng liền cho linh vọng điệp làm cái ngang chân, không chút nào đi quản chính mình thân thể sẽ sẽ không bị xuyên thành con nhím mỗi khi binh thánh công kích thắng lợi. Linh Ngộ Điệp cùng hắn đồng thời gặp tổn thương thời khắc, hắn tùy ý tùy tiện tiếng cười cũng sẽ ở Linh Ngộ Điệp trong ý thức không ngừng quanh quẩn, giống như điên dại. Liên ngay cả Linh Ngộ, tại hắn như vậy điên cuồng phía dưới đều dâng lên một tia sợ hãi. Binh Thánh tự nhiên chú ý tới Linh Ngộ Điệp không thích hợp, nhưng cũng không có vì vậy dừng tay. Không có cái gì đem người này diệt sát ở chỗ này trọng yếu. Gia Quốc Anh uy trước mặt, hết thảy nhẹ như lông hồng. Chương 326, Linh điệp mặt lộ cơn gió mạnh rủ định. Chương ba Linh điệp mặt lộ cơn gió mạnh rủ định. Linh Ngộ Điệp lúc này trạng thái đã kèm đến cực điểm trước đó thôn phệ rất nhiều sinh linh thật vất vả khôi phục tu vi cũng kém không nhiều đánh không có mà sau lưng nó binh thánh không giống mới mang theo 70 không không không dắp sĩ tinh lực của hắn phảng phất dùng không hết bình thường điên cuồng đuổi ở phía sau công kích không cho linh ngọng điệp một chút thời gian thở dốc mà trong thân thể còn có người điên giống như tồn tại thời khắc chuẩn bị tranh đoạt quyền không chế hết lần này tới lần khác nó còn không thể giết trung mệnh khế ước sẽ để cho khôi phục chi trùng cũng cùng nhau tàn biến nếu là độc thủ cái kia linh ngọng điệp đằng sau thật chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở trong ngọng cảnh rốt cuộc vô lực ảnh hưởng hiện thực đường đường khinh thường tinh không thánh linh không nghĩ tới lại tại như thế cái đường buồn nhau bên trong bại té ngã, chính nó đều không nghĩ ra, không chỉ có là nó, giờ phút này liền ngay cả nó chiếm cứ thân thể, cũng đồng dạng là thùng trăm nan lỗ. Sắp bén không gì sánh được kim quang không đứng ở thể nội tàn phá bờ bãi, máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng liền xem như dạng này, bộ thân thể này nguyên chủ lại căn bản không thèm để ý, thậm chí cực kỳ vui vẻ, thỉnh thoảng tại linh mộng bên thai gieo họ khen ngợi đánh tốt. Đến, hướng cái này. Ai nha, tại sao lại lệnh bắn chuẩn chúng ta? Không người lý giải, như vậy điên dại trạng thái phía dưới Kỳ thật tẩn tàng chính là một loại khắc họa tận xương hận ý trừ bơm bướm, không có ai biết quý mục chỗ trải qua trà tấn cùng tuyệt vọng. Nhưng cũng chính là bởi vì bơm bướm, quý mục hiện tại mới có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh, không có triệt để điên dại. Tương hỗ là cứu vui quan hệ, xa so với trung mệnh càng chắc chắn hơn. Giờ phút này, linh ngọng điệp đã không biết mình chạy bao xa. Vừa rồi nó dùng hết số lượng không nhiều lực lượng, sẽ cùng binh thánh khoảng cách hất ra rất xa, trong thời gian ngắn đối phương là đuổi không kịp tới, nhưng nó nội tâm như cũng tuyệt vọng, bởi vì nó biết mình bây giờ chạy không xa đâu, nó nhất định phải đạt được bổ sung. Thế giới này linh lực không đối nó mở ra cho nên nó cần sinh linh ngậm cảnh lương thực đến chuyển hóa lực lượng đồng thời nó cũng không có quên một vị khác một mực không có tham dự truy kích được nhân có được một bước vượt qua ngàn giảm đạo pháp đối phương sợ dĩ không có tham dự vào đại khái là cảm thấy không muốn ra đầu ngọn gió hoặc là không cần thiết đi một vị binh thánh hoàn toàn chính xác đủ nghĩ như thế nào linh ngọng đều cảm thấy mình hôm nay có chút thai kiếp khó thoát đúng lúc này chân trời lại lần nữa hiện ra một vòng kim quang hiện nhiên là binh thánh lại đuổi theo tới linh ngọng điệp trong mắt hiếm thấy lộ ra một vòng hận ý nó nguyên bản không muốn cùng một cái nó coi là côn trùng người liều mạng quá mức không đáng trước đó một đường ẩn nhẫn chạy trốn đó cũng là bởi vì nó tin tưởng mình khôi phục đằng sau, có đem tất cả mọi người bao quát đám côn trùng này đều hóa thành tự thân lương thực năng lực. Nó chưa bao giờ đem những này hạ giới cường giả coi là đối thủ. Sau đó hiện tại, nó liền bị dồn đến tuyệt cảnh. Dù là lại xem thường, linh ngọng điệp giờ phút này cũng biết, lại không dùng hết cuối cùng một hơi, liền thật không có khôi phục cảnh giới cơ hội. Thở dài một tiếng, nó dần dần dừng bước, quay người mặt hướng xuất hiện ở chân trời bình thánh, quanh thân khí cơ phun trào, sắc ý tất hiện. Bất quá lúc này nó hơi kinh ngạc chính là, trong thân thể người điên kia, lúc này làm sao đột nhiên an tĩnh lại? Rốt cuộc biết đem chính mình đùa chơi chết đối với hắn cũng không có chỗ tốt rồi sao? Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, Quý Mục đột nhiên mở miệng. Trái ngược trước đó trạng thái điên cuồng, hắn bình tĩnh không gì sánh được thanh âm bỗng nhiên tại linh ngộng điệp trong ý thức vang lên ta có thể giúp ngươi sống sót. Linh ngộng điệp cười lạnh một tiếng, bạn tôn cho là ngươi thanh tỉnh điệp đâu, không nghĩ tới hay là điên rồi. À, vậy ngươi liền đánh tiếp đi, dù sao ta không có vấn đề, mấy ngàn lần luân hồi, sớm sống đủ rồi. Vừa dứt lời, Quý Mục quả thật lại lần nữa lâm vào biết lặng, không nói một lời, tựa hồ thật không chút nào dự định ngăn cản linh ngộng điệp tiếp lấy đi tìm bình thánh liều mạng chịu chết. Linh ngộng điệp thần xuất hiện ra một vòng ngự sóng. Mấy ngàn lần ngẫm cảnh luân chuyển tư vị, nó lại quá là rõ ràng, cho nên tên điên này khả năng thật là sống đủ rồi, mới có thể nói ra như vậy không quan trọng lời nói. Hắn là thật không thèm để ý cùng mình đồng quy vô tận. Mắt thấy binh thánh thân ảnh rời cái này bên cạnh càng ngày càng gần, linh ngộng điệp nắm chặt song quyền xoáy lại bung ra. Bà năng cầu sinh cuối cùng chiến thắng cái kia một tia thật vất vả dâng lên huyết tính. Dù sao sống mấy vạn năm, đã sớm chỉ còn lại có lý tính. Có thể còn sống, ai lại muốn đi cùng côn trùng liều mạng. Thở sâu, linh ngộng điệp ở trong ý thức hỏi ngươi, định làm gì? Chương 327, ta chấp thiên hạ, quân không là cờ. Chương 327, ta chấp thiên hạ, quân không là cờ. Rất đơn giản, đem thân thể quyền không chế giao cho ta, ngươi tạm thời giấu vào một cảnh, cái này đối ngươi tới nói không khó, bọn hắn sẽ không giết ta một cái nho nhỏ tu sĩ. À, ta cầm cả một cái ngư hương huyện người bức hiếp hắn đều không dùng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể? Ta có bối cảnh. Linh Mộng Điệp nghe vậy sững sốt một chút, ngươi chăm chú, đang lộng minh bạch ngươi là có hay không thật vẫn tồn tại trong cơ thể ta trước đó, ta sẽ không chết. Quý Mục chém đinh chẳng sắt nói. Linh Ngộ Điệp suy tư một cái chớp mắt, đột nhiên cười người muốn vì khôi phục chi trùng ý thức trải đường. Quý Mục trầm mặt lại, nhất thời không có trả lời. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Một khi Linh Ngộ Điệp đưa về một cảnh, Vương bướm, bướm Liền sẽ ở nơi đó chờ lấy nó. Nàng mặc dù chỉ là một cái sinh ra ý thức phân thân hạt giống, nhưng Linh Ngọc Điệp cũng chỉ là một sợi còn sót lại ý thức, sớm đã không còn bản thể chi uy, chỉ là sống tạm ở trong mộng cảnh, chờ đợi ngàn năm mới khôi phục một tia ảnh hưởng hiện thế năng lực, thậm chí còn mượn mấy phần ngọc hoàng trợ giúp. Quý Mục Thiên Cương Tinh Nguyên chính là ngọc hoàng cố ý lưu cho nó. Chỉ bất quá Linh Ngộ Điệp không có dự liệu được. Đối phương trợ rút sẽ để cho nó bỏ ra đại giới lớn như vậy, nhiều hơn một cái vĩnh viễn không cách nào xóa bỏ nhược điểm. Hiện tại Linh Mộng Diệp ngay cả thời kỳ toàn thịnh một phần vạn uy năng đều không có. Tại Hắc Hải Môn Thành chuyển hóa lương thực thời điểm còn có một số, bây giờ lực lượng của nó sớm đã bị tiêu hao không có. Có lẽ lúc trước nó còn có thể lựa chọn tiếp nhận quý mục lược điểm này cưỡng ép thôn vệ bương bướm ý thức hoàn chỉnh phục sinh, nhưng bây giờ nó suy yếu đến đã không có năng lực này. Bương bướm cùng lúc này nó là bình đẳng, dứt bỏ khôi phục bên ngoài, có lẽ đơn giản cũng chỉ thừa hai cái ý thức ở giữa so đấu tranh đoạn, nhìn cuối cùng ai có thể lưu lại. Quý mục tin tưởng, có thể cùng hắn đồng dạng chịu đựng được mấy ngàn lần luân hồi đau khổ tẩy lễ bơm bướm, sẽ không thua. Chỉ bất quá phiền phức chính là, linh ngọng điệp một mực ở vào hiện thế. Từ vừa mới bắt đầu, nó liền lấy mộng cảnh thay đổi hiện thực, đem bơm bướm khốn vào mộng cảnh, để nàng ngắn ngủi thay thế đã sớm bị Tu Di giết chết chính mình. Bơm bướm có thể xuyên thẳng qua mộng cảnh, nhưng không có ảnh hưởng hiện thế năng lực. Linh ngọng điệp lại có thể tại hiện thực điều khiển mộng cảnh đây là trên chiến trường không ngang nhau. Chư phi, để bọn chúng ở vào cùng một trong không gian. Quý mục muốn, chính là cái này. Giờ phút này, mặc dù mình tâm tư bị Linh Ngộng Điệp xem thấu, nhưng hắn cũng không có bối rối, vẫn như cũ bình thản nói trong một cảnh, thắng bại chưa định, cuối cùng biến mất chưa hẳn liền là của ngươi ý thức. Nếu là ở bên ngoài, vị thánh nhân kia tuyệt sẽ không buông tha ngươi, cho nên ngươi sẽ chết càng nhanh. Ngươi không có lựa chọn khác. Nghe được Quý Mục lời nói, Linh Ngộng Điệp trở nên điên lặng. Lúc này, lôi cuốn kim quang mà đến binh thánh đã có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng, cách rất gần. Vô tận thương mang tại trên tay hắn hội tụ, tựa hồ sau một khắc liền muốn bắn ra mà ra đúng lúc này, Linh Ngộng tiếng cười khẽ trong lúc bất chợt quanh quẩn tại Quý Mục náo hải tiểu tử, ngươi có phải hay không coi là Bản tôn chạy tới tuyệt cảnh. Ân, nếu không có thân thể còn tại bị linh ngọng điệp khống chế, lúc này nhất định có thể trông thấy quý mục trầm rãi cao chặt lông mày. Linh ngọng điệp điều khiển quý mục thân thể, khoe miệng lộ ra một vòng đùa cợt tiểu tử. Bản tôn thừa nhận ngươi có thể tại nhiều lần như vậy mộng cảnh sụp đổ bên trong bảo trì thanh tỉnh trở về, có chút bản sự, thậm chí có chút thưởng thức ngươi, nhưng ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Quý mục nội tâm bẩn ẩn dâng lên một vòng bất an, không có đi để ý tới ý nghĩ của hắn. Linh ngọng điệp phối hợp tiếp tục nói trên thế giới này, vô luận địch nhân hay là đồng bạn, chuyện tốt chuyện xấu, kỳ thật cũng có thể lợi dụng có ít người đã không thể gặp bản tôn tốt hơn, nhưng tương tự hắn cũng là tuyệt đối không nỡ ta đi chết người. Ngươi nói đúng A ngọc hoàng. Nhìn lâu như vậy, đạt tới kết quả ngươi muốn. Ai theo linh mộng điệp lời nói rơi xuống, thở dài một tiếng, chậm rãi quanh quẩn tại giữa thiên địa này, làm cho quý mục trong nháy mắt như đoạn hầm băng. Nương theo cái này âm thanh thở dài, một đạo đỉnh đầu đế quan uy nghiêm thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trong hư không. Có lẽ dùng xuất hiện một từ cũng không chuẩn xác. Từ vừa mới bắt đầu, hắn vẫn tồn tại ở nơi đó, lặng lặng quan sát lấy chiến sự tiến trình, chỉ là chưa bao giờ có người chú ý tới hắn thôi. Linh Ngọc Điệp tự nhiên cũng không có chú ý tới, cho nên nó là đoán, đồng thời đoán chúng. Ngọc Hoàng, thật không nỡ để nó chết. Nhìn thấy đạo này thân ảnh uy nghiêm xuất hiện trong ngay mắt, Linh Ngọc Điệp khỏe miệng lộ ra như quý mục giống như điên cuồng nụ cười chế nhạo. Tạo thành bây giờ đây hết thảy, cho nó bên dưới ngang chân, muốn mượn ngoại lực không chế nó người, cuối cùng còn muốn đi ra cứu nó bốn. Cái này nghe là cỡ nào châm trọng, chương 328. Ta lập thiên không, vạn vật tôn ta. Chương 328, ta lập thiên không, vạn vật tôn ta Ngọc Hoàng thân ảnh xuất hiện thời khắc, rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí thế phát ra, thần quang nội liễm, lại làm cho thiên địa cũng vì đó một thịnh. Rốt cục đuổi tới, đồng thời đã tụ lực làm ra ném thương động tác, binh thánh đột nhiên phát giác được nguy hiểm, trong nháy mắt ngưng lại ánh mắt của hắn chỉ là đảo qua Ngọc Hoàng một chút, trên trán liền chậm rãi dị ra mồ hôi lạnh bảy mươi. Không không không giáp sĩ bởi vì cảnh giới không đủ, không cảm giác được cái gì, trên khuôn mặt phần lớn đều là không rõ ràng cho lắm. Nhưng binh thánh khác biệt, thân là thánh nhân, hắn có thể cảm thụ càng nhiều. Giờ phút này đạo thân ảnh kia chỉ là an tĩnh đứng lặng, lại làm cho bốn phía hết thảy đều quay chúng quanh hắn mà lưu động. Gió thổi, nước hơi thở, địa mạch, vân khí, vạn sự vạn vật đều đang chậm rãi hướng hắn chảy xiết, như là quy thuận biển cả. Hắn chưa xuất hiện trước đó, không ai có thể phát hiện hắn, mà tại hắn sau khi xuất hiện, không có chuyện vật có thể vòng qua hắn. Hắn chuyện đương nhiên ở vào bầu trời, nhìn xuống đại địa, tựa như là một vị chờ đợi vạn vật sinh linh đến đây triều bái quân vương. Không thể ức chế, Binh Thánh nội tâm liền sinh ra một loại căn bản không thể địch lại cảm giác đây là phía trên vị nào đại thần. Đế quan, sẽ không phải? Binh Thánh thở sâu, cưỡng ép đánh gãy chính mình suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa. Bất quá Lớn lao sợ hãi như cũng giống một tầng mây đen giống như bao phủ trong lòng, để hắn tay cầm súng đều tại run nhẹ nhẹ. Nhưng loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài một hồi. Rất nhanh, trong mắt hắn kiên định liền xua tán đi mây đen, trở nên sáng tỏ. Màu vàng thương mang một lần nữa hội tụ, nắm chặt tại tay. Bất luận như thế nào, dù là thật sự là vị đại năng kia hạ giới cả trở, hôm nay đều phải đem mầm thai vạ diệt sát ở đây. Có đánh hay không qua, cũng phải thử qua mới biết được. Nơi này là nhân gian, mà hắn là nhân gian kích cỡ không thấp trong đó một vị đối mặt tiên tộc, quay đầu liền chạy, quá mất mặt nhân tộc mà lại lại hướng phía trước không xa, chính là chân chính thành trì. Nếu để cho cái kia hát hải chủ nhân chạy đến đi, giấu vào biển người, hắn sẽ triệt để mất đi đánh giết đối phương cơ hội. Khi đó, ngư lương huyện một huyện bách tính liền thật chết vô ích. Lại lần nữa hít sâu một hơi, binh thánh chậm rãi nhất thương, nhắm ngay quý mục. sắc bén vô địch kim quang hiện lên hình dạng xoắn ốc dây dừa tại trên mũi thương, dẫn động hư không, gợn sóng chấn động. Một bên khác, nhìn thấy binh thánh minh lộ ra không muốn từ bỏ, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ bộ dáng, ngọc hoàng bất đắc dĩ thở dài cho nên nói: Ta rất chán ghét thiên tộc bên ngoài người. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi đưa tay thuế vệ binh thánh sở tại phương vị nhẹ nhàng nhấn một cái tiếp theo một cái trước mắt vô tận vân khí bỗng nhiên cuốn ngược mà đến hội tụ thành một đạo che khuất bầu tiên trường ấn, hướng binh thánh nhất cử chấn áp xuống bóng ma khổng lồ trong chốc lát lớn át vừa mới dâng lên thần dương để đại địa lại lần nữa lâm vào hắc ám trong trường ấn, càng có sấm sét vang dội mang theo hủy diệt hết thể khí tức chưa rơi xuống đại địa liền đã sụp đổ hư không sinh ra vết dạng phạm vi mấy chục dặm đều như mạng nhện đạo đạo vỡ nát khí tức kinh khủng áp bách phía dưới binh thánh lên một tiếng đau đớn con người co lại nhanh chóng cố khí thế này tuyệt đối siêu việt thánh nhân không còn kiềm suy tư nữa đối phương vì cái gì có thể ở nhân gian thi triển ra lực lượng bự này hắn nổi giận gầm lên một tiếng tướng lệnh trong nháy mắt vang vọng tại bảy mươi không không không giáp sĩ đỉnh đầu kết kim la hộ thần trận trong nháy mắt trận thế biến hóa lấy binh thánh làm trung tâm một đạo kiên cố kim đính màn sáng cực tốc bao trù đại địa nhìn từ đằng xa hình dạng giống như là một tòa bảo tháp từng vòng từng vòng nào diệu phù văn xoay quanh trên đó ra cố thân tháp cùng ấn địa vị ngang nhau cái này vốn là ngự binh quyết tất cả trong trận pháp phòng ngự mạnh nhất một thước nhưng làm sao cảnh giới trên lệnh tựa như thiên khiển muốn Như vẹn vẹn lấy thánh nhân phía trên nước Định Ngọc Hoàng vị này 33 ngày chi chủ, vậy hắn không khỏi cũng quá điệu giới. Cho dù bản tôn không cách nào đích thân đến, cũng không phải đơn độc một vị thánh nhân có thể chống lại. Trước đó quý mục sở dĩ có thể tại ngũ phương trong kiếp đánh bại nó chiếu ảnh, cũng chỉ bất quá là đối phương đã sớm đem hắn cho rằng thành một kiện tinh mỹ thứ phẩm, đang cẩn thận che chở thôi. Trường ấn rơi vào kim đính màn sáng trong ngay mắt, đại địa liên miên luôn xuống, gò núi cũng đều là hóa thành đất bằng. Cái kia cố lực bách to lớn làm cho 70 không không không giáp sĩ bao quát binh thánh ở bên trong, tất cả mọi người phun ra một ngụm máu tươi, hám sâu hố đất càng là có vượt qua nửa thành giáp sĩ, dưới một kích này trực tiếp lâm vào hôn mê, lại không cách nào duy trì trận hình. Nếu không có kim la hộ thần trận có thể đem sở thụ tổn thương gánh vác đến mỗi một người, một kích này đằng sau đường quân có lẽ liền không chỉ có là hôn mê một nửa, bao nhiêu cũng muốn chết đến bảy thành. Ngọc Hoàng đạo chiếu ảnh này triển lộ ra thực lực, thậm chí còn tại phía xa thân ở vực sâu muốn thành lúc không bị đến cái gì tiêu hao linh ngọc phía trên. Chương 329. Binh thánh, binh thánh binh Thánh, Binh Thánh cũng binh. Chương 329, Binh Thánh binh Thánh, Binh Thánh cung binh cục. Khụ khụ. Ngay kháng Ngọc Hoàng một trường đằng sau, Binh Thánh trùng điệp ho ra mấy ngụm máu. Sâm mặt trong nháy mắt vẻ vải xuống tới Thân là trận pháp hắc tâm, một mình hắn liền muốn chia sẻ vượt qua 6 thành tổ thương, còn lại 4 thành mới bị 70. Không không không giáp sĩ chia sẻ đương nhiên, nếu là một mình hoàn chỉnh chống đỡ 10 thành nguy lực, hắn không sai biệt lắm liền nên đi minh phụ chỉ diện. Chúi miệng sưng lưu lại máu tươi, hắn nhìn thoáng qua ngọc hoàng cùng bị linh ngọc phụ thân quý mục, không chần chờ chút nào, xoay người rời đi. Biết được thực lực chân chính trên lệch đằng sau, hắn sẽ không lại mang theo dưới tay 70. Không không không tinh binh cưỡng ép chịu chết. Mặc dù thả chạy linh ngọc điệp để tâm hắn có không cam lòng, nhưng bây giờ coi như dẫn người xông đi lên cũng không làm nên chuyện gì biết rõ không thể làm thời điểm liền nên rút lui. bất quá lần này hắn muốn chạy ngọc hoàng lại không chịu vương qua hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi đưa tay ở giữa mới tiêu tán vân khí lôi cuốn phong lôi lại lần nữa ngưng tụ có lẽ binh thánh chính mình cũng không có ý thức được tại ngọc hoàng trong mắt có thể đem ngàn vạn người lực lượng hội tụ ở một thân lực lượng đáng sợ đến cỡ nào nếu là lúc đó tinh tộc ngũ đại tinh quân trong đó một vị có được loại pháp tắc này lực lượng thiên đình liền thật muốn bị lật ngược mặc dù bây giờ binh thánh với hắn mà nói còn rất nhỏ yếu cơ hồ không có khả năng uy hiếp được hắn nhưng đến đều tới dù sao cũng phải làm chút chuyện hướng hồ đem chúng ta tiểu khả ái khi dễ thảm như vậy, bao nhiêu cũng phải cho nó hạ giận đi. Hắn nhiều nhất chỉ là muốn linh mộng điệp càng nghe lời một chút, cũng không phải thật muốn theo nó trở mặt thành thủ. Vậy đối với hắn một chút chỗ tốt đều không có. Nhìn thấy đạo thứ hai trưởng ấn xuất hiện lên đỉnh đầu trong mấy mắt, bình thánh hô hấp cũng vì đó trì trệ. Trước khi hôn mê giáp sĩ nói ít cũng có 30. Không không không, không chỉ có không có khả năng tính là chiến lực, ngược lại bởi vì hắn lấy nạp đậu tàng binh cưỡng ép mang đi mà trở thành liên lụy. Mang người càng nhiều, hắn gánh vác lại càng nặng. Trước đó có tốt, có 70. Không không không, giáp sĩ cộng đồng chia sẻ nhưng bây giờ ba vạn người khé đảo chẳng khác nào những người còn lại trên thân muốn lưng đeo càng nhiều gấp đôi trọng lượng thuật hữu chuyên công binh thánh dù sao sẽ không xúc địa thành thốn mặc dù có thể mượn nhờ dòng cuốn hổ trùm trận tăng thêm tốc độ chạy trốn nhưng cũng không đủ nhanh xem trưởng ấn ngưng tụ tốc độ hắn hẳn là không kịp dẫn người thoát ly trưởng ấn bao trùm khu vực thở dài binh thánh mục chỉ xem hướng bên cạnh vân chử ngươi dẫn người bảo trì trận hình tiếp lấy hướng phương hướng này chạy đừng có ngừng vân chử sờ đáy lòng lập tức dâng lên một cố bất an đại tướng quân đâu đương nhiên là đi trước cho các ngươi cản một trận cái kia ngài còn có thể trở về sao Có lẽ vậy. Vân trữ thần sắc siết chặt, vừa muốn nói gì, liền đối mặt binh thánh cái kia một đôi không thể nghi ngờ ánh mắt, lời đến khỏe miệng ngự trong nháy mắt nuốt trở vào thuộc hạ tuân mệnh. Hắn trăng tiểu kiếm tiên có lẽ dám làm trái đường thánh tông mệnh lệnh, nhưng ở trong quân doanh, tuyệt đối không tiền lệ này. Tướng lệnh như núi. Binh thánh đương nhiên biết hắn muốn nói điều gì, nhưng không cần thiết. Hắn có thể chết, nhưng không có khả năng dựng vào tốt như vậy một chi quân đội. Hắn cũng có thể không tiếc bất cứ giá nào, để còn lại đường quân đi ngăn cản một cái trước mắt, hắn mượn nhờ cơ hội này chạy trốn. Thân là thánh nhân, thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên không ít, không có liên lụy, chạy thoát xác suất hay là rất lớn nhưng hắn không có cái tiêu mặt, binh thánh cũng là binh, không có khả năng cầm tất cả vinh quang, lại chỉ thấy người khác xông vào trận địa. trên chiến trường đánh bạc tính mệnh, chẳng lẽ không phải trạng thái bình thường? mặc dù lần này khả năng thật khó mà tốt, nhưng binh thánh tin tưởng, chỉ cần có người trẻ tuổi kia tại, coi như đại đường không có hắn, cũng giống vậy có thể bước vào tình thế. mà hắn bây giờ có thể làm, chính là cho đối phương lưu thêm một chút nội tình để ngày đó đến không cần gian nan như vậy. giờ phút này trên thiên trường ấn đã ngưng tụ thành hình. Binh thánh không còn nhìn về phía Vân Chử, chỉ là chậm rãi cất bước, lưu cho Tam Quân một cái cũng không phải là như vậy cứng chắc bóng lưng đi. Binh thản chữ chậm rãi quanh quẩn đã là quân lệnh, cũng là thiên biệt. Vân Chử nắm chặt song quyền, hốc mắt đỏ bừng, nhưng hắn biết không thể chỉ hoán đại tướng quân vì bọn họ đổi lấy thời gian. Hắn mặt hướng Tam Quân, khan cả giọng giận dữ hét mỗi người trên lưng một cái không có khả năng động. Đi, ai dám quay đầu, lão tử cái thứ nhất chặt đầu của hắn. Không có binh thánh mang theo bọn hắn, bọn hắn chỉ có thể dựa vào hai chân của mình. Nhưng cũng may những giáp sĩ này cũng đều có tu vi, riêng phần mình ngự không bên dưới rất nhanh liền biến mất tại trường ấn bóng ma bao phủ khu vực. Ma Ngọc Hoàng tựa hồ đối với bọn hắn không có hứng thú, cũng không có động thủ đi cản. Hắn muốn giết, cũng chỉ là binh thánh một cái. Chương 330. Vô binh không thánh, không thánh vô binh. Chương 330. Vô binh không thánh, không thánh vô binh. Ngư Dương huyện bờ biển. Từ đại chiến đánh đằng sau, ứng liên thương an vị trên mặt đất, không còn đề cập qua muốn đi ra ngoài đòi hỏi tiền thưởng sự tình. Hắn từ đầu tới đuôi quan sát một trận thanh chiến. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn vẫn là đem thánh nhân nghĩ quá mức đơn giản. Từ Tiêu Diêu tử xúc địa thành tổn, một bước ngàn dặm, lại đến binh thánh thao luyện 70. Không không không giáp sĩ tựa như một thể. Cuối cùng là linh ngộng điệp bao trùm thiên địa thất lạc thần quang, 3000 ảo ngộng. Thánh nhân ở giữa chiến đấu, thẳng nhìn ứng liên thương hoa mắt, không kịp nhìn. Bọn hắn không chỉ có thể trong khoảnh khắc để sông núi vỡ vụt, sóng biển ngưng kết, đồng thời cũng có thể quỷ quật không chừng, không bám vào một khuôn mẫu, để cho người ta khó lòng phòng bị, thẳng giết người ở ngoài ngàn dặm, trong lúc vô hình. Tiêu Diêu tử triển khai lĩnh vực trong nháy mắt đó, ứng liên thương toàn thân đều đang run sợ đồng thời, cũng chính là cái này không bao lâu cũng có hương để lần này thanh chiến tốc tốc đi hướng trung cục. Bất quá tại sau đó, có lẽ là tiêu hao quá lớn, Tiêu Diêu Tử một mực dừng lại nguyên địa, không có tham dự truy kích. Bởi vậy thời khắc này bờ biển, cũng chỉ còn lại hắn cùng Ứng Liên Thương hai cái còn có thể động đậy tồn tại. Còn lại, liền ngay cả bầy cá đều chết hết. Trên bầu trời, cũng tương tự không nhìn thấy chim bay thân ảnh. Tiêu Diêu Tử bình phục một chút khí tức sau, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về hướng Ứng Liên Thương, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú một hồi. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng nâng bước, một bước đi tới Ứng Liên Thương bên người, cười hỏi tiểu Gia Hỏa, cảm thụ như thế nào? Ứng Liên Thương đứng lên, không dám thất lễ, lưng càng là có chút thẳng tắp rất. Lợi hại Ân, không có khác muốn nói sao? Không có. Tiêu Diêu Tử trầm mặc một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu tốt ta. Lúc này, phương xa còn có thể nghe thấy binh thánh truy kích linh ngọc điệp trận trận tiếng oanh minh. Tiêu Diêu Tử tựa hồ là mệt mỏi, thật không có ý định lại tham dự chuyện sau đó, thậm chí học vừa rồi hứng liên thương đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau khi ngồi xuống, hắn chỉ điểm mấy lần sớm đã dập tắt thật lâu đống lửa trại, liền để nó lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực trước đây ít năm, ta gặp qua hứng long một mặt. Thở hệt một câu, lại tại hứng liên thương nội tâm nhấc lên khó nói nên lời kinh đào hải lãng, nhưng chính đang hắn phải cẩn thận hỏi ý lúc một cú cực kỳ khủng bố uy áp trong chốc lát giống như là biển gầm cách không cuốn tới đó chính là ngọc hoàng giáng lâm cũng hướng binh thánh vỗ ra trưởng ấn trong mắt tiêu diêu tử ung dung thở dài dưới núi thật là náo nhiệt a ứng liên thương khe như mày lại đột nhiên ở giữa đã nhận ra cái gì quay người hướng hải châu phương hướng nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời bay tới một mảng lớn yêu thú lít nhá lít nhít giống như mây đen tụ đến những cái kia yêu thú biết bay trên thân thể thình lình đều chiếm hết mặt đại đường chế thức áo giáp bóng người trong đó cầm đầu một vị chính là đạt được thánh tông thủ mệnh xuất mấy vạn nam nha quân đến đây hải châu trợ giúp ánh trăng tiểu kiếm tiên lý thiền Nguyệt đuổi tới nơi đây trong ngáy mắt, Lý Thiện Nguyệt ánh mắt liếc nhìn một vòng, không nhìn thấy binh thánh thân ảnh, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, nàng liền thấy được bờ biển bên cạnh đống lửa Tiêu Diêu Tử, đột nhiên giật mình. Không dám cao ở thiên vị, nàng lập tức xoay người nhảy xuống chính mình tọa hạ kim xí điểu, đi vào Tiêu Diêu Tử trước mặt, không người thi lễ Thiện Nguyệt gặp qua quan chủ. Ta phụng huynh trưởng chi mệnh đến đây trợ trận, không biết quan chủ có thể gặp qua đại tướng quân. Nhưng lúc này Tiêu Diêu Tử lại không không để ý đến nàng. Nguyên bản bởi vì Ngọc Hoàng xuất hiện, khó khăn lắm đứng dậy chuẩn bị cứu người Tiêu Diêu Tử nhìn thấy nam nha quân xuất hiện trong nháy mắt ngơ ngác một chút. Trật, hắn liền vươn tay, túi đầu bắt đầu đoán mệnh. Một lát sau, hắn hạ tay xuống, cười lắc đầu xem ra. Không cần ta đi, ngược lại là thiếu vậy hoàng đế một mạng. Lúc này, hắn mới chính thức nhìn về phía Lý Thiện Nguyệt, bình tĩnh nói bọn hắn đánh ra rất xa, bay qua hẳn là không kịp. Lý Thiện Nguyệt thần sắc siết chặt. Gia trường màn sau, nàng liền một khắc trương ngừng, sợ làm trễ nải ca ca giao cho nàng nhiệm vụ. Không nghĩ tới, hay là không kịp xa bốn. Lại tại lúc này, nàng nhìn thấy đối diện Tiêu Diêu Tử, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười ấm áp sự tình ra khẩn cấp, tiểu đạo liền đưa các ngươi ra đường. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay vướng về Lý Thiện Nguyện cùng bầu trời trộn tới ai sớm biết lần này đi ra trước đó hẳn là xin mời cái tiêm ngực lớn bà nương ăn bữa cơm đáng tiếc bất quá truyền thừa tốt xấu là lưu lại sau đó liên nhìn tiểu tử ngốc kia tạo hóa đi binh thánh tự lầm bẩm ở giữa toàn thân khí thế không ngừng bay vụn tay áo tung bay linh lực dâng trào thanh cảnh khí tức không giữ lại chút nào phóng thích mà ra như một tôn chân long ngẩng đầu đón lấy bầu trời cái kia đạo che khuất bầu thiên trường ấn. liên thưa hắn một người lúc thiên đế pháp uy áp đều đặt ở hắn một người trên vai chưa va chạm liền đã làm hắn vạ táo nhung máu hắn biết mình đại khái là trở về không được bất quá có thể lưu lại bảy mươi không không không giáp sĩ, cũng là tính thoáng đền bù một huyện ngư dân bởi vì chính mình mà chết tội nghiệp đi đang lúc binh thánh nghĩ như vậy thời điểm gầm lên giận dữ bỗng nhiên cách vô tận uy áp ngạnh sinh sinh chuyển vào trong thai của hắn đại tướng quân tại cái kia nhanh kết kim la hộ thần trận ai mẹ hắn dám lèm mề lao tử cho hắn đầu vạn xuống đến binh thánh ngây ngẩn cả người hắn tự nhiên nghe được đạo thanh âm này đến từ mới vừa vặn dẫn người rút lui vân Trử. nhưng hắn không hiểu là vân chử làm sao dám dẫn người trở về thật cảm thấy mình lần này còn có thể bảo vệ bọn hắn sao đối diện thế nhưng là 33 ngày chi chủ Chương 331 Linh Lung Bảo Tháp, Khả Chấn Sơn Hà. Chương 331 Linh Lung Bảo Tháp, Khả Chấn Sơn Hà. Nhìn thấy Vân Trử trong nháy mắt đó hoàng hốt, để binh thánh động tác đều chậm dần không ít Nhưng trong dự liệu thiên đế trưởng ấn nhưng lại chưa lập tức rơi vào trên người hắn, mà là bị Tam quân cho giơ lên. Binh thánh trong nháy mắt liền ý thức được không đối. Bằng Vân Trử còn lại điểm này binh lực, căn bản không có khả năng ngăn trở trưởng ấn một lát, lấy mạng cũng không được. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy được Lý Thiện Nguyệt cái kia đạo tĩnh lệ thân ảnh, cùng sau lưng nàng Tam vạn nam nha quân. Binh thánh đồng lỗ có chút co giật lại. Giờ phút này vân chử hơn 3 vạn bắt nha quân, lý thiện nguyện dẫn đầu tới tam vạn nam nha quân, còn có 30. không không không phi hành kỳ thú, cậu lại bàn bạc hơn 9 vạn nhân mã, những người này một lần nữa chống lên một mảnh kim đỉnh màn sáng, đem hắn chăm chú bảo hộ trong đó ai, đó là thần tiên trên trời đi, chúng ta đánh hắn có thể hay không bị thiên việt a, đi con mẹ nó thần tiên, dám động đại tướng quân, lão tử liền để hắn trước gặp hiểu biết biết bông hoa vì sao lại sẽ thành dạng này đỏ, chính là bệ hạ cùng đại tướng quân mới là ông trời của chúng ta, hắn tính là cái dám gì, hai người tiết kiệm chút khí lực đi, mặt đều nghẹn đỏ lên, trong quân trận thỉnh thoảng truyền ra dễ dàng như vậy treo chọc nữ điệu nhưng tất cả mọi người nội tâm kỳ thật đều không thoải mái nhất là vừa rồi đối mặt qua cái kia kinh thiên một trường bát nha quân giờ phút này trở lại thật cần lớn lao dũ khí trong ngôn ngữ nhẹ nhõm cũng chỉ bất quá là tại che giấu nội tâm khẩn trương thôi nhưng vừa rồi chạy đi chưa từng hôn mê có thể đứng lên không có một cái nào vắng mặt tất cả đều về tới nơi này không người lưu bước sợ hãi là trời sinh người không có cách nào đi tiêu trừ nhưng cá thể ý chí một khi ngưng kết cùng một chỗ tựa như quần quần trăm sông bất luận cái gì chướng ngại đều không thể ngăn cản bọn hắn bao mang Trừ Bắc Nha Quân không người vắng mặt bên ngoài, binh thánh còn chú ý tới đến đây trợ giúp Nam Nha 30. "Không không không giáp sĩ, cơ hội nhân thủ một kiện phụ lục pháp bảo, phẩm tướng cấp bậc đều là không thấp, như không cần tiền bình thường, điên cuồng bên ngoài nện." Lưu Văn Kính hết sức rõ ràng. "Những người này, không sai biệt lắm là hiện tại thành Trường An có thể xuất ra tất cả lực lượng, còn lại đều tại cảnh nội hoặc là tái ngoại biên cương, hoặc là không dùng, hoặc là căn bản đuổi không đến nơi này." Hắn biết điều này có ý vị gì, ý vị này hiện tại Trường An chính là một tòa thành không. Cho dù có hộ thành đại trận, tại vô binh có thể dùng tình huống dưới cũng là suy yếu không gì sánh được. Này bằng với người trẻ tuổi kia không để ý tự thân, đem hắn tất cả át chủ bài đều đưa cho chính mình. xuất trinh trước đó, đối phương còn tại keo kiệt muốn tiết kiệm để hắn tiến quốc khố tuyển bảo số lần. nhưng bây giờ đối phương vì hắn, giống như là để nam nha quân đem toàn bộ đại đường quốc kho đều đem đến nơi này. hắn không tin người trẻ tuổi kia không rõ ràng. một khi những người này đều gây ở chỗ này, đại đường tại mười mấy năm bên trong đều sẽ không cách nào khôi phục nguyên khí đây chính là một chi thực sự tu sĩ đại quân. Phạm nhân bình thường, trăm người bên trong mới có một người có thể cảm giác linh khí. mười vị cảm giác linh khí người bên trong mới có một người có thể đạp vào con đường tu hành. Tiềm Long nhập nguyên, vậy phần tiến thêm một bước nhập hư, lập luôn, càng là phượng mau lân rắc giống như tồn tại. Dòng rãi mười vạn người, đại đường muốn tích lũy bao lâu, lại thêm những phụ lục kia pháp bảo tiêu hao, khó có thể tưởng tượng người trẻ tuổi kia khí phách cùng thủ bút. Tham gia quân ngũ thánh còn đang suy nghĩ lấy cho đường thánh tông lưu lại cái kia mấy vạn người thời điểm đối phương liền đã đem quốc vận đặt ở trên người hắn. Thánh tông được ăn cả ngã về không, mấy vạn người hung hãn không sợ chết, từng cảnh tượng ấy cảnh tượng hóa thành một bức tranh cảnh, thật sâu khắc vào bình thánh tâm khảm bên trong. Dù là hắn đã nhanh nhập 60, đã sớm trải qua rất nhiều thế sự trầm nổi. Giờ khắc này, nhưng cũng giống như là cái mới vừa vào giang hồ mao đầu tiểu tử, gặp được chỗ động tình, rất dễ dàng liền ấm áp hốt mắt. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho mình thất thố, bởi vì hắn tướng sĩ, còn tại sau Lưng nhìn xem hắn, khít sâu một hơi, hắn nắm chặt trong tay trợ kỳ, dùng sức vung lên. Kim quang đầy trời. Thiên đế trưởng ấn vạn phất ép đến thế gian này cứng rắn nhất một viên ngân thạch, cũng không còn cách nào rơi xuống. Linh Lung bảo tháp, Khả Hữu sơn hà. Đây chính là ta muốn thịnh thế a. Chương 332. Sen thương long hoa. Xanh côn Hiển Uy. Chương 332, Sen Thương Long Hóa, Xanh côn Hiển Uy 90. Không không không tu sĩ, có lẽ đối với Ngọc Hoàng bực này thiên tộc chi chủ tới nói là nhỏ bé. Nhưng khi nhỏ bé lực lượng hợp ở một cố như vạn xuyên quý hải, cũng khá lấy dung chuyển trời đất. Trong con trận, Ứng Liên Thương thân ảnh cũng trong đó. Cuối cùng một khắc này, Tiêu Diêu Tử bắt lại nhìn muốn nói lại thôi hắn, liên tiếp thanh long côn cùng một chỗ, đem hắn trực tiếp ném tới nơi này, Ứng Liên Thương trầm tư một cái chớp mắt, cảm thấy vị đạo sĩ kia tiền bối là đang khảo nghiệm hắn. Hoặc là nói, là tại để hắn giao phó tiền đặc cộc. Muốn biết một sự kiện không khó nhưng dù sao cũng phải trước xuất một chút được đi đối phương cũng không phải sư tôn hắn ứng liên thương không nốc tiêu diêu tử cố ý đi tới nâng lên cái kia lời miệng chính là không có ý định giấu giếm hắn hiện tại có lẽ chỉ là còn chưa tới thời điểm trận chiến đấu này còn chưa hàm àn vậy phần bị ném tới chỗ nguy hiểm như vậy hắn nhưng cũng không để ý thanh vương lấy thân là hắn bổ sung long huyết trên để hoàn chỉnh long thể đằng sau hắn vẫn luôn muốn tìm cái đối thủ luyện một chút đồng thời hắn cũng không chán ghét vị tiêu cùng hắn uống rượu với nhau láo ra tử trước đó không xuất thủ là cảm thấy mình giúp không được gì nhưng bây giờ nhìn chung quanh một chút thậm chí liên nhập hư cảnh tu sĩ đều có hắn đường đường ứng long chi tử tổng không đến nổi ngay cả bọn hắn cũng không bằng đi xoa xoa đôi bàn tay hắn chậm rãi nhắm mắt lại lúc mở mắt con người đã hóa thành dựng thẳng long uy trấn đãng cùng lúc đó một tầng rực rỡ vảy rồng màu vàng từ trên da sinh trường, đem hắn chậm rãi bao khỏa tứ chi kéo dài biến hóa vứt rồng giữ tận đáng sợ tráng kiện đôi rồng càng là tựa như roi thép bình thường đánh nước đại địa cùng lúc trước long hóa khác biệt lần này ứng liên thương trừ vảy rồng vớt rồng đôi rồng bên ngoài phía sau cổ động thình lình lại dọc theo một đôi khổng lồ long dự. nhẹ nhàng một cánh liền có vô tận phong cuộn tất cả lên lợi nhẹ nhàng khẽ liền đem thanh long côn cầm nắm cường hoành long uy không giữ lại chút nào tuyên phát ra huyết khí ngút trời lúc này khí thế của hắn đã vô hạn tới gần thánh nhân đồng thời nương theo huyết khí của hắn dâng lên càng đem toàn bộ kim la hộ thần đại trận đều bịt kín một tầng màu đỏ nguyên bản màu vàng bảo tháp lúc này hóa thành huyết sắc càng nhiều một phần giữ tận cảm giác cũng nguyên nhân chính là như vậy nguyên bản bị trưởng ấn chen ép pháp trận bởi vì lại tăng thêm một nguồn lực lượng không chỉ có thể ngăn trở thậm chí còn nảy sinh sinh đem cử trưởng nô lên một đoạn mặc dù chỉ là một tia nhưng vẫn cũ để ngọc hoàng nhíu mày lao ra tử nhớ kỹ ngươi thiếu hai ta vào rượu ứng liên thương cầm lên thanh long côn hướng phía binh thánh phương hướng giống lên một cung họng, phản phất chỉ là thông cao giống như, giống xong cũng không để ý tới binh thánh phải trang đáp lại, chỉ là phối hợp nâng lên thân côn. có chút những người trước đầu gối nửa ngồi, vô tận long uy co vào nhập thể, không dậy nổi gợn sóng. ngay sau đó, thanh long trên thân côn, sáng tỏ cùng u ám hai loại hoàn toàn khác biệt đồ đằng đường vân đồng thời sáng lên, thân côn cũng bắt đầu rung động không thôi. tiếp theo một cái trước mắt, ứng liên thương nắm chặt thanh long, cả người hóa thành một chi mũi tên rời cùng, đột nhiên phóng lên tận trời. thanh long côn lớn lên theo gió, trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng tựa như một cây thông thiên chi trụ, vô tận huyết khí cùng lao ngụy quấn quanh thân côn, hướng về cái kia đạo che thiên trường ấn. Một côn ló ra, Doanh minh vang vọng, lôi động bắt phương. Kịch liệt chấn động dư ba giống như thực chất giống như trùng kích đại địa. Huyết sắc bảo thác ngạnh sinh sinh bị cơn chấn động này dư ba cho đè ép tiến vào đại địa, sừng suốt thấp một đoạn. Duy trì kim la hộ thần trận 90. Không không không giáp sĩ cùng yêu thú tại thời khắc này cùng nhau thổ huyết, hướng ứng liên thương trận mắt nhìn. Mà khởi đầu người bồi táng lại tại đưa ra một côn đó đằng sau, không chút huyền niệm bị đập vào đại địa. Một đường ho ra máu. Hắn sông đi lên, nhưng lại xuống nếu không có hắn là cường đại nhất yêu tộc hậu đại một trong thể nội chảy xuôi thánh linh chi huyết da dày thịt béo lần này liền có thể trực tiếp đem nó cho trục chết bất quá cũng chính là lần này để thiên đế trưởng lớn làm đạm tiêu tán không ít là 100 không không không tướng sĩ yêu thú hỏa hoan mấy phần áp lực cụ ứng liên thương máu me khắp người từ trong hố đất leo ra vốn muốn tranh công lại thấy được mấy vạn người mang theo giống như thực chất giống như sát ý ánh mắt khoe miệng của hắn co lại lời đến khoe miệng ngữ ngạnh sinh nuốt trở vào nhấp nhấp cái vậy ứng liên thương yên lặng đi trở về trong quân trận cho dù là long tộc đại Hán giờ khắc này lại cũng có chút ủy khuất ứng liên thương đưa ra một côn đó thời điểm binh thánh tự nhiên tại toàn bộ hành trình chú ý hắn vừa mới kỳ thật có thể ngăn lại ứng liên thương nhưng là không có hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này yêu tộc thanh niên có thể làm được một bước nào dùng cái gì ngay cả thanh vương loại này đã yêu đều nguyện ý vì hắn nguyện ý xả thân nhập khí, càng đem đột phá thánh cảnh hắc vương đều thu về trong túi đương nhiên cũng không phải nhìn xem ứng liên thương đi chịu chết gặp mặt thời khắc hắn liền biết đối phương mạnh tại thể phách chỉ ít so thân là thánh nhân nhưng thiên không tại nhục thân chính mình mạnh chịu một chút khả năng không dễ chịu nhưng việc sẽ không chết đã như vậy thử một chút chính là có chỗ tốt. Nó quan bồi luyện, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Chương 333. Tam quân cùng đi, kiến cảng Hám Thiên. Chương 333, tam quân cùng đi, kiến cảng Hám Thiên đằng sau kết quả quả nhiên giống binh thánh đoán như vậy, ứng liên thương thổ huyết rơi xuống mặt đất, cũng không lâu lắm liền bỏ lên đi ra. Thậm chí còn đem Thiên Đế trưởng ấn đánh tan không ít. Binh thánh không khỏi cảm khái nói tươi sáng cảnh lại đánh ra thánh nhân một kích. Quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Nói rất dài dòng, nhưng một loạt này tiến công cùng đối kháng đều là tại trong thời gian rất ngắn phát sinh sự tình. Lúc này trưởng ấn mặc dù bởi vì vừa rồi tiêu hao mỏng manh không ít, nhưng vẫn cũ có 10 phần khả quan uy năng. Ngự binh quyết trong chiến trận, trừ ứng liên thương bên ngoài, vẫn chử, dương tuyết kiện, kinh hãn hàm rất nhiều thống quân tướng lĩnh cũng đều sử xuất sức lực toàn thân, linh lực như nước thủy triều, liên tục không ngừng tụ hợp vào trong báo tháp. Trên thực tế, bọn hắn cũng lần thứ nhất đối mặt một trận 10 vạn người đối với một người, lại ở thế yếu chiến đấu. Tất cả các tướng sĩ một bên chống cự lại cái kia cố tựa như núi cao trọng áp, một bên gào thét đốc thúc lấy đồng bạn dùng sức. Bởi vì quá mức liều mạng mà đỏ mặt phía hai bộ dáng nhìn đúng là có chút buồn cười. Một màn này, tại lúc này đại đường trong quân trận khắp nơi có thể thấy được. Binh Thánh lại một chút cũng cười không nổi. Cái này 90, không không không vũ khí, chính là đang vì hắn cược mệnh đường Thánh Tông đang dùng hành động nói cho hắn biết, hoặc là còn sống trở về, hoặc là mang theo đại đường 100, không không không tinh binh, cùng chết. Hắn thậm chí đều không để ý quốc vận. Ngọc Hoàng tự hồ cũng không có dự kiến đến đại đường giáp sĩ si vậy mà lại vòng trở lại, đồng thời còn mang về tiếp viện. Nhưng càng làm cho hắn ngoài ý muốn, là vừa rồi yêu thú kia trỗi triển lộ thông thiên một côn. Cái kia ban long hóa bộ dáng, cùng trên người hắn đẩn đẩn tán phát một cỗ khí tức quen thuộc, để Ngọc Hoàng liên tưởng đến rất nhiều không vui hồi ức bất luận như thế nào, hôm nay biến cố, thật sự là nhiều lắm, có thể hội tụ lực lượng phát tắc, Tiềm lực có thể siêu việt đạo nguyên hư vô chi cảnh, căn bản không có khả năng chạy trốn khôi lỗi lại đảo thoát một cảnh, trở về hiện thực đồng thời có ứng long cùng tham lang hai cố để hắn cực kỳ chán ghét khí tức yêu tộc. Lại thêm một đống côn trùng giống như nhỏ yếu tu sĩ tụ tập, căn bản không sợ chết bình thường đến chống lại hắn cái này thiên tộc chi chủ đừng nói linh ngọc điệp, chính hắn đều cảm thấy có chút đường. Thiên nhân ngăn cách, ánh mắt rời đi cái này trong năm, nhân gian xảy ra chuyện gì? Bây giờ một màn, vừa xa khỏi hắn thân là lạc tử kỳ thủ đối với ván cờ tuyệt đối không chế, để trong lòng hắn ẩn ẩn dâng lên một vòng bất an. Nhưng loại cảm giác này chỉ là tiếp tục một cái trước mắt, liền bị Ngọc Hoàng cấp tốc dưới đáy lòng bóc tắt. Hơi hút khẩu khí, hắn nhìn về phía đường quân chiến trận phương hướng, nhìn xem cái kia từng cái không hiểu được tính ý gương mặt, cười lạnh kiến càng lay cây. Lời nói chưa rơi, hắn rọi ra năm ngón tay, lòng bàn tay hướng lên trời, hướng về hơn 9 vạn đại đường giáp sĩ. Trung điệp một nắm. Nếu sự tình có chút vượt ra khỏi khống chế, như vậy liền đem tạo thành đây hết thẻ biến số. Toàn diện dọn dẹp sạch sẽ liền tốt. Vừa rồi trưởng ấn, phần lớn là mượn nhỏ gió, mưa, lôi, điện chi lư. Hiện tại Nương theo ngọc hoàng động tác, lại là đại địa rung động, sơn nhạc chập trùng. Từ năm cái phương hướng thình lình cuốn lên năm tòa nguy nga ngọn núi, tựa như to lớn năm ngón tay hướng về lòng bàn tay hết thảy sinh linh cầm nắm mà đi. Nước biển vô tận nương theo lấy địa thế chập trùng, hướng vào phía trong cuốn ngược, liên nối sơn nhạc cùng nhau rơi xuống, giống như hòa trời. Binh thánh thần sắc siết chặt, hai tay cực tốc bấm niệm pháp quyết, dẫn động trận thế ngăn cản. Khi ngọc hoàng dường như thật sự nổi giận, xuất thủ rốt cuộc không cái gì tham dò giữ lại, cũng không giống vừa rồi chống giống tạo ra trưởng ấn như vậy tùy ý, mà là thật muốn đem những người này cùng nhau diệt sát ở chỗ này. Chỉ trên đỉnh, càng có minh văn lưu truyền trấn áp và linh. Linh Lung Bảo Tháp ở trên đó giống như trong một nhà như đồ sứ, nhỏ nhắn xinh xắn dễ nát. Gần 100 không không không giáp sĩ bên trong, đã có rất nhiều tướng sĩ cùng yêu thú dưới cô áp bức này mặt lộ vẻ thống khổ. Vân Trử bọn người víu tự gầm thét chống đỡ, đều cho láo tử chống đỡ. Ai trước ngã xuống ai cũng không phải là đàn ông, không ai có một cái nương môn trở về. Một đạo kiếm quang hiện lên, Vân Trử sợi tóc bị nạnh sinh sinh chém dựng một sợi. Hắn giật này mình, ánh mắt chuyển qua, đã thấy Lý Thiện Nguyệt một mặt thần sắc bất thiện nhìn xem hắn nương môn thế nào. Vân Trử sắc mặt một khổ cô nãi mãi, ngươi nhìn không ra ta tại để chấn sĩ khí sao? có cái này kình ngươi hướng đối diện làm a hừ lại có bên dưới phúc Lý Thiển Nguyệt vừa muốn nói gì lại đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi ngân giáp cũng bởi vậy nhiễm lên một vòng dấu đỏ lúc này Ngọc Hoàng Ngũ chỉ sơn đã đem linh lung bảo tháp một mực cầm nắm ngay tại hướng vào phía trong xếp chặt làm trong chiến trận trừ binh thánh bên ngoài cảnh giới cao nhất một trong mấy người nàng tự nhiên muốn gánh chịu càng nhiều tổn thương nàng đang chuẩn bị lau khỏe miệng một cái bầu rượu lại đưa tới trước mặt nàng ánh mắt nhất chuyển lại chính là mới vừa rồi bị trưởng ấn đánh rất không lâu ứng liên thương chỉ gặp vị này toàn thân đều tại nước ra nhuốm máu yêu tộc hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, lao đầu tử vừa mới vung tới, hắn nói thổ huyết, uống chút rượu ép một chút liền tốt, ta vừa rồi thử bên dưới, cảm giác cũng không tệ lắm, ngươi có muốn hay không thử một chút. Vị này đại đường công chúa nhìn thật sâu ứng liên thương một chút, lặng im một lúc sau, đưa tay nhận lấy bầu rượu. Trung quanh tướng sĩ thấy thế, dù là tự thân đều là khí huyết quẩn quận cũng đều là hô theo AU, đi một cái. Chương 334. Ngân quan một chút, kiếm rơi cửu thiên. Chương 334. Ngân quan một chút, kiếm rơi cửu thiên. Thấy được nàng cầm bầu rượu lên, vừa rồi bị chém xuống một sợi sợi tóc vân trừ án nghiệm mười phần cao giọng nói tiểu công chúa cần phải coi chừng a rượu này thế nhưng là đàn ông mới có thể khống chế đồ vật bốn bể tướng sĩ cùng nhau hồn ào Lý Thiện Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái mắt nhìn trong tay bầu rượu lại nhìn một chút một mặt vô tội ứng liên thương. vốn là nghĩ đến nâng cốc gấm nện vào cái kia một mặt vô tội trên khuôn mặt nhưng lại cảm thấy dạng này sẽ cho huynh trưởng mất mặt dù sao nhiều người nhìn như vậy cuối cùng nàng cắn răng thở sâu bưng rượu lên ấm trực tiếp uống một hơi cạn sạch liệt tụi vào cổ họng sắp đến nàng khan không chỉ nhưng muốn bề tướng sĩ lại là thần sắc tăng vọt, phảng phất điên cuồng bình thường, quanh thân linh lực đều dâng trào càng nhiều. Lúc đầu có chút hề vải không còn chút sức lực nào, huyết sắc bạo thắp trong nháy mắt tăng trưởng một đoạn, quang mang đại thịnh, thậm chí có ẩn ẩn đẩy ra chỉ núi dấu hiệu. tại trường an thành, Lý Thiện Nguyệt làm người người kính sợ hâm mộ công chúa, căn bản không dám có người cho nàng đưa bầu rượu, chớ nói chi là ẩu nào dụ dỗ. nhưng ở đại đường quân doanh, không ai sẽ quan tâm những này đứng chung một chỗ, chính là huynh đệ. ai quản ngươi mang không mang theo đem, nhất là hiện tại cho nàng đưa rượu, càng là một cái hoàn toàn không biết, hoặc là nói biết cũng hoàn toàn sẽ không để ý nàng là ai tồn tại đại đường công chúa cùng ta Long tộc có quan hệ gì? Thậm chí tại đưa cho nàng trước đó, ứng liên thương còn uống trước một ngụm. Kết quả là, Lý Thiện Mạch uống ngụm này rượu cảm giác 10 phần kỳ diệu, tức giận, cay độc cùng mới lạ cùng tồn tại. Dù là nàng thiên tư tung hành, lại có thể nhịn ở Tịch Mịch. Tu kiếm 10 năm, vài lần xuất thủ, liền đã nổi tiếng Trường An, cũng thuộc về thực chưa từng có kinh lịch dạng này. Nhân sinh cái thứ nhất rượu, cứ như vậy ngạnh sinh sinh nuốt xuống đối diện, Ngọc Hoàng nghe cách bờ truyền đến trận trận ồn ào thanh âm, hoàn toàn không hiểu một màn này là vì sao nhưng không hiểu lại có một cố dĩ vãng chưa bao giờ có phân luât chi ý chiếm cứ tâm thần của hắn đối mặt hắn đường đường thiên tộc chi chủ bệ nghệ tam giới tồn tại đám này sâu kiến lại có tâm tình dưới mí mắt của hắn trêu chọc không biết sống chết trong cơn giận dữ trên tay hắn lực đạo đột nhiên tăng thêm chỉ ngọn núi chấn động tứ phương linh khí của thiên địa cũng đống nhiên bởi vậy cuồn bão lên thế giới giống như đang run dậy. trong bảo tháp duy trì trận pháp vận chuyển các tướng sĩ áp lực đột nhiên tăng trưởng cùng nhau thổ huyết binh thánh cũng phát ra kêu đau một tiếng nếu không có lần này đường thánh tông bỏ hết cả tiền vốn là nam nha quân chuẩn bị sung túc đan dược mang tới Lần này liền có thể lại lần nữa để gần nửa đường quân đánh mất năng lực chiến đấu. Cho dù gánh vác lần này cũng là gần như cực hạn. Binh Thánh Tâm Tư nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu khổ tư phương pháp thoát thân. Về phần trước hết giết Ngọc Hoàng lại giết Linh Ngọc Bậc này điên cuồng ý nghĩ, sớm đã bị hắn thiết ở sau Ngọc Hoàng gặp lần này như cũng chưa từng bài trừ Bá Tháp, trong mắt càng là sát cơ hiện hiện. Thân là thiên chủ, hắn cố này chiếu ảnh có thể ở một mức độ nào đó không nhận thiên đạo pháp tắc hạn chế, nhưng không phải thật sự không có cực hạn, cũng không phải có thể một mực tồn tại nhân gian. Hắn mặc dù nổi giận, nhưng không có thật mất lý trí giờ phút này gặp đường quân đánh lâu không xong, hắn quay đầu liền nhìn về hướng quý mục, chậm rãi nói bản tọa trước giúp ngươi trấn áp thể nội thiên thương, giúp ngươi dung hợp đạo nguyên, đợi ngươi sau khi rời đi, lại toàn lực thu thập đám này sâu kiến. lúc này chiếm cứ thân thể trưởng không quyền rõ ràng là linh ngộ. nghe được ngọc hoàng mở miệng, khoe miệng nàng lộ ra một vòng niệm mai dung hợp đạo nguyên, nhưng thật ra là muốn giúp ta dung hợp phục sinh chi trùng, tốt triệt để khống chế ta đi. ngọc hoàng không có nói tiếp, một bàn tay dùng để chấn áp đường quân, một tay khác thẳng hướng quý mục chụp tới. lời của hắn là thông cáo, mà không phải dùng để thương lượng. Linh Ngộ Điệp thất lạc Thần Quang Điên cung dân chào, lại căn bản không cách nào thoát đi trong lòng bàn tay chi địa. Nó trạng thái hiện tại thực sự quá kém. Ngọc Hoàng lại là toàn thịnh, trong thân thể quý mục ý thức đồng dạng cảm thấy hiện mát. Nếu là thật sự để Ngọc Hoàng cưỡng ép là Linh Ngộ Điệp dung hợp phục sinh chi trùng, hắn tự thân cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Ngọc Hoàng mang đi, dùng để lấy trung mệnh khế ước điều khiển Linh Ngộ Điệp đến lúc đó kết cục của hắn thậm chí còn không bằng bị Linh Ngộ Điệp chủ xuất tại 3.000 một cảnh. Đồng thời trọng yếu nhất là Điệp Nhi cũng sẽ bởi vậy biến mất đại giới này, so giết hắn còn muốn cho hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ là đánh vỡ mộng cảnh trở về, hắn liền đã dốc hết toàn lực, không nghĩ tới lại là lại vào miệng quặp. Không riêng gì hắn, liền ngay cả Linh Ngộng Điệp thì như thế nào? Đồng dạng chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Thiên đế là tử, như thế nào lại nhường cờ con lệnh vị trí? Nông đậm ý tuyệt vọng tràn ngập Quý Mục cùng Linh Ngộng Điệp náo hải, nhưng vào lúc này, người trước cảm thấy khẽ động, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Lúc này, Linh ngọng cũng không có lòng cùng hắn cướp đoạt thân thể trưởng không quyền. Quý Mục chậm rãi ngẩng đầu. Tại Ngọc Hoàng bàn tay sắp đem hắn cầm nắm ở lòng bàn tay một khắc này, hắn nhìn thấy, chân trời Xuất hiện một vòng ngân quang đạo ánh sáng kia hắn không gì sánh được quen thuộc, sớm tại mấy năm trước liền đã khắc sâu tận xương đó là một đạo kiếm quang đệ nhất thánh khí, Quân tử kiếm kiếm quang. Cùng lúc đó, một tiếng gầm thét tại chân trời vang lên, chấn động phong vân quý nhất. Chương 335. cầm Thánh trong mắt, Thư kiếm quý nhất. Chương 335, cầm Thánh trong mắt, Thư kiếm quý nhất ân. Nghe được cái kia âm thanh gầm thét trong mắt, Ngọc Hoàng đồng nhiên ngẩng đầu. Thái Sơn học cung, Thư Thánh Huy kiếm. Một mảnh ngân quang nhuộm dần màn trời. Một thân chưa đến, màu xương liền đã chiếu rọi cửu châu. Một kiếm ra, phong lôi tịch, vạn đạo quý nhất. Tại Ngọc Hoàng trong mắt, vạn sự vạn vật khoảnh khắc biến mất. Giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có một thanh này muốn cùng thiên địa đủ cao kiếm. Lại một vị thánh nhân. Ngọc Hoàng đuôi lông mày đều nhanh vặn ở cùng một chỗ. Nhưng kiếm treo ở đỉnh, cái kia cỗ tinh thuần sâu vô cùng kiếm ý cho dù là hắn cũng không dám không nhìn. Căn cứ vào thủ hộ phía trên tiến công, có lẽ có thể nói là thế gian này cường đại nhất một nguồn lực lượng. Nhưng ngay lúc Ngọc Hoàng chuẩn bị hành động thời khắc, ngoài trong dặm, đỉnh mây bên trong, một đạo viện chuyển bóng hình sinh đẹp dung thở dài, đem ngón tay ngọc chậm rãi khoác lên trước người trên cổ cầm, nhẹ nhàng bắn ra. Phiêu miểu tiếng đàn, từ trong mây rơi bắt nguồn từ không quan trọng, lại như hổ gầm long âm, xuyên thẳng qua ngàn dặm, từ vân sơn chi đỉnh nhảy xuống, Nương theo lấy một cỗ ba động kinh người, âm vụ khiếu hổ lôi cuốn lấy vô tận vật khí, lấy không thể né tránh tốc độ trong chốc lát đâm vào ngọc hoàng trên thân, làm hắn sinh sinh dừng lại một cái chớp mắt. dư ba tán giật, phương viên hơn 10 dặm sóng biển, đung nhiên hạ xuống một trượng. ngoài mấy chục dặm, nhận sóng âm đè ép thủy triều giống như là rốt cục có phát tiết chi địa, thẳng hóa thành từng đạo màn nước phóng hướng chân trời. cô xạ âm tông, cầm thánh trong mắt, lại là một vị thánh nhân xuất thủ. ngọc hoàng lần đầu chừng lớn hai mắt, phát sinh trước mắt một màn này đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Tiến thêm một bước liền có thể phi thăng thánh nhân ở nhân gian đã thành rau cải trắng sao? Tùy tiện xuống tới một chuyến, liền có thể gặp được bốn cái. Hắn cũng không biết, trình diện thánh nhân, chí ít có một nửa là bởi vì hắn trong mắt cái kia đã đã mất đi tác dụng quân cờ. Hắn tính toán tưởng tận hết thảy, lại không tính tới nhân gian sẽ có nhiều cường giả như vậy nguyện ý vì một cái không chút nào thu hút sâu kiến ra mặt. Mà kiếm khí cũng không lưu cho hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Bất luận sơ xảy gì tại thánh cấp chiến trường đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Trong nháy mắt chỉ trệ, liền sẽ mang đến vạn kiếp bất phục hậu quả. Tựa như giờ phút này, Khi tiếng đàn cách không khống chế lại ngọc hoàng một cái chớp mắt, duy nhất kiếm khí lợi dụng vô địch chi thế, trong nháy mắt chém xuống tại trên người hắn, chém thẳng vào vào biển. Trong chốc lát, màu xương ngàn dặm, kiếm khí lan tràn chỗ, tầng mây, hải vực cùng hòn đảo đều là một phân thành hai, khuôn mặt tiên đô biến thành một vòng xương bạch. Duy kiếm khí duy nhất. Thiên sinh. Quý Mục sững sờ nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm một câu, trong mắt có chút ảm áp. Trầm luân 3000 ngọ cảnh đằng sau, cho dù thoát đi đi ra, cũng có rất nhiều không rõ ràng cảm giác, gần như cùng hiện thực tách rời, hoài nghi nhìn thấy đây hết thảy phải chăng là thật. Trước lúc này, Quý một cơ hội là cứng rắn để ép cố này khó chịu tại cùng linh mộng điệp của nhau, mũi lao nhảy múa, ép buộc chính mình đi tin tưởng hết thảy. Nhưng bây giờ, thư thánh quy nhất một kiếm, đem Ngọc Hoàng đánh rất đáy biển đồng thời, cũng đem quý mục ý thức thuộc về từ cái kia vô tận trong ác mộng, kéo ra một chút. Một kiếm này, thật là duy nhất. Mộng cảnh cũng không cách nào phục khắc. Bất quá, đây hết thảy vẫn không có kết thúc. Ngọc Hoàng nếu là dễ dàng như vậy bị một kiếm giải quyết, vậy hắn cũng tuyệt không có khả năng ngồi vững vàng thiên đế vị trí. Bị một kiếm chém vào đáy biển đằng sau, chỉ là mấy tức, nước biển liền lại lần nữa cuộn hướng vào phía trong kết. Một chút kim mang phát ra Đông Nguyên dâng chào. Vô tận dọn nước ngưng kết thành một tòa Huy Hoàng Thịnh Đại Cung điện, bị kim quang tô điểm, chẩm rãi lên không. Ngọc Hoàng đỉnh đầu đế quan, ngồi cao tại trong cung điện trên vương tọa, sắc mặt không thấy hỉ nộ, chỉ là hờ hững liếc nhìn đám mây chỗ sâu, không có chút nào suy yếu cảm giác. Vừa mới dâng lên một tia chờ mong quý mục lại lần nữa cảm thấy trầm xuống. Thiên sinh tuy mạnh, nhưng thật có thể chiến thắng vị này Ngọc Hoàng a. Hắn hiện tại ngược lại không lo lắng cho mình phải chăng có thể thoát thân, hắn hiện tại lo lắng hơn chính mình liên lụy tiên sinh mặc dù đây hết thảy là bởi vì hắn vì tiên sinh ra biển tìm kiếm mà lên, nhưng bản chất hay là ngọc hoàng sớm đã ở trên người hắn rơi xuống thẻ đánh bạc, hiện tại muốn hắn hoàn lại thôi. Ma thư thánh vốn không tất rời đi Thái Sơn, hết thảy cuối cùng vẫn là vì chính mình. nhưng ngay lúc quý mục sinh ra ý tưởng như vậy thời điểm, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên bụi ánh sáng. lời còn chưa dứt, bốn bề thời không ở thiên hạ nhanh nhất lĩnh vực ảnh hưởng dưới dần dần chậm lại, cho đến dừng lại. cùng lúc đó, nhàn nhạt, nhạt tiếng bước chân vang lên, một bộ áo xanh đường do vô vô quý mục bà bay đứng bên cạnh hắn, hướng hắn ôn hòa cười một tiếng. hô. Lúc này được kịp. Chương 336: Thiên địa vô ý, thương sinh hữu tình. Chương 336: Thiên địa vô ý, thương sinh hữu tình sư minh Đường Do xoa xoa cái chán rỉ ra mồ hôi, hiển nhiên từ Thái Sơn chân núi tốc độ cao nhất chạy đến cái này bỏ ra hắn không ít khí lực. Nghe được Quý Mục kêu gọi, nhìn thấy hắn vành mắt từng đỏ, một bộ muốn khóc lên bộ dáng, hắn cười cười, sờ lên Quý Mục đầu, sau đó thần sắc hơi túc nói tiểu sư đệ, tiên sinh hắn cùng cầm Thánh Liên thủ tạm thời ngăn chặn người kia, sư minh mang ngươi rời đi nơi này. Một hồi bọn hắn đánh nhau thời điểm, động tĩnh có thể sẽ tương đối lớn, sư minh khả năng bảo hộ không được ngươi lúc này, linh ngọng điệp đã triệt để lâm vào ý lặng, không tiếp tục cùng quý mục tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hiển nhiên nó cũng minh bạch, bị bất luận kẻ nào mang đi, đều muốn so đợi tại ngọc hoàng bên người mạnh. vị kia mới thật sự là ăn tươi nuốt sống tồn tại. nghe được đường do lời nói, quý mục đầu tiên là nhẹ gật đầu, chợt lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì gấp giọng hỏi người kia là ngọc hoàng, tiên sinh bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? đường do chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu ngọc hoàng a, đó là rất lợi hại, nhưng liền xem như trên trời tiên nhân cũng không có khả năng bằng sức một mình đối kháng nửa tòa thiên hạ đi. Quý mục nghe vậy sử sở, lúc này còn có chút không hiểu sư Vinh trong lời nói hàng nghĩa. Nhưng ngay sau đó, hắn liền mở to hai mắt. Trên bầu trời, từng đạo ngự kiếm mà đi thân ảnh như lưu tinh hiện lên, lướt vào đại đường trong quân trận, tất cả chấp nhất phương, áo trắng phiêu nhiên. Từng cái nhìn lại, vậy mà đều là quý mục quen thuộc gương mặt Đoan Mục hề, bạc thương đều không ngoại lệ, người tới, tất cả đều là của hắn sư Vinh. Đạo tự đường 72 quân tử, trừ ra một chút tại phía xa Dị Châu chưa từng nhận được tin tức sư huynh bên ngoài, còn thừa lưu thủ học cung đích đạo tự đường đệ tử, vậy mà trên cơ bản đều tới. Mà những người này, tu vi thấp nhất đều là minh đạo. Khi bọn hắn đứng chung một chỗ, quốc khí thế kia thẳng làm cho không gian cũng vì đó một tịch, lặng yên nặng nề không ít. Nhìn thấy kinh khủng như vậy nội tình, liền ngay cả trong quân doanh binh thánh đô nhau mắt, có chút không dám tin nhìn về phía trên bầu trời vị tia cầm kiếm đứng tại Ngọc Hoàng lao giả đối diện. Hắn giờ phút này không gì sánh được muốn hỏi cái này mẹ hắn dạy chính là sẽ gì, mà lại, đường đường một cái học cùng, đệ tử nhân thủ công thanh kiếm là chuyện gì xảy ra? Còn có để hay không cho nhân kiếm cắt sống? Mà có học cùng quân tử gia nhập, nguyên bản vẻ bại linh lung tháp trong nháy mắt bành trướng như núi, vọt thẳng phá Ngọc Hoàng áp chế, sừng sững giữa thiên địa, tỏa ra ánh sáng chói lọi cái này, các sư huynh làm sao đều tới, tại học cung có thể làm cho quý mục sư một tiếng sư huynh đều là đạo tự đường đại năng, cho nên hắn chuyện đương nhiên biến thành nơi này bối phận một cái nhỏ nhất. giờ phút này, chốn ở trong cơ thể hắn linh ngọng điệp cũng khắc sâu cảm nhận được quý mục trước đó câu kia không có việc gì, ta có bối cảnh là cỡ nào có hàm kim lượng một câu nói. nhìn thấy quý mục nghi hoặc mờ mịt thần sắc, đường do cười ha ha một tiếng nói liền đồng ý với ngươi xuống núi vì tiên sinh tìm kiếm, không cho phép chúng ta những sư huynh này cũng xuất một chút được à? cách bờ trong quân trận, đoan mục khê cùng bạc thương các loại một đám học cùng sư vinh xa xa nhìn về phía bên này, cười hướng quý mục vây vây tay, cũng vua vô, vô lưng bên trên kiếm, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. quý mục trong nháy mắt lệ nóng danh trọng, triệt để không tìm được, hắn nơi nào sẽ tin đường do cái kia sức xẻo lý do? nhiều như vậy sư minh, bao quát tiên sinh sẽ chạy tới nơi này, bất chấp nguy hiểm đối mặt thượng thần lý do, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, liên vẹn vẹn vì cứu hắn. thượng thần thì như thế nào? muốn khi dễ tiểu sư đệ, cũng phải hỏi trước một chút học cung kiếm, có đáp ứng hay không? ngọc hoàng mắt nhìn xem tòa kia dần dần cao thậm chí muốn cùng chính mình tọa hạ cung điện sánh vai bão tháp, thần sắc đều có chút chết lặng đây là hôm nay lần thứ mấy ngoài ý muốn tới, hắn đều có chút nhớ không rõ. hiện tại đối mặt không chỉ có hai vị khí tức toàn thịnh thánh nhân ánh mắt một mực khóa chặt hắn, sát khí hiện lên, thậm chí trước đó phí sức chấn áp vị kia bây giờ cũng thoát khốn, cũng bởi vì bão tháp tăng thêm trở nên mạnh hơn, mà cái này còn xa không có kết thúc. chỉ mỗi ngày bên cạnh đầu tiên là dâng lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, chỉ là mấy tức liền có một đạo hỏa hồng bóng hình xinh đẹp trên tường vân mà đến. cặp vảy phi dương, chân ngọc điểm nhẹ, nàng nhẹ nhàng bay xuống trên chiến trường, tựa như diệp phong trong gió nhảy múa cùng người nào đó một dạng. Doánh doanh một nắm eo nhỏ ở giữa, rơi lấy một khối màu xanh thẳm đồng tâm ngọc thạch, mềm mại sợi tóc sánh chỗ, cũng cài lấy một viên lá thu hình dạng ngọc trâm. Có đôi có cặp. Rơi xuống sau, nàng đẹp mắt hẹp dài hai con ngươi ở trên chiến trường vừa đi vừa về liếc nhìn, dường như đang tìm. Cuối cùng, đương quý mục thân ảnh đập vào mi mắt, nàng mới ánh mắt sáng lên, nội tâm lặng yên nhẹ nhàng thở ra lá thu cảnh báo, dọa bảng cô nương nhảy một cái. Tên cốc liền sẽ gây phiền toái. Hô, còn tốt nhìn không có việc gì. Có lẽ là không còn vội vàng, một bên nghĩ linh tinh đồng thời, khóe mắt của nàng cũng không tự kiềm hãm được cong thành Nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy đứng tại quý mục bên cạnh đồ do, miệng nhỏ đỏ hồng chậm rãi biểu hự. Chạy nhanh không nổi A chương 337. Thu diệp cảnh báo, học cung truyền tin. Chương 337, thu diệp cảnh báo, học cung truyền tin. Thu diệp cảnh báo trở nên u ám một khắc này, Ngọc Y Ly Hương an vị không nổi. Tại sau này không lâu, nàng lại nhận được học cung truyền tin đặt bước người, lại là vị kia cực kỳ thần bí học cung người thứ nhất, 72 quân tử đứng đầu, nói duyên. Người khác không biết vị này học cung đại sư huynh danh tự, nhưng Ngọc Y Ly Hương thân là Cẩm Thánh Chí nữ, tự nhiên là biết được đối với vị này không lộ ra trước mắt người đời đại sư huynh. Nàng tất nhiên là có chút hiếu kỳ. Tại Di Vãng, nàng còn từng dùng cái này hỏi ý qua mẫu Thần, thậm chí còn cùng mình Minh Đạo người thứ nhất Dương Hào so sánh với, lấy được đáp án thật là không cần bắt hắn làm so. Dạng này một cái lập lờ nước đôi đáp án, tự nhiên không cách nào làm cho Ngọc Y Dì Hương thỏa mãn. Cho nên những năm này, nàng đối với người này hiếu kỳ một mực tồn tại, chỉ bất quá tìm kiếm phía dưới, phát hiện đối phương thật chưa từng có vết tích hiện ra ở giang hồ. Tình huống như vậy Ngọc Y Dì Hương suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cảm thấy đơn giản hai loại khả năng. Một loại là đối phương từ đầu đến cuối thật chưa từng có từng hạ xuống núi, một mực liền đợi tại Thái Sơn đỉnh mây một loại khác thì là hắn tại giang hồ đã xuất hiện qua rất nhiều lần, có lẽ lặng lẽ làm qua rất nhiều đại sự, chỉ bất quá chưa bao giờ có người ngoài biết được. loại thứ nhất còn tốt, nếu là loại thứ hai vậy thì nhất định phải có thực lực cường đại có thể là một phương thế lực cường đại. hai cái này nhất định phải có thứ nhất mới có thể triệt để xóa đi một người xuất hiện qua tất cả vết tích. ngọc y di hương có khuynh hướng loại thứ hai, mà học cung đệ tử không am hiểu xóa hết dấu vết loại chuyện này, cho nên hẳn là còn có một cô thế lực khác cần nuốt. chỉ là một mực không thể xác định. mà bây giờ cái này nàng quan sát thật lâu học cung đại sư mình lại tự mình đến cho nàng truyền tin để nàng làm sao không vì đó ngạc nhiên. Ngọc Khê các bên trên, Ngọc Y thì hương lo liệu phong thư, trầm mặc chốc lát, yên lặng mở ra thư tín. Thường thường không có gì lạ trên trang giấy, chữ cực ít, chỉ có chút ít mấy hàng. Nhưng Ngọc Y thì hương đảo qua đằng sau, cả người lại đều run rẩy lên. Hợp đạo đỉnh phong uy áp triệt để áp chế không nổi, từ Ngọc Khê các bên trên bỗng nhiên một phát, dẫn tới thất âm tông rất nhiều nữ đệ tử trận trận ghé mắt, đều là ngẩn đầu nhìn về phía Ngọc Khê nhai, một mặt mở miệng thiếu tông chủ nàng. Thế nào? Không biết, nhưng có thể làm cho nàng ba động lớn như vậy, nhất định cùng học công vị kia quý mục có quan hệ đi ngay tại cô xạ sơn chúng đệ tử nghị luận âm ý thời điểm ngọc khê các bên trong tức giận đến hàm răng sinh ngứa ngọc y Dì hương đã đem giấy viết thư xé rách thành mảnh vỡ lại dùng linh lực nhóm lửa đốt thành hạt bụi nhỏ tản ra chân trời đồng thời lầu các cũng bởi vì nàng dậm chân mà bắt đầu không ngừng lắc lư nếu không có vốn là chất lượng không tầm thường pháp khí, sớm đã bị nàng đạp vỡ khinh người quá đáng khinh người quá đáng a a a tức chết cô nãi nãi ta ba chỉ là học cung chờ ta cứu trường phong đằng sau chuyện thứ nhất chính là đi san bằng thái sơn trên tờ giấy sách văn như sau tiểu cô đường tiểu sư đệ gặp nạn Ta thánh nhân học cung sắp đổ toàn lực trợ giúp, đây là ta học cung gia sự, mong rằng quý tông chớ có nhúng tay. Do đó cáo chi. Chú, địch nhân cường đại, thực lực không đủ, cũng đừng cưỡng ép đúng vào, miễn cho tiểu sư đệ quay đầu thương tâm. Nói bên dâng lên. Ngọc Y Hương nổi nóng sau khi, nhưng cũng biết hiểu quý mục ngay sau đó vẫn ở tại trong nguy hiểm, không dám chỉ hoãn, cưỡng ép đệ xuống lửa giận. Ngay sau đó liền chuẩn bị điều khiển nhân thủ. Về phần cái gì học cung gia sự nói chuyện gặp quý đi thôi. Chỉ bất quá, Ngọc Y Hương chân trước vừa mới bước ra cửa các liền dừng lại. Hồi tưởng nói viên trong lời nói địch nhân cường đại thánh nhân học cung sắp đổ toàn lực trợ giúp các loại chữ, nàng do dự nửa ngày, cuối cùng tắn răng một cái, trực tiếp thả người bay đến cô xạ chỗ sâu hử, lớn ta thất âm tông không người. Đồng bình sau khi hạ xuống, ngọc y thì hương nàng đầu tiên là chạy tới kéo lại cầm thánh tay, sau đó đem từ nhỏ đến lớn, tất bắt lăn lộn, giả ngây thơ miên đánh, tu luyện các loại không liên quan đến tu hành thập bắt ban võ nghệ một mạch đều đã vận dụng. Nàng rất sớm đã rõ ràng đối phó mẫu thần, những kỹ nghệ này do so tu vi có thể có dùng nhiều chỉ bất quá dù là như vậy, ngọc y thì hương lần này cũng bỏ ra cấm túc thất âm tông 10 năm, lúc nào phá cảnh nhập thánh mới có thể xuống núi như vậy đại giới, mới cuối cùng đổi được cầm thánh xuất thủ. Hải vực phát sinh liên lụy nhiều vị thánh cấp hôn chiến, động tĩnh như vậy, cầm thánh không có khả năng không phát hiện được, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. sở dĩ còn nguyện ý xuất thủ, trừ đốc xúc ngọc y thì hương tu hành bên ngoài cũng có tuổi trẻ lúc cờ hòa thánh vợ chồng liên lụy tình cảm ở bên trong. còn nữa, nàng đối với quý mục cảm nhận còn có thể, nếu là cứ thế mà chết đi, không khỏi đáng tiếc. những này cũng chỉ là phía sau cầm thánh cưỡng ép kèm theo cho mình lý do chính yếu nhất, trực tiếp xuất thủ nguyên nhân thì là bất luận nàng xuất thủ hay không, Ngọc Y thì Hương khẳng định đều sẽ đi bốn. Nàng hiểu rất rõ nha đầu này. Về phần điều kiện kia, cầm Thánh rất rõ ràng, đôi kia Ngọc Y thì Hương tới nói, căn bản chính là thùng rông kêu to. Thành cái thánh này. Chương 338, Chư Thánh tụ họp, vạn đem địch hoàng. Chương 338, Chư Thánh tụ họp, vạn đem địch hoàng. Trên chiến trường, theo cái kia một bộ hồng y Ly xuất hiện, đại đường quân trận lại lần nữa nên đón một nhóm cường giả. Mặc dù không bằng học cung như vậy chiến trận, nhưng Minh đạo cũng có gần 10 vị nhiều dạng này một đám thực lực mạnh mẽ đồng thời tư sắc bất phàm tiên nữ gia nhập một đám đại lao ra côn trận giống như một bãi nước động đột nhiên bỏ ra một tảng đá lớn thanh thế có thể xương to lớn tất cả giáp sĩ thấy một lần thất tâm tông tiên tử tới lập tức từng cái nhãn tình sáng lên trước lúc này bọn hắn nghe nói các tiên nữ này bởi vì cùng họa các chi tranh đã từng đi qua biên cảnh nhưng làm bọn hắn hâm mộ hỏng nhìn thấy những cái kêu biên cảnh tướng sĩ càng là không tự giác liền thấp một đầu hiện tại tất cả cấm quân cái eo đều không tự kiềm hãm được đứng thẳng lên mấy phần thậm chí nguyên bản một chút thực lực yếu kém tại ngọc hoàng dưới trọng áp không chịu nổi gánh nặng có vẻ hơi về vài tướng sĩ đều trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn, cho dù là muốn thổ huyết, đều được tại phun ra trước đó, nuốt trở về. ai nôn ai mất mặt, tại sinh đẹp nữ tính trước mặt, nam nhân là vô địch. Linh lung Bảo Tháp trong nháy mắt này lại lần nữa tăng trưởng đại nhất đoạn, thậm chí trực tiếp vượt qua thiên thượng cung quyết. Từ xa nhìn lại, Nguy nga lớn mạnh như một tòa núi liền trời đất chủ lớn. Trên vương tọa, ngọc hoàng triệt để ngồi không yên. hắn hạ xuống đạo chiếu ảnh này tuy có siêu việt cảnh giới của thánh nhân thực lực, nhưng ở nhân gian cũng có cực hạn, không có khả năng quá mức, nếu không sẽ triệt để đánh vỡ sơn hải cân bằng cho nên dù là siêu việt, nhưng cũng chỉ là cao hơn nhất cảnh, có được tiên cảnh giới thực lực. Nguyên bản cái này ở nhân gian hẳn là có thể sofa, đối đầu ai cũng có thể hắn đều có năm chắc gáp chế giải quyết, nhưng bây giờ, Ngọc Hoàng ánh mắt từng cái đảo qua. Bầu trời tương đối vị trí không xa, một lão giả cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn hắn, không, có đối mặt thượng tiên e ngại, duy gặp lửa giận cùng kiên quyết. Tại lão giả bên cạnh, một vị mặt che lụa trắng nữ tử ánh mắt là nhạt, ánh mắt hình như có bất đắc dĩ, nhưng Ngọc Chỉ Như cũng không hề rời đi chơi nổi tại trước người cổ cầm, khí cơ cũng là một mực tập trung vào hắn. Trên mặt đất, tụ tập gần 100 không không không tu sĩ lại lấy hơn 10 vị Minh đạo cảnh tu sĩ lực lượng làm cơ sở thân là tuyệt đối trận pháp hạch tâm đại tướng quân Lưu Văn kính quét qua khói mù khí thế thậm chí ẩn có đuổi ngang Ngọc Hoàng chi thế mà tại Bạch Vân thật sâu chỗ còn có một vị móc ra hồ lô rượu nằm ở trong mây, không biết là có hay không xuất thủ đạo sĩ bị cái này mấy cố ánh mắt tụ hợp vào một người dù là Ngọc Hoàng cũng có chút đau răng này làm sao đánh lại nhiều hạ xuống mấy cố phân thân không được thật muốn đem ở đây những người này đều giết khí vận táng giật hạ giới tứ phương thiên hạ cân bằng sẽ bị triệt để đánh vỡ thậm chí sẽ ảnh hưởng thượng giới chủ yếu nhất là Động tính lớn như vậy, sẽ triệt để kinh động tu di. mà hắn không có lý do gì tồn tại ở nhân gian. Nhưng mà, cái này còn xa không có kết thúc bốn. Nương theo một tràng tiếng xe gió, Quý tiểu thạc ngân giáp áo bào đỏ, lướt qua trời cao, sau lưng côn lôn nhân mã bước nhanh đi theo, Tống Giật Tu, Khương Vận Tuyết bọn người thình lình xuất hiện. Trừ ra không biết tung tích tả Khâu Văn, côn lôn người một cái không rơi, toàn bộ gia nhập trong cuộc trận. Thiếu ra đỡ, đánh không lại, cũng phải đánh. Trong những người này, có thật nhiều quý mục quen thuộc gương mặt. Nhóm lựa Dương Thúc, tay cầm môi rượu lão, Phòng Thu Chi Tống Ca Khương Tạ đã từng cấu thành trang sáng lâu hoàn thành tiểu ngữ mọi người. Giờ phút này lại như mộng như ảo giống như lại lần nữa xuất hiện ở quý mục trước mặt. Trong thoáng chốc, hắn đều cho là mình còn tại trong mộng. Nhìn thấy quý mục thời khắc, Quý tiểu thạc dừng ở trước mặt hắn, có chút chần chờ đánh giá một hồi, dường như không cách nào xác định quý mục thật giả. "Nghĩ nghĩ," nàng hỏi, "ngươi cùng cha đánh cờ qua bao nhiêu cục? 360 tháng bại như thế nào? Chưa từng thua qua." Hoa một tiếng, Quý tiểu thạc đem quý mục thật sâu ôm vào trong lòng, nhỏ một tử. Một bên khác, Đường do bởi vì tỷ lệ hai người đối thoại rơi vào trầm tư. Hắn biết tiểu sư đệ là cờ thánh chi tử, nhưng đánh cờ 360 cục không có thua qua. Tiểu sư đệ như thế dị bẩm Thiên phu sao? Đường do tự nhiên không rõ ràng, Quý mục cùng Quý nói rõ từng hạ xuống bao nhiêu cục, liền vén qua bao nhiêu lần bàn cờ, từ trước tới giờ không nhận thua. Mà đối với việc này, tỷ tỷ vĩnh viễn che chở đệ đệ, thống nhất cách xử lý, cho dù là đường đường cơ thánh, cũng là bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Vấn đề này nếu để cho Linh Ngộng Điệp đến đáp, chắc hẳn cũng là vô cùng hoang mang. Rõ ràng trong trí nhớ chính là thua, là thế nào dám nói chính mình chưa bao giờ thua qua? Chương 339: Một kẻ thư sinh, giả dực kiếm khách. Chương 339: Một kẻ thư sinh, giả dực kiếm khách cách đó không xa, ngọc y di hương gặp quý mục bị đột nhiên đụng tới quý tiểu thạc ôm lấy, chọc mũi khe khẽ hừ một tiếng. ngược lại cũng không phải ăn dấm, nàng tự nhiên nhìn ra quý mục cùng quý tiểu thạc cái kia không giống bình thường quan hệ, chỉ là rõ ràng chính mình có lẽ lâu không gặp, làm sao lại trước bị người khác ôm lấy bốn. thế nào liền không tới trước ôm một cái nàng, mà ngay tại bĩu môi ngọc y di hương muốn tới gần quý mục thời điểm, trên không trung ngọc hoàng hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, hắn không còn dám chờ đợi đã nhớ không rõ đây là đợt thứ mấy ai biết kế tiếp còn sẽ có hay không có đổi tới nơi đây nhân gian cường giả ở nhân gian đợi càng lâu, hắn nhận áp chế lại càng nặng, ngược lại đối với bờ nhân gian tu sĩ đến thì càng nhiều, này lên kia xuống, hắn chỗ nào vẫn ngồi yên. Chỉ gặp hắn một tay thăm dò vào hư không, lại xuất hiện lúc, trong tay đã nhiều hơn một thanh kim quang tràn đầy trường kiếm. Thân kiếm hiện lộ thời khắc, bầu trời trực tiếp dắt lên nhất trọng kim quang, vô tận uy nghiêm như sơn nhạc che đậy nhân gian. Ngọc hoàng kiếm, âm thần mỏng. Cả hai là thế gian này cường đại nhất mấy món giới khí một tròng, tương truyền động một tí có nghiêng trời lệch đất chi uy, có thể trấn áp tầng chinh chiến sáu đạo. Trong truyền thuyết Còn có một cái vì nhân gian chi khí nhưng sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử bạt vô âm tín giờ phút này giới khí bản thể mặc dù không thể xuất hiện ở nhân gian nhưng ngọc hoàng phân thân lại lấy thần thông ngạnh sinh sinh từ hư không ném ra một đạo chiếu ảnh khi hắn nắm chặt ngọc hoàng kiếm chui kiếm thời khắc giữa thiên địa phong vân biến ảo tất cả người ở chỗ này ở giữa tu sĩ trên thân đều là trầm xuống trong thoáng chốc như là lương đeo sơn nhạc cảnh giới không cao tu sĩ còn tốt nhưng nếu là giống thánh nhân cảnh giới này đại tu sĩ thì càng có thể trực quan cảm nhận được cỗ này đập vào mặt áp lực đó là một cố làm cho hô hấp cũng vì đó trì trệ cảm giác các bác phía dưới đường do cùng quý tiểu thạc đồng thời tu vi triển lộ linh lực ngoại phóng đem quý mục hộ tại sau lưng đồng thời vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quý mục trong lòng ấm áp nhưng sắc mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng hắn nhìn về phía đứng hàng không trung như thần minh giống như ngọc hoàng không tự chủ siết chặt nắm đấm ngọc hoàng ngay tại một cái chớp mắt này ngọc hoàng đưa tay Giới khí nơi tay lưỡi kiếm đầu tiên nhắm ngay thư thánh hoành không một chém như lưu tinh sệt qua chân trời đem thế giới một phân thành hai tả hữu phân sai hư không căn bản không chịu nổi cố này trọng áp vỡ vụn thành từng mảnh một đường kéo dài như nước biển tại ngày xuân phá vỡ mặt băng Mạnh vỡ tung hoành ngàn dặm. Ngọc Hoàng rõ ràng, khắp nơi trận trong đám người, chỉ có lão giả này đối với hắn địch ý nặng nhất, không thấy ngay cả trong mắt đều nhanh chợt lộ ra, bởi vậy tự nhiên bị Ngọc Hoàng tuyển làm mục tiêu thứ nhất. Nương theo một kiếm này chém ra, thiên địa yên lặng, kiếm chưa đến, Thư Thánh liền tê lên một tiếng đau đớn, khóe môi chảy máu, ba tấc thủ thân vực sát na có vào, gần như sụp đổ. Không dám thất lễ, Thư Thánh gầm thét một tiếng, gấp nhất quân tử kiếm, vạn kiếm mây, vô số đoạn mũi kiếm từ trong mây nô ra, một hóa vạn kiếm, vạn kiếm quý nhất. Chân trời rơi rơi ra một trận mưa, mà mỗi một giọt nước mưa đều là một đạo quý nhất kiếm khí. Ngọc Hoàng kiếm giống như là một tia chớp, đi xuyên qua trong mưa, đảo loạn hết thảy, nhưng lại bị trung hòa tiêu mất. Đây là nước mưa cùng lôi đỉnh núi kháng. Như loạn thạch kích thích sóng chồng ngàn trượng. Vân Hải trong lúc nhất thời bao quanh nổ tan, quần quần không thôi, lại không an bình thời khắc. Ngay một khắc này, Ngọc Hoàng đột nhiên phát hiện, cái này cùng hắn đối kháng lao giả, cảnh giới đã không thể riêng lấy Thánh Nhân kết luận. Thần Linh cảnh Thần Hồn. A, Lâm Môn một cước, một mớ cáp chế cảnh giới không phi thăng, đến bây giờ mới đột phá a. Ngọc Hoàng sắc mặt hơi trầm xuống số dưới, mà hắn phỏng đoán đại khái không kém. Hư Linh, Nguyên Linh, Thiên Linh, Thần Linh. Thần hồn tứ cảnh bên trong, sau cùng thần linh cảnh thần hồn không dung tại nhân gian, phá cảnh nhất định phi thăng, không cách nào ở nhân gian tồn tại quá lâu. Mà căn bản không muốn lên đi thư thánh một mực đem thần hồn cảnh giới áp chế ở thiên linh cảnh tứ hạ, chính là không được phá. Nhưng bây giờ, đối mặt cường địch như vậy, thư thánh triệt để buông ra tất cả áp chế, bước ra một bước thứ 4. Nếu là vì chính mình, hắn đại khái là không muốn, quá mệt mỏi. Hắn vốn là lười, bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy giáo đồ đệ đi thay thế mình giáo hóa và dân, mà chính mình trốn ở trong động phủ trộm đạo ngủ hồi lâu rác. Nhưng nếu là làm đệ tử, hắn liền sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Cho nên thư thánh đến bây giờ cũng không có muốn chuyện sau đó, gánh không được sách cái cảnh thiên kinh điểm nghĩa. Hắn cảm thấy, đang đi học bên ngoài, cùng thế hệ khi dễ đệ tử của hắn, cái kia do chính hắn đánh lại, đánh không lại, chính mình vô năng, hắn không còn được. Nhưng một đời trước đến khi phụ đệ tử của hắn, mà hắn đánh không quay về, đó chính là hắn vô năng ôn hòa cùng mềm yếu, là hai khái niệm. Mặc dù luôn luôn bị người nói cho đại nạn sắp tới, nhưng dù sao còn chưa có chết đâu, không cho phép gặp có người tại chính mình dưới mí mắt khi dễ đổ đệ mình. Lần trước có cha hắn tại, về tình về lý, không đến lượt chính mình, cũng không phải là hắn cố kỵ cái gì. Hiện tại Một kẻ thư sinh, giả dích kiếm khách đọc sách có thể từ từ đọc, tinh tế phẩm, học vấn rất nhiều. Nhưng đánh nhau việc này, đơn giản ngươi chết ta vong đánh thắng được không sao, đánh không lại, chết cũng không quan tâm. Ngọc Hoàng thế nào? Ai nói càng già càng không dám liều mạng, chương 340. Một nửa mái trèo, nhân gian chém hoàng. Chương 340, một nửa mái trèo, nhân gian chém hoàng. Theo Ngọc Hoàng đội thủ, cầm thánh cùng binh thánh trong nháy mắt cũng động. Lựa chọn đi vào tòa này chiến trường, tự nhiên đều là trên một sợi thường châu chấu, bọn hắn không có khả năng để thư thánh một người chống đỡ Ngọc Hoàng công kích. Trong lúc nhất thời, cầm thánh Ngọc Chỉ gấp miết, như tiếng chói hai mưa nặng hạt. Vô tận sóng âm tựa như biển sóng quần trời, lại như là có đến không hết nhìn không thấy sợi tơ vẩn quanh. Nhất trọng tiếp nhất trọng, một sợi tiếp một sợi. Phong Thiên tòa điện, Giang Cầm thời không, mà ở phía dưới, ngưng tụ 100. Không không không tu sĩ đại quân chiến lực tu vi binh thánh tay phải giữa trời một nắm, màu vàng thương mang trong nháy mắt hội tụ mà ra, nhất cử nhìn về phía trên trời Hoàn Vũ 100. Không không không tướng sĩ giận dữ hét lên. Thương ra như rồng, đại nhật lên không. Ngọc Hoàng thấy thế biến sắc, bởi vì Cầm Âm Giang Cầm, trên người hắn nhiên trở nên không gì sánh được nặng nghề giống như là có vô số sợi tơ tuyến tại kéo tún thân thể của hắn, đồng thời trực tiếp tác dụng tại thần hồn, khiến cho hắn căn bản không kịp né tránh một thương này. Hắn không lo được lại nhằm vào thư thánh, chỉ có thể một tay cầm kiếm đồng thời, cực tốc rút ra một tay khác hướng phía dưới một chút. Một chỉ điểm nát hư không, lấy đầu ngón tay làm trung tâm, bầu trời nhấc lên một đạo dòng xoáy. Mây mù, linh khí, hạt bụi nhỏ, liền ngay cả hắn tọa hạ cung điện đều đống nhiên biến hình ố lượng, hóa thành như nước chảy hướng về trong dòng xoáy tâm chuyển đi. Nhất thời, ngay cả ánh sáng mang cùng sắc thái đều bị vòng xoáy thuần vệ giữa thiên địa càng ngày càng mờ, chỉ có vòng xoáy trở nên càng ngày càng sáng tỏ, tản ra hào quang bảy màu, cùng gao thét mà đến kim long trở thành giờ phút này giữa thiên địa sáng ngời nhất sự vật. Sau một khắc, ngay tại cả hai sắp va chạm trước một khắc, biến cố phát sinh. Một đoạn còn tại tích thủy mái trèo, ngạnh sinh sinh đập vào ngọc hoàng chỉ ấn phía trên, bọt nước vẩy ra, hỏa diễm và múa. như diễm hỏa vỡ toan tàn biến, chỉ ấn uy năng cũng tại chưa triệt để triển lộ thời khắc bị đập tan không còn, hóa thành ngàn vạn linh hoa phi vũ, hướng chạy nhân gian. Ngọc hoàng tử ngươi bỗng nhiên lại, cái này đoạn mái trèo không biết từ đâu mà đến giống như xuyên qua ngàn vạn thời không bức tường ngăn cản xuất hiện ở tòa này chiến trường đồng thời không có chút nào cường giả giác ngộ không gì sánh được tinh chuẩn nhìn chuẩn cái này nhìn cân treo sợi tóc thời cơ đánh én sau một kích lại không chút nào ham chiến mái trèo thoáng chốc hư hóa đột không như cái hiệp khách giống như chuyện phát áo không đấu vết ngọc hoàng đều sắp bị tức nổ tung nhưng lúc này chỉ ấn đã tiêu trước mặt hắn đã lại không che chắn cầm thánh giống như thủy triều trào lên cầm âm thư thánh thần linh cảnh thần hồn quý nhất một kiếm đều đã đi tới trên mặt của hắn cuối cùng nương tụ 10 vạn người ở giữa tu sĩ tu vi do binh thánh ném mạnh long thương màu vàng Như lôi đỉnh giống như trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, đem toàn bộ trung nguyên bầu tiên đô triệt để biến thành một mảnh rực rỡ kim. Ngọc Hoàng khuôn mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng cái này vừa lúc cũng đã trở thành hắn sau cùng dừng lại. Nương theo vô tận kim vũ vậy xuống, hóa thân của hắn triệt để tiêu tán chân trời. Có nhiều như vậy tu sĩ tăng thêm binh thánh, ở trên cảnh giới đã vô hạn đuổi ngang Ngọc Hoàng, không có bất kỳ cái gì giữ lại kháng một cái này, tự nhiên không có khả năng tại tồn tại nhân gian đây là một bảy kiến hôi đối với sư hộ khu trục đảm nhiệm Ngọc Hoàng kiếm như thế nào sẽ bén, lại sao địch một thanh này vạn chúng đồng lòng nhân gian chi kiếm trên mặt đất, quý mục thể nội vốn có chút sao động linh mộng cũng trong nháy mắt này triệt để an phận xuống dưới, an tĩnh để cho người ta căn bản không cảm giác được nó tồn tại. Nhưng quý mục lúc này cũng không có lòng để ý tới nó, bởi vì vừa rồi trong hư không lộ ra một nửa kia mái chèo, hắn sinh sinh ngu ngơ ngay tại chỗ. Một nửa kia mái chèo nhìn lại phổ thông bất quá, không người có thể nhìn ra huyền nào trong đó, cũng căn bản không biết nó xuất từ người nào chi thủ. Nhưng thuyền này mái chèo đối với quý mục tới nói, lại là vô cùng quen thuộc. ly nước hóa rộng, ngự phong và giảm. Một màn này giống như chôn dấu trong lòng hắn thông tiên chi trụ, cũng tạo thành hắn kiên định mạnh lên quyết tâm một bộ phận, căn bản là không có cách quên. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không quên cái kia ly long bờ sông, thuyền cô độc nhẹ hiện là ông. Vừa mới xuất hiện cái kia đoạn mái trèo, nếu như Quý Mục không có nhìn lầm, chính là vị kia thần bí lão ông trong tay mái trèo. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại hơi hợt nhất cử đập tan ngọc hoàng trì ấn. Dù là chỉ là phân thân, cũng không phải nhân gian cường quốc có thể làm được sự tình. Trước đó, Quý Mục không phải là không có phỏng đoán đến già ông cảnh giới, nhưng càng là theo hắn cảnh giới tăng trưởng, tâm mắt biến rộng, liền càng là phát giác lão ông đáng sợ mà trong đám người, đám người cũng bởi vì vừa rồi một màn ngốc trệ, dù là ba vị thánh nhân nhất thời cũng không có hoàn toàn tiếp nhận ngọc hoàng hóa thân như vậy tiêu tán sự thật. ngược lại là trong đám người ngọc y dị hương trong nháy mắt liên tưởng đến cái gì, ánh mắt hướng quý mục đầu tới. nàng từng thăm dò qua quý mục tâm cảnh, cũng trong ký ức của hắn thấy qua một cái chèo thuyền du ngoạn lao ông hình tượng đối phương lúc đó trong tay cầm mái chèo, cùng hôm nay xuất hiện ở chỗ này đồng dạng không hay. lúc đó chỉ là quý mục một sợi ký ức lao ông, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua liền đem ngọc y Dì hương khu trục ra tâm cảnh sự tình làm nàng ký ức khắc sâu, bởi vậy rất nhanh liền liên tưởng. hiện tại ngọc hoàng rút lui. Ngọc Y thì Hương nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nội tâm cũng ẩn ẩn dâng lên một vòng lo lắng. Ngọc Hoàng cùng lão ông, rơi vào cường giả như vậy trong chiến đấu, vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, có lẽ đều tính không được là chuyện gì tốt. Suy tư một lát, Ngọc Y thì Hương thở dài lần này trở về, hay là trước bê quan nhập thánh đi? Cái này tên lốc, lúc nào có thể làm cho ta an tâm điểm a chương 341. Thiên nhân thả câu, chúng sinh tranh giết. Chương 341, thiên nhân thả câu, chúng sinh tranh giết thắng. Thắng? Già đi. Thế nhưng là người kia nhìn thật hôi phi diệt. Trong quân trận, yên lặng mấy tức, chậm đông nhiên bạo phát ra như sóng biển gào thét vô luận là giáp sĩ si hay là tướng quân tu sĩ si hay là yêu thú đều dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp tâm tình vui sướng bọn hắn đem thân gia tính mệnh đều đánh cược tới tham gia trận này tiên nhân chi chiến thậm chí đại đa số người đều không có cảm thấy mình có thể thắng cảm giác tử vong càng như giỏi trong xương giống như một mực xoay quanh trong lòng vùng đi không được nhưng bây giờ nương theo ngọc hoàng cái kia đạo tràn ngập cảm giác gáp bách hóa thân tiêu tán hết thảy khói mù đều bị triệt để quét dọn gió khinh vân tán quang minh và như ngạo ảo một dạng đao lợi thiên cũng không mặc đế bảo mà là toàn thân áo trắng tán phát ngọc hoàng lúc này chính đoan ngồi tại đám mây chỗ sâu cầm trong tay chén ngọc thanh thản uống trà ánh sáng mặt trời kim quang rào rạt vẩy xuống đem ánh mắt đi tới chỗ đều chiếu rọi thành một mảnh hải dương màu vàng nóng côn bằng bay vọt linh điệu cung reo vang lại có tiên nữ ghé qua vân trùng chuyển chuyển nhảy múa nơi này là tiên nhân địa giới là hết thảy cực khổ đều chạm đến không đến độ cao ngọc hoàng kẽ nhấp một miếng linh trà trong mắt màu vàng nóng chiếu rọi lại không phải vân trùng tinh đẹp mà là trước đây không lâu nhân gian chiến sự đó là hóa thân tiêu vong hậu truyện đưa mà đến ký ức thượng tiên không có khả năng trực tiếp đúng tay nhân gian cho nên hóa thân một khi phái xuống đi liền muốn chặt đứt cùng bản tôn liên hệ, chỉ có trở về hoặc là tử vong mới có thể duy nhất một lần truyền lại ký ức. Khi nhìn đến nhân gian một đám cường giả tề tụ, cộng đồng kháng cự chính mình hóa thân thời điểm, ngọc hoàng cảm giác có chút ngoài ý muốn nhân gian lại ra nhiều cường giả như vậy. Xem ra những năm này, phía dưới hay là thái an phân chia. Trâm Ngâm nửa này, hắn vươn tay, một tờ chiếu thư chống rông cụ hiện, bày tại trước mặt hắn. Chưa từng viết, chỉ là nhẹ giọng nói một câu giải trừ hạ giới tứ châu tu di hải vực hạn chế. Nói xong, trên chiếu thư đồng bộ xuất hiện một nhóm màu vàng chữ, chậm tự động cuốn lên, hóa thành một đạo kim quang rơi vào vận trùng thẳng đến phía dưới bốn ngày vương thiên mà đi thô to như cánh tay, liền chính mình đánh một chút đi. Bản tôn cho các ngươi sáng tạo chiến trường, tiết kiệm cái gì lượn đều muốn hướng trên trời đốt. Làm xong những này, ngọc hoàng thần sắc không có chút gợn sóng nào, tiếp tục lật xem ký ức, giống như là vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nhận được chiếu thư tứ đại thiên vương nhìn thấy chiếu văn nội dung thời điểm, thần sắc đều suýt nữa không có kéo căng ở, kém chút bại lộ bọn hắn không còn là thiên tộc sự thật. Giải trừ tu di hải vực hạn chế, mang ý nghĩa tứ đại bộ châu sinh linh có thể tùy tiện đi tới đi lui những nơi khác, những cái kia cường đại trong biển yêu thú cũng tương tự có thể lên bờ đồng thời tứ đại bộ châu tài nguyên cũng không bình đẳng, có giàu có như nam chiêm bộ châu người người tu văn tập võ, còn có thành tạo một nghề, có căn cỗi phổ thông nhân tộc ngay cả ấm no đều khó mà là kế. tại cái này phía trên càng trí mạng chính là lẫn nhau thực lực không ngang nhau, không có lẫn nhau ngăn được thủ đoạn tình ngu dưới đột nhiên giải trừ hạn chế bốn, thứ này cũng ngang với toàn bộ nhân gian tứ đại bộ châu chiến tranh toàn diện cái lệnh, mà hết thảy này tựa hồ cũng cùng ngồi cao trên đám mây thần minh không có bất cứ quan hệ nào, hắn vẫn tại mà không thay đổi là xem ký ức, phản phất quan sát cũng chỉ là một cái cùng mình người không muốn làm chút nào nhưng khi ký ức là xem đến già ông một mái trèo đánh ra sát nà, ngọc hoàng sắc mặt rốt cục có biến hóa trong con mắt hình ảnh như ngừng lại mái trèo đập tan chỉ ấn trong ngay mắt ngọc hoàng nhìn xem cái kia đoạn mái trèo trầm mặc cực kỳ lâu thân ảnh của hắn không núc đích giống như là hóa thành một đạo bia đá không biết qua bao lâu hắn mới bị vân trung thần điệu tiếng kêu to đống nhiên bình tĩnh lắc đầu ngọc hoàng có chút bất đắc dĩ thở dài trợ ung dung nhẹ giọng nói ngài làm sao còn còn sống á lão sư nhọn mục tử tiến ốc chiến sự vừa kết thúc quan tâm nhất quý mục hai vị tuyệt đại mỹ nhân gần như đồng thời hào quang lóe lên bay vọt đến bên cạnh hắn lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt mà quý mục lúc này càng có một cố không rõ ràng cảm giác, bởi vì trải qua ngàn vạn nặng mộng cảnh, đi ngang qua vô số lần luân hồi, hắn nếm thử qua rất rất nhiều lần hư ảo mộng cảnh, cho tới khi chân thực một màn phát sinh ở trước mặt hắn thời điểm, hắn lại ngược lại có chút không dám chạm đến, giống như sợ sau một khắc liền sẽ phát hiện, đây hết thảy cũng đều chỉ là một giấc mộng thôi đồng thời, bởi vì thần hồn kinh lịch quá nhiều, dù là nhục thân vẫn như cũ tuổi trẻ, trên người hắn từ lâu không có loại kia tinh thần phân chấn, tại trong luân hồi làm hao mòn hầu như không còn, mắt sắc thâm trầm không ánh sáng, như lão nhân xế chiều. giờ phút này gặp ngọc hoàng tiêu tan sau. Ngọc Y Dị Hương cùng tỷ tỷ xuất hiện tại bên cạnh mình, Quý Mục có chút bàng hoàng ánh mắt nhìn về phía hai người, xác nhận giống như mà hỏi thật. Thật sao? Ngọc Y Dị Hương dù là không tham dò tâm cảnh, đơn thuần xuyên thấu qua ánh mắt, cũng có thể trông thấy vầng kia về bên trong thâm trầm tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, hốc mắt của nàng dần dần ứa đắt. Một bên khác, cho tới bây giờ chưa thấy qua đệ đệ bộ dáng như vậy quý tiểu thạc cũng là đau lòng không gì sánh được, chỉ là nàng vừa mới đưa tay, muốn làm thứ gì thời điểm, trước mắt đột nhiên nhấc lên một trận gió âm thanh. Ngọc Y Hương trước một bước đem Quý Mục ôm vào trong lòng, tố thủ ôm bên trên mái tóc dài của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Đồng thời thanh âm hơi câm nói kết thúc chương phòng, đều kết thúc. Nghỉ ngơi thật tốt, ta tại. Quý tiểu thạc tay cứng lại ở giữa không trung. Nàng có chút kỳ dị nhìn Ngọc Y Y Hương một chút, phản phất muốn đem cái này nữ nhân khắc vào trong lòng. Chợt, nàng chấm ngâm một chút, nhưng không có thả tay xuống, mà là không cam lòng yếu thế dơ lên một cái khác. Ngay sau đó, nàng mở rộng vòng tay, đem quý mục cùng Ngọc Y Y Hương, cùng nhau ôm vào trong lòng tỷ cũng tại. Chương 342 Bạch Ngọc mềm mại, phù thủy chảy đan. Chương 342 Bạch Ngọc mềm mại, phù thủy chảy đan. Giống như là sau cơn mưa sở tình Đại chiến sau bầu trời sáng sủa sáng tỏ, bởi vì va chạm mà sao động không thôi linh lực cũng dần dần an bình, hóa thành từng sợi như tơ lụa thải hà thổi qua bầu trời. Cuối cùng cùng với lấy ánh nắng bảy ra tại mặt biển, lại theo bọt nước nhấc lên điểm điểm huyền quang. Thế giới nhiễm lên một tầng mông lung ngợp ngạo nhan sắc, tất cả mọi người phảng phất đặt mình vào một cảnh người khoác mỹ hảo, dáng tươi cười xán lạn. Vừa trải qua một trận áp chiến thư thánh đặt chân bầu trời, Lưu Vân giống như là một đầu màu sắc rực rỡ nhánh sông theo gió nhảy múa, hắn đặt mình vào ở giữa, ánh mắt hướng phía dưới. Trên bờ biển, Quý Mục té nằm ngọc y hương ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực, thần sắc buồn ngủ mông lung. lung. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Xông qua nhiều như vậy nặng luân hồi, trải qua nhiều như vậy nặng tuyệt vọng, hiện tại rốt cục có người nói cho hắn biết, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngọc Y dị hương ôm ấp ấm áp mà mềm mại, còn có một sợi mùi thơm nhàn nhạt, nhạt quanh quần chóp mũi, thấm lòng người phi, là thế gian hết thảy mỹ hảo cụ hiện. Có lẽ, có như lần này thật là ngộng, Quý Mục đại khái cũng không nguyện ý tỉnh lại. Thư Thánh nhìn thấy một màn này, không khỏi vớt dầu cười một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ tới cái gì, lập tức có chút tức giận nhìn về phía bên cạnh cổ kiếm. Khoa tay, bấm tay gảy nhẹ, thân kiếm tranh minh đều là ngươi gây họa. Chạy trốn chạy. Suốt ngày đến muộn liền biết chạy loạn, có năng lực ngươi đi lên bổ một đoạn đỉnh núi xuống tới, chạy đến đáy biển đi ngủ cuối cùng còn phải để cho người ta tìm ngươi có gì tại ba. Đối mặt thư thánh quát mắng, quân tử kiếm tiếng rung không thôi, nhưng cuối cùng nhưng không có như dĩ vãng làm như vậy ra cái gì kịch liệt cử động, mà là dần dần lắng lại. Rất hiển nhiên, nó đã nhận ra cái gì. Ngọc hoàng hóa thân mặc dù tiêu tán, nhưng vì đánh lui hắn, thư thánh ngạnh sinh sinh xông phá thần hồn hạn chế, mà tiến trình này không thể nới bốn. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, thần hồn đăng đỉnh, vũ hóa phi thăng là suốt đời trốn đuổi. Nhưng đối với thư thánh, đây cũng là thật sự đại giới cho nên cao ngạo như quân tử kiếm, lần này cũng không có lựa chọn cùng vị lao nhân này tức giận. Ngay tại người này một kiếm cách đó không xa, cầm thánh không có chú ý lao đầu tử này quản giáo chính mình thanh khí, mà là đồng dạng nhìn về phía bờ biển, ánh mắt rơi vào trước công chúng ôm chặt lấy một người nam nhân trên người nữ nhi. nửa ngày nàng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này. Quay đầu nàng liền hung hăng trừng thư thánh một chút. Không chỉ là lần này, lịch đại thất âm tông đệ tử rời núi, đại bộ phận đều sẽ bị học cung đệ tử lừa gạt chạy. Lần này càng là lừa gạt đến chính mình con gái ruột trên đầu. Mặc dù đây cũng là khi còn bé ưng thuận ước định, nhưng trợ mắt nhìn xem trong lòng của mình thị bị từng khối dao đi, nhậm cầm thánh tu vi lại cao hơn, cũng là tránh không khỏi đau lòng kết cục. Phần ngoại lệ thánh liền hoàn toàn không có áp lực như vậy. Nhìn thấy cầm Thánh sắc mặt, hắn thậm chí cười hắc hắc, nhưng ngay lúc hắn vừa muốn nói gì thời điểm, Hải vực chỗ sâu, đột nhiên thổi lên một trận gió. Cùng trời bên cạnh hơi lạnh thành phong khác biệt. Trận này ngai gió lấy một cỗ mùi tanh, thậm chí tại quét qua thì lúc, càng tựa như, như lưỡi dao nghiêm nghị tấu xương, mang theo rất mạnh xâm lược ý vị. Gió. Hai đại thánh nhân ánh mắt ngưng tụ, ngược lại nhìn về phía Hải vực chỗ sâu. bờ biển chỗ mấy từ đó, binh thánh Lưu Văn Kính cùng vô vi quan chủ Tiêu Diêu Tử cũng lần lượt ngẩng đầu, Các bậc thánh nhân thần niệm để bọn hắn trước một bước đã nhận ra cái gì. Nhưng là khi nhìn đến hải vực chỗ sâu tràng diện lúc, nguyên bản đối mặt thượng tiên cũng có thể sừng sững bất động bốn vị thánh nhân, lúc này ánh mắt lại đều là không thể ước chế run lên đó là một đạo nhìn không thấy quấy sóng lớn ánh mắt nơi tận cùng, nó cuốn lên như sơn nhạc, xen lẫn cuồng phong gào rít giận dữ, lôi đỉnh quay cuồng, giống như là màn trời sụp đổ một thối, đập xuống nhân gian. Tại cái kia vô tận trong thủy triều, còn có vô số đối với màu đỏ tươi ánh mắt đếm không hết đến từ Tu Di Hải chỗ sâu yêu thú đều theo thủy triều đến nơi này bọn chúng thị sát, tàn bạo. Đối với nhân tổ quán hận chất chứa đã sâu, tu sĩ trên người linh dục càng là bọn chúng chân thành khao khát lương thực. Bọn chúng sẽ không đi suy nghĩ vì cái gì khốn đốn bọn chúng mấy ngàn thậm chí trên vạn năm cấm chế lại đột nhiên biến mất, bọn chúng chỉ biết là, bọn chúng hiện tại có thể thỏa thích đi săn chính mình yêu thích nhất đồ ăn. Tứ đại châu mặc dù minh ngông, nhưng so với tu di chi hải, cũng là giọt nước trong biển cả. Nhiều nhất, bất quá là mấy cái lớn một chút hòn đảo thôi. Trên không trung, thư thánh cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ, một bên cầm thánh càng là hừ lạnh lên tiếng thì ra là thế, đây chính là tiên nhân sắp Chắc không được ngươi sắp chết đều không muốn lên đi. Chương 343. Nam nhi bảy thước, hám hải Chu Tiên. Chương 343. Nam nhi bảy thước, hám hải Chu Tiên. Khi cái kia vô biên vô tận thủy triều tiến đến nhất sát, bên bờ, Binh Thánh Lưu Văn Kính hô hấp chớp mắt đỉnh trệ đường này, chợt bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc này gầm thét bảy trận. Một tiếng này tựa như kinh lôi, Binh Thánh càng là ở trong đó quán thâu chân khí, ngạnh sinh sinh nộ tỉnh mấy vạn tên bởi vì nhìn thấy biển yêu thú triều mà lâm vào mở mị tướng sĩ. Vô luận tướng sĩ hay là tu sĩ, tại đối mặt dạng này mênh mông yêu thú thủy triều lúc, đều sẽ cao lên một cố bản năng sợ hãi. Rất nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Bọn hắn không rõ, vì cái gì vừa mới trải qua một trận đại chiến, bây giờ lại lại phải gặp thụ hại yêu tập kích. Hết thệ không nên đều đã kết thúc rồi à? Dâng lên hy vọng đằng sau tuyệt vọng, thường thường mới là áp đảo người cuối cùng một cây dâm dạ. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt đến bây giờ, bọn hắn đã không có thập tinh khí thần. Lưu Văn kính ánh mắt đảo qua, trông thấy một màn này, khẽ thở dài một cái. Liên Liên Vân trừ các tướng lãnh đang nhìn hướng hắn thời điểm, trong ánh mắt cũng là không giấu được thật sâu mọi mệt. Binh Thánh quan sát dần dần tới gần Thủy Triều, thở sâu, chỉ chỉ sau Lương Hải Châu phương hướng, chậm rãi mở miệng. Thanh âm quán châu chân khí, mặc dù không lớn, nhưng lại lộ ra một cỗ kiên nghị, vô cùng rõ ràng truyền tới mỗi một người trong thai từ nơi này tại đi xuống dưới, chính là đại đường nội địa. Cha của chúng ta, mẹ, tỷ muội, huynh đệ, con cái, cùng Chung Nguyên mấy chục tòa châu phủ vô số dân chúng cha mẹ của bọn họ con cái cũng hết thể đều ở nơi đó. Nếu như chúng ta không có ngăn lại bọn chúng, khiến cái này xuất sinh sông qua bờ biển, không cần bản tướng nhiều lời, các ngươi hẳn là cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Những xuất sinh này tới quá mức đột nhiên, chúng ta bất hạnh bắt gặp. Nhưng may mắn là là chúng ta bắt gặp bọn chúng, các ngươi cả đám đều thân kinh bách chiến, thiên tư vô song, là đại đường tinh nhuệ nhất tướng sĩ, cho nên các ngươi không có sợ hãi tư cách. Phủ thêm thân này chiến bảo, sinh mạng của chúng ta liền đã giao phó tại Lê Minh Bách Tính, hoặc là cũng có thể nói là Lê Minh Bách Tính đem sinh mệnh giao cho chúng ta. Vài kia đây hết thảy, chúng ta cũng không lui lại lý do. Binh Thánh nói đến đây ngừng nói, âm lượng đống nhiên tất cao đều đứng lên cho ta ba. Theo bản tướng một đạo, đem những này xuất sinh, ngăn ở nơi này, triều đình trợ giúp không tới trước đó, chúng ta là đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là duy nhất một đạo cầm cẩn thận vũ khí, cảnh giác cao độ. Hắc Bạch vô thường tới, trước khi đi cũng phải cho ta trước đâm hắn một đạo. Binh Thánh vừa dứt lời, Đỉnh Phong Thánh cảnh khí thế bỗng nhiên dâng trào, lấy bờ biển làm trung tâm, đông nhiên nhấc lên một cỗ hướng vào phía trong thủy triều, thẳng đón Tu Di Hải chỗ sâu sóng lớn mà đi. Nhưng lấy hắn lực lượng một người, thủy triều thanh thế kém xa nhảo về phía bờ biển yêu sóng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị dập tắt. Nhưng vào lúc này, trong quân mây trừ các tướng lãnh, cùng Thánh nhân học cung họ đoan suối bói đi, thất âm tông lang y lý các loại cầm đầu các đại thế lực đệ tử hạch tâm nhìn nhau cười một tiếng, thân ảnh lói lên, đồng dạng đứng dậy. Bọn hắn treo cao bầu trời, đứng ở đầu người, dáng người thẳng tắp, bạch khiết áo bào giống như là lưu động đám mây một dạng theo gió nhảy múa. Tại phía sau bọn họ, Thánh nhân học cung cùng Thất âm tông chúng đệ tử đi sát đằng sau lấy bọn hắn bước chân. Cho dù là bọn họ cũng không lệ thuộc trực tiếp triều đình, nhưng ở thú triều trước mặt cũng không có người đưa ra lui lại. Bởi vì Trung Nguyên, xưa nay không là một người Trung Nguyên. Trong lúc nhất thời, bờ biển kéo dài thủy triều giống như là bỗng nhiên nhập vào một cố cường tuyệt vĩ lực, chớp mắt ngàn chồng, cao dược vạn trượng đến từ dị hải thú triều, cùng đến từ bờ biển nhân lực linh triều, hai khí thế như như sơn nhạc lậtút sóng biển bỗng nhiên đụng vào nhau to lớn bận sóng từng vòng từng vòng dập dờn, giống như là mở ra một đóa thịnh thế hoa sen, chấn động đại thiên thế giới. Quý mục trầm mặc nhìn xem một màn này, nửa ngày không nói gì, chỉ là yên lặng rút ra thu thủy. Kiếm quang nói lên, ngân nguyệt như câu. Nhưng vào lúc này, đứng tại phía sau hắn đường do bất thình lình đưa tay, liên thanh tiêu diên đều không có, quý mục liền thẳng tóc ngã xuống. Chương 344, tiên thần vô tâm, nhân gian hữu tình. Chương 344, tiên thần vô tâm, nhân gian hữu tình. Nhìn thấy quý mục rút kiếm, đường do tự mình động thủ, làm thiên hạ nhanh nhất nam nhân. Hắn tự nhiên không có khả năng để Quý Mục có nửa phần cơ hội phản ứng. Trần Quang lĩnh vực là có thể tại thư thành dưới mí mắt trốn chạy phát cắt. Dù là Quý Mục bây giờ thủ đoạn phong phú, lại thân có rất nhiều lợi khí, nhưng ở cái này cực hạn tốc độ trước mặt, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mắt thấy Quý Mục ngã xuống, Quý Tiểu Thạc cùng Ngọc Y Hương thần sắc không chút nào không thấy kinh ngạc. Người sau càng là trong cùng một lúc nhẹ nhàng đưa tay, đem hắn nắm ở trong ngực. Ba người đối mắt nhìn nhau. Rõ ràng không có giao tập, lại phản phất đã sớm thông đồng tốt một dạng. Trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng. Quý Mục trạng thái bây giờ, trên thực tế đã sớm đạt tới cực hạn gánh bát thánh khí đến gần vô hạn thánh cấp quý tiểu thạc thậm chí có thể thấy do hắn trên đại đạo vết thương vậy căn bản không phải bình thường thủ đoạn liền có thể chữa trị thương thế đại đạo sinh ấn, thần tiên nan giải loại trạng thái này bọn hắn làm sao có thể yên tâm để quý mục đi tham gia trận này sắp khai hỏa ác chiến may mà là đường do nhanh tay nếu không quý mục muốn chịu nhưng chính là ba lần áng côn quý mục mất đi ý thức sau ba cái ánh mắt giao hội cùng trầm mặc đường ngày cuối cùng quý tiểu thạc nhìn thoáng qua an tĩnh nằm tại ngọc y Lì hương trong lồng ngực quý mục lại ngẩng đầu nhìn về phía ngọc y Lì hương lắc đầu cười một tiếng. Dẫn đầu triệt thoái phía sau một bước người phần kia, ta thay ngươi giữ đủ. Vừa dứt lời, nàng quay người liền đi hướng chiến trường đường do thấy thế nháy, nháy mắt, chợt cũng lui một bước, cũng từ trong ngực móc ra một tấm thiệp mời, đưa tới Ngọc Y thì Hương trước mặt, nương tiếng nói theo hương cô nương, đạo ngấn tổn thương, chỉ có Tây vực Thánh Tăng có biện pháp hóa giải, đây là Thánh Tăng gửi cho tiên sinh mời hắn đi tham gia Thủy Lục Đại hội thư mời, bằng này có thể nhập Na Lạn đã tự. Tại hạ xem sư đệ vẫn ở vào nâng cao cổ tay kỳ hạ, thân ở lập luôn nhưng ý chưa nói chữ, hình đầy mà thần chưa đầy, có lẽ cái này cùng hắn trước đó gặp phải có quan hệ nhưng chỉ cần có thể vượt qua lần này tâm kiếp, nói không chừng đây là một lần tuyệt hảo đột phá thời cơ. sư đệ hắn liền giao cho ngươi. ngọc y di hương cũng không cùng đường do quá nhiều hàn huyên, chỉ là tiếp nhận thì mời, nhẹ gật đầu sư đệ trên người vị kia, có lẽ cũng không trọng thương, chỉ là ẩn nút, còn cần vạn phần coi chừng. cuối cùng nhắc nhở một câu, đường do liền không cần phải nhiều lời nữa, có chút túi người hành lễ sau, hắn cũng là thả người lướt vào chiến trường, cùng đoan một khê đám người cũng vai mà đứng, trực diện hải chiều ngọc y di hương nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, thở sâu, có chút nắm chặt hai tay, quay người mặt hướng phương tây. Từ thú triều tiến đến, ba người ánh mắt giao hội trong nháy mắt đó, bọn hắn liền rõ ràng, ba người bên trong, nhiều nhất chỉ có thể phân ra một người đi hộ Tống Quý mục chữa thương. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bên bờ biển mặc dù tụ tập rất nhiều trung nguyên cường giả, nhưng đối mặt cái kia vô biên vô tận yêu thú thủy triều, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Ba người bọn hắn là ở đây tu sĩ bên trong trừ thánh nhân bên ngoài cường đại nhất mấy vị, tự nhiên không có khả năng cùng nhau thoát ly chiến trường ánh mắt giao hội trong nháy mắt, kỳ thật chính là đang thương lượng người nào đi người đó lưu vấn đề. Cuối cùng, Úy tiểu thạc chủ động tiến định Ngọc Y Liê Hương nàng lui về sau một bước nói ra thay nàng giết đủ chống được ngọc y y hương vốn nên ở trên chiến trường một phần kia đem ủy mục giao cho trong tay nàng Tranh cho tranh chấp đồng thời cũng tương đương gián tiếp nhận định cái này em dâu dưới loại tình huống này đường do tự nhiên cũng chỉ có thể chủ động rời khỏi cũng đem na lạn đà tự thư mời giao cho ngọc y y hương mở ra thông hướng tây vượt cửa lớn hai người diễn hải một người hướng tây dư thừa hàn huyên đều tỉnh lượng không có thời gian chiến tranh đã khai hỏa ngay tại ngọc y y hương xoay người trong nháy mắt đó lấy binh thánh thư thánh cầm thánh tiêu giao từ các loại thánh nhân cầm đầu Do tu sĩ nhân tộc tạo thành thủy triều ầm vang và chạm tiến vào yêu thú chi hải, giống như là tầng tầng sóng biển nghĩa vô phản cố đập tiến bãi cát. Tiếng hò hét tách ra mây xanh, huyết sắc trong chốc lát nhuộm đỏ vô tận chi hải. Tiên thần vô tâm, nhân gian hữu tình. Người khoác chiến giáp người không cho phép lui lại. Chương 345: Tây vực đại mạc, hai người một ngựa. Chương 345: Tây vực đại mạc, hai người một ngựa. Giống như là thân ở tới lui trên thuyền nhỏ, tại một trận rất nhỏ lay động bên trong, quý mục ý thức chậm rãi to tỉnh chưa mở to mắt, một cố khó nói nên lời như vạn trâm xuyên tim giống như đau đớn liền trước một bước đem hắn nuốt hết, đau hắn kém chút lại lần nữa ngất đi. Trong đầu suy nghĩ không cách nào thành hình, Đức Quãng giống như là bị cực độ say rượu sau hôn mê cảm giác chỗ xâm chiếm vây quanh, nhưng bản năng của thân thể để hắn liều lĩnh há to miệng, liều mạng hấp khí. Qua một hồi lâu, có lẽ là dần dần tỉnh, cái kia cỗ toàn tâm giống như đau đớn như thủy triều có chút rút đi mấy phần, say rượu hôn mê cảm giác cũng thoáng tan đi, khiến cho hắn rốt cục có thể bắt đầu tiến hành bước đầu suy nghĩ ta đây là. Hắn rơ lên giống như là bị chỉ thạch đắp đầy giống như nặng nề cánh tay phải, ấn ấn đầu, đồng thời mở mắt vốn nên yếu ớt ánh đèn vào lúc này lại như là như mặt trời trúng mắt, kích thích hắn không thể không lại nhắm mắt lại, nhưng không lo được thích đứng, cái nhìn kia chỗ phản hồi mà đến tin tức làm hắn nhịn không được lại lần nữa cưỡng ép mở mắt ánh đèn đâm ánh mắt hắn đau nhức, mấy giọt lệ dịch tràn ra, nhưng hắn cũng bởi vậy triệt để thấy rõ ngay sau đó vị trí hoàn cảnh, làm hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là, hắn cũng không ở vào thuyền nhỏ bên trong, mà là thân ở một tiết di động trong buồng xe. Lúc này đã là ban đêm, nguyên hoa ba phủ, buồng xe cửa sổ mở rộng, một tiết lấy linh thạch là nhiên liệu đèn treo treo lơ lửng toa đỉnh, phát ra mông lung ánh sáng nhạt, quý mục không hề quan tâm quá nhiều bốn bề rủi rủi con mắt, liền đem ánh mắt nhìn về phía trước giường, một tấm quen thuộc dung mạo mặt bên đập vào mí mắt, hoa nhan nguyệt mạo, tiểu điệu yêu kiều, thánh nữ đại nhân lẳng lặng nằm nhòi mép giường, ngủ say chính ngọn, bụng xe lay động, quý mục tô tỉnh, đều chưa từng đưa nàng buồn tỉnh, nhìn xem nàng an tinh thủy nhan, quý mục khoe miệng không tự giác phủ lên một vòng mỉm cười, thậm chí đều hòa tan mấy phần thể nội đau đớn, tạm thời không thèm quan tâm cái gì tu không tu hành, chiến trường thắng bại, gia cựu quốc hận muốn, chỉ là tỉnh lại lần đầu tiên, là nàng, liền rất tốt đẹp, quý mục ôn nhu nhìn chăm chú một hồi, không có đi đánh thức nàng nhưng nhìn một chút, nụ cười của hắn liền dần dần thu lại. Không biết là ánh trăng chiếu rọi hay là cái khác duyên cớ, quý mục trong mắt Ngọc Y Hề Hương sắc mặt rất là tái nhợt. Theo hắn thức tỉnh thời gian tăng trưởng, Não Hải liền cũng không giống trước đó như vậy chậm chạm, Suy nghĩ dần dần sâu. Xe ngựa chạy tại yên tĩnh trên quan đạo, rõ ràng thoát ly hải vực chiến trường. căn cứ sau cùng ký ức, chính mình hẳn là bị Đường Do sư huynh đánh mất sỉu, lại nhìn tình huống hiện tại, rõ ràng là bị cưỡng ép mang rời khỏi chiến trường. Về Ngọc Y Hương muốn dẫn chính mình đi chỗ nào, quý mục còn có chút không rõ rõ. Tuy là ban đêm, nhưng bốn phía không lâm vô á, phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn hoang lương. Thấy thế nào? Đều không giống như là đi thất âm tông đường, nhất làm cho Quý Mục không hiểu lạ. Là... Lấy Ngọc Y Y Hương cảnh giới thực lực, tại sao muốn rượi vào xe ngựa đến đi đường? Lại thêm giờ phút này đối phương tái nhận sắc mặt, Quý Mục trong lòng không khỏi một vì sợ mà tâm rung động. Nàng, chẳng lẽ thụ thương? Ngay tại đấy lòng của hắn sinh ra lo lắng giờ khắc này, Ngọc Y Y Hương lông mi thật dài khẽ run, mang theo mê ly mở mắt. Nhìn thấy người trong lòng Tô Tỉnh, Ngọc Y Y Hương rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng tiếp xuống phản ứng lại vượt quá Quý Mục dự kiến. Chỉ gặp Ngọc Y Y Hương biến sắc, cả người bỗng nhiên đứng lên. Quân thân linh lực của quận uy áp bắn ra, sát ý xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo linh quang hiện hiện, nàng đúng là đem phượng ngữ cổ cầm đều triệu hoán mà ra, ngón tay ngọc khoác lên trên dây đàn, khí tức một mực khóa chặt quý mục. Một đầu mái tóc tại cuồng bạo linh lực áp bách dưới không gió từ dương, thánh nữ đại nhân đã chết nhìn tròng trọc quý mục, thanh âm băng hàn nói còn không hết hy vọng. Coi là bản tông tụ thương liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Đừng nói là quý mục bây giờ phá thành mảnh nhỏ trạng thái, liền xem như thời kỳ tồn tại, hắn cũng không thể nào là Ngọc Y Hương đối thủ. Giờ khắc này ở Ngọc Y Hương linh áp phía dưới, hắn càng là cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông nhưng so sánh cùng nhau, quý mục nội tâm càng lá toát ra một cô thật sâu mở miệng. hắn nhìn một chút ngọc y di hương, mặc dù có chút gian nan, nhưng vẫn cũng là nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nói a. nhẹ nhàng lay động trong buồng xe tĩnh mịch mấy tức, ngọc y thì hương trong mắt sát y dần dần chuyển biến làm nghi hoặc, chợt lại cấp tốc chuyển biến thành kinh hỉ cơn gió mạnh. thật là ngươi, quý mục có chút khó khăn nhẹ gật đầu không. nhưng, đâu, phát giác được chính mình linh áp ngay tại áp bách người trong lòng, ngọc y thì hương vội vàng tán đi quanh thân linh lực, thân thể ân cần xuống tới. quý mục trọng trọng ho khan vài tiếng. Vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy đụng lên tới Ngọc Y Ly Hương mi tâm nhân lại. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng nàng phun tới, dính ướt Quý Mục vào áo. Người sau thần sắc biến đổi, nhìn cũng chưa từng nhìn trên thân nhiễm đỏ tươi, phi tốc tiến lên giữ lấy Ngọc Y Ly Hương, thanh sắc vội vàng hỏi theo Hương: "Ngươi thế nào?" Chương 346. Hồng Ngọc mềm mại, răng môi lưu hương. Chương 346. Hồng Ngọc mềm mại, răng môi lưu hương. Nhìn thấy Quý Mục trong mắt để lộ ra lo lắng, Ngọc Y Hương cảm thấy ấm áp, nhưng nàng nhưng không có trả lời Quý Mục vấn đề, chỉ là lao đi khoe miệng liền đối với quý mục cười hỏi muốn ta không có muốn ta cũng là quý mục hơi nhướng mày biết nàng là tại nói sang chuyện khác nhưng khi hắn chuẩn bị truy vấn thời điểm đột nhiên trước mắt nhoáng một cái ngọc y thì hương thẳng xuống tới ngọc nhan gần trong gan tức hơi thở lẫn nhau nghe ngay sau đó xinh đẹp vết môi đỏ tại quý mục phần môi ấm mềm mại mềm mùi hương thoang thoảng, thoảng quyến quẩn. dù là quý mục đầy ngập nghi vẫn cùng lo lắng cũng bị lần này cho chặt lại trở về hắn ôm chặt lấy gia nhân mực phát buông xuống giang môi hé mở nhẹ nhàng đáp lại nhưng không đầy một lát quý mục liền đột nhiên lấy lại tinh thần hai tay của hắn đặt tại Ngọc Y Dị Hương bả vai, đẩy ra một đoạn ngắn, sau đó không núc ních nhìn chăm chú lên Ngọc Y Dị Hương đôi mắt, chăm chú hỏi theo Hương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lăng tượng, mặc dù Ngọc Y Dị Hương ngày bình thường làm việc phong cách không tính hàm súc, nhưng cũng có rất ít như thế chủ động thời điểm. Ngọc Y Dị Hương mang theo ưu đoán nhìn quý mục một chút, dường như tại đoán trách hắn không biết khôi hài, nhưng ở thần tình nghiêm túc kia bên dưới lại thua trận. Nàng ngón tay Ngọc dính tại phần môi, trở về chỗ một trận, chợt lại thở dài, buồn bã nói không cần lo lắng cho ta, chỉ là trên thần hồn chịu một chút vết thương nhỏ, ôn dưỡng mấy ngày liền có thể. So sánh dưới. Ngươi nói ngấn bên trên thương thế muốn so ta nghiêm trọng nhiều, nếu như xử lý không tốt, nói không chừng cả đời tiến cảnh tu vi đều muốn kẹt ở chỗ này. Quý mục nghe vậy trầm mặc. hắn không nốc, ngọc y hương máu đều phun trên mặt hắn, lại thế nào có thể là vết thương nhỏ? Ai làm? Thanh âm hắn mang tới một vòng hàn ý có thể thương tổn được thất âm thiếu tông, chí ít cũng phải là thánh nhân cấp bậc kia, hợp đạo đều không đủ nhìn. Cái này nhất định là quý mục không cách nào lược địch đối thủ. Bất quá kinh lịch nguyễn thế linh ngọng điệp cùng ngọc hoàng liên tiếp tàn phá đằng sau, hắn đối với một chút cao giai cường giả kính ý sớm đã tiêu hao sạch sẽ, xuất sinh ngồi địa vị lại cao hơn cũng không cải biến được bản chất của bọn chúng. Thân ở nhân gian, có thể thương tổn được Ngọc Y Ly Hương, cơ bản có thể khẳng định là một vị thánh giai cường giả. Nhưng đối với Quý Mục tới nói, thánh nhân, hắn cũng chưa chắc liền hoàn toàn uy hiếp không được. Bảy lượt thiên kiếp, nhưng còn có lượng trọng không có độ đầu 4. Đối mặt Quý Mục sáng rực ánh mắt, Ngọc Y Ly Hương ánh mắt lại có chút né tránh, thần sắc do dự. Quý Mục thấy thế quý lên, đạo ngân tổn thương không chỉ ảnh hưởng tu vi, còn ảnh hưởng hắn thất tình dục để hắn muốn so dĩ vãng muốn gấp hơn nóng này một chút. Nhưng khi hắn vừa muốn hỏi lại thời điểm, một thanh âm thình lình tại não hải quanh quần ha ha. Rõ ràng thương người của nàng chính là ngươi, vẫn còn tại cái này hỏi, thật sự là cưỡi sát bản tôn. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, quý mục trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoạn ký ức. Từ bị thanh thần đánh ngất xỉu đến bây giờ, đoạn đường này hắn cũng không phải là hoàn toàn không có tô tỉnh qua bốn. Bởi vì từng trầm luân vô tận một cảnh, chịu đựng từng lần một hư giả cùng chân thực xen lẫn trà tấn, quý mục dù là tô tỉnh, cũng không phải thời gian ngắn có thể đi ra. Thậm chí hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng mình hiện tại đưa thân vào chân thực bên trong. Trong một cảnh, hắn từng vô số lần mất đi ý thức, chỉ lưu lại đem hết thể hư giả sẽ nát hủy diệt bản năng nếu không có vương bướm cứu độ ý thức của hắn sớm đã bị nga ngược cùng tuyệt vọng triệt để chiếm cứ trở thành huyễn thế linh ngọng điệp trong ngọng cảnh vô số chất dinh dưỡng một trong. hiện tại mặc dù trở về chân thực nhưng quý mục bị kích thích như cũ khắc sâu tại trí nhớ của hắn chỗ sâu không cách nào trừ khử khi hắn ý thức trầm luân bản năng tô tỉnh không cách nào triệt để khống chế chính mình thời điểm bất luận là ngộng cảnh hay là hiện thực hắn đều sẽ liều lĩnh hủy diệt bốn bề bất cứ sự vật gì trong đầu thêm giai đoạn ký ức này chính là hắn bản năng tô tỉnh điên cuồng công kích bốn phía thậm chí là ngọc y hương hình ảnh Thần sâu ý thức không thể tin được đây hết thảy là thật cái này khiến hắn dù là tô tỉnh như cũ tại thụ mộng cảnh trà tấn. Huyễn thế linh mộng điệp mạnh nhất thiên phú thần thông, như thế nào tốt như vậy kháng. Trên thực tế, sơn hải thế giới trừ tu di bên ngoài, liền không ai còn có thể từ trong mộng cảnh đào thoát. Quý mục là cái thứ nhất, nhưng cũng bởi vậy đại đạo sinh ấn, tinh thần cũng nhận trọng thương. Nguyên bản lấy quý mục tu vi, như thế nào đi nữa cũng không đả thương được ngọc y liễu hương, dù là người sau khắp nơi cản trở không dám hạ nặng tay cũng giống như vậy. Nhưng có người không muốn nhìn thấy một màn này, thế là liền lặng lẽ thêm cây Phụ thân quý mục linh đưa nó linh lực tu vi, Hoàn toàn quán chú cho quý mục đối với nó tới nói, một cái tinh thần không tốt như vậy tu sĩ, rất dễ dàng dẫn đạo chiếm cứ. Nhưng chiếm cứ sau khi tỉnh lại, còn phải đối mặt một cái tiếp cận thánh cấp tồn tại, là nó không nguyện ý nhìn thấy. Liên tục đại chiến để nó hiện tại suy yếu không gì sánh được, không muốn cùng đẳng cấp này tồn tại chính diện giao thủ, không chỉ có phiền phức, sẽ còn để nó càng thêm suy yếu đấu võ không được. Cho nên nó liền lựa chọn một loại phương thức khác. Quý mục bản thân thiên phú không thấp, lại là thiên cương lâm thế, thiếu chỉ là tiến cảnh tu vi. Khi hắn nổi điên thời điểm, linh ngọc điệp cho hắn hoàn mỹ bổ sung thiếu khuyết. Cái này khiến Quý Mục hoàn toàn có uy hiếp Ngọc Y Ly Hương thực lực, chương 347. Ánh trăng tràn đầy, làm phát rủ xuống tinh. Chương 347, ánh trăng tràn đầy, làm phát rủ xuống tinh. Tại Quý Mục trong trí nhớ, cho dù là đang chiến đấu thời khắc, Ngọc Y Ly Hương cũng một mực tại ý đồ tình lại hắn, chỉ là chính hắn không có chút nào đáp lại. Có lẽ, vậy cũng cũng không thể xưng là chiến đấu, chỉ là Quý Mục tại đơn phương điên cuồng phát tiết. Bởi vì Ngọc Y Ly Hương từ đầu tới đuôi, đều chỉ là phòng ngự, chưa từng đối với hắn còn qua một lần đây Thậm chí bản mệnh thánh khí đều chưa từng triệu hoán mà ra mà bị linh ngọng điệp lấy thần thông lịch chuyển hiện thực cưỡng ép quán chú linh lực đằng sau quý mục tu vi bỗng nhiên bay vụt mạnh đáng sợ này lên kia xuống ngọc y di hương dù là một mực tại tỉnh lại quý mục thậm chí đếm thử phong ấn nhưng cũng bị nhiều lần đánh vỡ căn bản không làm gì được ngược lại bị lần lượt trọng thương đồng thời tại quý mục trong trí nhớ từ hải châu sau khi xuất phát dọc theo con đường này hắn vô ý thức lâm vào điên cung số lần xa không chỉ một lần thường thường là ngọc y Dì hương vừa trải qua một trận chiến đấu thương thế chưa đệ xuống liền lại phải đứng trước hắn lại một đợt công kích cái này khiến thương thế của nàng càng ngày càng nặng sát mặt một lần so một lần tái nhuận, cảnh giới cũng bởi vì trọng thương dần dần bắt đầu rơi xuống, không cách nào phát huy đến quý mục chưa tỉnh lại, nàng đã suy yếu đến dựa bàn mà nằm, không cách nào một mực canh gác chính mình. Nếu là lúc kia hắn như cũ không có tỉnh lại, mà là lại lần nữa lâm vào vô ý thức điên cuồng, dù là linh ngọng điệp không có, vì hắn quán chú linh lực, hắn chỉ sợ cũng có thể giết ngọc y hề hương. Đây là nàng yếu nhất, không có nhất phòng bị thời điểm, quý mục thậm chí không cần làm sao đậu thủ, liền có thể hoàn thành chuyện này. vô tận luân hồi trong một cảnh, trạng thái điên cuồng dưới hắn không biết giết bao nhiêu tới gần hắn, muốn cho hắn vĩnh viễn trầm luân trong ngọc hư giả ngọc y hề hương. Mà lần này, cũng chỉ kém một bước, hắn liền giúp Linh Mộng Điệp đã đặt thành muốn đi gặp nhất cục diện đây là duy nhất một lần chân thực. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cuối cùng hắn đã tỉnh lại. Toàn bộ nhớ lại đằng sau, quý mục ngực xếp chặt, trong đầu đâm nhói cảm giác lại lần nữa như thủy triều đánh tới, giống như là rơi vào biển sâu giống như ngạt thở mà tuyệt vọng. Hắn thậm chí có chút không dám nhìn thẳng trước mắt mỹ nhân. Muốn há miệng nói cái gì, lâm ở miệng thời khắc lại như nghẹn ở cổ họng, nửa chữ đều nói không ra miệng. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy thân thể một trận lay động định thần thời khắc. Hắn phát hiện chính mình đã rơi vào ngọc y thì hương trong lồng ngực đan môi khe nói, chưa chắc có chút trách cứ chi ý, ngược lại là không thắng thương tiếp đáp ứng ta. Về sau đừng lại để cho mình lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, được không? Quý mục lặng lặng nằm tại giai nhân trong lồng ngực, mùi hương thoang thoảng quất vào mặt, cảm giác tựa như là có một bàn tay vươn hướng đáy biển, đem không dừng lại rơi hắn một bà nhấc lên, nói tới để hắn băng lãnh thân thể đưa thân vào loãn dương phía dưới. Lặng im một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng gật gật đầu ta đã biết, hơi hơn phân nửa thưởng, hắn đột nhiên siết chặt nắm ngọc y tay, thanh âm cực nhỏ cực nhẹ nói một câu thật xin lỗi. Ngọc Y Dĩ Hương lắc đầu cười cười, cúi đầu tại hắn cái chán một hôn, chấm nhạt ánh trăng từ dưới cửa về xuống, cùng Linh Thạch tán phát huỳnh quang giao hòa, cùng nhau bày ra tại nàng như là thác nước rủ xuống đen kịt trên lọ tóc, giống tượng đầy quần tinh Ngân Hà. Mà tại Ngân Hà bên ngoài, xe ngựa dĩ hàng định tốc độ tại trên biển cắt vạch ra một đạo lãng ba, hướng về tây vượt tiến lên. Trong buồng xe, Quý Mục cùng Ngọc Y Dĩ Hương sánh vai ngồi dựa vào cùng một chỗ, mười ngón đan xen theo hương. Chúng ta từ hải vượt sau khi rời đi, đi đường đuổi đến bao lâu? Ân nửa tháng đi, làm sao rồi? Lo lắng ngươi những sư huynh đệ kia. Quý Mục có chút lo lắng nhẹ gật đầu loại kia quy mô yêu thú thủy triều cũng không biết bọn hắn có thể hay không gánh vác. Ngọc Y Di Hương cũng là thở dài đúng vậy à? Cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy thú triều tập thể xâm mở, Mấy ngày trước đây tông môn truyền tin, nói là trong môn cùng quan quân đều đã xuất hiện không ít tử thương. Lời nói một trận, dường như gặp quý mục thần sắc có chút không đúng. Ngọc Y Di Hương lại vội vàng liên tiếp nói ra, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Dù sao trong môn tin tức có chút lâu, hôm qua ngươi vị kia đường do sư huynh gửi thư, nói không chừng là tin tức tốt đâu. Chỉ bất quá ngươi lúc đó còn không có tỉnh, ta chưa hết thả trong không gian chữ vẩn. Hiện tại muốn hay không mở ra nhìn xem. Gặp quý mục gật đầu, Ngọc Y Hương đưa tay tìm đòi. Trong lòng bàn tay hiện hiện một tờ phong thư. Quý mục tiếp nhận mở ra, phát hiện số lượng từ không ít, nhìn kỹ, níu chặt lông mày không khỏi dần dần ra. Không biết có phải hay không vì để cho hắn an tâm, cái này nguyên một thiên giấy viết thư lại đều là tin tức tốt đường do chữ viết phiêu dật, như thải Văn lưu truyền, trừ để hắn an tâm dưỡng thương bên ngoài, còn thừa cả quyển đều viết hải vực chiến sự những ngày gần đây biến hóa, nội dung đại khái như sau triều đỉnh Thánh tông không để ý quần thần phản đối, lôi lệ phong hành, liên tiếp phát xuống ba đạo Đạo thứ nhất chiếu thư, Thánh tông không để ý tự thân an nguy, mệnh thành trường an vùng ngoại ô đóng quân cùng trung bộ nội địa tất cả cấm quân đều khẩn cấp trợ giúp tiền tuyến, trước mắt đã đầu nhập trấn Hải chiến sự. Đạo thứ hai chiếu thư nếu như trấn Nam, trấn Bắc hai quân riêng phần mình điều 100.000 tướng sĩ, lập tức hướng tiền tuyến xuất phát. Dưới thánh chỉ, trấn Bắc quân đã ở trên đường, trấn Nam quân thì lại lấy Nam Việt Vương Đình nhiều lần xâm phạm biên giới làm lý do, do Hoài Nam Vương thượng sách thỉnh cầu chỉ hoãn hơn thắng, được phép đấu. Trước mắt biên cương Hoài Nam Vương chính tập hợp chấn Nam quân, dự định đánh trước đến Nam Việt Vương thành dưới đấy cho bức họa kia các họa thánh đề nhắc nhở, để hắn trong khoảng thời gian này thành thật một chút đợi nam cảnh an ổn sau mạnh nhất chân nam quân cũng liền có thể rút ra tinh lực gấp rút tiếp viện hải vực chương 348, linh ngọc gói mũ thiếu niên mới tỉnh chương 348, linh ngọc gói mũ thiếu niên mới tỉnh xanh thần nâng lên cuối cùng một đạo chiếu thư là trực tiếp mặt hướng thiên hạ do các quận quận huyện quan phủ gián tiếp phát ra lấy triều đỉnh danh nghĩa hiệu triệu các đại đại tiểu tông môn bang phái cùng giang hồ năng nhân dị sĩ trợ giúp tiền tuyến cũng vì người tham dự trực tiếp cung cấp một năm tu hành tài nguyên trên chiến trường cho dù là tán tu cũng có thể lấy chiến công luận công hành thưởng người chết trận gia tộc phân còn cái có tư chất tu hành miễn thi thăng nhập chân yêu thi cả đời hưởng lộc đại nghĩa tăng thêm thường phía dưới hiện tại đều chúng nguyên người tu hành hẳn là đều tại hướng hải châu lao tới nhìn thấy sư minh truyền lại mà đến tin tức tốt quý mục không khỏi thở phào một hơi đồng thời cũng không nhịn được là vị kia thánh tông quả quyết sở kinh thán. phải là cỡ nào phách lực mới dám để bên cạnh không lưu một binh một tốt đều trợ giúp tiền tuyến bây giờ hải châu chắc hẳn quân anh tụ tập thiên tài hội tụ đi quý mục hận không thể chính mình giờ phút này cũng đưa thân vào trong vùng chiến trường kia cùng tiền sinh sư minh cùng trung nguyên năng nhân dị sĩ bọn họ kề vai chiến đấu hộ đến một phương an bình bốn quý nhất kiếm quyết thứ thứ nhất giảng chính là một cái thủ chữ chỉ tiếc Quý mục nhìn thoáng qua bên cạnh mỹ nhân tiếu dung bên trên vẫn chưa tiêu tán tái nhuận, không khỏi có chút siết chặt nắm đấm. Hắn hiện tại, đừng nói là trông, có thể không còn làm bị thương người bên cạnh đều đã là vận hạnh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại đầu góc hắn vang lên làm sao? Lo lắng ngươi những sư huynh đệ kia. Ha ha, bản tôn đại khái có thể đoán được lần này Tu Di Hải yêu chiều chi loạn là chuyện gì xảy ra, muốn giải quyết cũng dễ dàng, chỉ cần ngươi đem thân thể, Lan. Gầm lên giận dữ đống nhiên từ quý mục trong miệng hô lên, doa bên cạnh Ngọc Y Hương nhảy một cái đợi kịp phản ứng sau, sắc mặt của nàng đống nhiên phát lạnh Trước khi đi, đi qua xanh thần địa điểm. Ngọc Y Ly Hương là biết có một cái không có thiện ý tồn tại cường đại ẩn thân tại quý mục trên người, thậm chí một mực tra tấn quý mục, đồng thời để hắn đột nhiên có lần lượt đả thương thực lực của mình cũng là vị tồn tại này thủ mắt. Hiện tại xem ra, dù là quý mục thức tỉnh, nó cũng một mực tại nhiễu loạn tâm thần của hắn. Bắt lấy quý mục cổ tay, Ngọc Y Ly Hương hướng trong cơ thể hắn vượt qua một tia linh lực, bốn phía đều dò xét một phen, lại cái gì dị dạng cũng không có phát hiện, căn bản tìm không thấy cái kia ác ý tồn tại chỗ ẩn nút để nàng tiết kiệm chút khí lực đi, co như bản tôn lại suy yếu, có thể làm cho nàng một cái tiểu nữ oa tùy tiện tìm đến, cái kia linh mộng bộ tộc đã sớm nên diệt tuyệt mà lại bản tôn không có đoán sai, nàng hiện tại vận chuyển linh lực cũng không quá dễ chịu đi. Lúc đầu nghe được đạo thanh âm này, lên cơn giận dữ quý mục nghe vậy sướng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngọc Y Di Hương, phát hiện sắc mặt nàng quả thật càng thêm tái nhợt một chút, thậm chí trắng có chút do người, khoe miệng đều tại ẩn nở chảy máu. Hắn con ngươi co rú lại, đung nhiên bắn ra Ngọc Y Di Hương khoác lên trên cổ tay mình tay, ngươi bị trọng thương, đừng lại vận chuyển linh lực. Ngọc Y Di Hương như giật điện rút tay về, ánh mắt dường như ngậm mang u ám, nhưng càng nhiều thì là không cam lòng. Lấy nàng hợp đạo đỉnh phong tu vi, vậy mà một chút dấu vết để lại cũng không tìm tới muốn phát giác sự tồn tại của đối phương, có lẽ ít nhất phải đến thánh nhân cảnh giới kia mới được đầu nàng một lần đối với phá cảnh nhập thánh sinh ra cực kỳ khát vọng mãnh liệt. Một biết khác, nhìn thấy ngọc y thì hương thần sắc, dường như cảm thấy mình mới có hơi quá kích quý mục cái nấy nói thật có lỗi ta hiện tại có chút không chế không nổi chính mình chật chật, ngươi cần phải đối bản tôn tương lai tiểu nương tử tốt đi một chút, chờ ngươi thân thể bị bản tôn triệt để chiếm cứ sau, nàng nhưng chính là của ta, các ngươi nhận biết lâu như vậy, còn giống như chưa từng xảy ra cái gì đi, thật sự là đáng tiếc, phát giác được quý mục thống khổ. Vừa muốn tiến lên an ủi Ngọc y, y Hương đột nhiên phát hiện Quý Mục hô hấp đột nhiên trở nên thô trọng không gì sánh được, không khỏi dừng động tác lại ánh mắt của hắn. Giờ phút này đỏ doa người, nhưng ngay lúc linh ngọng điệp coi là Quý Mục phẫn nộ sắp đến đỉnh điểm, có chút hiện vui lúc Quý Mục lại liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí, nhanh chóng bình tĩnh lại hô chậm rãi thở hắt ra. Quý Mục đối với trước mặt không khí, giống như là tự nhủ ngươi một mực tại ý đồ chọc giận ta, là bởi vì ta lâm vào loại trạng thái này sau sẽ dần dần đánh mất lý trí, dễ dàng cho ngươi tốt hơn đoạt sà ta, đúng không? Trước đó một mực tại trong đầu lo không ngừng linh ngộng điệp tại Quý Mục lúc nói chuyện lại đột nhiên trở mặt. Quý mục thấy thế khẽ cười một tiếng, nói tiếp không thể không nói, ngươi thành công một nửa. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác rất là phẫn nộ, chỉ cần nghe được ngươi đáng chết thanh âm, ta liền hận không thể hiện tại liền đem ngươi bắt tới, nghiền nát thành bụi, dù là tính cả ta tự thân cùng một chỗ đều không có quan hệ. Nhưng ta cảm thấy ngươi có một chút hẳn là không nghĩ đến. Trong lòng ta càng là phẫn nộ, trong đầu thì càng thanh tĩnh. Thanh tĩnh biết, ngươi vội vàng, cần ta thân thể. Chương 349, Thật giả mập cảnh, Thánh linh chi tranh. Chương 349, Thật giả mập cảnh, Thánh linh chi tranh đoán không lầm lời nói. Ngươi bây giờ hẳn là so ta trước đó dự đoán còn muốn suy yếu, suy yếu đến chỉ có thể lựa chọn lấy loại phương thức này ảnh hưởng ta, thậm chí không có khả năng trực tiếp khống chế thân thể của ta. Bởi vì chỉ cần ta tỉnh dậy, ngươi liền lấy ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có tại ta ngủ say lúc hôn mê, ngươi mới có thể tạm thời khống chế ta, đúng không? Linh Ngộ Điệp nhịn không được ngắt lời nói, thì tính sao? Ngươi có thể bảo chứng chính mình vĩnh viễn thanh tỉnh không? Quý Mục lắc đầu, không cần một mực thanh tỉnh, ta chỉ cần cam đoan trong một thời gian ngắn sẽ không mất đi ý thức như vậy đủ rồi. Lời nói một trận, Quý Mục giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình giống như a một tiếng kẹo miệng dần dần phát họa lên một vòng đường cong vô thượng linh mộng tôn giả không bằng chúng ta tới so một lần. Ân, so cái gì liền so. Nhìn là ngươi đoạt xá ta nhanh, hay là bươm bươm thôn vệ ngươi nhanh đâu? Linh mộng điệp lâm vào một đoạn thời gian rất dài trầm mặc, an tĩnh giống như là chưa từng tồn tại một dạng. Quý mục đoán tám chín phần mười, tựa như nó tra tấn quý mục một dạng, ngọc hoàng cũng đem nó dẩy vào hớ hối. Nguyên bản hắn chỉ là muốn kiềm chế linh mộng điệp, để nó không đến mức thoát ly không chế, nhưng theo pháp thân vẫn lạc, hết thề kế hoạch đều thoát ly nguyên bản quy tích. Quý mục cái này ký túc thể tránh thoát ngọc cảnh. Để Linh Ngộng Điệp chỉ có thể làm phụ thuộc nhập thân vào trên người hắn, căn bản chưa nói tới chiếm cứ. Phía sau bơm bơm cái này khôi phục chi trùng mất khống chế, càng là bị Linh Ngọng Điệp đánh đòn cảnh cáo, để nó hiện tại ngay cả duy trì tồn tại đều nhanh thành vấn đề. Hiện tại đã không phải là Linh Ngọng Điệp cường chống đỡ, đánh chết cũng không nguyện ý tiếp nhận Ngọc Hoàng bố cục, An bơm bơm mùi này cùng có được trung mệnh khế ước quý mục cộng sinh, mà là nó hiện tại đã đánh mất cắn mùi năng lực. Không có gặp gỡ Ngọc Hoàng trước, vừa đối mặt, quý mục liền đã rơi vào Linh điệp chế. Hiện tại Linh Ngọng điệp chỉ có thể chờ đợi quý mục ý thức ngủ say mới có cơ hội chạy đến cũng để nó cảm thấy vội vàng chính là quý mục chưa từng hạn mộng cảnh thoát thân sau đối với nó bản nguyên tạo thành không cách nào nghịch chuyển phản vệ đặt ở trước kia thời kỳ toàn thịnh có lẽ nó có thể không để vào mắt nhưng bây giờ phản vệ đằng sau nó nắm giữ lực lượng bản nguyên đã nhanh muốn suy yếu đến cùng bơm bớm cái này khôi phục chi trùng ngang hàng trình độ 4 ý vị này khi nó muốn mượn thôn vệ bơm bơm tàn thứ phẩm này khôi phục đồng thời bơm bớm hoàn toàn cũng có thể trái lại đem nó thôn vệ chỉ để lộ sắc thành hoàn toàn thể nếu như nó lần nữa không đến bổ sung cuối cùng phục sinh thế linh ngọng điệp là ai ý thức còn không biết đâu Linh ngọc điểm sớm tại cùng tu Di đấu tranh bên trong, liền đã mẫn diệt tại trong dòng sông thời gian, không có nuốt vẻ khôi phục chi trùng trở về trước đó, nó cũng không thể nói còn sống, chỉ là một sợi hư hào hào mộng bản nguyên thôi. Bướm bướm là hiện thực, nó là một cảnh. Nguyên bản không có ngoại lực quá nhiều, bằng vào bản nguyên vị cách giấc chế, nó đã đem thân phận thay thế, đem bướm bướm đầu nhập mộng cảnh, chính mình tiếp quản hiện thực. Nhưng liên tục ngoại ý muốn để tình thế dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của nó, cho nó chí mạng nhất một kích, chính là quý mục chưa từng hạn cảnh bỏ chạy nó căn bản là không có cách lý giải, nhiều như vậy nặng luân hồi trong mộng cảnh, một cái tàn thứ phẩm là thế nào một lần lại một lần đem quý mục tìm tới bảo vệ hắn cuối cùng một sợi ý thức dựa vào yêu nói đùa cái gì tại quý mục sau khi ra ngoài mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn bị xung loạn mơ hồ không rõ thân ở mộng cảnh bơm bướm bản năng đang liều hết tất cả phóng đại giới hạn này muốn đi ra một khi thành công như vậy linh mộng điệp sẽ trong nháy mắt bị kéo về mộng cảnh tự thân hết thề cuối cùng đều sẽ trở thành bơm bướm chất dinh dưỡng trợ nàng trưởng thành hoàn toàn nó làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này? Huyễn thế linh ngọng điệp thân phận tranh đoạt trên thực tế chính là hiện thực cùng hư ảo đấu tranh bên thắng tiếp nhận tất cả kẻ bại vĩnh viễn chìm vào một cảnh hóa thành một phương luân hồi chất dinh dưỡng nếu như không hề làm gì linh ngọng điệp cùng bơm bướm có lẽ sẽ rảnh co một đoạn thời gian nhưng linh ngọng điệp hết sức rõ ràng bởi vì chân thực cùng hư ảo giới hạn buông lỏng nó không thể không bắt đầu hao phí lực lượng để duy trì tự thân tại trong hiện thực tồn tại mà ở vào trong mộng cảnh bơm bướm cũng không cần cho nên theo một lúc sau nó tất nhiên sẽ thua đã bị nó nửa dung hợp phụ thân quý mục là linh ngọc điệp có thể xâm nhập hiện thực, chứng minh nó tự thân tồn tại duy nhất cầu đối, nó nếu là muốn bổ sung bản nguyên, ra cố hiện thực, cũng chỉ có thể từ trên người hắn vào tay. Chỉ có triệt để đoạt xá quý mục, để tự thân có thực thể, tại trong hiện thực tồn tại nแก điểm, nó mới có thể triệt để khống chế chất thực, đóng lại hư hảo một mặt kia đối với nó an ổn. Cho đến lúc đó, linh ngọc điệp mới xem như chân chính sống tới. Nhưng nó quát tháo tinh không thời điểm không hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, thân là tiên tiên thánh linh chính mình gặp được như vậy khó cảnh. Trên đường đi, bởi vì ngọc y thì hương cản trở, Linh ngọng điệp căn bản là không có cách thừa dịp quý mục ngủ say thời điểm chiếm cứ thân thể trốn luyện hóa. Bởi vì tại khống chế thân thể trong máy mắt, linh ngọng điệp là có thực thể đồng thời có thể bị ngọc y Lý hương tìm tới. Trước đó sở dĩ dò xét không đến, là bởi vì linh ngọng điệp tự thân tồn tại ở vào khoảng ngọng cảnh cùng chân thực ở giữa, có thể trong khoảng thời gian ngắn khuynh hướng ngọng cảnh một bên là nuốt. Nhưng chỉ cần muốn điều khiển quý mục, nó nhất định phải trở lại hiện thực, mà cái kia tất nhiên sẽ bị ngọc y Lý hương phát hiện. Chương 350 kiếm tâm bị long đong, đại đạo sinh ấn Chương 350 kiếm tâm bị long đong, đại đạo sinh ấn Lấy linh Ngộng điệp trạng thái bây giờ cung hợp đạo đỉnh phong cảnh giới cường giả chiến đấu phong hiểm quá lớn cho nên nó lựa chọn một loại phương thức khác mượn nhờ quý mục dưới vô ý thức điên cuồng trạng thái đến tiêu hao nhưng để nó không nghĩ tới chính là ngọc y thì hương vậy mà tại không chút nào hoàn thủ tình huống giới một mực chống đến quý mục tô tỉnh linh ngọc điệp không cách nào làm đến đang áp chế bơm bướm đồng thời lại lần nữa đoạt xá một cái có thể từ vô tận luân hồi tra tấn bên trong thoát thân còn không có bị triệt để bức bị điên ý chí cường đại nó chỉ có thể chờ đợi quý mục lần nữa ngủ say sau đó lại khống chế thân thể của nó thoát ly ngọc y đi hương trông coi trên đường đi đánh lấy hiện nay ngọc y đi hương trọng thương trình độ hẳn là không biện pháp chống nổi lần tiếp theo quý mục nổi điên không tự giác rơi vào trạng thái ngủ say chính là dấu hiệu quý mục cũng rõ ràng điều này mất đi ý thức đằng sau chính mình đáng sợ đến cỡ nào trong trí nhớ hắn nhưng là khắc sâu thấy được cho nên không chỉ có vì không còn tổn thương người trong lòng cũng là vì chính mình quý mục muốn tại linh ngộng điệp triệt để áp chế không nổi bơm bướm trước đó một mực bảo trì thanh tỉnh không cho đối phương mảy may thời cơ lợi dụng trong lúc này hắn sẽ không để cho chính mình rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái điên cuồng bất luận cái gì sẽ để cho chính mình mất đi ý thức sự tỉnh đều tuyệt không thể phát sinh Cùng Ngọc Y dị hương nói chuyện với nhau sau, Quý Mục biết đích đến của chuyến này là Tây Vực, chữa trị đạo ngấn của hắn, trước đó trông thấy đại mạc liền đã có suy đoán, hiện tại càng là xác nhận. Quý Mục biết mình trên tu hành xảy ra vấn đề, không cần nội thị, cũng có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể hỗn tạp hỗn loạn, tại nhập hư cùng lập ngôn nhị cảnh bên trong vừa đi vừa về nhảy gọn, cực chưa vững chắc, thỉnh thoảng thậm chí lại phát ra siêu việt trên đó khí tức nguy hiểm. Nhưng so sánh đạo ngấn tổn thương, những này kỳ thật đều dâu gia đạo tâm của hắn tức kiếm tâm, tu chính là thư kiếm một đạo, cùng thư thánh nhất tương thừa đại đạo sinh Tương đương quý mục kiếm tâm bị long đong, thậm chí để hắn không cách nào thuận lợi cầm kiếm. Trong một cảnh, điên cuồng dưới quý mục từng giơ kiếm diệt sắt vô số mộng cảnh sinh linh, tuy không phải bản ý, cũng không phải chân thực, nhưng lại để hắn kiếm tâm từ đó nhiễm lên mùi bặm. Trở về hiện thực sau, khúc mắc càng là càng ngày càng sâu, vết rách càng nặng. Hiện tại quý mục ngược lại không bằng dưới vô ý thức mình có thể tự nhiên huy kiếm đả thương người, không có chút nào cản trở. Vừa thức tỉnh thời khắc, quý mục còn có thể rút ra thu thủy. Nhưng theo hiện tại càng ngày càng thanh tỉnh, hắn cầm kiếm tay ngược lại càng ngày càng run. Tiên tiên thánh linh thần thông ảnh hưởng, để quý mục thật vất vả coi như thoát ly. Di chứng cũng như giỏi trong xương, đuổi đi không tiêu tan. Hắn không dám rút kiếm nguyên nhân, có lẽ là bởi vì sợ chính mình rút kiếm một khắc này sẽ lại lần nữa đem nơi này xem như một cảnh huy kiếm chém chi. Nhìn xem Ngọc Y Hư Hương tiểu thụy sắp mặt, Quý Mục sợ sệt giống như trước đó, như thế tổn thương đến người bên cạnh. Hắn không phân rõ hắn rơi lên lưỡi kiếm, đến cùng là vì đã thương người vẫn là vì bảo vệ. Kỳ thật đây là mộng cảnh thương tích sau còn sót lại, Quý Mục sợ sệt hắn thân ở nơi này không phải chân thực, nhưng lại sợ sệt hắn thật đem nơi này xem như hư giả bốn. Trong lòng có chút phiền muộn, Quý Mục vô ý thức đưa tay móc hướng bên hồng, đem thanh thần hồ hai xuống cầm ở trong tay. Hái đi hồ lô miệng, mùi rượu tràn ngập. Nhưng khi Quý mục chuẩn bị hướng bên miệng đưa thời điểm, động tác trên tay lại đột nhiên một trận. Tính chú nửa ngày, hắn lắc đầu, nâng cốc hồ lô lại treo trở về. Kiếm Nam Xuân tiểu tình mạnh mẽ. Tu hành đằng sau, Quý mục mặc dù đã rất ít say, nhưng rượu một loại uống nhiều quá bao nhiêu đều sẽ để hắn thiếu mấy phần thanh minh, nhất là bây giờ tự thân cực không ổn định không ổn tập trung hung dưới, càng là phải cẩn thận. Hắn dự định trong khoảng thời gian này đều không uống rượu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mỹ nhân, Ngọc Y thì hương ngọc nhan biến hóa không lớn, nhưng lại nhiều tái nhợt cùng tiểu tụy, thấy Quý mục một trận đau lòng. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra theo hương, nơi đây vô sự, ngươi tại trên giường nghỉ ngơi một lát, sự tình khác có ta. ngọc y dị hương nghe vậy cũng không có động, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. quý mục thấy thế cười một tiếng không cần lo lắng, ta đã tỉnh, không có việc gì. ngọc y dị hương chỉ là hơi do dự một chút liền gật đầu. nàng lôi lệ phong hành giống như từ trong không gian chữa vật xuất ra mấy quả đàn dược căn bảo, sau đó nằm sấp tại trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. nếu quý mục đáp ứng nàng nói không có việc gì, vậy liền nhất định không có việc gì, nàng sẽ không hoài nghi lời hắn nói. lại lấy, nàng hiện tại cũng hoàn toàn chính xác cần chữa thương nghỉ ngơi, vô ý thức trạng thái. Tăng thêm bị linh ngọc điệp bổ sung tu vi quý mục sẽ để cho ngọc y di hương cảm thấy giống như là tại đối mặt mâu thân phong mang tất lộ lúc trạng thái đó là một loại cực đoan nguy hiểm linh giác điên của cảnh báo cảm giác mà mâu thân của nàng thế nhưng là vị kia cầm thánh có thể làm cho ngọc y di hương có đối mặt cầm thánh đang xuất thủ lúc cảm giác quý mục bị cưỡng ép tăng lên cảnh giới sau rất đáng sợ có thể nghĩ có thể nói ngọc y di hương tương đương kiềm chế một vị giống như là thánh cấp thực lực cường giả nửa tháng lâu hay là tại hoàn toàn không hoàn thủ chỉ là bị đánh tình hồn dưới nguyên nhân chính là như vậy nàng hiện tại bỏ ra giá cao cực kỳ thăng trọng. Không gian chứa vật chân tàng loại phòng ngự pháp bảo gần như tiêu hao sạch sẽ, đều bị quý mục đập nát. Hồi phục loại cùng chữa thương loại đan dược cũng còn thừa không có mấy. Chương 351: An thần hồi nguyên, bắt ngát biển cát. Chương 351: An thần hồi nguyên, bắt ngát biển cát. Có đôi khi, trong vòng một ngày, Ngọc Y dị hương khả năng liền trải qua mười mấy cuộc chiến đấu. Bình thường hợp đạo cảnh, một trận chiến đấu xuống tới, đoán chừng không chết cũng thừa không có bao nhiêu khí. Mà Ngọc Y dị hương không chỉ có tùy thời muốn đối mặt loại cường độ này chiến đấu, đồng thời còn nhất định phải coi chừng quý mục, không thể để cho hắn chạy tới quận huyện thôn xóm những đám người này tụ tự chỗ. Nếu là quý mục sau khi tỉnh lại, biết kiếm trong tay của hắn tàn sát bách tính, chắc hẳn đạo ngấn sẽ triệt để sụp đổ, lại không chữa trị khả năng đi. Cho nên Ngọc Y Dị Hương kiên quyết không để cho một màn kia phát sinh. Phía sau cảnh giới của nàng bởi vì thụ thương lần lượt rơi xuống, Đan Dược cũng bởi vì dùng qua nhiều mà công hiệu bị hao tổn. Cũng may cuối cùng Ngọc Y Dị Hương phát hiện vị kia cho quý mục dị thường cảnh giới tồn tại tựa hồ cũng tại dần dần trở nên suy yếu, lúc này mới lại nhiều chống mấy ngày. Coi như thế, tiến hành đến một trận cuối cùng thời điểm chiến đấu, thương thế của nàng cũng đã nghiêm trọng đến ảnh hưởng bản nguyên. Mỗi lần vận dụng linh lực, Đan Điền đều sẽ như kim cương tâm giống như đao đớn Quý mục nếu là lại không tỉnh lại, nàng cũng thật rất khó chống nổi lần tiếp theo chiến đấu. Hiện tại, Quý mục thức tỉnh, Ngọc Y Lệ Hương cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị an tâm nghỉ ngơi một chút, vững chắc rơi xuống cảnh giới. Vừa rồi nàng ăn mấy khỏa trong đan dược, có một viên tên là An Thần Hồi Nguyên Đan. căn cứ phong vân các thiên đan lục ghi chép, đan này đứng hàng lục phẩm, ăn vào có thể định thần bổ khí, quy nguyên phục ứng. Xem như Ngọc Y Lệ Hương số lượng không nhiều còn không có dùng qua đan dược chữa thương một trong. Bởi vì phục dụng đan này đằng sau, người dùng sẽ rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Phong Lôi không nghe thấy, mà một giấc đằng sau sẽ cực lớn trình độ vững chắc thương thế, đồng thời sẽ không lưu lại di chứng gì. Riêng lấy hiệu quả chữa thương mà nói, đan này thậm chí có thể đứng hàng tác phẩm, chỉ là chữa thương điều kiện không phải như vậy lý tưởng. Dù sao, không phải lúc nào đều có thể có một cái an tâm ngủ lấy mấy ngày chữa thương cơ hội. Nhưng là hiện tại, đan dược khác đều đã bão hòa, duy chỉ có viên này Ngọc Y Lý Hương bởi vì không tìm được cơ hội một mực không dùng, lúc này có quý mục trông coi, ngược lại là một thời cơ tốt. Trước đó chịu thương thế để Ngọc Y Lý Hương một đường ngã cảnh đến London, nàng cần mau chóng khôi phục lại minh đạo trở lên cảnh giới thực lực. Dù sao biển cắt này bên trong, nhưng cho tới bây giờ đều không bình tĩnh bốn. Có lẽ là dược hiệu, cũng có lẽ là mệt mỏi thật sự đổ vào trên giường trong ngay mắt. Ngọc Y Ly Hương liền triệt để bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem bên cạnh ngủ say mỹ nhân, Quý Mục nhịn không được đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve nàng dung mạo mặt bên, ánh mắt đu hỏa. Không bao lâu, hắn chầm chậm cúi đầu, trộm hôn một cái Ngọc Y Ly Hương gương mặt, sau đó chậm rãi đứng dậy khó như vậy đến cơ hội, ngươi cũng chỉ là hôn một cái. Ngươi có phải hay không cái nam nhân? A ngươi sẽ không không được đi. Thực sự không được để liền bạn tôi đến. Vừa mới đứng dậy Quý Mục hô hấp rõ ràng thô trọng một chút, hắn thở hắt ra chậm rãi bình phục một chút. quyền Dương nghe thấy chó hoang sủa kêu hai tiếng, không tiếp tục để ý hắn tại toa bên trong nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đi đến bên cửa sổ, kéo chở hai người buồng xe là một kiện không tầm thường phát bảo. Từ bên ngoài nhìn qua tựa như là một cái bình thường xe ngựa, nhưng nội cảnh lại chừng một căn phòng lớn nhỏ. Chỉ là tốc độ này, Quý Mục mắt nhìn ngoài cửa sổ tốc độ như rùa di động biển cắt cảnh sắc, có chút bất đắc dĩ. Thực sự quá trầm điểm. Quý Mục cũng không biết chính là chiếc xe ngựa này là bảy âm tông một kiện chân quý thay đi bộ phát khí, cấp bậc càng là đạt đến vương khí cấp bậc, có thể thừa vân vào biển, như giống trên đất bằng. Tốc độ lúc đầu cũng không chậm, so với cái kia phi thuyền loại hình cần phải cao cấp nhiều. Nếu không phải muốn nhanh lên đuổi tới Tây vực, Ngọc Y Di Hương hẳn là cũng sẽ không đem nó lấy ra. Hiện tại sở dĩ tốc độ này nguyên nhân, là bởi vì có một lần quý mục tại điên cuồng bên dưới không khác biệt xuất thủ thời điểm, hướng bên này vô một cái, sau đó liền biến thành dạng này. Ngọc Y Dì Hương phía sau không phải không nghĩ tới trực tiếp mang theo quý mục ngự không đi đường, nhưng nàng ngay lúc đó trạng thái đã càng ngày càng kém, lại thêm nàng cũng không dám cách lúc nào cũng có thể sẽ công kích người quý mục quá gần, cho nên chỉ có thể lấy cái này tổn hại vương khí thay đi bộ, một chút xíu tiến lên. Ngọc Y dì Hương cũng không dám mang quý mục cưới thương hội khác phi hành công cụ, cùng loại phi thuyền đồ vật năng lực phòng ngự phần lớn cũng không bằng chiếc xe ngựa này, một bàn tay liền phải vỡ thành thuyền mưa, liền xem như phi thuyền cơ lớn, đoán chừng cũng kém không có bao nhiêu, càng đừng đề cập trên phi thuyền mặt khác hành khách, chỉ có tại quý mục triệt để tỉnh táo lại đằng sau, Ngọc Y dì Hương mới có thể mang theo hắn nhanh chóng đi đường, chỉ bất qua cái này cũng muốn tại nàng chữa thương thức tỉnh đằng sau. Lúc này Thiên tướng minh, quý mục đưa mắt nhìn một trận biển cát, liền cảm giác vô vị, hắn tại phía trước cửa sổ án thư tòa hạn. Từ cây đàn hương trong thế giới xuất ra một bản kinh thư, mở ra tinh tế nghiên cứu đại đạo sinh ngân sau, hắn đọc sách trạng thái không lớn bằng lúc trước, cần phí rất lớn kinh mới có thể tập trung lực chú ý thường thường nhìn một tờ đằng sau, chẳng mấy chốc sẽ đều quên, chỉ có thể trở lại bên trên một nhóm lặp lại quan sát. Mặc dù phiến phức, bất quá thắng ở làm hao mòn thời gian. Trong bất chi bất giác, qua hai cái giờ. Lúc này tiên quang đã lơn sáng, sát trời dần ra, đem nhìn không thấy bờ biển cắt màu vàng hiện ra tại quý mục trước mắt. Chỉ đảo qua một chút, quý mục liền thở dài một tiếng rựi vào tốc độ này, lúc nào mới có thể xuyên qua vùng sa mạc này a. Chương 352 Dị thú sa hủy, đại mạc gặp vây. Chương 352, dị thú sa hủy, đại mạc gặp vây. Quý Mục túi đầu xuống, không còn quan sát. Quay đầu nhìn Ngọc Y dị hương một chút, phát hiện nàng vẫn còn ngủ say, bất tỉnh nhân sự. Nhìn bộ dạng này, hẳn là còn phải dùng tới một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Nhìn xem khỏe miệng nàng ẩn ẩn lưu lạc nước bọn, Quý Mục không tự giác cười cười, lặng lặng nhìn một lát, liền quay đầu lại tiếp lấy là sách. Chỉ là lần này cũng không lâu lắm, ra bên ngoài tràn ra thần niệm tựa như đã nhận ra cái gì, để Quý Mục lật sách động tác dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, Quý Mục phát hiện xa xa biển cắt giống như nhiều một điểm đen. Lại một lát sau, khoảng cách tiệm cận điểm đen dần dần phóng đại, Quý Mục cận ẩn thấy do nó hình dáng, vậy hẳn là là một người, cưỡi một đầu đặc thù yêu thú, hình dạng rất là kỳ dị, nhìn không giống Trung Nguyên đồ vật, xác nhận biển các độc hưu. Quý Mục trước kia thân ở học cung lúc, từng tại Quan Hải lâu tàng thư từng thấy có quan hệ yêu thú này miêu tả, hắn nhớ kỹ đây là một loại tính tình ôn hòa mà tốc độ cực nhanh yêu thú, tên là sa hủy, có thể tại trong đất các hành tẩu, không nghĩ tới bây giờ gặp được vật thật đương Quý Mục trông thấy đối phương thời điểm, một bên khác rõ ràng cũng chú ý tới Quý Mục một cỗ tại hành tàu ở trong sa mạc xe ngựa rất khó không để cho người chú ý cơi sa hủy người vốn là không có động tác hoặc là thuyết phục rất chậm giống như là tại trong biển cắt toàn bộ nhưng khi người kia trông thấy xe ngựa trong náy mắt đột nhiên đứng yên một cái trước mắt sau đó cấp tốc bắt đầu điều khiển yêu thú chạy vội lại không phải hướng phía xe ngựa mà là hướng về hậu phương nhanh chóng bút đầu sa hủy tốc độ thật rất nhanh bóng người kia cơ hồ tại mấy tức ở giữa liền lần nữa lại biến thành một điểm đen cấp tốc biến mất tại quý mục trong tầm mắt toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt quý mục lông mày dần dần nhăn lại người bình thường phản ứng không phải là gặp mặt liền chạy đi hắn thu về kinh thư chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú vừa rồi người kia rời đi phương hướng, lâm vào trầm tư. một lát sau, quý mục đưa tay mỏ về bên hông, từ từ thử nghiệm đặt tại thu thủy kiếm trên chuôi kiếm. ngay từ đầu có tốt, nhưng rất nhanh tay phải liền bắt đầu run rẩy, đồng thời run càng ngày càng nặng. quý mục thời khắc này cảm giác tựa như là, hắn nắm chặt không phải kiếm, mà là một khối bị in dấu màu đỏ bừng khối sắt. hắn bất đắc dĩ buông lòng tay ra, những mày cần bản tôn giúp ngươi a. không để ý đến trong đầu thanh âm, gặp thu thủy không được, quý mục liền từ bỏ đối với nó dùng sức. quý mục ngược lại bắt đầu điều khiển lên tuyết lành năm được mùa cái này hai thanh phi kiếm chỉ bất quá hắn ý niệm vừa mới rơi vào trên phi kiếm, trong đầu liền truyền đến một trận nhoi nhói, trong hai càng là vụ vụ không thôi. Tuyết Lành năm được mùa vừa mới nâng lên, liền len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Quý Mục nắm đuôi đầu chậm một hồi lâu, mới cảm giác thanh minh một chút. nhìn xem trên mặt đất trắng nhuận một kim hai thanh phi kiếm, hắn im lặng thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài một cái. Linh Mộng Điệp thanh âm của hoặc hợp thời vang lên buồn cười biết bao a, là ta thời điểm đại sát tứ phương, là chính thời điểm lại ngay cả kiếm đều để đề lên không nổi, trật trật thật đáng buồn, đáng tiếc. Quý Mục như cũ tựa như không có cái gì nghe thấy một dạng, gặp dùng kiếm không được. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa, quay đầu tại cây đàn hương trong thế giới sôi trào một hồi lâu, cuối cùng móc ra một thanh màu lót đen văn kim trường đao đây là hắn trở thành chấn yêu ti khách khanh đằng sau, ti nội phát xuống cho hắn, chỉ bất quá hắn chưa từng có dùng qua. Vung vậy thử một phen, quý mục phát hiện tay cầm binh khí mặc dù vẫn còn có chút bài xích, nhưng ít ra sẽ không giống cầm kiếm như vậy run rẩy, có thể dùng một lát. Hắn đem chấn yêu đao treo lơ lửng bên hông, tạm thay thu thủy, chợt quay người nhìn ngọc y hương một chút, mắt lộ ra nhu hòa. Lúc này, hắn xem chừng thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm liền túi đầu hôn một cái ngọc y thì hương cái chắn, lập tức đứng dậy, tay đẻ lấy chui đao, thẳng xuống xe ngựa. Lúc này, phương xa bao cắt đầy trời, tiếng người phun trào. Vừa rồi quý mục nhìn thấy điểm đen kia, mang về một đám người ngựa, chính hướng xe ngựa phương hướng chạy đến. Trong đại mạc, mười thành du dân, trong đó chín thành đều vì trộm cướp. Vãng lai tây vực trung nguyên khách thường thường thường nhất đầu nhất sự tình chính là sợ gặp những cường đạo này, cho nên thường thường đều được mời một ít tiêu sư đến ven đường hộ tống. Chưa từng có cứng rắn thực lực, là không có cách nào đi ngang qua đại mạc. Chỗ nạn đói, nguồn nước thiếu thốn. Đấy nông nghiệp ở chỗ này rất khó sinh trưởng, bình thường không có điên con sẽ chọn ở chỗ này khai hoang trồng trọt, định cư một chỗ. Coi như chợt có ốc đảo, cũng duy trì không được bao lâu, ở lại hơn tháng liền phải tìm chỗ tiếp theo. Cho nên ở trên vùng đất này, đoạt người khác đến thu hoạch sinh tồn tài nguyên phương thức mới là nhân tuyển tốt nhất. Sa hủy tốc độ tiến lên vượt xa xe ngựa, rất nhanh liền đem quý mục bao bọc vây quanh. Một nhóm hơn 10 người, sa hủy ước chừng có 4 năm đầu, ba lượng người một kỵ, cầm đầu là một vị dáng người nhỏ gầy, nhưng ánh mắt dị thường hung ác Hắn hướng quý mục trên thân quan sát một chút, cuối cùng phát hiện người này khí tức chỉ có nhập hư liền càng phát ra không kiêng nể gì cả, ánh mắt tựa như là đối đãi cả người chỗ trong lồng xúc vật. Có cái làn da ngăm đen người một mực tại bên cạnh hắn nói gì đó, hẳn là trước đây không lâu nhìn thấy Quý Mục điểm đen đối diện với mấy cái này người tìm hiểu, Quý Mục thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn đám người này, ánh mắt một mực rơi vào nửa chôn ở trong đất cắt sa hủy trên thân, có chút tỏa ánh sáng. Cái đồ chơi này, giống như rất nhanh a. Chương 353. Tinh thần sa suốt thư sinh, hữu khách đến thăm. Chương 353. Tinh thần sa suốt thư sinh, hữu khách đến thăm. Tang Thất là phương viên chăm dặm trong đại Mạc, một cái duy nhất tại gần mấy tháng đột phá đến một chữ lập ngôn cảnh cắt đầu chủng lĩnh. Cái này khiến hắn tại phụ cận cơ hồ không có đi thủ, đối với cấp tiêu việc này cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng Tang Thất hay là lần đầu nhìn thấy, một cái nhập hư cảnh tu sĩ, bị một cái lập ngôn cảnh mang theo 10 cái huynh đệ vây quanh đằng sau, còn nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Làm tự cho là mảnh khu vực này Tặc Vương Tang Thất những ngày gần đây làm mưa làm gió đã quen, đều có chút không quen trường hợp như vậy. Sau khi đột phá, hắn ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, ánh mắt cũng biến thành càng tàn nhẫn hung ác. Cắt tắc ở giữa có cái quy củ bất thành văn, vãng lai khách thương chỉ có tiêu không giết người đồng thời cần cầm tiêu lấy rằng chính là một cái tế thủy trường lưu nhưng quy củ này gần nhất bị tăng thất liên tiếp đánh vỡ hắn chuyên cấp những cái kia ngọc tiêu đồng thời đòi lấy vô độ thậm chí rất hưởng thụ những cái kia thân mang lộng lây khách thương tính mệnh bị chính mình nắm trong tay quyển sinh sắt trong tay khoe cảm những cái kia rơi vào tăng thất trên tay khách thương tại nhìn thấy hắn lập nôn cảnh uy áp đồng thời giết những tiêu sư kia tựa như chém dưa thái rau một dạng cái nào không phải hù đến run chân liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ không phải là không có ngang nhau cảnh giới lập luôn cảnh tiêu sư chỉ là đại giới đắt đỏ đi một chuyến không đáng nhiều khi bị cắt tặc cướp đi phí qua đường còn chưa đủ xin mời tiểu sư tiền đâu, lại thêm tăng thất đột phá cũng không tính thời gian quá dài, mà lại mỗi lần dưới tay có rất ít người sống chạy ra, tin tức cuối cùng đều rất khó truyền ra ngoài. trong thời gian ngắn, không có tiểu thương lữ sẽ biết nơi này có một cái lập nô cảnh tặc tặc. đợi đến phía sau những thương khách kia phát giác được không đối, mời cảnh giới cao tiêu sư đến đánh dẹp thời điểm, hắn đã sớm vứt thật tốt chỗ, tìm khoái hoa đi. về phần có thể hay không phá hư cắt tặc cùng thương khách ở giữa sinh thái, tăng thất chỉ muốn nói cái kia liên quan đến hắn cái giám ấy. trước đây không lâu, tăng thất phái đi ra tìm người sống để báo, nói phụ cận có con cá lên mạng cái này khiến lần trước khai trường đã là một tháng trước hắn vui mừng quá đôi. Lần trước gia đình kia người rất nhanh liền bị hắn đùa chơi chết, đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Một đoạn thời gian rất dài đều là tại nhàm chán trả thái, lần này cần phải cố mà chân quý. Có tài cướp tiền, có sát kiếp sát, trên người triệt để vớt sạch sẽ đằng sau, còn muốn đem con cá sợ hai hung hăng bứt phát ra tới, rút hút sạch sẽ, không có một tia giá trị lợi dụng đằng sau lại đem hắn trà tấn tắc thở. Cái này kỳ thật cũng cùng tăng thất tu luyện một đạo tà tu công pháp có quan hệ, hắn có thể hấp thu sợ hai đến cổ vũ tự mình tu luyện. Nếu không có ngẫu nhiên đạt được đạo công pháp này. Tang Thất cũng không đột phá nổi lập một cảnh, đến bây giờ đoán chừng đều vẫn là một cái tiểu tốt, bị những người khác tùy ý la lối om sòm, căn bản không đảm đương nổi các thủ lĩnh đạo thật lĩnh. Cho nên đối với Tang Thất tới nói, những này mập tiêu người cần phải so với bọn hắn trên người hàng có giá trị nhiều. Chỉ bất quá, khi Tang Thất dẫn người vây tới sau, cái này đứng tại rùa bò một dạng bên cạnh xe ngựa, thoạt nhìn như là cái tinh thần sa suốt thư sinh người quá mức bình tĩnh biểu hiện để Tang Thất nhất ti một hào nắm giữ sinh mệnh cảm giác đều không có đối phương sợ hãi chưa kích phát ra đến, phẫn nộ của hắn trước hết một bước bị kích phát. Tang Thất thâm hút khẩu khí, nhìn sau lưng một chút, tiện tay chỉ hướng một người. Quác, người, đi đem hắn cánh tay gỡ một cái cho ta. Hôm nay buổi trưa hưởng thêm đạo món thịt. Bị chỉ đến người là cắt tặc trong đội ngũ dáng người cao lớn nhất một vị, cảnh giới cũng đạt tới nhập hư viên mãn. Nghe được đầu nhi chỉ lệnh, hắn ma quyền sát trưởng, nhay răng cười một tiếng liền hướng quý mục nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, tăng thất lại chỉ hướng một người, người, đi trong xe ngựa kia nhìn xem, nó ngó lần này còn cá mập không ngập. Vị thứ hai cắt tặc liếm liếm quẹt miệng, có chút hưng phấn thẳng đến xe ngựa mà đi. Tại cái thứ nhất dáng người cao hơn quý mục một đầu. Đứng dưới ánh mặt trời vẹn vẹn dùng bóng dáng là có thể đem hắn bao trùm cắt tặc đi tới lúc quý mục còn không có cái gì động tác hắn còn tại quan sát xa hủy suy nghĩ cái đồ chơi này hẳn là làm sao điều khiển hắn cùng yêu thú đánh qua không ít quan hệ nhưng liên quan tới làm như thế nào điều khiển bọn chúng quý mục thật đúng là không hiểu nhiều chỉ bất quá tại hắn đọc qua trong đầu sở học thời điểm hắn thình lình đột nhiên nghe được có người nâng lên xe ngựa hai chữ này suy nghĩ đều dừng một chút quý mục trầm rãi ngẩng đầu hơi có chút mờ mịt ánh mắt vừa vận trông thấy một cái cực độ hèn nam nhân hướng phía ngọc y Lý hương ngủ lại xe ngựa đi đến trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chạy cùng duơ một dạng để cho ta nhìn xem trang đều là thứ gì điều vật thời không phản phất tạm dừng lại nhất sát quỷ mục rốt cục không nhìn nữa trên đất sa hủy mà là chậm rãi thở dài ngay sau đó dấu tay của hắn lên chuôi đao nương theo mà tới là một trận như là từ cựu địa ngục mà đến lạnh lèo thấu xương ở đây tất cả các tặc không khỏi tề tề run lên giống như bọn hắn giờ phút này cũng không phải là thân ở trong đại mạc mà là ở vào cái kia vạn tái trên băng sơn tăng thất mí mắt cuồn loạn không thôi nhưng cũng không có cho phép hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian đúng lúc này Cái thứ hai thu đến hắn ra lệnh các tặc đã đi tới xe ngựa bên cạnh, chính đưa tay chuẩn bị rệm xe ván lên. Nhưng ngay lúc tay của hắn sắp chạm đến rệm một chiếc mắt kia, hắn toàn thân trên dưới đột nhiên một trận gấp lạnh, phảng phất giống như đặt mình vào băng vực. Nổi ra gà đều xuất hiện. Còn đến không kịp suy nghĩ đây là vì cái gì, trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ga, bóng người này thế nào quen thuộc như vậy? Mặc quần áo đều cùng ta giống nhau như lúc. Chính là không có đầu, thật kỳ quái a. Ân, không có đầu. Không có đầu. Rốt cục, hắn giống như đã nhận ra cái gì, thần sắc dần dần trở nên hoảng sợ. Chương 354 Kiếm sĩ Múa Đao, Lư Thành Du Kỵ. Chương 354: Kiếm sĩ Múa Đao, Lư Thành Du Kỵ. Lúc này, tất cả mọi người kinh hãi thần sắc cũng ánh vào cái này cắt tạc sau cùng ánh mắt. Hắn hai mắt tròn tròn, có chút không dám tin tưởng. Không thể tin được cái kia chậm dại ngã xuống đất thi thể không đầu là thuộc về hắn. Không thể tin được tại không có bất luận cái gì chi giác tình huống dưới, chính mình liền chết. Hắn tựa hồ muốn há mồm nói cái gì, lại tại lúc này cảm giác đầu bị nặng nề va vào một phát, tựa hồ rơi xuống đất, còn thuận lại lăn vài vòng. Toàn bộ hành trình xuống tới cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang có lẽ tại cái này đầu một nơi thân một mèo cắt tật nhãn bên trong một khắc cuối cùng thời gian lộ ra rất là dài dằng dặc nhưng ở đối diện một đám cắt tật nhất là tang thất trong tầm mắt một cái đầu người tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đã lăn xuống tại tang thất bên chân ngửa mặt chỉ lên trời cái kia trừng lưu viên một mực chưa từng khép kín con mắt tựa hồ là đang hướng lao đại của hắn chất vấn ngươi không phải lập ngôn cảnh sao vì cái gì không cứu ta tang thất cùng cặp kia chết không nhắm mắt hai con ngươi liếc nhau một cái hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt không phải hắn không muốn cứu mà là vừa rồi trong nháy mắt đó Hắn vừa miễn cương thấy rõ quý mục động tác chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái kia cắt tặc đầu liền đã rất xuống. Miễn cương thấy rõ, là bởi vì thật rất miễn cương. Từ đầu đến cuối, tăng thất không sai biệt lắm đã nhìn thấy quý mục tay đẻ tại trên chuôi đao, sau đó một trận hàn quang lóe lên muốn. Đằng sau chính là thu đao, đầu người rơi xuống đất. Gọn gàng, tựa như hắn chẳng không phải người mà là một đầu xúc vật loại hình đồ vật. Cái này từ đầu đến cuối đều không nói một lời thư sinh, vừa ra tay chính là lôi đình một kích đối diện có bao nhiêu người, cảnh giới gì, hắn giống như cho tới bây giờ không có cân nhắc qua chuyện này, là không biết, hay là thật không thèm để ý. Dù là tự thân cảnh giới cao hơn người nọ một cái đại cảnh, tăng thất cũng cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hiện tại trung nguyên nhập hư cảnh đều đã dữ dội như thế sao? Chỉ bất quá, mặc dù tên thư sinh này để tăng thất đấy lòng có chút rụt rè, nhưng dù sao mới là cái nhập hư cảnh. Mình đã là một chữ lập môn, người này lại có thể tại dưới tay hắn lật ra bọn nước gì? Đối phương mặc dù vừa mới xuất thủ kinh diễm, nhưng giết cũng chỉ bất quá là một cái mới vừa vào thất trọng thiên, cảnh giới cũng còn chưa ổn cố nhập hư cảnh mà thôi. Lại thêm người này đã bắt đầu động thủ giết người, chính mình cái này cắt tặc lao đại tại trước mắt này lùi bước, đằng sau đội ngũ có thể sẽ có chút không tốt lắm mang cho nên tăng thất chậm rãi thở hắt ra, rút ra bên hông trường tiên, hung tận chỉ vào quý mục, đồng thời đối với sau lưng cắt tặc hạ lệnh lao thập bắt chết ở trong tay hắn, bắt hắn cho lão tử chói trở về, rút gân lột ra, thịt trên người cầm lấy đi dán mỡ điểm hai cái chén nhỏ thiên đăng, cảm thấy an ủi lao thập bắt trên trời có linh thiêng. Nương theo tăng thất nhất âm thanh ra lệnh, ngay từ đầu liền hướng phía quý mục mà đến, bây giờ cách hắn gần nhất cao lớn cắt tặc trước tiên đậu. Hắn sở tu công pháp cùng đất đá có quan hệ, đại mạc địa giới có thể nói xem như hắn sân nhà. khoát tay ở giữa, bao cắt phun chảo. Quý mục bốn bề đống nhiên dâng lên tứ phía tường đất, đem hắn bao quanh vây khốn cùng lúc đó, một tôn cắt đá cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, nặng nề mà nắm đấm to lớn từ trên tường đất không ngang nhiên đập xuống, lôi cuốn đầy trời bao cát. nhìn thấy quý mục phương tài xuất thủ một màn kia, cái này tại các tặc trong đội ngũ xếp thứ 8, thực lực gần với tăng thất cắt tặc biết được tên thư sinh này là cái kẻ khó chơi, không dám mạo hiểm tiến. bởi vậy xuất thủ trước lấy khống chế làm chủ, tính toán đợi phía sau đồng bạn đến lại đồng loạt tiến công. chúng cắt tặc mặc dù có chút đáy lòng trọc dạ nhưng lão đại đã hạ lệnh, lão bát cũng đã động tay, liền cũng riêng phần mình hung ác quyết tâm, vận chuyển linh lực, cắn răng móc ra vũ khí vọt lên. cơ hồ là cùng một thời gian, cùng với một tiếng gánh minh. Tường đất đống nhiên sụp đổ, đất cát cự nhân cũng bị đánh về nguyên hình, biến trở về đầy trời báo cát, ngắn ngủi che đậy tầm mắt của mọi người. Hàn môn chính đau ban ngày hổ, quý nhất kiếm quyết lây quý mục trạng thái bây giờ không tốt thi triển. Hơn nữa đối với dao những này cắt tặc có chút đại pháo đánh con mũi huyền nghi, cho nên hắn càng nghĩ cuối cùng lựa chọn cái này dùng tại trắng thi thi trên thân học trộm chiêu thức. Ngoài ý muốn dùng tốt, bài trừ phong tỏa cũng mượn nhờ báo cát che đậy ánh mắt sau, cắt tặc tìm không thấy quý mục thân ảnh, lợi dụng công kích từ xa làm chủ. Trong lúc nhất thời, mười mấy đạo thuật pháp quang mang đều chạy quý mục phương tài bị vây quanh phương vị đánh tới. Tang Thất trốn ở các tầng phía sau, tính toán đợi dưới tay người dò xét một chút quý mục thực lực, chính mình đợi thêm đợi thời cơ xuất thủ đánh lén. Nhưng chỉ trước mắt ở giữa, quý mục thân ảnh liền biến mất tại trong báo cát, cái này khiến hắn bản năng cảm thấy có chút không ổn đang muốn vất tay xua tan cát bụi lúc, Tang Thất lại nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến động tĩnh gì, giống như là một loại nào đó tiếng la giết. Vừa quay đầu, mười mấy đạo tại trong báo cát ghé qua điều luyện đội ngũ chính hướng bên này phi nhanh. Người đi đường này người dẫn đầu lại cũng là một vị lập luôn cảnh tu sĩ, đang nhìn gặp Tang Thất nhất đi sau, lập tức quay đầu hướng sau lưng hạ lệnh lập luôn cảnh các tạc. Hẳn là bọn hắn Động tác tất cả nhanh lên một chút, đã đánh nhau, lại có người bị cướp. Chương 355. Sa hủy như gió, thư sinh tích tụ. Chương 355. Sa hủy như gió, thư sinh tích tụ. Một đám điêu luyện trong nội ngũ, lại còn có một vị lập luôn tu sĩ, nghe được người dẫn đầu lời nói, giờ phút này cũng lên tiếng đáp ta nói làm sao gần nhất đến lưu thành thương nhân đều biến thiếu đi, tiểu thành chủ trên mặt vẻ u sầu đều trở nên nhiều hơn, nguyên lai cũng là bởi vì đám này xuất sinh. Một đoàn người nhìn thấy cấp tắc cướp đường một màn này, đều là lòng đầy căm phẫn, cấp tốc thao túng dưới thân yêu thú chạy tới đây tới so trong tưởng tượng nhanh a. Tang Tất xa, xa nhìn thấy một màn này, như mày, hắn cực tốc suy tư một chút, muốn hay không bước lên chút phong hiểm tại những người này đuổi tới trước đem chế ngự quý mục mang đi. Dù sao bị đám người này phát hiện sau, về sau còn muốn ở khu vực này tìm tài nguyên tu luyện coi như khó khăn. Nhưng khi tang thất quay đầu xem xét xe ngựa bên kia tình hình chiến đấu lúc, con người vẫn không khỏi đến rụt lại một hồi. Chỉ là vừa quay đầu thời gian, bên cạnh xe ngựa liền có thêm mấy cố nằm cắt tạp thi thể, cùng ban đầu lao thập bắt làm bạn tiếp khách. Mà nhất làm cho tang thất kinh ngạc là những này trên mặt đất nằm người bên trong ở giữa, còn có một vị là hắn coi trọng nhất cấp dưới, vị kia thực lực gần như chỉ ở hắn phía dưới lao bác. Lão Bát có thể nói là tang thất trung thành nhất cấp dưới. Tại hắn còn chưa trở thành các thủ lĩnh đạo tặc lĩnh lúc, lão Bát liền đã đi theo hắn, cho nên tang thất phía sau xoay người đằng sau cũng không ít hướng về thân thể hắn nghiêng tại nguyên đương quý mục lăng lệ xuất thủ, tất cả các tặc đều lòng sinh e ngại thời khắc, cái thứ nhất nghe theo tang thất mệnh lệnh xuất thủ cũng là hắn. Chỉ bất quá, chính là như vậy tốn hao tài nguyên bồi dưỡng ra được duy nhất tâm phúc, ngay cả tang thất chính mình cầm xuống đều muốn tốn nhiều sức lực lão Bát. Bây giờ chỉ là vừa quay đầu thời gian, liền đã thẳng tắp nằm trên đất. Dù là biết sau lưng có địch nhân tại hướng chính mình cái này đuổi tăng thất cũng là trầm mặc tốt một cái chớp mắt đợi khôi phục lại lúc hắn không chút do dự kéo một cái dưới thân xa hủy độc giác, không chế thẳng hướng đại mạc chỗ sâu chạy trốn, cho nên ngay cả những cấp dưới kia cũng mặc kệ, còn lại những cái kia cắt tặc vốn là bị quý mục sát sợ hãi, hiện tại xem xét lão đại đều chạy, lập tức giải tán lập tức, riêng phần mình gới lên xa hủy chạy vội đảm vậy. lúc này đuổi theo cắt tặc mà đến, thoáng nhìn như là một loại nào đó du kỵ binh đội ngũ nhân mã cũng chạy tới, trong thấy cắt tặc bốn phía chạy trốn, những này du kỵ binh cũng không có suy nghĩ nhiều, tưởng rằng bọn hắn đến để cắt tặc e ngại chạy trốn, dù sao tại trên đại mạc thương nhân sợ nhất gặp phải cắt tặc mà các tặc sợ nhất gặp phải chính là bọn hắn những này đồng dạng lấy đại mạc là nhà thất quốc du kỵ người đầu linh tên là e nỉ ngoa nhĩ tại đem người đến nơi này sau trực tiếp ra lệnh một tiếng đuổi một cái đều đừng cho ta thả chạy hắn nhìn lướt qua tang thất chạy trốn phương hướng quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ một vị khác lập luôn cạnh tu sĩ dương lên đầu chăm sông chúng ta đuổi tên gọi mạc bách xuyên tu sĩ lúc này chính nhìn chăm chú bên cạnh xe ngựa rơi là tạ trên đất mấy cố thi thể như có điều suy nghĩ nghe được e nỉ ngoa nhĩ kêu gọi sau. Mặc Bách xuyên ngẩng đầu nhìn một chút mặt không biểu tình đứng trong vũng máu quý mục, chợt thu tầm mắt lại, khẽ động hừ sừ, đi theo ẻn nhị ngoại nhị phía sau hướng tang thất đuổi theo, đột nhiên biến hóa để quý mục có chút trở tay không kịp. Hắn đứng bình tĩnh tại bên cạnh xe ngựa, nhìn xem bốn bề kỵ binh thanh lý các tặc, trong lúc nhất thời không có động tác. Có đạo ngấn tổn thương sau, quý mục không giống trước kia có thể rất tốt khống chế lại tự thân cảm xúc. Giống bây giờ, tâm tình của hắn cũng không phải là rất tốt đồng thời đều bày tại trên mặt. Nguyên bản hắn định đem những này các tặc xử lý đằng sau, lưu lại hai người hỏi một chút, xem bọn hắn yêu thú là thế nào khống chế. Hiện tại những người này chẳng ngang một cước. Để quý mục không chỉ có không có lưu lại người, liền ngay cả sắp tới tay công cụ thay đi bộ cũng bay. Nhìn xem bốn phía riêng phần mình cưa yêu thú, tới lui như gió tiêu sái, lại quay đầu nhìn xem chính mình chiếc xe ngược kia. Quý mục thở dài, hắn đưa tay sờ bên dưới bên hông chấn yêu đao bên cạnh thu thủy, phát hiện vẫn như cũ run rẩy, không khỏi càng thêm lòng sinh phiền muộn đạo ngân chính là phiền phức, đều không có biện pháp ngự kiếm vi hành. Hắn lại đưa tay sờ soạn một chút xanh thần hồ lô, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì sách một tiếng, quý mục tung mở tay ra, tâm tình càng bực bội đúng lúc này, bọn kỵ binh rốt cục đem bốn bề các tật đều quét sạch không sai bị lắm. Có rảnh trở về chú ý một chút Quý Mục. Có người cứ yếu thú như một trận gió một dạng dừng ở hắn bên cạnh, mở miệng hỏi một câu hững đệ, không có sao chứ? Có hay không bị cướp đi cái gì? Quý Mục túi đầu liếc nhìn người tới dưới thân xa hủy, im lặng nửa ngày, cuối cùng không nói lời nào leo lên xe ngựa, lái xe rời đi ai. Ngươi đừng đi a, ngươi xe này chậm như vậy là muốn đi đâu? Thối này cách chúng ta gần nhất lưu thành đều còn muốn hơn 100 dặm đâu. Tay cầm dây cương Quý Mục hô hấp có chút biến nặng một chút đoàn người này cùng vừa rồi cắt tắc khác biệt, cho nên Quý Mục tự nhiên không có lý do gì, cũng sẽ không đi đoạt đám người này công cụ thay đi bộ. Nhưng không thể không nói Quý mục hiện tại thật rất muốn đánh người. Lúc này, En Nghị Ngoại Nhi cùng Mặc bách xuyên về tới nơi này, nhìn tình huống là chưa đợi kịp. Vô tâm ham chiến, một lòng muốn chạy trốn lập luôn tu sĩ, cũng không phải là dễ dễ như vậy. En Nghị Ngoại Nhi trên thân lưu lại không ít linh lực tản ra ba động, trên mặt cũng càng tồn vẻ giận dữ, tự hồ thả chạy tăng thất để tâm tình của hắn rất là không tốt. Sau khi trở về trong thấy cấp dưới đã đem các cả đều dọn dẹp sạch sẽ, thân sắc của hắn mới thoáng đẹp mắt một chút. Chương 356. Phong Bạc Lâm, Đại Mạc Đồng Hành. Chương 356. Phong Bạc Lâm, Đại Mạc đồng Hành. Mạc Bách xuyên thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng một gấp trở về, tâm mắt của hắn liền lần nữa lại rơi vào quý mục trên thân. Nhìn xem người này tay cầm dây cương, hết sức chuyên chú khống chế một cái so đi bộ cũng không nhanh được mấy phần xe ngựa, Mạc Bách xuyên mủ lộ nghi hoặc. Hắn nghiêng đầu hướng bên cạnh lần cận chỗ một vị kỵ binh hỏi hắn đang làm cái gì. Dường như bởi vì Mạc Bách xuyên hướng mình đáp lời, vị này kỵ binh có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ là tại đối mặt cái vấn đề này thời điểm, kỵ binh vẫn như cũng là suy tư một hồi lâu, cuối cùng mới chần chừ mà không xác định ngồi đáp về phó thống lĩnh, thuộc hạ cảm thấy người này hẳn là chưa từng tới biển cát, tại lãnh hội phong cảnh đi. Mặc Bách Xuyên suy tư một cái chớp mắt, điều khiển xa hủy tiến lên, cùng xe ngựa đặt song song mà đi. Có thể nhìn ra, Hạ tại rất cố gắng không chế giới thân yêu thu không cần đi quá nhanh đến mức siêu việt xe ngựa. Tốn sức dáng vẻ thấy Quý Mục hàm răng sinh ngứa đúng lúc này, Mặc Bách Xuyên mở miệng huynh đài, chúng ta là từ Y đi Hải La Lư thành tới, lệ thuộc Quy Tư Quốc, nhìn ngươi thân này trang phục, hẳn là từ Trung Nguyên tới đi. Đối mặt đáp lời, Quý Mục vẫn như cũ chuyên tâm lái xe, không rảnh để ý Mặc Bách Xuyên thấy thế chớp mắt, sau đó nói tiếp, không dối gạt vinh đài, tại Hạ Nguyên cũng là đến từ Trung Nguyên, chỉ là bởi vì một chút nguyên do mới không được đã tạm trú tha hương gặp quý mục còn không đáp nói Mạc bách xuyên có chút bất đắc dĩ nói tại hạ vô tâm cái gì chỉ là xem ở đến từ cùng một chốn cũ phân thượng muốn nhắc nhở một chút huynh đại tiếp qua hai canh giờ mảnh đất cắt này sẽ nổi lên một cỗ báo cát trong đó cương phong uy lực tin người lập luôn cảnh tu sĩ đều khó mà tiếp nhận đây là thân ở y la lư thành quốc sư đại nhân tiên đoán tuyệt không hư giả huynh đại ngươi Mạc bách xuyên lần này lời còn chưa nói hết quý mục liền nghe ngực một trận chập trùng cuối cùng giống như là thực sự không thể nhịn được nữa Hắn quẳng xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế chỉ là biểu tượng doanh ngựa. Quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, đánh gãy đối phương liễu lo không ngừng vậy, các hạ là muốn cho ta làm sao bây giờ đâu? Mặt bách xuyên nhìn thoáng qua xe ngựa, tựa hồ ý thức được cái gì thật có lỗi. Quý mục hô hấp thô trọng, khí cũng không còn giá cái kia kỳ thật hoàn toàn không cần điều khiển xe ngựa, quay đầu liền tiến vào bùn xe. Những người này, một mặt tiếp, lại mà ba sách xe ngựa của hắn. Hắn ngồi lâu như vậy, hắn chẳng lẽ mình không biết chiếc xe này tốc độ có bao nhanh sao? Mà lại chủ yếu nhất là nếu không phải bọn hắn hoành phiên một tay. Quý mục hiện tại cũng đã có ngọc y thì hương cơi xa hủy tung hoành biển cát, chỗ nào còn cần tại cái này bị khinh bị. Hiện tại hắn cũng không bỏ rơi được người ta, chỉ có thể trốn ở trong xe là cái gì cũng không biết chán. Nhìn thấy quý mục triệt để không ra ngoài, làm sao kêu gọi cũng không để ý tới, mặc bách xuyên nghĩ nghĩ, vô vô xa hủy phần lưng, gõ gõ cửa sổ xe, nói ra huynh đệ, nếu như không để ý, ngồi ta đi. Lấy đầu này xa hủy thân thể, lại ngồi tầm 2-3 người cũng sẽ không ảnh hưởng tốc độ của nó, rất nhanh liền có thể mang ngươi rời đi biển cát. Xe nửa thật quá chậm. Trong buồng xe, quý mục tay tại trên chuôi dao, nắm chặt lại buông ra cung ra lại nắm chặt liên tiếp mấy lần sau hắn giống như là đột nhiên xì hơi giống như dựa vào phía sau một chút tê liệt ngã xuống tại trên ghế dài thiếu khí vô lực nói làm phiền biển cắt chỗ sâu một đội du kỵ binh dơ lên trận trận báo cát lấy cực nhanh tốc độ hướng lưu thành tiến lên quý mục có ngọc y diệt hương dùng một bàn tay đỡ lấy một tay khác nắm chặt xa hủy độc giác điều khiển phương hướng xa xa treo ở đội này du kỵ binh phía sau mặc bách xuyên đem cái này xa hủy hoàn toàn dừng lại chính mình thì cùng e cùng cưỡi một ngựa. nhìn một cái đội ngũ hậu phương quý mục cùng mặc xuyên nói ra tiểu đệ này dám một mình đi ngang qua biển cát cũng không biết là ngẽ con mới để không sợ cọp, hay là thật có tự tin kia. mặt bách xuyên suy tư một cái trước mắt, đáp lại nói, ta cảm thấy hẳn là người sau. a, nói thế nào? tới thời điểm, ta quan sát một chút, trừ đào tẩu cái kia lập luôn cảnh thủ lĩnh, còn lại các tầng, có nhiều hơn một nửa cũng đều là hắn giết. không thể nào, người của chúng ta cái gì cũng không có làm. những thi thể này đều là một kích mất mạng, cơ bản không có run rẩy vết tích, người của chúng ta làm không được loại trình độ này. e nhỉ ngoa nhĩ nghe vậy lông mày nới lên, nhị không được lại quay đầu nhìn thoáng qua quý mục. Không thể tin nói ra một người đối đầu mười cái tu sĩ cùng giai, còn có thể thuấn sát một nửa. Dọa người như vậy, hai ta đều không được đi. Nếu là ta không nhìn lầm, hắn giống như chỉ là cái nhập hư cảnh, Mặt Bách xuyên lắc đầu, là quý mục giải thích, thống lĩnh, cảnh giới có đôi khi cũng không hoàn toàn giống như là thực lực. Giống đại chúng ta trung nguyên, những đại tông môn kia xuất thân đệ tử, tu luyện công pháp cùng nắm giữ pháp khí cùng bình thường tán tu đều không phải là một cấp bậc. Nếu như muốn thật sự là những đại tông môn kia xuất thân đệ tử thiên tài, giết mấy cái cùng giai cắt tật lại có gì khó. Chương 357. Sát khí nhất yêu. Lôi vân ép thành. chương 357, sát khí nhất yêu, lôi vân ép thành. E ngoại nhĩ suy tư một chút, nhận đồng nhẹ gật đầu. Lúc đầu chủ đề nên do này ngừng, nhưng trong biển cắt đường đi thực sự quá mức buồn thể thế là hắn lại hỏi, cái kia trăm sông ngươi cảm thấy tiểu huynh đệ này xuất từ tông môn nào? Mặt bách xuyên nhìn xem quý mục giả dạng, trong đầu tìm kiếm một chút, ẩn ẩn hiện ra một cái ý nghĩ, nhưng rất nhanh lại bị hắn bắt bỏ. Học cung người. Trên thân sẽ không có nặng như vậy sát phạt khí đi. Linh ngọc điệp vô hạn mộng cảnh thần thông đối với quý mục trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là khí chất bên trên biến hóa đã từng một cái ôn nhuận thiếu niên, bây giờ lại không cách nào rất tốt thu liễm lại tự thân tràn đầy băng hán sát khí. Cái này khiến người bên ngoài khẽ rửa gần, liền sẽ ngăn chặn không được từ đáy lòng bắt đầu run rẩy. Không quan hệ cảnh giới, thuần túy bên trên là trên khí thế áp chế, giống yêu bảy thú tộc ở giữa cao vị chủng tộc đối với đê vị chủng tộc tuyệt đối áp chế, là do vô số lần ngậm cảnh tay nâng kiếm rơi ngưng tụ mà thành huyết sát chi khí. Trừ quý mục, thiên hạ hẳn là không có người nào có được như thế quy mô sát khí bởi vì không có người có được tương tự điều kiện đổi một cái, đại khái đã sớm điên rồi đương nhiên, đây cũng không phải là quý mục muốn có được. bất quá sát khí tiết ra ngoài cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, mặc bách xuyên đem sa hủy dao cho quý mục thời điểm, nguyên bản còn chuẩn bị dạy hắn một chút điều khiển phương pháp, không nghĩ tới đương quý mục đứng tại sa hủy đỉnh đầu thời điểm, con yêu thú này lại trực tiếp phụ phục trên mặt đất, một cử động cũng không dám, giống như là tao nộ một loại nào đó thiên địch, nồng đậm huyết sát chi khí đem cái này tính tình ôn hòa sinh vật bị dọa đến khiếp đảm không thôi, căn bản không dám lại. sau đó cũng căn bản không tốn thời gian gì, quý mục nắm sa hủy sừng hướng bên nào xoay nó liền hướng bên nào chạy một chút chết đi đều không mang theo nguyên bản cái sừng này là dùng tới tiếp thu người điều khiển linh lực mà sa hủy sẽ căn cứ người điều khiển linh lực vận chuyển biến hóa đến tiến hành di động chuyển hướng tu sĩ mượn nhờ sa hủy tốc độ tại sa hải di chuyển nhanh chóng sa hủy hấp thu tu sĩ tinh luyện linh lực tiến hành tu luyện đây coi như là một loại bất thành văn khế ước nhưng đến quý mục nơi này không nghĩ tới ngay cả linh lực đều không cần thua trực tiếp liền bẻ là có thể bốn sa hủy tốc độ không hổ có một không đại mạc chỉ là qua không đến hai cái giờ một đoàn người liền ẩn ẩn nhìn thấy thành trì hình dáng lúc này e nỉ ngoại nhị giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa hướng mặt bách xuyên hỏi đúng rồi chăm sông, trừ công chúa bên ngoài, ta còn rất ít trông thấy ngươi đối với người khác để ý như vậy. làm sao, là muốn nhà sao? Mặc bách xuyên trầm mặc nửa ngày, lắc đầu không có, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút giống ta quen thuộc một vị cổ nhân. e nỉ ngoại nhị giật mình giống như cười cười, điều khiển xa hủy lại để bên dưới nhanh, bước lên bôi giải tại trong biển cắt dơ lên một đạo lang ba xem ngươi thần sắc, hẳn là một cái không sai cố sự. dường như động đến một ít hồi ức, mặt bách xuyên cũng cười, chăm chú nhẹ gần đầu. e ngoại nhị không khỏi có chút kỳ dị, ngày thường. Mạc Bách xuyên đều là một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng, chỉ có tại liên lụy đến vị kia Lưu Thành công chúa thời điểm mới có thể hóa thân táo bạo thanh niên, thần cảm diễm thần. Cho nên rất ít tìm tới cơ hội cùng hắn bắt chuyện e nghỉ ngoại nhị thừa dịp còn không có vào thành, rốt cuộc hỏi một câu khốn nhiều hắn nhiều năm nghi hoặc trăm sông. Ngươi nói ngươi tại thành trường an đợi thật tốt, làm sao đột nhiên chạy đến xa hại như thế cái chim không gậy phân địa phương, mà lại một đợi chính là 6-7 năm. Mặc Bách xuyên ánh mắt nhìn về phía Lưu Thành phương hướng, thần sắc nu hòa dị. Một cái hứa hẹn đi, e nghỉ ngoại nhị cười ha ha, là vì công chúa đi, có mới công cụ thay đi bộ sau. Quý mục đã sớm đem xe ngựa thu vào cây đàn hương thế giới. Lúc đầu hắn muốn đem Ngọc Y Dị Hương cũng tạm đặt ở trang sáng trong lầu, nhưng về sau tưởng tượng, chính mình cái này trạng thái không ổn định, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng khả năng đều ra không được, liền từ bỏ ý nghĩ này. Sa Sa treo ở du kỵ binh đội ngũ phía sau, Kỳ Thật cũng là đang bảo vệ bọn hắn. Trước khi lên đường, Quý Mục là Ngọc Y Dị Hương chụp lên một tầng mạng che mặt, nhẹ nhàng vác tại sau lưng, một mực mang theo nàng tiến lên. Có lẽ là lần này bị thương thực sự quá nghiêm trọng. Ngọc Y Ly Hương ngủ say chữa thương thời gian muốn so trong mong muốn bề trên không ít, bất quá Quý Mục cũng không phải rất để ý, hắn càng hy vọng Ngọc Y Ly Hương có thể nghỉ ngơi nhiều một trận. Nhìn qua trước mắt tiệm cận dần dần to lớn Y Ly La Lư Thành, Quý Mục hơi híp mắt lại, lông mày dần dần nhăn lại. Nhìn không thấy bờ ám trầm mây đen bao khỏa tại Lư Thành trên không, từng đạo lôi đỉnh liên tiếp xẹt qua chân trời chém thẳng vào xuống, nên ở một phương bao khỏa thành trì màu đỏ trên vòng bảo hộ, nhấc lên trận trận mây khói. Thấy thế nào, tòa thành trì này đều không giống như là trạng thái bình thường. Hắn điều khiển xa hủy tiến lên, Vượt qua E Nỉ Ngoại Nhị cùng Mạc Bách Xuyên tọa Kỵ, đang chuẩn bị hỏi thăm một chút nguyên nhân thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bao quát hai cái này chính Phó Thống Linh ở bên trong, tất cả du kỵ binh thần sắc đều không có biến hóa gì, giống như đã sớm không cảm thấy kinh ngạc một dạng. Bởi vì Quý Mục tới gần, E Nỉ Ngoại Nhị cùng Mạc Bách Xuyên không tự giáp phát cái dùng mình đoán được hắn ý đồ đến, Mạc Bách Xuyên cười giải thích nói Quý huynh chớ hoảng sợ, đây cũng là quốc sư đang giảng kinh đâu. Giảng. Trải qua. Quý Mục nhìn qua phía trước như là tận thế giống như chẳng cảnh, thần sắc có chút hốt. Các ngươi người Tây Vực, giảng cái trải qua đều có thể dẫn tới thiên lôi sao? chương 358. Tinh hạch lưu chuyển, đao chém lôi đỉnh bên trên. Chương 358. Tinh hạch lưu chuyển, đao chém lôi đỉnh bên trên đúng lúc này, Quý Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, truy vấn, các ngươi quốc sư là tên hòa thượng. Mạc Bách Xuyên có chút kỳ dị nhìn Quý Mục một chút quý huynh như thế nào biết được. Thực không dám giấu giếm, chúng ta vị quốc sư này hay là nửa tháng trước mới đến lưu Thành. Một bên, gặp hai người nói tới vị quốc sư này, làm sinh trưởng ở địa phương quy tư cố người, e nghĩ ngoại nhị sắc mặt dường như hơi có chút tự hào, lại bổ sung vài câu tiểu huynh đệ ngươi không biết, vị này tiểu sư phụ tại đi vào quy tư trước đó cũng đã là Tây vực cái khác lục quốc quốc sư tại Tây vực không người không hiểu chỉ là một mực không đến chúng ta quy tư quốc trước đó công chúa sai nhân đi na lạng đã tự xin mời đạt được hồi phục sau nói là vẫn chưa tới thời điểm vương cung nhất nhưng suất ruột nhưng cũng không có cách nào cái này không trước đó vài ngày vị này tiểu sư phụ cuối cùng đã tới lưu thành công chúa tự mình ra nên đón 30 dặm đồng thời mới vừa vào thành liền bị mời đến vương cung tại chỗ phong quốc sư ngươi nói lợi hại hay không quý mục tiêu hóa một hồi lâu cuối cùng từ e nhỉ ngoại nhị trong giọng nói tinh luyện đến mấy chữ tiểu sư phụ Ệ Nghị Ngoại Nhi nghe vậy giải thích nói tiểu huynh đệ ngươi là người trung nguyên, khả năng có trô không biết. Cái này tiểu sư phụ không chỉ có tuổi còn trẻ liền lên làm lục quốc quốc sư, a không đối, hiện tại là thất quốc, đồng thời cũng là Na Lạn Đạt tự trẻ tuổi nhất dạng kinh pháp sư, dự định đời sau phương trượng. Sở dĩ gọi hắn tiểu sư phụ, là bởi vì hắn hiện tại tuổi vừa mới 24, vóc dáng lại không cao, bộ dáng cũng cùng 12, 13 tuổi hài đồng một dạng thanh tú. Đồng thời ngày bình thường một chút không có đại pháp sư giá đỡ, đối đãi người thân cùng, lòng dạ từ bi, cho nên chúng ta người Tây vực trong âm thầm cũng đều thói quen gọi hắn tiểu sư phụ dường như sợ quý mục đối với vị kia chưa từng gặp mặt quốc sư khả năng giải không đủ nhiều e nỉ ngoạ nhĩ lại đưa tay chỉ chỉ trước mặt mây đen ngươi nhìn quốc sư mỗi 7 ngày giảng kinh một lần mỗi lần giảng kinh đều sẽ mặt đất nợ xen vàng hương hoa tràn ngập thậm chí còn có tường vân đến đây cổ động trợ uy một thành chi vực tất cả đều hắt hám duy chỉ có hắn một người tỏa ra ánh sáng chói lọi quý mục tại e nỉ ngoạ nhĩ thao thao bất tuyệt trong lời nói trầm mặt hắn nhìn về phía trước e nhĩ trong miệng cái gọi là tường vân thần sắc có chút mê mang các ngươi thanh tỉnh một chút ngươi nếu không lại mở mắt nhìn xem vậy nơi nào là cái gì tường vân Nhà rõ ràng là lôi kiếp có được hay không. Điều này đại biểu hòa thượng này giảng trải qua là trời trời không dung ai. Bất quá Quý Mục nghĩ lại, là trời không dung, cái kia nói không chừng liền thật sự là chân nghĩa. Như thế xem xét, hòa thượng này nói không chừng thật là có chút năng lực. Không thể không nói, trải qua ẻn nghĩ ngoại nhị không ngừng cố gắng thao thao bất tuyệt, Quý Mục đã đối với cái này cùng mình tuổi tác tương tự hòa thượng sinh ra một tia hiếu kỳ, đương nhiên còn có chủ yếu nhất một điểm là, Quý Mục không có quên bọn hắn đích đến của chuyến này, chính là Tây vực đệ nhất tự, Na Lạn đã tự Ngọc Y Dị Hương trước khi ngủ say cáo chi nơi đó có biện pháp chữa trị quý mục đạo ngấn tổn thương, có lẽ còn có biện pháp chấn áp nó thể nội đồ vật, là có thể giải quý mục khẩn cấp địa phương, để hắn cần phải đi. Cho nên quý mục sớm muộn muốn cùng Na Lạn Đạt tự người liên hệ. Mà bây giờ Na Lạn Đạt tự giảng kinh pháp sư ngay tại Lưu Thành, đối với quý mục tới nói vừa vặn. Suy tư một cái chớp mắt, quý mục bẻ lại xa hủy độc giác. có Ngọc Y Dị Hương thẳng hướng Lưu Thành cửa thành phương hướng chạy đi. Trước khi đi, hắn vẫn không quên quay đầu hướng Én nghỉ Ngoại nhị cùng mặc bách xuyên hô đi thôi. ta đi gặp thấy các ngươi quốc sư. Tới gần sau cửa thành, quý mục dần dần thấy rõ. Cái bao này ở cả một cái ý là Lư Thành có thể ngăn lại thiên lôi vòng bảo hộ, nhan sắc cũng không phải là trong suốt, mà là hồng kim giao nhau. Đường Vân nhìn tựa như vân một kiện bị phóng đại gấp mấy vạn cả xa. Cái này Phật môn chí bảo, quý mục suy đoán phẩm cấp của nó tuyệt đối không thấp, thậm chí khả năng đạt đến thánh giai. Lúc này Lư Thành nhưng vẫn bị lôi đình bao trùm, từng đạo trắng trụ hung hăng đập điện tại trên cả xa, oanh minh dung trời, lại hoàn toàn không cách nào xâm thấu cả xa. Ngoài thành lôi trì, trong thành yên tĩnh, nhìn có loại dị dạng hài hòa vẻ đẹp. Chỉ bất quá đây hết thảy đều theo quý mục đến bị triệt để đánh vỡ. Hắn vừa mới tới gần cửa thành những lôi đỉnh kia thật giống như đột nhiên tìm được tân hoan cũng không tiếp tục quản cái kia bùi bất động xa, mà là một mạch tất cả đều hướng hắn chạy tới không bị khống chế trình độ giống như là vừa học được đi đường trẻ con tìm nơi nương tựa mâu thân ôm ấp một dạng chỉ bất quá tìm nơi nương tựa mà đến là từng đạo có thể đem người trôn vùi thành cho lôi đỉnh e nghỉ ngoa nhĩ cùng mặc bách xuyên lúc đầu cười xa hủy đi theo quý mục phía sau nhìn thấy một màn này trong mắt đều nhanh trận lùi ra ngoa nhĩ thái dương chậm rãi trượt xuống mấy giọt mồ hôi lạnh mặt lộ sợ cơ hồ là không chút do dự e nghỉ ngoa nhĩ lập tức thay đổi thủ Đối với phía sau Du Kỵ binh gào thét giận dữ hét lùi lùi lùi. Mau lùi lại. Lôi kiếp tới. Trong mấy mắt, nguyên bản trên đường đi đều có thể bảo trì đội ngũ có thứ tự Du Kỵ binh tại thời khắc này lại ầm vang chạy từ phía. Tại sao hủy cực hạn tốc độ xuống, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, quý mục sau lưng liền không có người nào bốn. Thiếu niên bay đầu nhìn một vòng, có chút im lặng đây không phải đều rất rõ ràng trên đầu cái đồ chơi này là lôi kiếp sao. Chương 359. Tinh hoạch lưu chuyển, đao chém lôi đỉnh bên dưới. Chương 359. Tinh hoạch lưu truyện, đao chém lôi đỉnh bên dưới. Lúc này trang kiện lôi đình giống như là ngân xà giống như phun ra nuốt vào lấy như thiểm điện nguy hiểm lưỡi hương phấn hướng quý mục chạy tới quý mục bất đắc dĩ thở dài một tiếng đem ngọc y thì hương tạm thời thu phóng tại cây đàn hương trong thế giới Trật, trong cơ thể hắn tinh hạch vận chuyển quang trạch hiện lên Bàng bạc linh lực màu xanh từ đan điền phun ra ngoài dây dưa thân đao. tại lôi đình anh minh mà tới lúc quý mục tiện tay rút đao một bổ thuận thế chém chết mấy đạo lôi đình tùy ý giống như là chém xuống mấy mảnh lá cây bị chém vỡ lôi đình hóa thành từng sợi hồ quang điện thuận lưỡi đao du tẩu để quý mục hơi cảm giác có chút tê dại nơi xa Chốn ở một khối E Nghi Ngoa Nhi cùng Mặc Bách Xuyên hô hấp dồn dập, thấy trong mắt đều trừng thẳng. E Nghi Ngoa Nhi quay đầu nhìn về phía Mặc Bách Xuyên, trong các ngươi nguyên lại tông môn thiên tài, đều là cái dạng này sao? Mặc Bách Xuyên có chút miệng đắng lười khô, dùng không phải tự tin như vậy ngữ khí hồi đáp, hẳn là, cũng không đều là đi. Bên dưới mây đen, Quý Mục đã bị vô số đạo lôi đình che mất, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ thản nhiên. Hắn độc thân đứng ở dưới tường thành, một bộ áo trắng, cầm đao mà đứng, tắm rửa lôi đình. Liền ngay cả lữ thành trên tường thành chủ quân, thấy cảnh này cũng đều trợn tròn mắt người kia là ai. Không có bất kỳ cái gì phòng hộ đứng thai kiếp lôi dưới đáy, hắn không sợ chết sao? Mấu chốt là người ta còn có thể đứng đấy. Mặt Thoạt nhìn như là người trung nguyên, không có khả năng là thương nhân đi. Quân bán có mạnh như vậy sao? Thật nặng sát khí, đây là mới từ chiến trường nào bên trên xuống tới tướng quân đi. Có phải hay không là Minh đạo cảnh đại năng? Ta nhìn hắn cảnh giới, còn giống như chỉ là nhập hư ngươi cũng là nhập hư, muốn hay không đi xuống xem một chút? Tại kiếp lôi kia dưới đáy nghỉ ngơi một khắc đồng hồ là được, ta chờ một lúc nhặt sát cho ngươi. Quý Mục không biết trên cổng thành nghị luận, vẫn tại không biết mỏi giống như từng đạo chém vỡ kiếp lôi. Thường xuyên cùng Thiên Kiếp liên hệ, đây cơ hồ đã trở thành hắn bản năng. Hắn hiện tại cũng không biết tự mình tính là cảnh giới gì. Thể nội Thiên Cương tinh hạch tồn tại không chỉ có thôn vệ hắn khí hải, cũng nuốt lấy hắn tại lập luôn cảnh vốn nên ngưng tụ địa đá. Mặc dù tinh hạch hoàn toàn có thể thay thế bia đá, đồng thời chất lượng viễn siêu bình thường lập luôn, nhưng cũng để quý mục khó mà ở phía trên khắc chữ, tấn thăng một chữ lập luôn chi cảnh. Chỉ bất quá, mặc dù chưa từng khắc chữ, tinh hạch lại bản thân liền là một cái vô giải giống như tồn tại. Tinh hạch tự thân chính là thiên ngoại sao băng, có thể tự thành mở giới thậm chí không cần hấp thụ sơn hải giới linh khí, liền có thể là quý mục cung cấp liên tục không ngừng ngoài định mức lực lượng. khi bình thường lập ngôn tu sĩ chỉ có thể hấp thu một loại thiên địa linh khí chuyển hóa thành linh lực thời điểm đối địch, quý mục có thể nhẹ nhõm để hai loại khác biệt linh lực đi ra, lấy lượng biến gây nên chất biến. lại thêm bộ thân thể này trước đó bị linh ngộng điệp chiếm cứ, vì để cho nhục thân mới tốt hơn thích phối chính mình, linh ngọng điệp một mực tại ưu tiên tinh luyện tinh hạch, thiên cương đạo nguyên bí mật kỳ thật cũng giấu ở trong tinh hạch. trải qua linh ngọng điệp rèn luyện, tinh hạch bây giờ trở nên càng thêm lương thực nặng nề, nếu là đặt ở bên ngoài, thậm chí có thể áp sập hư không bởi vì một mực tại hao tổn bản nguyên tế luyện, linh ngọc điệp sẽ trở nên suy yếu như vậy cũng có nguyên nhân này ở bên trong. nguyên bản chờ nó chuyện để tế luyện hoàn thành, hết thảy hao tổn đều sẽ ngàn vạn lần trả về cho nó. nhưng quý mục sau cùng đánh vỡ mộng cảnh lại xuất hiện để linh ngọc điệp hoàn toàn trở tay không kịp, hao phí tinh lực tinh luyện tinh hạch cũng không thể không biến thành áo cưới. hiện tại, trải qua tế luyện sau, nếu nói nhập mộng trước quý mục đối với tinh hạch không chế trình độ 10 thành bên trong chỉ có một thành lời nói, như vậy hiện tại hắn có thể vận dụng tinh hạch bản nguyên liền đã vượt qua 8 thành, có thể sương khủng bố. chỉ là hắn thức tỉnh thời gian không dài còn chưa từng chăm chú trầm xuống tâm xem xét biến hóa trong cơ thể, cho nên mới cảm giác không thấy đương nhiên, cũng có thể là thể nội tồn tại nào đó không muốn để cho quý mục phát giác được. đang cố ý biết dẫn đạo hắn không đi nghĩ lên nguyên nhân. dù sao để quý mục biết mình mạnh bao nhiêu, liền sẽ để linh mộng điệp thì càng bị động. trên thực tế, quý mục trừ tâm linh chịu đủ tàn phá bên ngoài, thực lực lại đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đừng nói là tăng thất nhất cái một chữ lập ngôn cảnh các tặc, chính là nhiều đến mấy cái ba bốn chữ lập ngôn chúng cảnh, đoán chừng đều không đủ quý mục giết. Hắn có thể chạy mất. thuần lý là quý mục còn tại có ý thức khống chế chính mình sát tâm, tránh cho bị linh ngọng điệp thừa cơ tiến một bước khống chế thôi. Huống hồ những lôi kiếp này cũng không bằng quý mục trước đó tại độ ngũ phương cấp thời điểm uy lực như vậy khổng lồ. Lần kiếp ngọc hoàng tự mình hạ trận, cùng hiện tại chỉ là tu di thiên đạo bị động ứng kích không thể so sánh nổi. Có ý thức thiên kiếp cùng vô ý thức thiên kiếp, có thể nói hoàn toàn là hai khái niệm. Lấy quý mục hiện tại tinh hạch thêm vượt xa bình thường lục thân thể chất, chém chết mấy đạo vô ý thức lôi đỉnh tự nhiên không tính là gì. Tinh hạch không có nói luyện trước đó, hắn đều có thể độ ngũ phương cước, huống chi là tinh luyện đằng sau. Nếu như chỉ là uy lực này. Quý Mục thậm chí hoàn toàn có thể ở bên trong ngủ lấy mấy ngày, lấy lôi đỉnh tắm rửa, chỉ bất quá bốn, tại lại chém chết mấy đạo lôi đỉnh sau, Quý Mục ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên một chút. Tựa hồ là bởi vì Quý Mục xuất hiện mà cảm ứng được cái gì, lưu thành trên không lôi vân ngay tại dần dần trở nên nặng nề, một luồng khí tức nguy hiểm ẩn ẩn lan tràn ra. Quý Mục có chút vận lông mày. A chính mình thật đúng là cái bánh trái thương ngon a. Chương 360, mặt đất nở sen vàng, hương hoa toàn thành. Chương 360, mặt đất nở xen vàng, hương hoa toàn thành ngay tại quý mục tư tắc biện pháp ứng đối thời điểm món kia bao khỏa tường thành cả xa lại đột nhiên ra hắn ra một đường kéo dài đến quý mục trước mặt đem hắn gồm có đi vào tựa hồ là trong thành dạng kinh quốc sư rốt cục đã nhận ra ngoại thành dị dạng xuất thủ che chở quý mục trong lúc nhất thời vô số đạo lôi đình lại lần nữa rơi vào cái này phật môn trí bảo bên trên chỉ là lần này tùy ý hồ quang điện như thế nào chút xuống cũng đều không cách nào lại chạm đến quý mục trên đỉnh đầu ẩn ẩn thêm dày mây đen trong lúc bất chợt đánh mất mục tiêu một trận hỗn loạn lôi điện cũng nhận ảnh hưởng không bị khống chế bốn phía bay múa cuối cùng vừa muốn có một tia ý chí kiếp vân tựa hồ phát hiện là thật không tìm được, không khỏi giống như là triệt để phẫn nộ bình thường, điên cuồng phát tiết lôi đình. chỉ bất quá, dạng này phát tiết để đạo này quy mô vốn cũng không tính quá lớn kiếp lôi cấp tốc tiêu hao, lại thêm trước đó cũng đã bị quý mục chém chết quá nhiều, hao tổn quá độ, chỉ chốc lát sau liền triệt để tự hành tiêu tán sạch sẽ. trong lúc nhất thời, mây đen tán đi, thiên địa thanh minh. kiếp lôi điên cuồng chút xuống thời điểm, quý mục tại dưới tường lặng lặng nhìn một hồi, tựa hồ là đang nhìn chăm chú trong kiếp lôi tích chưa ý chí tìm không thấy chính mình vì đó điên cuồng bộ dáng. kiếp vân tiêu tan sau, quý mục im lặng lườn ngề cuối cùng đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, chợt quay người, dưới thân xa hủy sớm đã dọa co quắp, nửa vùi vào trong đất, động cũng không dám động. Quý mục thấy thế lắc đầu, nhảy xuống xa hủy lưng, sau đó một mình cất bước, chậm rãi đi vào trong thành. vào thành sau, trên lỗ châu mai tuyệt đại đa số quy tư chú quân ánh mắt đều rơi vào quý mục trên thân, trong mắt đều là sợ hãi thảm phục mọi người đối với cường giả kính yêu ở đâu đều không ngoại lệ. cái này nhìn dáng người đơn bạc thư sinh, chỉ là một thanh nao, một người, liền thân sắc bình tĩnh lội qua một trận để vạn người đều nhìn mà sinh lại kiếp lôi chi vũ trong mắt hắn, cái kia giống như thật là e nỉ ngoại nhĩ khẩu bên trong tường vân, mà không phải cái gọi là lôi kiếp. Quý mục vào thành sau, toàn bộ hành trình để ở trong mắt e nỉ ngoại nhĩ đột nhiên hung hăng cho mình một bàn tay, đem bên cạnh mặc bách xuyên giật này mình ngươi làm gì? ta trước đó lại còn dám hoài nghi những cái kia cắt tật có phải thật vậy hay không bị một mình hắn giết? e nỉ ngoại nhĩ ngừng nói, nuốt nước miếng, thần sắc khó coi nói bây giờ nghĩ lại, chúng ta lúc đó cứu căn bản không phải tên thư sinh này, mà là cái kia cắt thủ lĩnh đạo lĩnh. mặc bách xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, vô, vô bờ vai của hắn khi nhìn đến một màn này trước đó, ai có thể biết thực lực của hắn? liền ngay cả ta tại trung nguyên thấy qua những thiên tài kia, cũng không có dám dạng này thẳng tắp từ dưới kiếp lôi đi qua. E nỉ ngoại nhĩ thở dài, đứng lên. Hắn bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện chính mình tản mát cấp dưới đều bị thiên kiếp dọa đến mượn nhờ sa hủy nửa vùi vào trong đất, hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Trâm mặc một cái trước mắt, E nỉ ngoại nhĩ đột nhiên gầm thét còn không ra, các ngươi thật coi chính mình là sa hủy sao? Vào thành sau, Quý Mục phát hiện trên đường phố an tĩnh quá phận, cơ hồ không gặp được bóng người nào. Một chút buôn bán châu đậu ra thuộc cửa hàng nhỏ nửa mở cửa, hàng hóa nhưng không có bất luận cái gì che đậy bày ra ở nơi đó, rực rỡ muôn màu nhưng không thấy chút nào lão bản người không sợ ném à? Quý mục thân sắc kỳ dị lại đi trong chốc lát đúng lúc này, hắn đột nhiên ở trong không khí người thấy một trận phiêu đã hương khí thanh lương mà không say lòng người. Có chút phát qua bên ngoài thân, Quý mục có loại trong ngoài thân thể tạp chất đều bị hương khí gột rửa sạch sẽ cảm giác, không nói ra được thể xác tinh thần thư sướng đây là. Lại đi đi về trước hai bước, Quý mục đã nhìn thấy làm hắn rất là sợ hai than một màn. Ý Yề la lư thành thuận đường lớn một đường đi tới, là một cái riêng lớn quảng trường, ước chừng có thể dung nạp vào người. Mà bây giờ. Tại trung tâm quảng trường này, ngồi xếp bằng một cái nhìn chỉ có 12, 13 tuổi, mặt mày thành tú tiểu hòa thượng, ngay tại giảng kinh thuyết pháp. Lấy hắn làm trung tâm, vô số đóa hoa sen vàng từ mặt đất sinh trưởng, đầy trời thất thải sắc cánh hoa tại bầu trời tần mát, tản ra mê người hương thơm. Phải biết, Ilya La Lư thành thân ở Tây vực, khí hậu khô giáo, bao cắt mê người, bình thường đóa hoa rất khó sinh trưởng, huống chi là cái này đếm mãi không hết đầy trời cánh hoa. Quý mục bởi vậy suy đoán, đây cũng là tiểu hòa thượng kia giảng kinh nghĩa đã có thể khiên động đại đạo, chưa không tự chủ diễn hóa tường tụy tạo thành kết quả. Nhưng không thể không nói Thấy tận mắt một màn này chàng chân cảnh mang đến cho hắn rung động rất lớn. Lấy một lời khiên động bản tượng, cái này cần là cỡ nào cảnh giới huyền diệu. Tại tiểu hòa thượng kia ngồi xếp bằng bùa đoàn bên ngoài, trong trong ngoài ngoài, vây quanh không biết nhiều đạo ít người ảnh, đều là cái này lưu thành bạch tính. Nhưng nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, lại cũng không hồn nào cũng không xính sự, cũng chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, lắng nghe kinh nghĩa, mắt lộ ra kính ngưỡng. Tựa hồ sớm coi là tốt quý mục đến thời gian. Đương quý mục đặt chân quảng trường một khắc này, Tiểu Hòa thượng cũng vừa tốt kể xong một câu cuối cùng kinh nghĩa, chắp tay trước ngực chư vị thí chủ, "Hôm nay Phật Thuyết tứ thập nhị Trường kinh kinh nghĩa đã kể xong, lần tiếp theo giảng kinh là tại sau bảy ngày. Chúng thí chủ mau mau trở về đi, chớ có làm trễ ngoại riêng phần mình sinh kế." Như thế công chúa lại nên nhắc tới tiểu tăng. Chương 361: Tây vực kỳ tăng, Lư Thành gặp chuyện. Chương 361: Tây vực kỳ tăng, Lư Thành gặp chuyện. Nghe được Tiểu Hòa thượng lời nói, đám người từng cái không người gửi tới lời cảm ơn. tán đi lúc, đám người vẫn không quên cười hô đa tạ tiểu sư phụ khai kỳ nghe một trận giảng pháp, cảm giác thân thể đều nhẹ, một hồi làm việc đều có lực. Tiểu sư phụ, lần sau nhất định phải tới nhà ta, ta làm đầy bán thức ăn. Đi đi, chờ lần sau giảng kinh nhất định phải chiếm cái gần phía trước vị trí. Kỳ quái, ta nghe ta vợ con con nhắc tới hai câu Trung Nguyên bên kia thi từ đều cùng nghe niệm chú giống như, làm sao hiện tại nghe cái này đều có thể toàn bộ hành trình nghe xong, còn say xương ngon lành. Cùng vừa rồi giảng kinh lúc ăn tính khác biệt. Giờ phút này, đám người riêng phần mình phát ra tiếng bút đậu, nhiều hơn mấy phần ồn nào dựa sân cũng dần dần có vẻ hơi hỗn loạn đúng lúc này một thanh em nuốt nuốt tại quý mục đấy lòng vang lên quý thí chủ tiểu tăng đã đợi chờ ngươi đã lâu bất quá bây giờ có một kiện chuyện gấp gáp thỉnh cầu thí chủ ngươi đến tiểu tăng trước người tưởng tình tiểu tăng sau đó sẽ cùng thí chủ giải thích quý mục nghe được thanh em này thời điểm sừng sốt một chút ngay từ đầu hắn tưởng rằng thể nội linh mộng điệp lại bắt đầu làm yêu ấy nếu dòng suy nghĩ của hắn cái này cùng truyền âm khác biệt trừ thể nội linh mộng điệp giống như cũng không có khách tồn tại có thể trực tiếp tại trong đầu hắn nói chuyện nhưng nghe một hồi quý mục phát hiện giống như không phải bởi vì thanh em này hắn tại vừa mới giảng kinh thời điểm đã nghe qua rõ ràng là thuộc về giữa quảng trường tiểu hòa thượng kia. Quý mục không khỏi hơi kinh ngạc, cách xa như vậy cùng mình đối thoại, hòa thượng này cảnh giới gì? Còn có, mình cùng hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn lại như thế nào biết được chính mình họ quý? suy tư một trận, quý mục cuối cùng vẫn là cất bước hướng giữa quảng trường đi đến. mặc kệ như thế nào, đến đều tới, luôn luôn muốn trước nhìn một chút. Quảng trường đám người chính bốn phía bút đầu lộ ra rất là chênh chúc, quý mục chỉ có thể không ngừng lấy tay lời ra, phí hết một phen công phu, quý mục mới từ biên giới vị trí đi tới tiểu hòa thượng bên người. chỉ bất quá thân ảnh của đối phương vừa ánh vào quý mục tâm mắt, chưa tới kịp chào hỏi. Quý Mục liền nhìn thấy Tiểu hòa Thượng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên hắn. Thanh âm nương túc phía trên bên trái, vung đao. Ân. Quý Mục đầu còn không có kịp phản ứng, thân thể cũng đã trước một bước rút ra chấn yêu đao, bản năng hướng mặt bên phía trái trên vùng đi. Một tiếng chênh Minh, kim loại dao phong, linh lực rung động. Trên thân đao xuyên thấu tới to lớn kình lực chấn quý Mục hổ khẩu run lên. Mà liên tại vừa mới nháy mắt kia, một đạo tàn ảnh cũng đồng dạng bị quý Mục vung dao chốc kia đánh bay ra ngoài. Tàn ảnh sau khi hạ xuống. Quý mục có thể thấy rõ người tới khuôn mặt đó là một đạo phổ thông không có khả năng lại phổ thông khuôn mặt, thường thường không có gì lạ, mặc vào bình thường tây vực cư dân phục sức, liền hoàn mỹ dung nhập trên quảng trường ồn ào đám người. Nếu không phải thấy người này trên tay còn nắm truy thủ, trước đó va chạm đống chốc kia cũng đem hắn cảnh giới khí tức bức bách đi ra, Quý mục hiện tại cũng còn tưởng rằng người này chỉ là cái bách tính bình thường. Hiện tại xem ra, đây cũng là một cảnh giới cực cao thích khách. căn cứ vừa rồi va chạm đống chốc kia truyền lại tới lực đạo, Quý mục cảm thấy cảnh giới của người nọ tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba chữ lập muôn cảnh dường như cũng không nghĩ tới lại đột nhiên có người chặn ngang một cước, vị kia thích khách rõ ràng sướng sốt một chút nắm trụy thủ tính ngay tại chỗ quý mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này mặc dù biết tên thích khách này rõ ràng là sông tiểu hòa thượng kia không phải sông chính mình tới nhưng như là đã xuất thủ vậy cũng chỉ có thể đem đối phương trước chế ngự lại nói coi như quý mục không muốn quản chuyện này nhưng ở trên tay đều cầm vũ khí tình huống dưới là không ai sẽ dừng lại giảng đạo lý giảng cũng không ai sẽ nghe huống chi hắn đã xuất thủ trước lại nói chính mình chỉ là đi ngang qua cũng có chút khi dễ người đồng thời tiểu hòa thượng này hay là na lạn đã tự Mà chính mình sau đó không lâu liền muốn có việc cầu người nhà. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Quý mục thâm hút khẩu khí. Hắn một tay nắm chặt chu đao, thể nội tinh hạch vận chuyển, thanh khí trầm nổi. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lao ra đem thích khách giải quyết thời điểm, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên bổ đoàn tiểu hòa thượng lại mở miệng phải bên dưới. Đã phóng ra một bức quý mục hơi nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi lại, hướng phải phía dưới vung một đao. Tới thích khách không chỉ một vị, một vị quanh thân bao khỏa ở trong tối ảnh bên trong tu sĩ, đang chuẩn bị thừa dịp Quý mục đi tiến công cái thứ nhất bại lộ thích khách, không dành quan tâm chuyện khác thời điểm ám sát quốc sư chỉ là tại hắn tử trong bóng dáng ngoi đầu lên trước đó, tiểu hòa thượng liền phản phát sớm biết trước như vậy, lên tiếng nhắc nhở một chút. thế là tại vị này thích khách ngoi đầu lên thời khắc, đã cảnh giác quý mục trực tiếp vào đầu một đao liền bổ tới. một cái nâng lên một cái rơi đao, cơ hồ đều là tại trong nháy mắt đó phát sinh sự tình. thật giống như hết thảy đều bị tinh chuẩn tính toán tốt một dạng. một kích này không giống vừa rồi như vậy vội vàng. tiến vào trạng thái chiến đấu đằng sau, quý mục chấn yêu đao quán chú đầy đủ nồng đậm linh lực, thế chìm không gì sánh được. một tiếng vang vọng phá không, trong bóng tối ngoi đầu lên thích khách hử đều không có hử một tiếng, liền bị quý mục nhất đao chặt trở về. Còn lại đao thế đem đại địa cảnh ra một đạo giữ tận khế giánh. Hàn môn chí đạo, Vạn Trọng Sơn, chương 362. Phật môn 6 thông, tâm hán số mệnh. Chương 362, Phật môn 6 thông, tâm hán số mệnh. Binh khí giao mâu để đám người phát hiện dị dạng. Mấy đạo tới gần trung tâm quảng trường mặt người lộ hoảng sợ, chạy trốn ra ngoài, nhất thời tràn diện có chút hỗn loạn. Nhưng cũng có người tại chạy trốn sau khi, thướng đám người lớn tiếng giận dữ hét có thích khách, bảo hộ quốc sư. Mà đạo thiên âm này truyền ra sau, đám người lập tức trở nên càng thêm ồ nào hỗn loạn có thích khách. Ở đâu? Ai như thế táng tận thiên lương, muốn ám sát chúng ta quốc sư? Dám ở cái này hành thích, thật không sợ chết à? Nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt đều đủ dìm nó chết, đi, chúng ta cũng tới đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, đến không hết bóng người đều tại hướng Tiểu Hỏa Thượng bên này đụng, tựa hồ là muốn bảo hộ hắn. Nhưng một lần nữa tụ tập đám người lại ngược lại để Quý Mục bắt đầu trở nên bó tay bó chân đứng lên muốn. Ở đây mặc dù không thiếu người tu hành, nhưng càng nhiều nhưng đều là trên thân không có đủ một tia linh lực pháp nhân. Thậm chí rất nhiều căn bản cũng không phải là đến giúp đỡ mà là đến xem náo nhiệt. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy thích khách sẽ không thành công, tất nhiên sẽ bị nhiều người như vậy cho ép đến. Nhưng trên thực tế, chen chúc đám người ngược lại trợ giúp thích khách cần nút, cho Quý Mục tăng thêm áp lực. Liền ngay cả chân chính đi lên hỗ trợ người tu hành, đối mặt cái này chen chúc dòng người cũng không biết nên từ đâu ra tay. Quý Mục hiện tại muốn một bên tiếp được vị thứ nhất thích khách công kích, còn muốn phân tâm để phòng vị thứ hai thích khách lần nữa hướng Tiểu Hỏa thượng xuất thủ. Quý Mục năng cảm giác được, mới vừa xuất thủ mặc dù đã thương tổn tới vị kia ảnh tử thích khách, nhưng còn không có trí tự cảm giác, hẳn là trên thân mang theo một loại nào đó loại phòng thủ pháp bảo. Mà lấy đối phương không tiếc dùng bại lộ đồng bạn làm mồi nhử, cũng muốn đổi lấy ám sát Tiểu Hỏa thượng cơ hội tới nhìn. Những thích khách này không giống bị thương nhẹ liền sẽ ngoan ngoãn rút đi, cho nên cái này vị thứ hai thích khách tất nhiên còn bảo lưu lại nhất định sức chiến đấu. Núp trong bóng tối, tùy thời mà động. So sánh khắp nơi cản trở quý mục, thích khách xuất thủ liền không hề cố kỵ. Vị thứ nhất tướng mạo bình thường thích khách điên cuồng tiến lên quái nhiêu, không thèm để ý chút nào có thể hay không làm bị thương đám người xung quanh. Lại càng nghiêm trọng chính là, quý mục từ những cái kia vây quanh, công bố muốn bảo vệ quốc sư trong đám người đã nhận ra mấy đạo cực kỳ mịt mở sát ý, cái này khiến hắn cảm thấy trầm xuống. Chưa đã xuất thủ hai cái này trong bóng tối thích khách, giống như so quý mục trong tưởng tượng còn nhiều hơn lại một đao bổ lui thích khách thế công đằng sau quý mục thuận thế đá một cước bổ đoàn thanh âm lộ ra không phải như vậy hiền lành nói cho ăn quốc sư đại nhân những người này là tới tìm ngươi đi ngươi an vị cái này làm nhìn xem tiểu hoa thượng trầm mặc một cái trước mắt thanh âm có chút bất đắc dĩ nói về thí chủ tiểu tăng cũng không phải là không muốn ra tay chỉ là tiểu tăng trên thân không có pháp lực a quý mục cầm đao động tác ngừng một lát đối diện thích khách chờ đúng thời cơ kém chút cho hắn đến truy cập bị quý mục mạo hiểm tránh đi sau nhưng cũng bị chém rụng mấy sợi sợi tóc chỉ là quý mục hiện tại không tâm tư chú ý những này Trong đầu một mực tại quanh quần tiểu hòa thượng vừa rồi liên quan tới không có pháp lực lời nói, nghi hoặc chi tình lộ rõ trên mặt. Duyệt tận quan hải các tàng thư quý mục đối với Phật môn pháp lực có hiểu biết, biết được bọn hắn xưng hô pháp lực kỳ thật chính là tu sĩ chỗ tinh luyện linh lực. Không có pháp lực, cũng chính là tương đương không có linh lực. Cái này đã chứng minh một việc đó chính là cái này, nhìn mi thanh mục tú, nói về trải qua đến thậm chí có thể dẫn động thiên địa dị tượng hòa thượng, lại là cái phàm nhân. Quá trêu tức đi. Linh ngọc điệp tiếng cuồng tiếu tại quý mục não hải quanh quận ha ha ha, một chút linh lực đều không có, ngay cả tu hành chi môn đều không có bước vào, chết không được muốn đem người lừa cả tới. Bản tôn đoán không lầm lời nói, trong biển cát có bao cát sự tình cũng là con lựa chọc nhỏ này coi là tốt ngươi sẽ tới. Hiện biên a, cảnh giới đều không có, hắn lấy cái gì biết trước bao cát? Chậc chậc chậc, hiện tại tốt đi, những thích khách này đem ngươi cùng hòa thượng này xem như cùng một bọn, ngươi hộ không che chở những người này đều được hướng ngươi xuất thủ. Vây quanh nhiều như vậy phàm nhân, bọn hắn dám giết, ngươi dám ra tay a? Làm người tốt cảm giác thế nào? Thoải mái không? Không bằng dạng này, bản tôn cho ngươi ra cái chủ ý, chỉ cần ngươi đem thân thể giao cho ta, một chén trả thời gian bà tôn sẽ có thể giúp ngươi bãi bình tất cả mọi chuyện, ngươi còn không cần có gánh nặng trong lòng, như thế nào? ác nhân này sự tình giao cho ta, ngươi liền hảo hảo coi ngươi con tử, chúng ta hai không chậm trễ, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ? quý mục nguyên bản cũng bởi vì nghe được tiểu hòa thượng chưa từng tu hành, chính mình cần một mình đối mặt một đám cao giai thích khách tin tức mà tâm tình không tốt, giờ phút này được nghe lại linh ngọng điệp trong đầu cái kia như là rồi muỗi giống như thanh âm, càng là chợt cảm thấy bực bội. chỉ là hắn vừa định quát lớn im miệng thời điểm, tiểu hòa thượng thanh âm lại độ truyền đến a di đà phật, quý thí chủ hiểu lầm. tiểu tăng cũng không phải là muốn ham thí chủ vào bất nghĩa chi cảnh chỉ là chuyến này quy tư đích thật là phụng phương trượng chi mệnh tại đây lợi thí chủ trong biển cắt bao cắt một chuyện tự nhiên cũng không phải không có lựa thì sao có khói mặc dù chưa từng tu hành nhưng tiểu tăng từ khi ra đời thời khắc liền có một chút tiên phú có thể thông hiểu một chút chuyện quá khứ vị lai cũng bởi vậy bị phương trưởng đưa vào na lạn đã tự ngôi dưỡng lớn lên mà thí chủ trên người đạo ngấn tổn thương trước mắt toàn bộ tây vực cũng chỉ có tiểu tăng một người có thể giải về phần những thích khách này tiểu tăng tin tưởng lấy thí chủ thần thông còn không đến mức thân ham thế nguy hiểm lúc này mới dám một mình đến đây quý thí chủ chỉ cần lại hơi chống đỡ một lát. Vương phủ chú quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Chương 363. Diễn ao huyết vực, vạn người tránh lui. Chương 363. Diễn ao huyết vực, vạn người tránh lui. Tại tiểu hòa thượng mở miệng lúc, Quý Mục Như cũ tại cùng thích khách chiến đấu. Bởi vì đáng người dày đặc, Quý Mục lựa chọn vút bỏ đao dụ quyền. Giờ phút này, trong cơ thể hắn linh lực đều nội liễm đến mức cực hạn, không tiết ra ngoài một tơ một hào, tất cả đều liễm tại nhục thân. Nay sẽ để quyền kình của hắn càng thêm có lực, đồng thời cũng có thể cực lớn trình độ bên trên tránh cho nội thương. Lập ngôn cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu, người bình thường xoa chi tứ tử Quý Mục thậm chí còn đạt được tâm bảo vệ phàm nhân. Giờ phút này, nghe được Tiểu Hỏa thượng giải thích nguyên do lời nói, Quý Mục cả người đều sửng sốt một chút, Linh Mộng Điệp không thể tin thanh âm càng là tại trong đầu hắn vang lên con lựa chọc nhỏ này có thể nghe thấy bản tôn nói chuyện. Làm sao có thể? Quý Mục một quyền chống cọi cầm chủ thị khách, một quyền khác đem hai độ từ bóng dáng ngoi đầu lên một vị khách thị khách cũng đánh về lòng đất, lúc này mới quay đầu, có chút chẳng phải xác định hỏi Phật môn 6 thông, Tha Tâm Thông. Tiểu Hỏa thượng khẽ bước cẩm, Quý Mục thần sắc giật mình. chắc không được chính mình từ bước vào biển cắt dọc theo con đường này, cảm giác hết thể đều giống như bị tính toán tốt một dạng. Một đường bị dẫn đạo đến nơi này. Phật môn sáu thông, căn cứ quý mục hiệu rõ đến ghi chép, đây là sáu loại siêu việt thường nhân thiên phú ngụy tiên. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tâm hắn, số mệnh, thần túc, đệ loạn tận. Mỗi một dạng đều là làm cho tu hành giới, vì đó đỏ mắt điên cuồng thiên phú, đến thứ nhất đạo liền đủ để siêu việt thiên hạ đại đa số người tu hành. Cũng không biết tiểu hòa thượng này có được mấy đạo. Trước mắt xem ra, tha tâm thông là có, thậm chí còn đạt đến một cái rất khủng bố trình độ, ngay cả nửa người giấu kín mộng cảnh linh ngọng điệp nói chuyện đều có thể nghe thấy. Quý mục thậm chí hoài nghi, tiểu hòa thượng có cái này tha tâm thông năng lực cực lớn, khả năng thậm chí muốn tại Ngọc Y thì Hương xem tâm phía trên, cho dù có bơm bấm tại, cũng chưa chắc có thể ngăn cách thăm dò. Chỉ bất quá, nếu như chờ bơm bấm triệt để thôn vệ linh ngậm điệp bản thể, thuế biến hoàn toàn sau, liền không tốt lắm nói. Quý mục chưa bao giờ hoài nghi tới bơm bấm thất bại, không có nàng, chính mình cũng đã sớm trầm luân tại vô hạn trong ngọc cảnh. Hắn đều có thể đi ra, bơm bấm lại vì sao không được? Dù sao, đây chính là khế ước của hắn chi linh. Trừ tha tâm thông bên ngoài, lục thông chi trung, quý mục cảm thấy tiểu hòa thượng chí ít còn nắm giữ một cái, đó chính là số mệnh thông. Môn thần thông này cùng hắn tâm thông một dạng không có gì trực tiếp ảnh hưởng năng lực chiến đấu, nhưng chiến đấu bên ngoài đưa đến tác dụng đồng dạng cực kỳ nghịch tiên. Phật môn văn hiến bên trong đi chép có được số mệnh thông Phật môn đại năng, có thể biết tự thân cùng chúng sinh chi hàng trăm vạn thế số mệnh. Mặc dù đến cấp bậc kia hẳn là trí ít cũng là thánh cảnh phía trên, tiểu hòa thượng hẳn là còn không đến mức như vậy. Nhưng cho dù chỉ là biết trước trong mấy ngày phát sinh sự tình, cũng là một kiện vô số người muốn có được thiên phú. Có thể biết trước bao cát, còn có sớm biết được thích khách đến, biết trước động tác của bọn hắn làm ra nhát nhở bốn. Đủ loại này nghịch thiên cử động đều là có được số mệnh thần thông biểu hiện. Cũng trách không được bị cái kia nát đả chùa phụng làm trí bảo mặc dù đáy lòng còn có rất nhiều vấn đề nhưng đánh lui thích khách lúc này đều đã chạy về đồng thời thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt bắt đầu áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp đồng thời bọn hắn tựa hồ là đã nhìn ra quý mục tâm hệ máy tính bắt đầu có ý thức chuyển đổi mục tiêu một chút công kích thậm chí trực tiếp chính là chạy phàm nhân đi muốn bức quý mục phân tâm phòng thủ cứng rắn giúp đỡ người khác ngăn cản mấy lần sau quý mục trên thân dần dần có một chút thương thế áo trắng ẩn ẩn dơ máu xung quanh dấu ở trong đám người sát ý cũng càng ngày càng nặng tựa hồ là còn lại vẫn chưa hiện thân thích khách sắp xuất thủ để báo quý mục sầm mắt lại biết lại tiếp tục như thế không phải biện pháp Dung chuyển trời quyết bên trong băng sơn quyền đem gần sát thích khách đánh bay sau, Quý Mục đứng thẳng người. Hắn ở vào giữa quảng trường, đối mặt chen trúc đám người, hít một hơi thật sâu. Sau một khắc, hắn triệt để bung ra đối tự thân sát khí áp chế. Âm vang ở giữa, một cỗ băng hàn đến cực điểm sát khí từ Quý Mục trên thân bỗng nhiên quyết tán, đem nguyên một tòa quảng trường đều nhiễm lên nhất trọng nồng đậm huyết sắc. Cái này không giống với di vãng uy nhất kiếm quyết thủ hộ lĩnh vực, ấm áp mà an tâm. Thân ở mảnh này huyết sắc bên trong, sẽ chỉ làm người nội tâm dâng lên từ đáy lòng sợ hãi, như sơn nhạc là đút Lại như là trái tim bỗng nhiên bị ngoại nhân siết trong tay đây là Quý Mục Sinh sinh tử vô tận trong luân hồi sát tướng đi ra, giết sạch không biết bao nhiêu trong động sinh linh, cuối cùng ngưng tụ ra huyết sắc sắc giới, nồng đậm gần như hóa thành thực chất đừng nói là không, có trải qua tu hành, không tồn tại một tia linh lực phàm nhân. Liền ngay cả những cảnh giới kia đạt đến lập ngôn cảnh thích khách, giờ phút này cũng từ Quý Mục trên thân cảm nhận được một cỗ để bọn hắn ra đầu tê dại hẳn ý. Mà tạo thành đây hết thảy thư sinh, giờ phút này liền cầm đao đứng tại cái này huyết sắc trường, thần sắc lạnh lùng, đối với vô tận đám người nhàn nhạt, nhạt nôn một câu lan. Không có bất kỳ lo lắng gì. Tại cực độ sợ hãi bên dưới, Phi tốc tụ tập tới đám người lại phi tốc bắt đầu chạy trốn, rất nhiều người thậm chí đã hù đến hai đuổi phát run, cuối cùng là bị người đồng hành khiên đi. Không cần một lát, trên quảng trường liền sạch sẽ rất nhiều, cơ hội không gặp được vài bóng người. Quý Mục hai lòng nhẹ ra đầu, lại nhìn lướt qua giữa sân cuối cùng còn lại 6 đạo bóng người, cười khẽ một tiếng "Các ngươi, chẳng lẽ là đang chờ ta cho các ngươi nhặt xác sao?" Chương 364. Hạ hoa lá thu, cây rừng cô địch. Chương 364. Hạ hoa lá thu, cây rừng không địch. Nghe được Quý Mục mang theo lời giễu cận, chính cũng không thể tránh 6 người nhìn nhau một chút, trong mắt sát ý lộ ra, không tiếp tục ẩn giấu mỗi người bọn họ móc ra binh khí, từ từng cái phương vị hướng phía quý mục công sát đi lên. Sự tình phát triển đến nước này là những thích khách này không có nghĩ tới, vốn là muốn mượn tạm nhạp đám người chế tạo cơ hội đánh lén, nhưng bây giờ quý mục một cái huyết vực thanh tràng, làm cho bọn hắn không thể không lựa chọn chính diện vật lộn. Mà đây đối với một cái có dự mưu hành động ám sát tới nói, trên cơ bản có thể nói là thất bại bắt đầu. Nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Giờ phút này, sáu vị thích khách lấy cực nhanh tốc độ búa đầu, trong đó bốn vị chạy quý mục, còn lại hai vị thì là thẳng đến trên bổ đoàn ngồi ngay ngắn tiểu hòa thượng mà đi. Rõ ràng là muốn dùng một bộ phận người ngăn chặn quý mục. Những người còn lại tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên chủ yếu nhất là những thích khách này bao quát sớm nhất bại lộ hai vị kia hết thảy sáu người vậy mà tất cả đều là lập nốt cảnh lập nốt nhất cảnh bên trong vừa tới ba chữ là sơ kỳ ba đến năm là trung kỳ sáu chữ viên mãn bảy chữ đỉnh phong mà quý mục có thể cảm nhận được trong này uy áp mạnh nhất một cái kia cảnh giới nói không chừng đều đạt đến sáu chữ lập nốt cảnh đã bước vào viên mãn chi cảnh kinh khủng như vậy đội hình ám sát một cái trung đẳng vua của nước nói không chừng đều đúng quy cách lại dùng để ám sát một cái hoàn toàn không có linh lực hòa thượng. Khả năng phía sau màn hành động bày ra người cùng người ám sát đều không có nghĩ đến, cái này nổi tiếng Tây vực nghĩa linh pháp sư, lại là cái phàm nhân. Nếu là Quý Mục cuối cùng không đến, cái này Tân tấn quý Tư Quốc sư chết đến 100 lần cũng đủ. Hoa đại đầu Quý Mục có chút bất đắc dĩ, cũng không biết một tên hòa thượng là thế nào đắc tội nhiều người như vậy, mà lại lớn như vậy quy tư quốc, cũng hẳn là có minh đạo cảnh đại năng a. Náo loạn lâu như vậy, lại một cái thò đầu ra không chẳng đều không có, không khỏi có chút ý vị sâu xa. Quý Mục nhẹ a một tiếng, chậm rãi rút dao đối mặt một đám sát khí xâm nhiễu khách, thần xác của hắn ngược lại là không có thay đổi gì. Sau một khắc, hắn chậm rãi đưa tay, tinh hạch linh lực màu xanh, sơn hải giới nguyên bản linh lực màu trắng đồng thời vận chuyển quân thân, cuối cùng đều rót vào trong hai chân. Cùng lúc đó, Quý Mục thúc dục chuyển trời quyết thức thứ 11, phi hồng đập tuyết. Chỉ là cất bước nhẹ nhàng đập mạnh, thân ảnh của hắn liền chớp mắt biến mất tại thích khách trong tầm mắt. Đối với chạy chính mình tới bốn cái lập môn cảnh, Quý Mục động tác không chút nào lộ ra bừa rối. Hắn tiện tay rút ra chính mình trên búi tóc ngọc trầm, mái tóc đen dài như thác nước giống như mát, theo gió nhảy múa. Chợt, Quý Mục tay nắm ngọc trầm, hai ngón bắn ra, liền đưa nó cắm vào bốn người vị trí chô ở dưới chân. Khi ngọc trâm cắm ở địa tâm sát na, một vầng sáng lấy ngọc trâm làm trung tâm hiện hiện, quyền địa là lao. Bốn vị thích khách đặt mình vào ở giữa, giống như đột nhiên nhận lấy một loại nào đó quá nhiều. Một mực tại nguyên địa điên cuồng di động đảo quanh, nhưng căn bản không cách vượt qua ngọc trâm bao phủ khu vực. Ngọc trâm này cùng một kiện khác pháp khí nhưng thật ra là một đôi, tên là hạ hoa la thu. Quý mục cái này một nửa điêu khắc hoa sen, gọi là hạ hoa. Một viên khắc ngọc trâm điêu khắc thì là diệp phong đây là ngọc y lý hương tại lạc dương thành thời điểm tặng cho quý mục, có thể hiện hóa ra một mảnh chân thực lâm cảnh. Cho nên giờ khắc này, ở cái kia bốn vị thích khách trong mắt, Quý Mục cùng Tiểu Hòa Thượng thân ảnh đột nhiên đều biến mất không thấy. Mà bọn hắn hiện tại chính đưa thân vào một mảnh cành lá rậm rạp trong rừng rậm, cho dù thần sắc lo lắng, cũng mảy may tìm không thấy đường ra. Tìm một vòng đằng sau, những người này cảm thấy mình đã rơi vào huyễn cảnh, bắt đầu điên cuồng vận dụng thuật pháp vây kích bốn phía cây rừng. Chờ bọn hắn chém hết cây rừng đi ra, cũng hẳn là thật lâu sau. Khi đó, dao cúc vàng đều nên lạnh. Tiện tay ném ra hạ hoa sau, Quý Mục liền không tiếp tục để ý mấy người kia, thân ảnh lóe lên, liền thẳng đến tới gần Tiểu Hòa Thượng hai vị kia thích khách một người trong đó chính là tại thích khách bên trong thực lực mạnh nhất cảnh giới đạt đến lập ngôn viên mãn vị kia để bảo đảm nhiệm vụ thành công vị thích khách này thủ lĩnh lựa chọn khiến người khác ngăn chặn quý mục mà chính mình tự mình đến động thủ lúc này lưỡi dao của hắn cũng đã gần muốn sờ đến đến tiểu hòa thượng cái cổ lại đột nhiên nhìn thấy quý mục thân ảnh hiện hiện cầm dao hướng hắn chém tới thích khách thủ lĩnh con ngươi co rụt lại không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng mấy đồng bạn kia phế vật nhưng cũng không thể không lập tức rút dao quay người hướng quý mục chém tới căn cứ nhiều năm qua trên giang hồ kinh nghiệm chiến đấu Lấy quý mục mới xuất hiện tốc độ, cực lớn có thể sẽ tại hắn chém xuống tiểu hòa thượng trước đầu, trước tiên đem đầu của hắn chặt đi xuống. Tại nhiều hơn phân nửa người đều bị vây tình huống dưới, hắn thủ lĩnh này lại vừa chết, nhiệm vụ cơ bản liền có thể tuyên bố kết thúc. Cho nên hắn không dám đánh được, mà là lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức. Tranh minh một tiếng, quý mục cùng thích khách thủ lĩnh đánh giáp lá cả, tất cả bị đẩy lui một bước. Người sau mặt không biểu tình, mà quý mục thì nhẹ nhàng lắc lắc tay. Sáu chữ lập luôn cảnh đau thế, là có chút khó tiếp. Nếu như có thể dùng kiếm liên tốt, quý mục không khỏi thở dài trong lòng. Dựa dịp song phương đều đang xúc thế thời gian, Quý Mục giống như đột nhiên khai khiếu, thuận tay liền đem tiểu hỏa thượng thu vào cây đàn hương thế giới, sau đó đem bổ đoàn đá xa một chút, miễn cho khắp nơi cản trở. Thích khách thủ Linh thấy thế sắc mặt phát lạnh, đáy lòng quả muốn chửi mẹ. Nhà ngươi pháp bảo không cần tiền sao? Chương 365. Vẫn thần nhỏ xuống, lập luôn đấm máu. Chương 365. Vẫn thần nhỏ xuống, lập luôn đấm máu. Phạm, Linh, Pháp, Vương, Thánh, có thể dung nạp sinh linh tiến vào pháp khí chứa đủ cấp bậc trí ít sẽ không thấp hơn pháp khí cấp bậc kia. Cho nên nói tên thư sinh này trong tay vậy mà cầm một kiện vương khí hay là một kiện tự thành không gian vương khí thích khách thủ lĩnh tại nhìn thấy tiểu hòa thượng biến mất sau vốn là chửi mẹ nhưng nghĩ tới tên thư sinh này trên thân mang theo một kiện vương khí tâm tình liền đột nhiên trở nên mỹ hảo rất nhiều đây chính là vương khí A. hắn tấn thăng lập ngun cảnh nhiều năm như vậy để giành được tất cả tài sản cộng lại cũng không đủ mua một kiện nếu như có thể có một kiện vậy mình tại lập ngun cảnh há không liền vô địch huy hồ thích khách thủ lĩnh còn ẩn ẩn suy đoán tên thư sinh này trên người vương khí rất có thể không chỉ một kiện Có thể vô thanh vô tức vây khốn bốn vị lập môn, chia cắt chiến trường, chế tạo ra cùng mình độc đấu cơ hội. Muốn nói phổ thông pháp khí có thể làm được loại trình độ này, thích khách thủ lĩnh là không tin. Cho nên thích khách thủ lĩnh suy đoán, tên thư sinh này hẳn là đại tông môn nào xuống núi lịch lãm đệ tử hải tâm, cho nên mới giàu đến chảy mỡ. Như thế xem xét, nhà hắn phát bảo, có lẽ thật không cần tiền, chỉ bất quá bây giờ để cho mình đột gặp. Nếu có thể cướp đi cái này một cái, chính mình không sai biệt lắm liền có thể trọ vàng rửa tay, nửa đời sau đều không cần buồn. Thích khách thủ lĩnh thậm chí đều não bổ đến đoạt được thư sinh vương khí sau đem còn lại đồng bạn đều giết diệt khẩu trình độ nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện đó chính là cái này nhìn còn không có bước vào một chữ cảnh tà môn thư sinh vừa rồi giống như tại không có dựa vào pháp bảo tình huống dưới cũng vậy mà chính diện kháng trụ chính mình một đao thích khách thủ lĩnh không khỏi nhíu mày chẳng lẽ là bởi vì cây đao kia thế nhưng là căn cứ vừa rồi va chạm thích khách thủ lĩnh cảm thấy cây đao kia cấp bậc cũng không cao chỉ ít xa xa không đến vương khí cấp bậc kia thực lực bản thân a người này là có chút quá khó chơi nhưng vì nửa đời sau cũng vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu thích khách thủ lĩnh thở sâu lựa chọn đem tự thân sáu chữ lập ngôn cảnh uy áp không giữ lại chút nào phong thích Một thân ngưng luyện linh lực như rồng, dây dưa thân đao, cuối cùng tại trên thân đao ngưng tụ ra một tôn dữ tận đầu thú, gầm thét hướng quý mục xung đến đến lập nôn cảnh sau, thực lực mạnh yếu cùng chỗ khắc chữa giết không thể chia cắt. Khắc tự ý cảnh càng sâu, khắc chữ thời điểm tín niệm càng kiên định, như vậy phía sau liền càng mạnh, chỗ tăng lên cũng liền càng lớn, trái lại thì càng yếu. Tu sĩ leo núi đến lập nôn cảnh sau, tất cả linh lực nguồn suối đều đến từ lập nôn bia đá, cho nên khi thích khách thủ lĩnh thôi phát linh lực đến cực hạn, hắn lập luôn bia đá liền cũng cùng nhau hiện hóa ở bên ngoài, lơ lửng tại phía sau hắn, phát ra vô địch uy nghiêm. Nhìn thấy đối phương đưa tay chuẩn bị tiếp chiêu trước đó một mực chưa từng khắc chữ lập luôn quý mục vô ý thức hiếu kỳ nhìn thoáng qua lần này cho dù là tại đối phương uy áp bao phủ phía dưới quý mục khỏe miệng cũng co quắp một chút thích khách thủ lĩnh trên bia đá chỗ khắc sáu chữ là khi quốc vương cưới công chủ quý mục thấy thế vì đó im lặng thở sâu quý mục gian nan rời đi ánh mắt đối mặt thích khách thủ lĩnh khí thế hung hùng một đao quý mục một thân linh lực đều quán chú lưỡi đao đột nhiên chém xuống phong duệ đao khí giữa không trung vạch ra một đao nguyện, cùng giao thép mà đến đầu thú đung nhiên dảo sát đụng vào nhau bạo liệt linh lực cẩm vang tan Quảng trường đá xanh bị sinh sinh cắt chém ra mấy trục đạo kẻ nứt, mặt như mạng nhện. Lực trùng kích to lớn đem hai người đều đẩy lui mấy bước. Thích khách thủ lĩnh lồng ngực chập trùng cuộn cuộn, Quý Mục cũng là cổ họng run rợn, nhưng bị hắn cấp tốc đè ép xuống. Lúc này, lục thân cường hành hữu thế liền thể hiện đi ra. Phi hồng đạpuyết thí chuyện, bằng vào vượt xa bình thường tốc độ phản ứng, Quý Mục trước một bước đứng vững gót chân, nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp mạnh. Quý Mục lấy đủ chia xuống đất, như khinh hồng phi yến, chớp mắt đi tới vừa mới đứng vững thân hình thích khách trước người. Thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, Quý Mục một cước liền đạp ở trên mặt của hắn. Cương tuyệt nụ thân lực lượng đem đối phương hung hăng rơi vào mặt đất, đem tỉ mỉ tu kiến gạch đá đạp vỡ vụn một chỗ đối với trên quảng trường nhấc lên trận trận khói bụi, Quý mục phủi phủi ống tay áo, nhớ tới vừa rồi trông thấy bi Văn, thử lệnh một tiếng nói mơ mộng hao huyền. Ngay sau đó, hắn hai ngón cùng nhau, một đạo màu đỏ thấm quang mang chớp mắt xuyên thấu khói bụi, đâm vào vỡ vụn trong hồ sâu. Dưới nền đất thủ lĩnh Liên Thanh kêu Gen đều không có phát ra, liền triệt để không có sinh tức đạo hổng con kia, chính là Quý Mộc một mực thâm tàng trang sáng lâu ba tầng, hồi lâu chưa từng vận dụng vẫn thân nhỏ. Mặc dù không có khả năng điều khiển phi kiếm, nhưng điều khiển cái này trí ta đồ vận, bây giờ lại là rất thuận buồm xuôi gió đó cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên một kích thành công thắng lợi cũng không có là quý mục mang đến quá nhiều vui sướng, ngược lại là để hắn khẽ như mày, vẫn thần nhỏ mang theo rút hút tràn đầy linh lực về tới quý mục trong tay, tại quý mục trong tay vui sướng lượn quanh một vòng, cuối cùng bị quý mục thu hồi cây đàn hương thế giới, thích khách thủ lĩnh cây đao kia cũng rơi vào quý mục trong tay, bị hắn nhìn thoáng qua, liền ghét bỏ ném ở một bên, qua một cái chớp mắt, quý mục nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quay đầu đem cây đao kia nhặt lên, bỏ vào sáng lâu gian tạp vật, nhìn xem quý mục cái này bận rộn bộ dáng cách đó không xa, thích khách thủ lĩnh một người đồng bạn khác đều thấy choáng, cầm trong tay pháp khí ngốc tại chỗ, trên mặt có chút không biết làm sao. chờ chút, lão đại một khách trước không phải còn tại buộc phát sao, làm sao tiếp theo mắt liền nằm trong lòng đất. chương 366, diêm la thiên bảng, số mệnh thái nhất. chương 366, diêm la thiên bảng, số mệnh thái nhất. sừng suốt một cái trước mắt sau, vị này sau cùng thích khách cảnh giới nhìn trầm trầm quý mục, trong tay lo liệu vũ khí, thân ảnh tại ẩn ẩn lui lại. sáu vị thích khách, bốn người bị quý mục lấy hạ hoa không chế, thủ lĩnh bị quý mục hai ba lần chế ngự, sống chết không rõ. Nguyên bản còn lại hướng tiểu hòa thượng xuất thủ hai vị thích khách bên trong, hắn cũng không bằng vị kia sáu chữ lập ngôn cảnh thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ, càng nhiều chỉ là làm nhất trọng bảo hiểm. Tại thủ lĩnh vạn nhất thất bại tình huống dưới, hắn có thể làm dự bị bổ thêm một đao. Vị trí này cũng không cần mạnh bao nhiêu, cho nên hắn thậm chí ngay cả những cái kia bị vây ở ngọc châm huyện trong rừng thích khách cũng không bằng, thực lực là hoàn toàn xứng đáng yếu nhất, cảnh giới cũng mới chỉ là hai chữ lập ngôn cảnh. Tại thủ lĩnh đã nhanh muốn chặt tới mục tiêu cự thời điểm, hắn thậm chí còn chậm rãi ở trên đường treo đầu. căn cứ hắn qua lại kinh nghiệm, loại này bổ đao sự tình căn bản không tới phiên chính mình, thủ lĩnh không có khả năng thất bại. Mặc dù bọn hắn đội ngũ nhỏ tại trong tổ chức thuộc về nhất ngoại biên chế loại kia, cấu thành nhân viên cũng phần lớn giống như chính mình cao thấp không đều. Nhưng thủ lĩnh không giống với đó là chân chính chịu qua tổ chức rèn luyện, thể xác tinh thần đều chiếm được qua tinh luyện, như là giết người bình khí giống như tồn tại. Vị này thực lực thấp, tại trong tổ chức thậm chí không xứng có được danh hiệu tiểu thích khách nhớ mang máng. Tựa như là tại một lần đuổi bắt hành động bên trong thất bại, thủ lĩnh mới có thể luân lạc tới đi đẩy ngoại bộ dẫn đầu bọn hắn người mới. Lần kia tổ chức muốn đội bắt người, bản thân cũng là từ trong tổ chức đi ra. Giống như kêu cái gì tuần? Quần. Vì ba hắn lại lần kia tổ chức phái hơn 10 vị như thủ lĩnh dạng này thích khách nhưng cuối cùng đều không có thành công nhưng có thể tham dự đại sự như vậy cũng là tiểu thích khách dạng này tạm ngư cần ngưỡng vọng trình độ cho nên tiểu thích khách tin tưởng vững chắc tại hắn chạy tới trước đó thủ lĩnh liền nhất định dẫn theo tiểu hòa thượng kia đầu người trở về còn nữa nói nếu như sáu đầu lĩnh đều thất bại hắn lên đi hữu dụng không chỉ là để tiểu thích khách không nghĩ tới chính là trong mắt hắn vô địch thủ lĩnh thật sẽ thất bại đồng thời thất bại nhanh như vậy cơ hồ một chút mất tập trung thủ lĩnh liền nằm trong đất bí mục thậm chí còn thân mật giúp hắn đào hầm mộ Tiểu thích khách cảm thấy mình đầu óc có chút chuyện không tới, hắn nhìn xem quý mục dần dần nhìn qua ánh mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Chính mình còn cần đi mục tiêu ám sát sao? Mục tiêu đều không thấy a? Quý mục xuất thủ mấy cái động tác nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thật từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, còn không có vượt qua nửa nén hương. Sáu chữ lập ngôn thủ lĩnh liền bị vận thần nhỏ hút thành một đạo nhân làm đợi đến tiểu thích khách phát hiện tình thế không đúng, toàn lực chạy tới chuẩn bị bộ đao thời điểm, lại phát hiện không chỉ có thủ lĩnh đã tắt thở, liền ngay cả hắn muốn bổ đao mục tiêu cũng bị mất. Giờ phút này những đồng bạn khác còn tại đâu đây? Chỉ có hắn một thân một mình mặt đối mặt cái này một thân sắc khí, tựa như địa ngục các ma giống như thư sinh muốn. Cơ hồ không có kinh lịch bất luận cái gì đấu tranh tư tưởng, tiểu thích khách trong nháy mắt liền quỷ xuống tiên sinh tham mạng. Quý mục ngược lại là không tiếp tục xuất thủ, chỉ là thần thức ngoại tán, tiên lặng dò xét một chút hạ hoa xâm vực nội tình huống, cách bài trừ xâm vực đi ra còn phải một hồi lâu. Quý mục không khỏi lắc đầu, hắn phát hiện đám này thích khách một khi rời đi thói quen nơi trốn cùng quen thuộc phương thức chiến đấu, lâm vào chính diện đối quyết, lại so với trong tưởng tượng yếu nhược nhiều, nhiều, ngay cả bình thường lập cảnh giới thực lực đều không phát huy ra được đúng lúc này. Hắn nhìn về phía trước mặt vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động thích khách, trầm giọng hỏi ai phái ngươi tới. Tiểu thích khách thân thể run lên, dường như có chút e ngại, nhưng chính là trong chớp nhoáng này chờ chờ, hồng quang lóe lên, vẫn thần nhỏ cách hắn mi tâm không đủ một cái chớp mắt. Gần trong gang tất sát ý làm hắn toàn thân lạnh buốt là, Là tổ chức nhiệm vụ. Diêm La Ngục. Quý Mục lời nói vừa ra, tiểu thích khách một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, dường như có chút không dám tin tưởng tiên sinh. Là thế nào biết đến? Lúc này, Quý Mục trong đầu còn quanh quẩn lấy nghĩa linh tiểu hòa thượng thanh âm chúng ta năm người, gần nhất đều leo lên Diêm La chữ Thiên bảng danh sách. Theo Tiểu Tăng biết, Diêm Lang Ngục nhiệm vụ bảng danh sách chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, đến địa giai, cấp trên ám sát danh sách đã trên cơ bản đều là các đại thế lực chủ nhân, có đăng thánh tư chất tồn tại. Mà thiên giai bảng danh sách thì là tên sát thủ này tông môn đặc biệt nhắm vào cấp bậc thánh nhân cường giả thiết lập cấp bậc cao nhất ám sát danh sách. Cái trước vào bảng này, hay là trước đây cỡ thánh quý nói rõ, chỉ bất quá Diêm Lang Ngục phái ra thích khách cho tới bây giờ không thành công qua. Quý Mục nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, trong mắt sát ý hiện hiện, làm cho trước người quỷ tiểu thích khách bỗng phát lạnh. Hắn cảm giác tên tư sinh này vừa mới ánh mắt là thật muốn giết chính mình. Chỉ bất quá Quý mục cuối cùng vẫn là kiềm chế lại, không có rút dao. Gần nhất sắc ý, thật sự là có chút nặng đây không phải chuyện gì tốt. Chậm rãi thở hắt ra, quý mục tư tác nghĩa linh lời mới rồi, ngừng âm thanh hỏi năm người. Lý Hàn Yiye, Ứng Liên Thương, Chu Cổn, ngươi, ta. Chương 367. Đế tinh đều là lộ ra, Tu di lên mở. Chương 367. Đế tinh đều là lộ ra, Tu di lên mở. Quý mục suy tư một cái chớp mắt, dựa theo tiểu hòa Thượng nói tới danh tự chỉnh tự theo thứ tự thì thầm Nam Hoàng, Tham Lang, Thiếu Hạo, Thiên Cương, Thái nhất. Mới từ cây đàn hương thế giới đi ra nghĩa linh bộ lộ khẳng định. Quý mục nghĩ nghĩ, cảm thấy một ít địa phương vẫn còn có chút không hài hòa. Nghĩa linh mặc dù không có đủ linh lực, nhưng hắn có được tâm hắn số mệnh thần thông, có thể biết đi qua, hiểu tương lai, thấy rõ lòng người. Vẹn vẹn cái này hai đạo thần thông, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Chứng chi quý mục còn hoài nghi hắn không chỉ có hai loại, cho nên quý mục cũng không hoài nghi nghĩa linh pháp sư liên quan tới Thái nhất thân phận, nhưng để hắn cảm thấy nghi ngờ là một chuyện khác. Trầm mặt một cái trước mắt, quý mục lên tiếng hỏi ngươi có lẽ có thể là Thái nhất tình, nhưng Diêm Lang Ngục làm sao có thể biết thân phận của ngươi? Nghĩa linh tiểu hòa thượng thanh âm trầm chậm chuyển đến gần nhất có một nhóm từ tu di hải ngoại mà đến tu sĩ tiến vào chiếm giữ Diêm La ngục cùng hoa Các, bọn hắn lệ thuộc vào tu di giáo. Tiến vào chiếm giữ thời gian đại khái là tại ngươi từ Hải Châu phá cục đằng sau, chắc hẳn ngươi tại cái kia làm cái gì, ép chúng ta ở trên trời đối thủ cũ. Sự kiện lần này vị cách quá cao, tiểu tăng không cách nào hoàn toàn hiểu đầu đáo, chỉ có thể thông qua một chút phá thành mảnh nhỏ hình ảnh suy đoán. Đoán chừng lần này hải vực chi loạn, cũng là nguyên nhân này. Quý mục gõ gõ sọ não, đưa tay đánh gậy nghĩa linh lời nói chờ một chút. Ngươi đây là? Hoàn toàn kế thừa thái nhất ký ức. Nói đúng ra, tiểu tăng chính là thái nhất. Quý mục nghe vậy tinh đứng im lặng hồi lâu tại môn Hứa Cửu đều chưa từng nói chuyện, hắn vưu tự nhớ kỹ, thiên cương ký ức còn tại trong cơ thể hắn thời điểm từng cùng hắn nói qua, trừ hắn ra, còn lại mấy vị đế tinh vì bảo hộ tự thân đều phong tổn tự thân ký ức, chờ đợi cảnh giới đề cao mới có thể từng bước giải phong võ đạo chuyển thừa. Nhưng bây giờ nghĩa linh không có đủ bất luận cái gì tu vi, lại hoàn toàn giải phong thái nhất ký ức, đây là có chuyện gì? Trước người như cũ quỳ trên mặt đất tiểu thích khách nghe được cả hai lời nói cái mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, thể xác tinh thần đều đang run rẩy đây là ta có thể nghe sao? Song ta khẳng định sẽ bị dị khẩu. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? ta muốn phản kháng một chút không. thế nhưng là ta đánh không lại, cho nên ta thật phải chết sao? vô tâm để ý tới trước người điên cuồng não bổ thích khách. quý mục thâm hút khẩu khí, chậm một hồi lâu, lúc này mới lại mở miệng nói sớm như vậy thức tỉnh ký ức truyền thừa. ngươi không có bị tu di ý chí phát hiện sao? tiểu tăng nhận lấy phương trượng che chở, nhưng cũng bởi vậy không có khả năng rời đi tây vực. quý mục vớt nhẹ một chút cái cầm liên quan tới lễ tinh, ngươi còn biết cái gì? chuyện đã qua tiểu tăng biết rất nhiều, nhưng cái này kỳ thật cùng chúng ta hiện tại không có liên quan quá nhiều, không ảnh hưởng tới chúng ta. thí chủ chỉ cần biết, chúng ta mấy người tồn tại đối với tiên tộc cùng tiên đạo tôi nói là tuyệt đối từ địch, căn bản không có khả năng điều hòa. Nói như ngươi vậy phương thức cũng là truyền thừa tại Thái Nhất sao? Thí chủ là chỉ nói chuyện nói một nửa, còn có một ngụm này một cái thí chủ tiểu tăng, người không phải Thái Nhất sao? Làm sao thật đem mình làm hòa thượng? Thí chủ lời ấy sai rồi, tiểu tăng tiền thân tuy là Thái Nhất, nhưng nay thân chính là tại trong chùa lớn lên, phương trưởng trợ tiểu tăng rất nhiều, biết được cân báo đáp mới là quý mục suy tư một hồi lâu, cũng không có nghĩ thông suốt giữa hai thứ này có cái gì liên hệ thế là liền thở dài nói ngươi trước kia tại năm cái đế tinh bên trong chắc hẳn rất không được chào đón đi nghĩa linh nghe vậy rơi vào trầm mặc quý mục không muốn lại xoắn xuýt vấn đề này ngược lại hỏi ngươi vì cái gì không có linh lực bởi vì nay thân thiên phú quá cao lại tu linh lực liền sẽ giống như ngươi quý mục sừng sốt một chút thiên phú quá cao là chỉ sẽ gặp thiên kiến sao chờ chút ngươi tại sao lại không nói thí chủ bởi vì ta muốn được chào đón một chút quý mục nuốt nuốt mi tâm trong lúc bất chợt có chút đồng tình người này đế tinh thì thế nào không hiểu nhân tình vác lai trên giang hồ một dạng khó la lộn nhìn xem Cái này cần là bị bao lớn ủy khuất mới có thể nói đi ra lời nói a. Quý Mục Kim lòng không được đưa thay Sở Sở nghĩa Linh tiểu trong đầu, người sau lại có chút ánh mắt hoảng hốt nhìn xem hắn thế nào. Không nghĩ tới chuyện sinh đằng sau, người thói quen này cũng vẫn là sửa không được. Quý Mục động tác trên tay dừng lại, ngạc nhiên nói ngươi trước kia cũng là đầu trọc. Nghĩa Linh chậm rãi gật đầu. Quý Mục sâu kín rút tay trở về, nhất thời không biết nên nói cái gì đúng lúc này, Nghĩa Linh giống như là nhìn đến cái gì, lên tiếng nhắc nhở ngươi vây khốn những thích khách kia, muốn đi ra. A Quý Mục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, giống như là không thèm để ý chút nào. Chỉ là ngưng lên thích khách Hắn trong lúc bất chợt lại nghĩ tới đến cái gì, túi đầu nhìn về phía cách đó không xa quỳ bóng người. Cái nhìn này, nhìn tiểu thích khách trực tiếp giật mình, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn một thanh sông lên ôm lấy quý mục đùi, một thanh nước mũi, một thanh nước mắt khóc lóc kể lệ cầu xin tha thứ đừng có giết ta đừng có giết ta. Ta, ta cái gì cũng không nghe thấy, về sau cũng lại không khi thích khách. Đừng nhìn ta hiện tại là thích khách, nhưng ta còn không có thành công giết qua người đâu. Về sau ta cũng nhất định từ tốt, giúp người làm niềm vui, trừ bạo giúp kẻ yếu, chuyện tốt làm tận. Ta còn có thể bưng trà đổ nước, bối bối bao khỏa, làm trâu làm ngựa, đều có thể. Ta hữu dụng. Ta đặc biệt có dùng. Chương 368, ngũ thông có đủ. Tác địch thiên nhãn bên trên. Chương 368, ngũ thông có đủ. Tác địch thiên nhãn bên trên. Quý mục căn bản không muốn để ý tới, nhưng bị Tiểu Thích Khách liễu lo không ngừng thực sự làm cho bực bội không thôi, liền đưa tay một bàn tay đập vào hắn trên chán. Thi triển từ Ngọc Y Dị Hương nơi đó học được cấm nô thuật. Phong Tuẩn Tiểu Thích Khách trong khoảng thời gian này ký ức, để hắn coi như biết, cũng vô pháp nói ra miệng. Phong cấm hoàn tất, Quý mục hướng hắn cái mông đá một cước, đem hắn đá ra mấy trượng đằng sau, khoát tay áo mau cút. Cùng một thời gian, Hạ Hoa hóa làm một đạo lưu quang bay tới một lần nữa biến trở về một đạo trắng loáng ngọc châm, cắm vào quý mục loạn tóc tại dị bảo trở về sau bốn vị thích khách thân ảnh mệt mỏi dần dần hiện hiện tại những người này chưa thấy rõ ràng bốn phía trước tiểu thích khách thân ảnh liền hưu một tiếng không thấy nếu như bị đồng bạn nhìn thấy hắn quỳ gối cầu xin tha thứ một màn khẳng định sẽ nhận định hắn đã phản bội khi đó hắn liền xong rồi quý mục cũng rõ ràng điều này cho nên mới thừa dịp bốn người thoát thân trước đó thả đi hắn tên thích khách này cùng vừa rồi hắn giết chết trên thân sát khí hoàn toàn không phải một cái cấp bậc ngược lại là không cần thiết đổi tận giết tuyệt tại hắn sau khi rời đi, mặt khắc bốn vị chịu đủ cha tấn thích khách mới từ trong rừng thoát thân, liền trước tiên đem tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía quý mục. bất quá, cũng có người ý nghĩ cùng vừa rồi đào tẩu tiểu thích khách cùng loại đều đi qua đã lâu như vậy, thủ lĩnh hẳn là đều đem sự tình xong xuôi đi. bọn hắn tâm tư dị biệt nghĩ đến, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền thấy trên mặt đất cái kia sáng loáng hô to. bốn người liếc nhau một cái, một người dẫn đầu đem ánh mắt nhìn về phía trong hầm. lúc này trong mắt hắn sát khí vẫn chưa tiêu lui, nhưng ở cái nhìn này đằng sau, phản phất bị cái gì sấm giữa trời quang bình thường, vị thích khách này thẳng tắp đứng tại chỗ, tựa như như pho tượng không núc đích trong mắt sát ý càng là không còn xuất lại chút gì. những người khác gặp hắn dạng này, liền cũng tò mò tham hỏi tới, đằng sau phản ứng cơ hồ đồng xuất một triệt. cái hố bên cạnh, bốn vị thích khách pho tượng an tĩnh đứng lặng, thái dương mồ hôi lạnh chảy ra, toàn thân lạnh bớt. cái hố bên dưới, thủ lĩnh thê thảm không gì sánh được thi thể đồng dạng không nhúc ních nằm ở phía dưới, so với bọn hắn còn an tĩnh, bị vẫn thần nhỏ mang đi toàn thân linh lực cùng huyết khí đằng sau, người này sớm đã biến thành một người làm. nếu không có nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra là ai, cũng chính là mấy vị này thích khách cùng thủ lĩnh sớm chiều ở chung mới có thể một chút nhận ra. nhưng nhận càng nhanh. Sợ hãi cũng liền tiến đến càng ngày. Mặc dù là Diêm Lang Ngục nhân viên bên ngoài, nhưng mấy người kia cũng đồng dạng chịu qua một chút nội bộ dạy dỗ, trong đó liền bao quát cực hình một loại. Bọn hắn gặp qua Diêm Lang Ngục đệ tử hạch tâm tàn nhẫn đối đãi một chút phản bội chạy trốn nhân viên, thậm chí là một chút đặc thù mục tiêu. Cho nên bọn hắn đối với huyết tinh tàn nhẫn chàng diện có thể nói là nhìn lắm thành quen. Nhưng bọn hắn chưa thấy qua, cũng nghĩ không thông. Phải là dạng gì cực hình, mới có thể để cho Khôi Ngô thủ lĩnh biến thành bây giờ cái dạng này? Nếu như nói trong rừng rậm cọ sát lâu như vậy, tất cả mọi người trong lòng bực hỏa. Như vậy hiện tại một màn này thì giống như là đem một chậu nước đá trực tiếp đổ vào tại đỉnh đầu bọn họ, cái gì sát khí hỏa khí, toàn diện đều tới sạch sẽ. Quý mục hai tay hoàn đao, mặt không thay đổi nhìn xem mấy người kia. Về sau có lẽ là gặp bọn họ thực sự đứng quá lâu, liền ho nhẹ một tiếng lấy đó nhắc nhở. Một tiếng này ho khan rất nhẹ, nhưng đối với bốn vị này thích khách tới nói, lại giống như một đạo kinh lôi, sinh sinh tại bọn hắn bên tai nổ vang. Còn đánh sao? Bốn vị thích khách ánh mắt không có bất kỳ cái gì giao hội, nhưng bước chân lại đồng thời lặng yên không tiếng động lui về sau một bước. Quý mục nhìn bọn hắn một chút, tựa hồ là đang suy tư xử lý như thế nào mấy người kia. Bốn người tĩnh mịch một cái chớp mắt. Sau một khắc, bọn hắn lấy phong lôi giống như tốc độ riêng phần mình biến mất tại nguyên chỗ, giống như là sợ mình rơi vào cuối cùng bình thường. Trong chớp mắt, nơi đây liền chỉ còn lại có Quý Mục cùng Nghĩa Linh. Quý Mục suy nghĩ một chút, ngược lại là không có đi đổi. Những này Diêm La ngục biên giới thích khách, còn chưa tới không giết không được tình trạng. Mặc dù Linh Ngộng Điệp một mực tại hắn trong thai ồn ào, nói hắn thả chạy lẫn nhân, ngày sau tất thành hòa lớn. Nhưng Quý Mục đều không có để ý tới. Linh Ngộng Điệp muốn cho hắn làm cái gì, hắn liền lệnh không muốn làm cái gì. Nhìn xem thích khách nhanh chóng đi thân ảnh, Quý Mục ánh mắt quét về phía Nghĩa Linh có chút kỳ quái nói ngươi nói bọn hắn vì cái gì phái yếu như vậy thích khách đến ám sát ngươi một cái thiên bảng mục tiêu mạnh còn chưa tới một nhóm này yếu trước gặp chúng ta mà thôi nói như vậy hiện tại tây vực có rất nhiều diêm lang ngục người đi nghĩa linh gật đầu ta hiện tại quay đầu trở về còn kịp sao diêm lang ngục bí ẩn này tổ chức nếu như đặt ở dĩ vãng quý mục là không lọt nổi mắt xanh đến nhỏ đánh không lại chính mình đến, đến giả khi chính mình không có tông môn sao bất quá bây giờ trung nguyên đại môn phái lực lượng cơ bản đều đầu nhập vào hải vực chiến trường quý mục không có khả năng tại không tham chiến tình huống dưới còn cho tông môn bằng thêm phiến phước. Cho nên lần này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe được Quý Mục lời nói, Nghĩa Linh có chút bất đắc dĩ nói ngươi cũng là thiên bảng mục tiêu. Lớn như vậy người sống xuất hiện tại Lư Thành, khẳng định không thể gạt được Diêm La ngục cùng tu di giáo người. Ám sát người của ngươi lúc này đoán chừng đã ở trên đường, ngươi nói đến không làm đến cùng. Chương 369, Ngũ Thông có đủ, tác địch thiên nhãn bên dưới. Chương 369, Ngũ Thông có đủ, tác địch thiên nhãn bên dưới. Nghe được Nghĩa Linh lời nói, Quý Mục đùi ngồi thở dài một tiếng nói khác ta muốn dẫn lấy một cái chiến đấu phương diện hoàn toàn không cần chỗ người bình thường. tại Diêm Lang Ngục cùng Tu Di giáo hai thế lực lớn vòng vây bên dưới, cùng bọn hắn tại Tây Vực đến cái quyết đấu. Nghĩa Linh im lặng một cái chớp mắt, lắc đầu nói ta mặc dù không có linh lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Huống hồ Tây Vực cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý tàn phá bừa bãi địa phương. Phương Trượng bây giờ còn tọa chấn tại Na Lạn Đạt Tự, chỉ cần đến nơi đó, chúng ta liền an toàn. Quý mục trầm tư một chút, Hỏi Phật môn sao thông, ngươi có mấy đạo? Chư đệ lọt tận, còn lại đều là có. Quý mục có chút trừng lớn hai mắt, chư đệ lọt tận. Nói cách khác. Phật môn vô thượng lục thần thông, trước mắt hòa thượng này một người liền có năm đạo, thiên nhãn, thiên nhĩ, tâm hắn, số mệnh, thần tố. Trong này mỗi một dạng thần thông đơn độc sách ra ngoài đều có thể xưng là thiên tài, hẳn là các đại tông môn phong thưởng tồn tại, lại toàn tụ tại một thân một người. Thiên phú được này, liền ngay cả quý mục đều có chút ghen nét. Suy nghĩ một chút, quý mục đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt khó coi mà hỏi ngươi có thần tố thông, vừa mới vì cái gì không chạy? Ta thấy được ngươi có thể giải quyết chuyện này, tại sao muốn chạy? Quý mục cố kiềm nén lại muốn một bàn tay chụp chết tên đầu chọc này xúc động, bình phục một thoáng tâm trạng. Quý mục tiếp tục hỏi ngươi bây giờ có thể nhìn thấy đám người kia sao? Thiên nhãn thông tồn tại, có thể cho mấy trăm dặm bên trong tất cả bao cắt cỏ cây đi lại, tại nghĩa linh trong mắt đều như là quan sát vật trong lòng bàn tay. Dùng để tác địch, quả thực là không có gì thích hợp bằng. Quả nhiên, nghĩa linh chỉ là đóng mở nhắm mắt ở giữa, liền cấp ra quý mục muốn đáp án lưu thành còn lại một đội, hẳn là vừa tới không lâu, trong biển cắt còn có ba nhóm, càng xa tạm thời không cách nào trông thấy. Bọn hắn có nói cái gì sao? Trừ thiên nhãn, thiên nhĩ thông tồn tại, đồng dạng có thể cho nghĩa linh cách xa mấy trăm dặm nghe thấy người khác đối thoại, khó lòng phòng bị. Ngã Linh Vên Thai nghe một hồi, nói ra lือ thành người tựa hổ là vừa tới nơi này, vẫn còn đang đánh tìm được tin tức, khả năng chờ một lúc sẽ hướng chúng ta bên này đuổi. Biển cắt ba nhóm trong đám người, có một chi là đầu cáo, mặt khắc hai chi đều là đầu châu dẫn đầu. Nghe bọn hắn nói chuyện, trong này hẳn là có lập ngôn đỉnh phong cảnh giới thích khách, cái này cùng lúc trước gặp phải quân lính tản mạn không giống mới, nhất định phải coi chừng ứng đối. Quý Mục nghe vậy nhíu nhíu mày đầu cáo. Đầu châu. Dường như ý thức được Quý Mục còn không biết Diêm La ngục cấp bậc phân chia, Ngã Linh nãy náy cười một tiếng, chợt giải thích nói Diêm La ngục thích khách thực lực cùng bọn hắn mặt nạ móc nối đề đẳng nhất tựa như chúng ta vừa rồi gặp phải, cái gì cũng không có, lấy chân diện mù gặp người. Cho dù chết, đối với Diêm Lang ngục tới nói, cũng hoàn toàn sẽ không để ý. Sơ giai mặt nạ là đầu cáo, chứng minh bọn hắn từng thành công ám sát qua lập luân cảnh tu sĩ. Trung giai là đầu trâu, chứng minh bọn hắn từng thành công ám sát qua minh đạo cảnh. Đến cái này nhất đẳng giai thích khách đã cực mạnh, bất luận cảnh giới, đơn thuần năng lực giết người, tu sĩ cùng giai hẳn không có có thể cùng bọn hắn so sánh. Cao giai nhất là đầu hổ, chứng minh bọn hắn từng thành công ám sát qua nhập đạo hòa hợp đạo cảnh đại năng, đồng thời có hướng thánh nhân hành thích thực lực cấp bậc này thích khách đã hoàn toàn không kém gì các đại tông môn thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, đồng thời đã là trưởng thành loại kia, cực kỳ khủng bố. nếu là gặp được, hai người chúng ta giữ nhiều lãnh ít. nghe nói ở đây phía trên còn có một vị đầu rồng, hành thích năng lực còn tại đầu hổ phía trên, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua, cũng có lẽ thấy qua người cũng đã chết. mặt nạ cũng không tuyệt đối giống như là cảnh giới, bởi vì ám sát phương thức nhiều mặt, diêm lang ngục tôn chỉ một trong chính là chính diện đối quyết ám sát, ngu nhất hành vi, quý mục nhẹ gật đầu, chợt lại có chút nghi ngờ nói thấp nhất chính là đầu cáo. Diêm Lang Ngục không tiếp mục tiêu cảnh giới tại lập nuôn cảnh phía dưới ám sát nhiệm vụ cũng không phải là chỉ là không thành công ám sát qua lập nuôn cảnh thích khách đều không có tư cách có được mặt nạ cái kia trước đó ta giết thích khách kia hắn hẳn là giết qua lập nuôn cảnh đi vì cái gì cũng không có mặt nạ Diêm Lang Ngục trừ cấp bậc bên ngoài còn có một bộ trưởng trị phương thức tại nhiệm vụ thất bại đến nhất định số lần sau cho dù là có được mặt nạ cũng sẽ có khả năng bị tước đoạt rời đi tông môn hải tâm ngươi nói thích khách kia hẳn là là thuộc về loại tình huống này dạng này a quý mục suy tư một cái trước mắt lại hỏi bọn hắn có thánh giai sao nghĩa linh chậm rãi thở hắt ra trên mặt nổi không có. Trên thực tế vô cùng có khả năng, cái này ám sát tông môn cực kỳ bí ẩn, không có người ngoài biết bọn hắn cắm rễ nơi nào, thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng ở Nam Châu chính đạo thế lực như mặt trời ban trưa thời khắc, như cũ sinh động tại mảnh đại lục này, liền không người dám khinh thị nội tình của bọn hắn. Coi như không có thánh nhân, cũng khẳng định có kiểm chế thánh giai thực lực. Mà lại theo ta được biết, tu di giáo là nhất định có thánh giai, chỉ là không tại Nam Châu. Quý mục có chút nhấc đầu sách một tiếng. Chương 370. Cơ quan chi thuật, ẩn thế mặc ra Chương 370. Cơ quan chi thuật, ẩn thế mặc ra biện cắt cái kia hai chi đầu trâu dẫn đầu đội ngũ đều là lập môn đỉnh phong sao? Nghĩa Linh lắc đầu chỉ có thể xác định một cái. Tại Lư Thành nhóm này, không có người mang mặt nạ. Không có, bất quá, bọn hắn đã đến. Đang nói, một nhóm năm người thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại biên giới quảng trường, hiện lộ tại Quý Mục trong tầm mắt. Những người này vừa mới xuất hiện, mà mang sát ý ánh mắt liền không che giấu chút nào rơi vào Quý Mục cùng Nghĩa Linh trên thân như thế trần trụi sát ý, thật không hổ là ngay cả mặt nạ đều không có biên giới thích khách. Quý Mục thở dài, đưa tay đè xuống chuôi đao. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị xuất thủ giải quyết đám người này thời điểm, một tiếng gầm thét đột nhiên từ năm người sau lưng truyền đến tận nhân, chớ có làm tổn thương ta quốc sư. nghe được cái này, âm thanh thoáng có chút thanh âm quen thuộc, quý mục có chút nhễ mè, động tác trên tay đều dừng một chút. rất nhanh, lấy én nhị ngoa nhĩ cùng mặc bách xuyên cầm đầu, mười mấy vị cùng quý mục đồng hành du kỵ đem năm vị thích khách bao bọc vây quanh, ngang nhiên xuất thủ. bọn hắn một đường đuổi theo quý mục mà đến, chỉ bất quá nửa đường bị lưu động lưu thành bách tính bấy nhiêu, không thể không trước ổn định trật tự. giờ phút này, bọn hắn rốt cục rút ra thân chạy tới, lại vừa gặp được mấy cái này thích khách chuẩn bị hướng quốc sư cùng quý mục xuất thủ một màn. ngoa mặc dù biết quý mục thực lực bất phàm, Nhưng hộ vệ Lưu Thành cùng Sa Hải bản chính là chức trách của hắn, không dung nhường cho tại người, quốc sư tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Cho nên chạy tới nơi này sau, hắn không hề nghĩ ngợi, liền mệnh lệnh Du Kỵ phát khởi công kích. E Nghị Ngoa Nhĩ cùng Mặc Bách Xuyên đều là lập mới cảnh, đối diện 5 người mặc dù cũng đều là lập môn, nhưng những này không thành thục thích khách cực độ không thích hứng loại này gặp phải hình chiến đấu, lại thêm Du Kỵ nhiều người, phối hợp chặt chẽ, trong lúc nhất thời song phương vậy mà đánh có đến có vẻ. Quý Mục nóng nhìn một trận, gặp thế cục còn có thể, liền không có gấp xuất thủ đợi lâu như vậy, tới trước lại là mới từ biển cắt trở về Du Kỵ a. Một bên khác Diêm Lang ngục một vị thích khách linh lực phung trào, quyết tâm bước lui hẹn e, nỉ ngoa nhĩ. Sau đó quay đầu đối với mấy người khác giận dữ hét không phải nói Quy Tư Vương Phủ đã bị người của chúng ta không chế được chưa? Làm sao còn có du kỵ hướng chúng ta xuất thủ, không chế được Vương Phủ? mà Bách xuyên nghe vậy kinh hãi, hắn lập tức nhớ tới thân ở Vương Phủ Công chúa, nội tâm đột nhiên sét chặn, tâm tư dưới sự vội vàng, hắn xuất thủ càng lang lệ, lại không giữ lại. Hắn vô pháp ký chứa đồ, từng đạo tia sáng kỳ dị từ bên hông thoáng hiện, hóa thành từng bộ hình thái khác nhau cơ quan con rối, dương nhanh múa hướng đối thủ phóng đi. Những nẻo con rối nhìn như khốc khàn nhưng động tác lại hết sức máu lẹ, mà lại vậy mà đều có không kém gì nhập hư viên mãn thực lực, trong đó có hai bộ thậm chí đạt đến lập môn. Những cơ quan này con rối xuất hiện, để mặc bách xuyên một người, liền áp chế đối phương chọn vẹn ba vị thích khách, còn lại đê dai con rối còn có thể lấy số lượng lại ngăn chặn một vị. Cái này hung hãn tràng diện đem mẹ e nghỉ ngoại nhị cùng một đám du kỵ đều thấy choáng đây là bọn hắn nhận biết phó thống lĩnh sao? Chắc không được công chúa đối với hắn một trong đó người vượn luôn luôn tín nhiệm như vậy, cảm tình cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ a. Quý mục cung nghĩa linh lẫn nhau cũng là mắt lộ ra kỳ dị. Quý mục xuất thân học cùng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nghĩa linh tại có thánh nhân chấn giữ cái kia nát đà chùa lớn lên đồng thời lại thân có ngũ thông kiến thức cũng là không kém bọn hắn đều là phát hiện mặc bách xuyên sở tu thần thông xuất xứ trên giang hồ thất truyền đã lâu mặc ra cơ quan thuật bởi vì mặc bách xuyên đột nhiên bộc phát một người áp chế một nửa nhiều thích khách khiến cho chiến cuộc rất nhanh liền xuất hiện thiên về một bên cục diện dù là không cần quý mục xuất thủ thích khách một bên cũng đã rơi vào tuyệt đối hạ phong quý mục ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn bắt đầu một bên quan sát chiến trường vừa hướng nghĩa linh nói ra ta nghe nói ẩn thế một trong bát đại gia tộc mặc ra tại 10 năm trước liền đã bị người môn Ngã Linh nhẹ gật đầu nghe đồn đúng là như thế. Tương truyền mặc ra tại thời kỳ toàn thịnh, thậm chí có thể tạo ra hợp đạo cảnh cơ quan con rối, đứng hàng ẩn thế bát đại gia đứng đầu, chỉ là về sau tựa hồ là nội bộ ra phản đồ, đem bản thế chi địa bại lộ cho ngoại địch. Từ đó trong vòng một đêm thảm tao diệt môn, trên giang hồ biến mất biệt tích. Quý mục ánh mắt rơi vào cách đó không xa tung bay cơ quan con rối trên thân. Chậm rãi nói ra nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ cũng không hoàn toàn như vậy. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, chiến cuộc đã dần dần kết thúc. Năm vị diêm lang ngục thích khách vừa chết bốn thương. Sống sót cũng đều bị bắt sống, mà Du Kỵ một phương bởi vì có mặc bách xuyên tồn tại, chỉ có ba người nhận lấy một chút rất nhỏ thương thế, dựa vào nuốt đan dược liền có thể ăn dưỡng, không một người thương vong. Không thể không nói, đây đối với một cái lập ngôn sơ giai tu sĩ mà nói, đã là một cái cực kỳ khả quan chiến tích. Mặc ra cơ quan thuật có thể chịu được nhất tuyệt. chỉ bất quá đối với một cái tin đồn bên trong bị diệt môn gia tộc mà nói, loại thân phận này đặc thù rõ ràng thuật pháp hiển lộ, tất nhiên sẽ thu nhận dị vãng cửu gia 10 phần nguy hiểm. Mặc bách xuyên cho dù là đang đuổi bắt tăng thất thời điểm, đều không có bại lộ hắn người mặc ra thân phận, đủ để thấy hắn ẩn nút rất sâu. Nhưng nghe nói công chúa thụ hiểm tin tức, đã để hắn không để ý tới những thứ này. Hắn chính là vì nàng đi vào Tây vực. Nếu như nàng xảy ra chuyện, cái kia hết thể ẩn tàng ẩn nút đều đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Chương 371 Tây vực công chúa, đại mạc du khách 1. Chương 371 Tây vực công chúa, đại mạc du khách 1. Hòa tốc giải quyết năm vị thích khách sau, Mặc Bách Xuyên thay thế Ệ Nỉ ngoại nhị hướng Du Kỵ hạ lệnh đi, đi vào phủ. Tất cả Du Kỵ cùng nhau xác nhận. Bao quát Ệ Nỉ ngoại nhị ở bên trong, đều mảy may không có cảm thấy nghe Mặc Bách Xuyên mệnh lệnh có cái gì không đúng. Giống như trong bất chi bất giác Mạc Bách xuyên liền thay thế E Nui ngoan nhĩ, trở thành chi này dù kỵ đầu lĩnh. Nhưng ngay lúc một đoàn người điều khiển sa hủy chuẩn bị trực tiếp giết tới Vương phụ lúc, nghĩa linh nói chuyện cứ như thế trôi qua. Các ngươi có thể sẽ chết. Mạc Bách xuyên ngơ ngác một chút, nhảy xuống sa hủy. Không người nói xin mời quốc sư bảo cho biết. Quý mục ánh mắt cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn lại trong vương phủ, có một vị Diêm Lang ngục đầu châu. Hắn dùng một môn tà pháp điều khiển công chúa ý thức, mang công chúa hiệu lệnh lữ thành Đông đảo Đại năng tu sĩ, khai tỏ ánh sáng đạo cảnh trở lên tồn tại phần lớn đều đi lữ thành cho nên đây chính là vì cái gì Diêm Lang Ngục thích khách ở trên quảng trường Quang Minh Chính Đại hành thích, nhưng quy tư tu sĩ cùng chú quân lại một mực chậm chạp không đến nguyên nhân. Một vị có thể ám sát Minh đạo cảnh đầu Châu bản thân liền là nhân vật cực kỳ khủng bố, lấy các ngươi hiện hữu đội ngũ, cậu lại đều không đủ hắn giết. Coi như hắn thực lực không như trong tưởng tượng mạnh, nhưng ở công chúa đối với hắn nói gì nghe nấy tình huống dưới, chỉ dựa vào ngươi mấy cái này cơ quan con rối cũng rất khó bãi bình. Bởi vì chúng ta một khi đi qua, phía trước đúng có lẽ không phải nhân, mà là. Nghĩa Linh nói đến đây lời nói một trận, ánh mắt nhìn về phía thần sắc đã dần dần trở nên ngưng túc mặc xuyên. Người sau thở sâu, chậm rãi đem nghĩa linh chưa hết lời nói nói ra mà là chúng ta đã từng sánh vai chiến đấu đồng bạn, đúng không? Nghĩa linh gật đầu, chậm nhẹ giọng hỏi lúc kia, ngươi còn có thể hạ thủ ga? Ta. Mặc bách xuyên lâm vào trầm mặc. Với hắn mà nói, trừ công chúa bên ngoài người đều không trọng yếu, cũng có thể bỏ qua tồn tại. Thế thái lương bạc, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Từ gia tộc bị cựu ra tìm tới cửa, còn lại bảy nhà ẩn thế gia tộc không một người trình diện. Lúc kia, thế giới của hắn liền hóa thành màu xám. Nếu không có tại trường an gặp vị này du lịch tây vực công chúa, thế giới của hắn sẽ không còn nhan sắc hiện tại có thể bảo vệ cẩn thận muốn người bảo vệ đối với Mạc Bách Xuyên mà nói đã là gì túc chân quý còn sót lại lại không yêu cầu xa vời mặc dù như vậy nhưng coi như hắn muốn cảm thấy hung ác trực tiếp giết tiến vương phủ cũng không dám đối mặt đằng sau công chúa nhìn hắn ánh mắt đó là Mạc Bách Xuyên vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận trọng lượng hắn có thể vượt qua gia tộc bị đồ tấn đau khổ lại không cách nào đối mặt nàng thất lạc một chút cho nên đối mặt nàng con dân Mạc Bách Xuyên rất rõ ràng biết chính mình vẫn như cũ không cách nào ra tay lúc này nghe được Diêm Lang ngục đầu trâu ngay tại vương phủ quý mục hướng cây đàn hương thế giới dò xét một chút hơi thoáng an tâm ăn, cũng nhen tỉnh. Hắn vừa định hỏi vì cái gì nghĩa linh trước đó không nói vương phủ có diêm lang ngục người, liền nhìn thấy nghĩa linh cho hắn một ánh mắt, nghĩ nghĩ, liền tạm thời coi như thôi. Bên cạnh, mặc dù biết quốc sư nói chỉ định không sai, nhưng vẫn là có du kỵ nhịn không được nói ra nghi ngờ của mình vương phủ cảnh giới xâm nghiêm, như thế nào tùy tiện để công chúa bị người chui vào khống chế. Nghĩa linh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái diêm lang ngục đầu trâu, ám sát chui vào chi thuật đã đạt đến hóa cảnh, thay hình đổi dạng, ẩn tàng khí tức, thâu thiên hóa nhật. Mặc cho ngươi vương phủ cảnh giới lại nghiêm, thì như thế nào bảo vệ tốt như thế một cái vô cùng bất nhập con nguội? Mạc Bách xuyên cau mày nói, thế nhưng là công chúa tự thân cảnh giới cũng trường lập đồn, làm sao lại đối với một ngoại nhân nói gì nghe đấy, thậm chí rời tòa trấn tu sĩ. Nghe được lời của hắn, lần này nghĩa linh nhưng không có sốt ruột trả lời, mà là dùng ngậm mang ý cười con mắt nhìn hắn một chút người thật muốn biết. Mạc Bách xuyên khẽ giật mình, theo bản năng nhẹ gật đầu bởi vì vị tia đầu châu biến thành bộ dáng của ngươi. Đi hướng vương phụ trên đường, Mạc Bách xuyên ánh mắt phức tạp, đã lo vừa vui. Lo chính là Diêm Lang ngục thích khách lấy tà thuật thêm mê hoặc, để công chúa đem nó nhận làm là chính mình, dù sứ nàng hạ lệnh từ đó mượn cơ hội khống chế toàn bộ Yila Lư Thành, rất là khó giải quyết vui chính là hắn không nghĩ tới chính mình thật có thể ảnh hưởng đến công chúa dĩ vãng hắn đều đóng vai lấy trung thực thị vệ nhân vật chỉ đâu đánh đó đối với công chúa quyết định chưa bao giờ đưa ra qua chất vấn nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thử ảnh hưởng công chúa một cái quy tư công chúa một cái lương đeo huyết hải thâm cựu vong tộc nhiệt trùng cho nên mặc dù hắn có thể nói là cách công chúa gần nhất người nhưng thân phận ở giữa to lớn hồng câu để mặc bách xuyên một mực không dám vượt qua một bước kia cũng từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời cái gì chớ nói chi là điều kiện công chúa đi khống chế lưu thành đây là trong đầu hắn tránh cũng không dám loé lên sự tình nhưng bây giờ Có người thay hắn làm chứng minh đó chính là. Tại công chúa trong lòng, hắn mặc bạch xuyên cùng lưu thành một dạng trọng yếu. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn tựa như lửa giống như cực nóng. Hướng về Vương phủ bộ pháp cũng không tự kìm hãm được tăng nhanh một chút, chỉ cần đem tên giả mạo kia giết. Trên phố rải, mặc bạch xuyên một kỵ tự trấn, độc thân bước vào Vương phủ gặp qua mặt thống lĩnh. Trên đường đi, mặc bạch xuyên tựa như là về tới nhà mình hậu hoa viên một dạng. Vương phủ trước cửa thị vệ nhìn thấy hắn không những không ngăn cản, còn muốn chắp tay thi lễ, thái độ mười phần kính cẩn. Chương 372. Tây vực công chúa, đại mạc du khách hai. Chương 372 tây vực công chúa, đại mạc du khách hai, trừ du kỵ thân phận bên ngoài. Theo một ý nghĩa nào đó, Mạc Bách Xuyên cũng coi là trong vương phủ này thứ nhất thị vệ, là cách công chúa gần nhất người, bình thường người hầu nào dám đắc tội. Nhưng trên đường đi thông suốt đến trong vương phủ viện lại nhận lấy trở ngại bốn. Quy tư vương phủ rất lớn, bên trong phân mười mấy lớn nhỏ sân nhỏ. Trong đó, hạch tâm nhất một chỗ chính là công chúa thảo luận chính sự chỗ, cũng là công chúa thường đợi địa phương. Mạc Bách Xuyên quen thuộc, vào cửa sau liền thẳng đến nơi này, nhưng đến thảo luận chính sự đường tiền, lại bị hai vị cầm trong tay đoàn kích thị vệ ngăn cản âm vang một tiếng. Đoạn kích tương giao công chúa có lệnh, người không có phận sự vào không được thảo luận chính sự đường. Mạc Bách xuyên đầu lông mày vậy một cái, chính mình cũng thành người không có phận sự rồi sao? Xem ra quốc sư nói quả nhiên không sai, thật sự có tặc tử mê hoặc công chúa. Mặc Bách xuyên không có bị thị vệ khí thế hù đến, hắn ánh mắt đảo qua hai người, giả bộ như không có phát giác bọn hắn lập luôn cao dài tu vi, thản nhiên nói mới tới, rất lạ mà ta. Hai vị thị vệ sắc mặt trầm xuống, thanh em dần dần hung ác bước người làm sao? Ngươi muốn chống lại công chúa chi mệnh? xuyên cười ha ha đã các ngươi nói công chúa có lệnh, vậy các ngươi có biết hay không? Công chúa đồng dạng từng hạ xuống làm cho. Nói bản thống linh có thể tự do ra vào vương phủ, bất luận kẻ nào không ngăn được. Hai ngươi hiện tại ngăn đón ta, chẳng phải là cũng tại kháng mệnh. Hai vị thị vệ hô hấp trì trệ, sắc mặt biến đến khó coi mấy phần, trong đó một vị trực tiếp đem mũi kích chống đỡ tại Mạc Bách xuyên tim, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn giống đến để cho ngươi cút thì cút, lại nói nhảm lao tử liền phế bỏ ngươi. Giờ khắc này, Diêm La ngủ cứng quyển, rốt cục lộ ra bọn hắn răng nanh. Mạc Bách xuyên miệng có chút dơ lên một vòng đường cong ta nếu là không đâu. Cùng một thời gian, thảo luận chính sự trong đường. Một vị người khoác màu tím sợ nhỏ váy dài nữ tử ngồi tại bên cửa sổ. Trước án chồng chất đầy ván kiện nhưng nàng nhìn cũng không nhìn một chút, ánh mắt đều rơi vào ngoài cửa sổ một bóng người bên trên, như say như dại. Thân là quy tư độc nhất vô nhị tử ngọc công chúa, nàng tư sắc tất nhiên là có một không hai tây vực. Nếu là thân cận, liền có thể phát hiện ra thịt của nàng như hạo nguyệt giống như tuyết trắng, chân mềm tấm ngát. Trong khi nhìn quanh, một đôi trong trẻo mắt sắc giống như xuân thủy, khí tức nhu giống như ưu lan, thật dài tua cỡ từ bên thai rủ xuống, bóng ánh sáng tỏ, giống như là đổ xuống ở chân tiên xương sông. Tại chập chập mép váy bên dưới còn treo một viên hình nguyệt nha tử ngọc, tại sắc trời bên dưới long lánh mượt mà con trạch mà tại như vậy tuyệt mỹ tử ngọc công chúa chủ cảm mến trong tầm mắt một đạo có như mực trăm sông một dạng khuôn mặt thân ảnh chính mặc toàn thân áo trắng tại dưới cây đảo mùa kiếm khi kiếm thế đột nhiên nổi lên đẩy trời hoa đảo cũng lên hội tụ thành biển chỉ chốc lát sau kiếm khí lại đột nhiên tán đẩy thiên quan hệ bất chính như mưa tàn mát cuối cùng trên mặt đất hội tụ thành một đạo tuyệt mỹ giai nhân tranh cảnh định thần nhìn lại tử ngọc công chúa phát hiện đồ này cảnh không phải là chính mình đẩy mặt hoa đảo bộ dáng hoa chăm sông ngươi thật lợi hại từ ngọc công chúa kinh hô một tiếng gương mặt xinh đẹp trắng một vòng đỏ nhạt liên tiếp vỗ tay kẹo môi thoáng câu lên độ con khiến cho vô hạn phương hoa chút xuống bổ sung lấy thế gian mỹ hảo ngoài cửa sổ mặc bách xuyên thu hồi kiếm thế khẽ không người hướng tử ngọc công chúa không người thi lễ phong độ nổi bật Mà liên tại cách đó không xa bị đánh thành đầu heo hoàn toàn mất đi trước kia bộ dáng cuối cùng không thể không bị thị vệ mang tới tới mặc bách xuyên ngẹn họng nhìn chân chối xem hết toàn bộ hành trình đáy lòng ngũ vị tạp trận cái này hất lên chính mình gương mặt yêu tình chính là như vậy đem công chúa khống chế lại mặc bách xuyên nhìn xem chính mình điên cuồng khoe khoang phong tao một màn kém chút nhịn không được đi lên một kiếm chặt hắn bất quá nghĩ đến quốc sư nói tới kế hoạch hắn cuối cùng vẫn kiềm chế lại nghe được thị vệ động tĩnh tử ngọc công chúa quay đầu nhìn bên này một chút giống như là nhìn thấy cái gì chán ghét đồ vật chỉ một chút nàng liền lại đem đầu vòng vo trở về tiểu dung hiện hiện vẻ giận ta không phải đã sớm nói bất luận kẻ nào đều không được tiến vào thảo luận chính sự đường các ngươi là đem ta khi gió thoảng bên thay sao còn có các ngươi ngẩng đầu heo tiến đến làm cái gì heo Mạc bách xuyên nghe vậy một ngụm lao huyết phun ra hai mắt hôn mê kém chút bởi vì tử ngọc công chúa một câu nói kia mà ngất đi lúc này dưới cây mặc bách xuyên cầm trong tay một đạo quyết ngầm mang ý cười nói ra điện hạ bất giận vật này là ta sai người làm đưa tới vì muốn tự tay là điện hạ làm một đạo tâm tâm niệm niệm trung nguyên đồ ăn đầu heo kho tàu thịt bởi vì chuẩn bị vội vàng cho nên quên sớm cáo chi điện hạ một tiếng xin mời điện hạ trách phạt vừa nghe đến mặc bách xuyên thanh âm tử ngọc công chúa trên gương mặt xinh đẹp vẻ giận dữ liền cực tốc tiêu giảm nàng phảng phất nhìn không thấy mặc bách xuyên trên tay bóp lấy ấn quyết chỉ là nghe thấy hắn muốn vì tự mình làm cơm liền trong nháy mắt trở nên vui vẻ ra mặt đứng lên ai nha ta chỉ là hai ngày trước để lời miệng ngươi cũng làm người ta thật mang đến lời nói của ta ngươi tất cả đều ghi ở trong lòng ai ngươi tới Lập tức thưởng mặc thống lĩnh hoàng kim là lượng, linh thạch vân mai, tơ lửa. Tại tử Ngọc công chúa chính miệng nói ra ban thưởng lời nói đằng sau, Mặc Bách xuyên lại lúc đầu, cầm kiếm thi lễ, trình trọng nói công chúa điện hạ, không cần thiết tại trăm sông một kẻ ngoại nhân trên thân tốn hao quá nhiều, lúc này lấy Lưu Thành Bách tính làm trọng. Chương 373. Tây vực công chúa, đại mạc du khách 3. Chương 373. Tây vực công chúa, đại mạc du khách 3. Không người chú ý tới. Tại Mặc Bách xuyên lúc nói chuyện, áp lấy một vị khác Mặc Bạch xuyên thị vệ trên thân, một người trong đó trên thân để đặt lấy một cái cực không đáng chú ý lọ cỡ 4. Đây là bọn hắn từ Mặc Bách xuyên trên thân vơ Vervet mà đến đồ vật, bao quát cái kia trang bị cơ quan con rối pháp khí chứa đủ, cũng cùng nhau đều bị xóa đi. Sau đó, thị vệ đem vơ Vervet mà đến đồ vật một mạch đưa cho Mặc Bách xuyên chính mình, thì chút xu bạc chưa lấy Mặc Bách xuyên túi đầu nhìn thoáng qua, tại lọ cờ bên trên chỉ là hơi lò qua, ánh mắt chưa từng dừng lại. Tại quý mục không đi điều khiển tình huống dưới, thánh nhân phía dưới, không người có thể phát hiện cái này lọ cờ kỳ dị. Coi như biết vật này có lẽ bất phàm, nhưng trong thời gian ngắn cũng căn bản tìm không thấy đột phá chi pháp. Tại bây giờ dưới cục diện này, loại này vật không ra gì nhất định sẽ bị lừa qua chờ đợi ngày sau nhàn rỗi mới có thể lấy ra tinh tế suy nghĩ. Nhưng khi mặc bách xuyên ánh mắt rơi vào một món khắc vật bên trên thời điểm, con ngươi của hắn lại tại tỏa ánh sáng đó là một kiện tiểu xảo cơ quan chim mặt dây chuyền, vật liệu giống như là chất gỗ, tinh điều thế chắc. mười phần lấy vui đây chính là mặc bách xuyên pháp khí chứa đồ mặc bách xuyên rõ ràng là biết hàng. Cầm cơ quan chim mặt dây chuyền tay đều tại run nhẹ nhẹ ẩn thế bát đại ra mặc ra, không nghĩ tới lại còn có thường nghiệt, đây là để cho ta tìm tới bảo a. Từ lâu đến cuối, đây hết thề cử động đều là tại tử ngọc công chúa không coi vào đầu phát sinh nàng hoàn toàn không thấy Mặc Bách Xuyên không coi ai ra gì xem xét thu được đồ vật phản ứng càng giống là trước mắt vẫn diễn ra múa kiếm hoa đảo. Cùng lúc đó Mặc Bách Xuyên trong hai con người, đều có một đạo màu đen đặc ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Tại ấn ký hiện hiện sau Tử Ngọc Công chúa ánh mắt càng si mê, không cách nào từ Mặc Bách Xuyên trên thân rời đi. Tựa hồ là nhớ tới vừa rồi Mặc Bách Xuyên cự tuyệt chính mình ban thưởng sự tình, Tử Ngọc Công chúa chu mỏ một cái, ra vẻ không vui nói lại tới lại tới. Mỗi lần đều nói cho ta biết muốn thiện đãi con dân, ngươi chẳng lẽ không phải ta trọng yếu nhất con dân sao? Huống hồ ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy cùng bản điện thân như tay chân, lại nói chính mình là người ngoài, bản điện liền muốn tức giận. Vừa muốn ban thưởng ngươi, ngươi cứ như vậy đủ kiểu chối từ. Làm sao, là ta quy Tư quốc khố không lọt nổi mắt xanh của ngươi a? Bị hai vị lập luôn cảnh người hầu phong cấm tu vi gác ở trên bờ vai, không cách nào động đậy mặc bách xuyên chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ. Công chúa ngươi thanh tỉnh một chút ta. Ngươi lại mở mắt nhìn xem, ta mới là mặc bách xuyên, cái kia khoe khoang phong tao chỉ là cái tên giả mạo a. Đừng lại bị hắn lừa a. Nhưng mặc cho bằng mặc bách xuyên nội tâm như thế nào la lên, tử ngọc công chúa ánh mắt cũng một mực không có xoay qua khác nhìn hắn. Một bên khác. Giả Mặc bách xuyên nghe được công chúa ngữ, thần sắc lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, hắn tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, nói ra công chúa điện hạ nếu là khăng khăng muốn hưởng, vậy thuộc hạ ngược lại là có một chuyện muốn nhờ. Từ Ngọc ánh mắt sáng lên ra sao sự tình, "Mau nói tới nghe một chút. Thuộc hạ có mấy vị trung nguyên bạn bè, bọn hắn bây giờ cũng nhanh muốn tới Lưu Thành, chỉ là bọn hắn đối với Tây vực còn không quá quen thuộc, thuộc hạ liền sợ sợ cái gì?" Mặc bách xuyên chủ trừ một chút, giống như là có chút khó mà khải miệng giống như, cuối cùng vẫn là tại Từ Ngọc đốc xúc bên dưới nói ra thuộc hạ sợ bọn họ cùng thủ thành huynh đệ sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết. Từ Ngọc công chúa nghe vậy khoát tay háo đầy coi là chuyện gì, ta để cho người ta chấn giữ thành quân rút lui là được. Điện hạ không thể? Sao liền không thể? Thủ thành quân chính là hộ vệ công chúa cùng Lư thành Bách tính tồn tại, không dung thiếu thốn, không được bởi vì thuộc hạ mở tiền lệ này, công chúa chỉ cần hướng thủ thành các huynh đệ thông báo một tiếng cho đi liền có thể. Từ Ngọc công chúa không hề nghĩ ngợi liền nói ra vậy theo ý ngươi nói xử lý. Bất quá, chuyện này quá nhỏ, không có khả năng tính làm ban thưởng, chuyến đi con dân của ta nói không chừng đều sẽ cho là bản điện không thương cảm cấp dưới, ngươi đến lại nói một cái. Mạc Bạch xuyên thở dài, những mày khổ tư thật lâu cuối cùng giống như là rốt cục thật vất vả mới nghĩ đến một cái, nói ra thuộc hạ muốn mời điện hạ hỗ trợ tìm kiếm một người. a, là ai? một bức tranh hiện ra ở Tử Ngọc trước mắt, người trong bức họa toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, sau lưng nghiêng béo trường kiếm, bên hông treo lơ lửng bầu rượu, lại có bạch ngọc linh lang, đinh đương giọt vàng. nếu là đi ở trên đường, cũng là có thể một chút nhận ra tồn tại. trăng sáng trong lầu, nhìn thấy bức chân dung kia quý mục cùng nghĩa linh liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình bật cười, bởi vì bức họa kia bên trên không phải người khác, lại chính là tại lư thành quảng Tráng xuất hiện qua quý mục chính mình, xuất ra quý mục chân dung sau. Mặc bách xuyên thần sắc tức mục đạo người này là ta trí thân hảo hiu, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân, bây giờ tại lư thành tung tích không rõ, thỉnh câu điện hạ nhất định phải giúp thuộc hạ tìm tới hắn, hắn đối với ta mười phần trọng yếu. Nếu như tìm không thấy, thuộc hạ cũng chỉ phải tự mình đi tìm, chỉ là như thế, liền không cách nào làm bạn điện hạ rồi. Từ ngọc công chúa thần sắc hiện ra một vòng bối rối, lập tức thét lên bản điện biết được, không cho ngươi đi, không phải liền là tìm người thôi, chỗ nào cần ngươi tự mình đi tìm, ta đem toàn bộ quy tư người đều kêu đến, chỉ cần là ngươi muốn tìm người, bản điện đem lư thành lật qua cũng phải đem hắn cho ngươi bắt tới, ngươi tới đem cái này chân dung dán tiếp ra ngoài, để toàn thành người đều tìm cho ta. Chương 374, Tây vực công chúa, đại mạc du khách 4. Chương 374, Tây vực công chúa, đại mạc du khách 4. Từ Ngọc công chúa mệnh lệnh một chút, rất nhanh liền có người lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Mặc Bách xuyên trong mắt ấn ký màu đen lại lần nữa hiện hiện, đồng thời lần này không còn tan biến đạo này ấn ký màu đen là vị này người giảm bạo sở tu một đạo tà pháp, tên là Màu đen Mandà. Dựa vào đó, hắn một đường bỏ lên trên diêm lang ngục đầu châu vị trí. Trên giang hồ tà pháp kỳ thật chính là một loại khác loại thần thông thuật pháp. Sở dĩ sẽ bị mang theo tà xương hào, là bởi vì những này tà pháp phương thức tu luyện phần lớn thương thiên hại lý, không cho phép tồn tại trên đời. Mười đạo tà pháp bên trong, chín đạo đều cần lấy sinh mệnh tế hiến, mới có thể tu luyện tấn giai. Bất quá chỉ cần tu luyện có thành tiệu, tà pháp độ mạnh cũng là vượt qua tưởng tượng. Tương truyền, những này đặc thù tà pháp cũng không phải là xuất từ nhân gian, mà là từ kiểu ưu địa phủ bộc lộ mà ra. Sở dĩ cần tế hiến, có ghi chép nói là bởi vì lượng giới hệ thống tu hành khác biệt, nhân thể tu hành cần trả giá đắt, nhưng tình huống thực tế không được biết. Giờ phút này, mặc bách xuyên tu luyện đạo này tà pháp rõ ràng đã hướng tới đại thành. Yêu diễn man đã đóa hoa tại hắn trong đồng tử nở rộ, lộ ra một cỗ tà dị khí tức. Một fan thăm dò bên dưới, Mặc Bách Xuyên cảm thấy Tử Ngọc Công chúa đã triệt để bị chính mình khống chế, thậm chí đối với hắn sinh ra ủy lại cảm xúc, đã không cần lại tận lực dẫn đạo. Nhưng hắn cũng không có cái gì tâm tình vui sướng, ngược lại thở dài một cái tốt như vậy hoa mồi, vậy mà cũng khô heo à? Xem ra lại nên rời đi tìm mục tiêu kế tiếp. Mạc Bách Xuyên nhìn Tử Ngọc Công chúa một chút, tựa hồ là đang muốn vị này lên bảng Tây vực mỹ nhân còn có cái gì giá trị thặng dư. Hắn cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên quét mắt bên cạnh Mặc Bách Xuyên, khẽ miệng lộ ra một vòng niệm ai Bất thình lình nói ra bị một ngoại nhân cướp đi thân phận của ngươi, lấy đi ngươi yêu mến nhất vật phẩm, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì cũng không làm được, là một loại dạng gì cảm thụ." Mạc Bách Xuyên hai con ngươi bởi vì phẫn nộ mà đột nhiên trở nên đỏ bừng. Hắn nhìn chằm trọc vào cái này giả mạo thân phận của mình ta tử, từng chưa nói ra, dùng kiên định lạ thường ngữ khí cắn răng gầm nhẹ nói nàng, "Không, là vật phẩm." Mạc Bách Xuyên dùng giống như là nhìn thấy cái gì chân quý linh thú bình thường ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Bách Xuyên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngươi nói, "Nàng không phải vật phẩm." "Ha ha ha, thế nhưng là với ta mà nói, nàng không chỉ có là hay là một kiện sắp mất đi bất kỳ giá trị gì vật phẩm, ngươi như vậy quý trọng nàng thì như thế nào? Không phải là mong mà không được. Ta xem nàng như thành đồ chơi thì sao? Nàng không phải là đối với ta nói gì nghe nấy. ta có thể nhìn thấy trong mắt ngươi phẫn nộ, nhưng ngươi lại có thể làm đến cái gì đâu? Này dựng lên cắn ta một cái. Mạc Bách Xuyên nói đến đây, ha, ha cười, thần sắc cực điểm ngạo ai. Mạc Bách Xuyên lồng ngực kịch liệt chập trùng, trên thân linh lực cuộn, nhưng tùy theo mà đến chính là một trận đau đớn kịch liệt, bởi vì bị phong cấm linh lực. Hắn căn bản là không có cách vận chuyển tự thân tu vi Mặc Bách Xuyên thấy thế giang tay ra ngươi nhìn, ta nói đi, ngươi cái gì đều làm không được, bất quá Mặc Bách Xuyên lời nói xoay chuyển con người của ta Thiện Tâm, ta có thể cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Mặc Bách Xuyên gắt gao nhìn hắn chằm chằm, Dung Lam đáp lại Mặc Bách Xuyên giống như là không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn, chỉ là dùng ngậm mang ý cười khỏe miệng bám vào hắn bên tai, nói khẽ chỉ cần ngươi nói cho bản tọa, chân dung kia bên trên thư sinh cùng quốc sư hiện tại ở đâu, ta liền đem ngươi người trong lòng đêm đầu tiên cho ngươi. Như thế nào? Rất có lời đi. Ngươi gặp qua bọn hắn, cho nên nhất định biết đến, đúng không? Mạc Bách xuyên hai con ngươi bỗng nhiên xích hổng, tơ máu dày đặc, khỏe miệng thậm chí bởi vì quá mức dùng sức mà chảy ra máu tươi. Hắn nhìn chòng chọc vào cái này, hất lên hắn gương mặt xúc sinh, chỉ cảm thấy chính mình chưa từng có dâng lên qua như vậy ngập trời hận ý. Ngay cả biết được gia tộc bị diện tin tức lúc đều có chỗ không bằng. Mạc Bách xuyên đấy lòng rõ ràng, người giả mạo này là chân chính đem Tử Ngọc trở thành một kiện vật phẩm, muốn ép khô nàng cuối cùng một tia giá trị. Đây chính là chính mình coi như chân bảo như là sinh mệnh nặng muốn công chúa a. Xúc sinh này sao có thể? Làm sao dám? Giờ khắc này kế hoạch gì cái gì bố cục? tất cả đều bị Mặc Bách Xuyên ném đến tận lên chín tầng mây trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đem cái này xúc sinh băm Mạc Bách Xuyên há mồm phun một cái một viên răng trắng từ hắn trong miệng trở xuống trước khi rơi xuống đất mười mấy đạo lưu quang từ trên thân châu bắn ra hiện hóa ra mười mấy đạo cơ quan con rối thân ảnh những cơ quan này con rối vừa xuất hiện liền thừa dịp bên cạnh hai vị thị vệ ngây người công vu thuần thục liền đem bọn hắn chế ngự giải cứu ra Mạc Bách Xuyên bản thể sau đó lấy thế đánh không kịp bung thai phá trừ linh lực phong ấn thân là mặc gia duy nhất trực hệ truyền nhân Mặc Bách Xuyên có thể nhẫn thậm chí để cho mình bị đánh thành đầu heo bộ dáng. Phong cấm linh lực đều sẽ không tiếc, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng để cho mình mìnhỷ trượng lớn nhất rơi vào trong tay người khác. Đối với Mạc Gia tới nói, cơ quan chính là tính mạng của bọn hắn. Chương 375. Tây vực công chúa, đại mạc du khách 5. Chương 375. Tây vực công chúa, đại mạc du khách 5. Cơ quan chim mặt dây chuyền là Mạc Bách xuyên dùng một cái bình thường pháp khí chứa đồ cải tạo mà thành. Bên trong chứa một chút hắn ngày bình thường dùng vứt bỏ linh kiện cùng tàn thứ phẩm chế tạo cơ quan hàng mẫu. Nhìn như hoa lệ, nhưng trên thực tế chỉ có thể động một chút, không có gì thực tế năng lực chiến đấu chân chính chuyên trở mặc bách xuyên tâm huyết pháp khí chứa đủ sớm đã bị hắn cải tạo thành một viên răng trắng khảm nạm tiến vào trong miệng hoàn mỹ ẩn tàng người mặc ra bản thân liền là trong giang hồ cấp cao nhất thợ rèn coi như mặc bách xuyên đương kim tu vi không đủ nhưng cải tạo chung đê giai pháp khí chứa đồ ngoại quan hình thái đối với hắn mà nói cũng không phải một kiện quá mức khó khăn sự tình thế gian hết thể tồn tại đồ vật tồn tại tức có nó vết tích linh lực đạo nguyên thiên đạo nhân quả thời không những này đều có thể nói là sinh mệnh vận chuyển dấu vết lưu lại vô lại thế nào ẩn ngấp nào đều tất nhiên sẽ tồn tại Mặc gia tiên tổ đã từng gần như tiến nhập thánh giai, minh ngộ qua quá trình này chính là đang thánh thời cơ. Chỉ bất quá về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, mặc gia tiên tổ tấn giai thánh cảnh thất bại, nhưng lại bởi vậy sáng tạo ra nam châu độc nhất vô nhị cơ quan chi thuật. Tại cơ quan đồ vật tất cả trong lĩnh vực, bọn hắn thậm chí có thể ở một mức độ nào đó che đậy thay thế pháp khí phát tán ra vết tích linh lực để một kiện phổ thông đồ vật ngụy trang gia pháp khí bị áp, cũng có thể để một kiện pháp khí trở nên như là như phàm khí giống như thường thường không có gì lạ. Như vậy quỷ phụ tạo hóa thần công đã chạm đến đạo nguyên lĩnh vực là diêm la ngục đầu châu không cách nào tưởng tượng. Người trong giang hồ có lẽ đều nghe qua người mặc ra khéo tay, nhưng cụ thể xảo ở nơi nào thì là cực ít người biết được. Dựa vào cái này, Mặc Bách Xuyên hoàn mỹ lừa gạt được Diêm La Ngục thích khách do xét, sau đó thừa dịp thời cơ này nhất cử một phát, hai vị ngụy trang thành người hầu Diêm La Ngục thích khách bị cực nhanh quật ngã, nhưng làm đầu châu Mặc Bách Xuyên thần sắc ngược lại là không có thay đổi gì. Giống như là sớm có đoán trước giống như Mặc Bách Xuyên đưa tay liền đập tan một bộ dẫn đầu sông lên cơ quan con rối, tự thân linh lực cũng theo đó phóng thích sát khí bốn phía. Mỗi một vị Diêm Lang Ngục đầu trâu đều là từ trong núi thây biển máu, từng bước một bước qua tới cho nên bọn hắn tự thân xưa nay không thiếu sát khí, thậm chí cái này đã sớm bị bọn hắn trở thành một loại chấn nhiếp thủ đoạn đối mặt cảnh giới cao mục tiêu ám sát lúc. Bọn hắn sẽ thu liễm sát khí, không hiển lộ một tơ một hảo. Nhưng đối mặt mặc bách xuyên loại thực lực này cùng chính mình kém một cái đại cảnh đối thủ lúc, đầu châu liền hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy, lấy man lực chấn áp liền có thể. Nhưng ngay lúc mặc bách xuyên sát khí vừa mới phóng thích, lại có một cỗ càng thêm bảng bạc mềm ngông sát khí đột nhiên đem hắn bao khỏa. So sánh dưới, sát khí của hắn yếu ớt tựa như là ham chìm tại tu di hải bên trong một chiếc thuyền con, sớm chiều liền bị lật tút nước hết. Cỗ sát khí này mức độ đậm đặc, thậm chí để hắn vị này lấy giết người làm thú vui thích khách đều lòng sinh sợ hãi. Mà cơ hồ là tại sát khí xuất hiện, Đầu Châu Lâm vào ngắn ngủi ngây người cùng một thời gian, một đạo màu đỏ thâm quang mang từ chỗ gần chợt lóe lên, thẳng đến đầu Châu Mi tâm mà đi. Đối mặt có thể ám sát minh đạo sát thủ, uý mục không dám kinh thường, đi lên chính là một kích toàn lực. Vẫn thần nhỏ mặc dù ta tính, nhưng ở phi kiếm không gia tình huống giới, hoàn toàn chính xác xem như hắn cường lực nhất tiến công vũ khí. Không thể không nói, thời cơ này lựa chọn vừa đúng đầu châu vừa vặn ở vào vừa chấn áp xuống cơ quan con rối, hơi có, có bưng lòng khoảng cách, căn bản không nghĩ tới bên cạnh một cái không đáng chú ý lọ cờ lại đột nhiên bộc phát ra như vậy đòn công kích chí mạng. Khoảng cách vẫn là như thế chi gần, lại trải qua do sát khí trong nháy mắt chấn nhiếp, trong chớp mắt, vẫn thần nhỏ liền đã lẹn đến đầu châu mỹ tâm. Bén nhọn phong mang đâm rách làn ra, sắp xuyên thấu mà vào đầu châu chừng lớn hai con người, tự thân minh đạo cảnh khí tức điên cuồng trào lên, muốn ngăn cản vẫn thần nhỏ đâm xuyên, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi đỏ thẫm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất từ sau thủ trực tiếp xuyên tấu mà ra, bay trở về đến chậm rãi hiện hiện thân hình quý mục trong tay, vẫn thần nhỏ giết người tốc độ nhanh đáng sợ, quý mục chưa từ cây đàn hương trong thế giới đi ra, nó liền đã đắc thủ. nghĩa linh thân ảnh cùng một thời gian hiện lộ, hướng quý mục hỏi, như thế nào? quý mục nhìn thoáng qua an tĩnh đợi tại lòng bàn tay của mình vẫn thần nhỏ, hơi nhướng mày không đúng lắm, ngươi về trước đi. đùng, đùng, đùng. đúng lúc này mấy đạo thanh thúi vỗ tay tại quý mục ba người sau lưng vang lên, mặc bách xuyên, quý mục, nghĩa linh ba người đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy vừa rồi hẳn là bị xuyên thủng mi tâm đầu châu giờ phút này chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại phía sau bọn họ mỉm cười vỗ tay lưu thành liền lớn như vậy ta còn đang suy nghĩ các ngươi là thế nào tại dưới mắt của chúng ta biến mất giấu ở chỗ nào không nghĩ tới gần nhất vậy mà liền tại dưới mí mắt ta mới là mắt của ta kém cỏi cái kia lọ cờ chẳng lẽ là một kiện vương khí cấp bậc pháp khí chứa đủ quý mục nhíu mày nhìn xem lại lần nữa xuất hiện mặc bách xuyên chính suy tư đối phương dùng để thoát thân chính là thuật pháp gì nghĩa linh lấy tha tâm thông đã nhận ra ý nghĩa của hắn lên tiếng giải thích nói khôi thuật diêm lang ngục địa giai thần thông thuộc pháp một loại Tu tập cần lấy cảnh giới bằng nhau, tu sĩ cùng giai thi thể luyện chế, cùng chia tam giai. Nhất giai máu khôi các loại có thể điều khiển thanh em dung mạo, đạt tới nhị giai liền có thể khôi phục nguyên chủ khi còn sống bộ phận cảnh giới thực lực, tam giai có thể để chủ nhân cùng máu khôi trong nháy mắt hoại vị, cũng thay thế một lần trí tử công kích. Nhìn tình huống này, người giết vừa rồi, hẳn là hắn luyện chế tam giai máu khôi, không lỗ. Quý mục Can tính trở hắn nói xong, cuối cùng bay đầu hỏi một câu vì cái gì không nói sớm. Chương 376, Tây vực công chúa, đại mạc du khách 6. Chương 376, Tây vực công chúa, đại mạc du khách 6. Ngã Linh im lặng một cái chớp mắt, lườn bên cạnh Mạc Bách xuyên một chút ta không nghĩ tới hắn đột nhiên liền xông đi lên, chưa kịp, Mặc Bách xuyên mặt lộ vẻ xấu hổ. Bất kể nói thế nào, đều là hắn không có vững vàng, để thế cục biến thành hiện tại cái này cục diện bất lợi. Một vị thực sự minh đạo cảnh, căn bản không phải ba cái rơi cái siêu có thể chính diện chống lại. Chớ nói chi là trong này, chân chính lập luôn cảnh giống như liền chính hắn. So với bầu không khí dần dần chậm ngưng ba người, một phương khác thì không chút nào hoảng. Dù là đã bị hư hại một kiện vật bẩm bệnh, Lưu Thủ cũng không hiện vẻ giận, mà là toàn bộ hành trình cười hiếp mắt nhìn xem quý mục ba người. Diêm Lang ngục đối với ám sát Thiên Giai bảng danh sách mục tiêu sau khi hoàn thành ban thưởng, thấp nhất đều là một kiện cực phẩm vương khí, có thể là tới đẳng cấp thần thông đạo pháp. Mà bây giờ ở đây trong ba người, Thiên Cương quý mục, Thái Nhất Diễ Linh, Thiên Giai mục tiêu khoảng chừng hai cái, còn lại cái kia mặc dù không phải, nhưng cũng là thân có giống mặc ra cơ quan thuật dạng này không gì sánh được chân quý tuyệt kỹ. So sánh dưới, một bộ máu khôi lại tính là cái gì? Về phần nói đánh mất một lần bảo mệnh cơ hội, tại đối phương đánh lén mình đã thất bại tình huống dưới, chính diện đối quyết bắt giữ cảnh giới đều đụng không ra hai vị lập ngôn ba người, chẳng lẽ còn cần chuẩn bị đồ vật bảo mệnh sao? vậy còn không như sớm làm đem nhu thủ vị trí trả lại, tu cái gì đi? nghĩ đến dễ như trở bàn tay cao giai khế thưởng, Mạc bách xuyên liếm liếm quẹt miệng. cái khác lưu thủ dẫn đầu đội ngũ còn không có tiếng lưu thành, cho nên ba người này quả thực là thượng tiên chuyên môn đưa cho hắn một người đại lễ, hắn làm sao có thể bỏ qua? Mạc bách xuyên hơi híp mắt lại, mạn đà la tiêu vào trong con mắt hắn lại lần nữa nở rộ, tản ra yêu dạ khí tức. cùng một thời gian, quý mục trong mắt ba người cũng đồng thời xuất hiện một đạo hạt giống hoa ký, để bọn hắn xuất hiện một sát na lây người, nhưng cũng vẹn vẹn sướng sở hạt giống hoa ấn ký reo xuống thời điểm quý mục trước mắt đoán một cái trước mặt lưu thủ dần dần biến thành ngọc y thì hương dáng vẻ manh mối mỉm cười nhu tình như nước nhìn xem hắn cơn gió mạnh ta tỉnh có nhớ ta hay không quý mục giò xét một chút cây đàn hương thế giới phát hiện ngọc y thì hương thân ảnh đã không thấy tà pháp này dường như có chút huyền ảo có thể cải biến người khác nhận biết lưu thủ rất rõ ràng muốn cho quý mục cũng như trước đó từ ngọc công chúa một dạng không phân do thật giả từ đó bị hắn từng bước một điều khiển nhưng quý mục khinh thường cười nửa tháng hàn mang đột nhiên tránh thiếu niên một đao liền bổ tới huyền thuật tà pháp Từ tiên thiên thánh linh vô hạn trong động cảnh đều có thể giết ra tới quý mục, sẽ sợ cái này. Cho tới bây giờ, trong thân thể của hắn còn có một vị cùng tu di đã từng quen biết tồn tại, thời thời khắc khắc đều nhớ ảnh hưởng thần trí của hắn, lại vẫn luôn không thành công. Chỉ là một đạo tà pháp, làm sao có thể ảnh hưởng đến tiên truy bách luyện quý mục? Man đà hạt giống hoa chỉ là tại quý mục trong mắt hiện hiện một cái chớp mắt, liền trong chốc lát dập tắt vô tung, giống như là hỏa tinh rơi vào biển sâu, dây lát hủy diệt. Hạt giống hoa biến mất tốc độ nhanh đến để thủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vô ý thức đập tan quý mục đao khí, nhưng không có lại ra tay, chỉ là nhìn chừng chừng lấy hắn. Mi tâm vật lên. Từ lúc luyện thành màu đen Man sau, nhu thủ còn chưa bao giờ thấy qua hạt giống hoa gieo xuống sau trong nháy mắt chôn vùi chẳng diện đối phương thậm chí còn so với hắn yếu một cái đại cảnh. Nhưng đằng sau để hắn càng thêm ngẹn họng nhìn chân chối chính là, Quý Mục trong trước mắt tránh thoát hạt giống hoa sau, hai người khác cũng là một trước một sau, cực nhanh thức tỉnh, sau đó đồng thời dùng một mặt ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn ánh mắt tựa như là đang nói, "Liên cái này." Tại vẫn thần nhỏ đánh lén bên dưới đều lông tóc không hao tổn nhu thủ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đối với tu luyện màu đen Man Đà người mà nói. Hạt giống hoa trùng thành công sẽ đối với chồng hoa người mang đến ích lợi cực lớn, tại trên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nếu là chồng hoa thất bại, cũng tương tự sẽ đối với chồng hoa người mang đến phản vệ. Liên tiếp ba cái chồng hoa thất bại, đủ vị này lưu thủ chính mình uống một bầu. Số mệnh tâm hắn hai thông bản thân liền có thể để nghĩa linh miễn dịch thế gian tất cả vật hư ảo, nhìn trộm chân thực. Dứt bỏ nghĩa linh bất luận, Mạc bách xuyên cũng là cố chấp đến cực hạn một cái tình trùng, nếu không cũng sẽ không buông xuống ra cựu quốc hận, một mình đi theo tử ngọc đi vào tây vực. Tử ngọc có lẽ không phân rõ thật giả Mạc xuyên, nhưng hắn mặc xuyên, vĩnh viễn không có khả năng nhận lầm công chúa của hắn. Lưu Thủ gắt một cái nước bọt, sen lẫn máu tươi. Hắn nhìn xem đối diện ba người, đột nhiên cảm thấy có chút đau răng. Không hổ là Thiên bảng mục tiêu, cao thấp đều có chút con khó giải quyết. Cảm thụ một chút trạng thái của mình, Lưu Thủ nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một mực si ngốc nhìn xem hắn Từ Ngọc Công chúa, nhãn tình sáng lên đã có sẵn tay chân. Hắn tại sao muốn chính mình bên trên? Điện hạ, thuộc hạ hiện tại gặp một chút phiền toái, nhu cầu cấp bách điện hạ trợ giúp. Tốt lắm. Từ Ngọc Công chúa cười nhẹ nhàng đi lại gần, chỉ gặp nàng sóng mắt ngập xuân, nhu tình như nước, vừa đi vừa thầm tình chậm rãi nói chỉ cần là ngươi muốn. Ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi, chỉ bất quá. Chương 377, Tây vực công chúa, đại mạc du khách 7. Chương 377, Tây vực công chúa, đại mạc du khách 7. Từ Ngọc công chúa chậm rãi gần sát mặc Bách Xuyên nhập thân vào bên thai của hắn, thổ khí nhu hòa, bị nhãn như tơ ngươi cũng tới thỏa mãn ta một chút thôi. Tại một mảnh ấm rộng thì thầm bên trong, ngón tay ngọc nhẹ rơi lên, tại mặc Bách Xuyên lồng ngực một vòng một vòng mềm lên, câu lên vô hạn hà từ mặc Bách Xuyên thấy thế nuốt một ngụm nước bọt, có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn cảm thấy mình giống như mê hoặc có chút quá mức một vị hoa nhường nguyệt thẹn công chúa tại bên người mình làm lấy như vậy câu nhân tâm huyền sự tình hắn làm sao có thể không có chút gợn sóng nào trong lúc nhất thời nhu thủ trong lòng nổi lên một cỗ tà hỏa nếu không có giờ phút này không phải cơ hội tốt hắn đoán chừng đã nhào tới một bên khác nhìn thấy tử ngọc đụng lên đi quý mục nhũ như mày vốn muốn xuất thủ nhưng nghĩa linh lại đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn quý mục quay đầu liếc nhìn nghĩa linh nhìn xem hắn bất vi sở động thân sắc như có điều suy nghĩ thu hồi nâng lên chân mà một bên mặc bách xuyên thì không có phần này định lực đã sớm muốn rách cả mí mắt liều linh liền xông ra ngoài nhưng vào lúc này biến cố phát sinh phất thử Nương theo một tiếng vang nhỏ, giống như là lưỡi dao nhập thể, dẫn động ở đây ánh mắt mọi người. Nưu thủ Mặc bách xuyên chậm rãi cúi đầu. Một thanh toàn thân tôi lấy Lưu Quang truy thủ, trực tiếp cắm vào bộ ngực của mình, đâm xuyên trái tim của hắn. Làm sao? Khả năng. Đây là Nưu thủ câu nói sau cùng ngữ. Từ Ngọc công chúa dùng truy thủ rõ ràng không phải phàm phẩm, không cần thời gian mang công hiện. Sau khi thấy máu, toàn thân Lưu Quang, một cú cực kỳ bạo ngược kiếm khí đều từ vết thương quán chú nhập thể, hóa thành một đạo tại thủ thể nội tùy ý du tẩu kim long, phá hư đan điền của hắn kinh mạch. Lại thêm trái tim xuyên thủ, giờ khác này dù lang lưu thủ cảnh giới lại cao hơn, cũng là thần tiên khó cứu. trải qua vẫn thần nhỏ đánh lén tiêu hao hắn đã không có bộ thứ hai chết thay máu khôi. lưu thủ hai con ngươi chừng lớn, giống như là có chút không thể tin. hắn gắt gao nhìn chăm chăm như cũ tiếp thân dựa vào chính mình, còn không có tách ra, đồng thời cười nhẹ nhàng từ ngọc trong đầu tràn đầy nghi hoặc. nàng không có bị chính mình khống chế lại. một mực là trang, nhưng vì cái gì ngay cả mình đem minh đạo cảnh đều đều đi mệnh lệnh đều có thể nhìn xuống, trực tiếp đều triệu tập lại dùng tuyệt đối võ lực đem chính mình bắt không tốt sao? không phải cuốn lớn như vậy một chỗ ngặt, nàng có bệnh mà lại trọng yếu nhất chính là tự mình tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Quý mục, nghĩa linh, mặc bách xuyên, cùng nhìn như bị hắn khống chế nhưng thực tế không giờ khắc nào không tại trở lấy cho hắn tim đến bên trên một đao tử ngọc bốn. đây hết thảy đều là thế nào? vì cái gì lần này tại lưu thành, một cái hoa muội đều khống chế không nổi. giấu trong lòng đầy bụng nghi vẫn cùng ủy khuất, Như thủ chậm rãi tắt thở, không tiếng thở nữa đã dẫn theo đao giết tới trước mặt mặc bách xuyên thấy cảnh này toàn bộ sững sờ, trong con mắt tơ máu thậm chí còn chưa tiêu tán, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi điện hạ người. vừa rồi còn cười nhẹ nhàng giết một người. Nhưng khuôn mặt lại giống như là không có cái gì phát sinh tử Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Bách Xuyên. Nàng đưa mắt nhìn Mạc Bách Xuyên màu đỏ tươi hai con ngươi thật lâu, khỏe miệng khẽ nhếch, nhưng chợt lại hừ nhẹ một tiếng hừ, rốt cục xong lại, ta còn tưởng rằng mãi cho đến cuối cùng ngươi cũng sẽ không sinh khí đâu. Mạc Bách Xuyên gãi đầu một cái vô ý thức liền, "A, công chúa ngươi không có việc gì a? Ngươi ở đây, ta có thể xảy ra chuyện gì?" Nghe được công chúa ngữ, Mạc Bách Xuyên sửng sốt một chút, không, dường như không thể tin được lời này lại là đối với mình. Thì phản ứng sau, mặt Bách Xuyên bỗng nhiên lập thân nghiêm nghị nói thủ vệ công chúa, là thuộc hạ Vĩ Quang. Vậy ngươi cần phải hảo hảo thủ hộ ta cả một đời a." Từ Ngọc công chúa nói đến phần sau, thanh âm đột nhiên trở nên rất nhẹ, để cho người ta nghe không rõ ràng, Mạc Bách Xuyên chỉ nghe nửa đoạn trước, liền lập tức đứng im lặng hồi lâu đau phía trước, quỳ một chân trên đất thuộc hạ linh mệnh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mạc Bách Xuyên, Từ Ngọc đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nàng trầm rãi xuống tới, tươi đẹp cười một tiếng. Trắng ngón tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn, mê người môi đỏ đụng lên bên tai, thổ khí như lan nói nói trở lại. "Ngươi thật chỉ là muốn thủ hộ ta sao?" Mạc Bách Xuyên toàn thân chấn động. Yên lặng một đoạn thời gian dài dằng dặc, Mạc Bách Xuyên mở to miệng, tiếng nói hơi có chút làm câm nói là, Từ Ngọc công chúa có chút tối đầu, chăm chú nhìn quỷ một chân trên đất Mạc Bách Xuyên. Từ trường ăn đến Tây vực, làm bạn 10 năm, đối với công chúa dị thường hiểu rõ Mạc Bách Xuyên hết sức rõ ràng. Nàng đây là tức giận. Mạc Bách Xuyên chợt cũng lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hai trong mắt của nàng. Tự hồ, cái này đã trở thành thói quen. Bất luận phải chăng có lỗi, chỉ cần là công chúa tức giận, vậy nhất định chính là mình sai. Nhìn thấy Mạc Bách Xuyên như là dĩ vãng giống như lại lần nữa bỏ qua một bên tầm mắt của mình, Từ Ngọc công chúa yên lặng một hồi nhẹ giọng thì thầm ta biết ngươi tâm hệ gia tộc, chỉ là bị ta liên lụy mới một mực đợi tại Lưu Thành. Nhưng ngươi trung quy là muốn trở về, đúng không?" Mạc Bách xuyên nắm đấm nắm chặt, chưa từng nói chuyện, nhưng đã là trả lời. Từ Ngọc công chúa thở dài, giống như là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như nói không cưới ta, ngươi lấy cái gì đi báo thủ? Chương 378. Tây vực công chúa, Đại Mạc Du khách mạc. Chương 378. Tây vực công chúa, Đại Mạc Du khách mạc đường tiền dưới cây đảo Quý Mục hai tay ôm ngực, nhìn xem hai tay nâng lên từ ngọc đẩy sân chạy Mạc Bách xuyên, quay đầu nhìn về phía nghĩa Linh, hỏi ngươi đã sớm biết? Ân cho nên đây hết thể đều là tử Ngọc Công chúa cục, hắn căn bản không có bị Lưu Thủ không chế, không, nàng bị không chế. Ân, Từ Ngọc Công chúa cảnh giới không cao, nhưng tu luyện công pháp cũng rất đặc thù, xem như đạo môn Thiên Giai bí pháp một tròng, tiền cứ gọi đi xa thần. Bí pháp này tu thành sau, có thể đem thần hồn một phân thành hai, đi xa và dặm. Nghĩa Linh nói đến đây, quý mục liền hiểu. Từ Ngọc Công chúa tại Lưu Thủ dùng hắc sắc mạn đả khống chế nàng thời điểm, hoàn toàn chưa từng phản kháng, cũng bởi vậy lấy được Thủ tín nhiệm. Dù sao cả độc dược hoa phản hồi đằng sau cảnh giới tăng lên là sẽ không nói dối đợi cho quý mục ba người đem thủ bảo mệnh át chủ bài tiêu hao hết. tử ngọc chờ đúng thời cơ lấy hồn thứ hai một lần nữa không chế thân thể lại lấy cao giai vương khí một kích chí mạng. Quý mục toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt tự nhiên thấy qua trôi kia rất là dễ thấy truy thủ. Hà từng tại vương khí trên bảng đảo qua một chút cá rồng múa lục phẩm vương khí đứng hàng 90. nhưng trọng yếu nhất chính là đây là một kiện tiêu hao hình pháp khí sử dụng một lần liền sẽ tổn hại. Dù vậy vẫn như cũ có thể vào bảng danh sách hàng ngũ đủ để thấy vật này bất phàm. Trên thực tế cuối cùng cũng là dựa vào nó trực tiếp phá trừ lưu thủ bất luận phòng ngừa nào. Cá rồng múa tại đâm xuyên nhập thể một khắc này, sẽ phong cấm địch nhân tất cả tu vi. Cho nên vào thời khắc ấy, lưu thủ giống như là biến thành một vị phàm nhân, bị lưỡi đao xuyên thấu lồng ngực, chết không thể chết lại. Trừ phi đạt tới thánh giai, nếu không căn bản là không có cách bài trừ đây chính là cá rồng múa cái này vương khí chỗ ngụy tiền, chỉ là lại bị Tử Ngọc không chút nào tiếc rẻ dùng tại một tên thích khách trên thân. Trong này khó khăn nhất chỗ, chính là cận thân đem cá rồng múa đưa vào lưu thủ thể nội. Lập luôn cùng minh đạo, trên lệch tựa như là trời, không phải đế loại này đỉnh cấp yêu nhiệt gần như không thể vượt qua. Nếu là không muốn, căn bản không có khả năng, có cơ hội gần người. Nhưng tất cả những thứ này đều bị Tử Ngọc Hoàn Mỹ làm được, lấy một loại dị thường nhẹ nhõm phương thức. Có thể nói, nhu thủ chết tại hắn đối với Hắc Sắc Mạn Đà bản này ta pháp quá mức tín nhiệm. Bởi vì lúc trước cũng rất thuận lợi, Hắc Sắc Mạn Đà một đường đem hắn bay vụt đến bây giờ vị trí, chưa bao giờ gặp qua thoát ly khống chế sự tình. Nhưng có lẽ là thời vận không đủ. Lần này tới đến Lư Thành, nhu thủ một chút liền đụng phải một cái. Hắn thậm chí đều chưa từng phát huy ra hắn chân chính cảnh giới thực lực, liền tại liên tục đánh lén bên dưới mất mạng. Bắt đầu tại ám sát, rốt cuộc sát, cũng là xem như nhân quả luân hồi. Trong toàn bộ quá trình, Từ Ngọc công chúa tiền kỳ ẩn nhẫn cùng cuối cùng xuất thủ quả quyết đều để Quý Mục vì đó sợ hai thản phụ. Vị này Tây vực công chúa, không chỉ là tư sắc bất phàm, thủ đoạn cũng là lăng lệ không gì sánh được, trách không được tuổi còn trẻ có thể trở thành một nước chi chủ. Chỉ bất quá để Quý Mục hơi nghi hoặc một chút chính là, mặc dù Từ Ngọc cách không mượn nhờ Quý Mục ba người phối hợp, đemưu thủ đùa ở trong lòng bàn tay, nhưng nàng kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy. Thân là quy tư công chúa, Từ Ngọc dưới tay hoàn toàn không thiếu cao giai người tu hành. Nàng thậm chí có thể dùng tuyệt đối võ lực trấn áp một cái cô đơn chiếc bóng thích khách, căn bản không cần dạng này mạo hiểm chư phi diêm lang Ngục xuất động hai vị trở lên đầu hổ, nếu không còn chưa tới có thể tùy tiện dao động một nước tông chủ tình trạng, càng đừng đề cập đệ tử ngọc tự mình xuất thủ. Lấy tha tâm thông đã nhận ra Quý Mục ý nghĩ, Nghĩa Linh lên tiếng giải thích nói không dạng này bước một chút, lang đầu thành kia lúc nào có thể khai thiếu. Quý Mục nghe vậy ngạc nhiên. Hắn chỉ chỉ một mực ôm tử ngọc không chịu buông tay mặc bách xuyên làm đại chiến trận như vậy, cũng chỉ là vì để tiểu tử kia khai thiếu. Nghĩa Linh mỉm cười, nhưng đối với chúng ta tới nói, không phải vừa và sao. Quý Mục suy nghĩ một chút, phát hiện thật đúng là, bọn hắn những ngày này bảng mục tiêu, là tất nhiên sẽ cùng Diêm Lang Ngục nưu thủ lục vào giá cao tiền thưởng cùng hoàn toàn không sẽ xứng đôi yêu ớt cảnh giới để bất kỳ một cái nào đối tự thân thực lực có chút lòng tin thích khách cũng sẽ không từ bỏ bọn hắn những ngày hành tẩu bạo vật từ ngọc công chúa lần này hoàn toàn chính xác xem như phối hợp bọn hắn sớm giải quyết một cái phiền toái đối thủ quý mục thật đúng là không thể nói cái gì nhưng đối với lư thành bách tính mà nói bỏ mặc những này tai họa vào thành chung quy không phải chuyện gì tốt chỉ có thể nói tại vị này công chúa trong lòng quy tư có lẽ thật không bằng tiểu tử ngốc kia cho yếu chi hạ an bình là từ ngọc trách nhiệm nhưng mặc bách xuyên mới là nàng chân chính cả đời chỗ vui lại không bước một chút, có lẽ có một ngày, hắn liền thật rời đi chính mình, một người chạy về đi báo thủ, nói hắn là đầu heo còn không vui, ngu như vậy một người, đối mặt nhiều như vậy âm hiểm đối thủ, có thể có cái gì tốt kết quả? Không mang theo chính mình sao được? Vương phủ chuyện, quý mục cùng nghĩa linh hai người sánh vai đi tại lư thành nhai đạo bên trên, riêng phần mình đều thay đổi khuôn mặt. Mặc dù đã giải quyết một vị lưu như thủ, nhưng mở ra lư thành gì chứng như cũ tồn tại, thời gian ngắn không cách nào trừ khử. Trước đó từ ngọc công chúa vì thủ tín lưu thủ, hạ lệnh thủ thành quân vung ra cửa đóng chế, đem một đám diêm lang ngục thích khách cơ hồ đều thả tiến đến. Mặc dù bây giờ Tử Ngọc công chúa đã đem phái ra người tu hành đều khẩn cấp triệu hồi, nhưng bởi vì ngoại phái đã có một đoạn thời gian, cho nên đồng dạng một lát cũng không phải đều có thể từ đại mạc bên trong gấp trở về. Chương 379: Phá vọng cầu chân, nhất nghiệm chân ngã một. Chương 379: Phá vọng cầu chân, nhất nghiệm chân ngã một. Diêm La ngục thích khách tại vào thành sau, cấp tốc thay hình đổi dạng, bằng vào tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng các loại năng lực, những thích khách này rất nhanh liền hoàn mỹ dung nhập Lư Thành, tìm không thấy mảy may tung tích. Tại dưới tình huống như vậy, quý mục cùng nghĩa linh nào dám nên ngang lấy nguyên thân lộ diện? mặc dù làm quen từ Ngọc, nhưng nàng cũng không có khả năng hiện tại chấn giữ Thành Quân triệt hạ đến vào thành tìm kiếm địch, như thế sẽ đối với trong thành bách tính tạo thành càng thêm khó khôi phục dung chuyện. Coi như Từ Ngọc miễn ý, Quý mục trong hai người tâm cũng làm khó dễ khảm này phía đông cửa hàng thịt dê, phía nam nướng tiệm bánh bao đều có một cái đầu cáo. Nghe được bên cạnh nghĩa linh truyền âm, Quý mục mắt sáng lên, trâm tư một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Truyền âm nói trước không động thủ, trong thành chuột nhiều lắm, nếu như không có khả năng cùng một chỗ toàn diện, sẽ chỉ đánh cỏ động dán chúng ta cô đơn chiếu bóng, dễ dàng bị vây coi như mượn nhờ thủ thành quân có thể toàn diện một nhóm này nhưng đến lúc đó phía sau tới coi như không chỉ là đầu trâu nghĩa linh yên lặng một cái trước mắt hỏi theo hương cô nương lúc nào thức tỉnh ngươi cũng có hỏi ta thời điểm nàng là ngươi vị hôn thê ta so ngươi còn hiểu hơn có phải hay không không quá phù hợp ngươi phải sớm có loại giác ngộ này năm đó cũng sẽ không như vậy bị người ép buộc trước kia thiên cương cũng không có ngươi như thế nói nhiều quý mục cười ha ha nhìn thoáng qua cây đàn hương thế giới chợt nói ra nhanh khí tức không sai biệt lắm đã khôi phục lại minh đạo đoán chừng lại có 3 ngày liền có thể tỉnh dậy ba ngày quy tư cung phụng về không được chúng ta cũng chống đỡ không đến đến cái kia nát đà thời điểm. Quý mục nghĩ nghĩ, chính ta có thể. Ngươi còn muốn chữa trị đạo nguyên sao? Quý mục nói thầm một tiếng suối quẩy. Hai người đi trong chốc lát, cuối cùng tại một nhà tên là ngự thú các lầu các trước rừng bước bên trong có mấy cái. Ta xem một chút. Ơn. Ít nhất mười cái. Sách. đây là thật không có ý định để cho chúng ta đi a. Nói là ngự thú, nhưng ngự thú các bên trong cơ bản chỉ cung cấp một loại thuê bằng yêu thú. Sa hủy. làm biển cắt xuất hành thiết yếu yêu thú một trong, Sa hủy tại tây vực bất luận cái gì địa vực đều rất quý hiếm. Quý mục cùng nghĩa linh muốn nhanh chóng đến na lạn đả tự. Sa hủy tồn tại không thể thiếu ở trong thành trại rộng diêm lang ngục thứ khách tình huống dưới, Tử Ngọc cùng Mặc Bách Xuyên đã không có dư lực lại rút ra nhân thủ hộ tống bọn hắn tiếp tục đi về phía tây, cho nên bọn hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi ngang qua đại mạc. Tây vực bên trong, Phi Chu cùng Ngự Không Phi hành tu sĩ một dạng, đều là cực kỳ thưa thớt. Trong đại mạc kịch liệt cương phong, từng một lần để trong này trở thành Phi Chu thả eo, cũng không biết sống chết nhất định phải Ngự Không Phi hành tu sĩ nơi chôn xương. Một khi gặp gỡ, trung tiểu giai Phi Chu cùng tu sĩ cơ hồ đều là thập tử vô sinh. Trừ phi là phòng hộ năng lực đạt đến vương khí cấp bậc phi thuyền cỡ lớn mới có thể đỉnh lấy cương phong hành đầu nhưng này bình thường là trung nguyên tông môn đỉnh cấp thế lực mới có thể có đồ vật bình thường rất khó nhìn thấy lư thành tự nhiên không có đủ loại vật này cho nên quý mục bọn hắn lựa chọn hàng đầu chỉ có thể là càng khéo léo hơn linh hoạt sa hủy chỉ bất quá diêm lang ngục người rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này rất sớm đã phái người ở chỗ này nằm vùng mặc dù quý mục cùng nghĩa linh đều thay đổi gương mặt nhưng thời gian này hai ba người kết bạn đến thuê sa hủy cơ bản đều sẽ trở thành đám người này chú ý mục tiêu nghĩa linh truyền âm quý mục động thủ sao Quý mục có chút án niết mi tâm. Trong đầu, linh ngọng điệp đang điên cuồng giật dây quý mục đi vào giết người, như ma âm giống như khu mà không tiêu tan, làm cho người ta tâm phiền đều là một đám đau phủ. tranh thủ thời gian đi vào giết bọn hắn à, làm chuyện xấu không giúp đỡ sự tỉnh ngươi cũng không làm. Không cần sợ, thực sự đánh không lại. Bản tôn có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới thôi. Quý mục thâm hút khẩu khí, quay người rời đi. Nghĩa linh nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, ánh mắt thâm trầm, không vào đi. Chúng ta trở về tìm trăm sông, để hắn lại tìm mấy người tới. Đây coi như là đang trốn tránh sao? Quý mục bước chân dừng lại, trầm rãi quay đầu thôi có chút nghi hoặc nhìn hắn ngươi đang nói cái gì vì cái gì không vào đi không đến được cái kia nát đà như chúng ta sẽ cùng bọn hắn đụng tới sớm muộn đều là muốn đánh quý mục chỉ chỉ đầu của mình ngươi nghe không được nó đang nói chuyện sao nó tại tăng trưởng sát ý của ta muốn cho ta triệt để mất lý trí ngươi cũng nghĩ để cho ta bị đoạt xa sao nói xong lời cuối cùng quý mục cơ hồ là hết ra nhưng nghĩa linh nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh thanh âm không hề bận tâm thật có lỗi ta chỉ nghe một mình ngươi thanh âm đánh rắm trước ngươi còn cùng nó quý mục lời nói im bặt mà dừng cả người ngu ngơ ngay tại chỗ hắn đột nhiên nhớ tới Tiến vào lư thành sau, chính mình đặt chân quảng trường lại gặp phải Diêm La ngục thứ khách thời điểm, Linh Ngộng Điệp từng mê hoặc chính mình, mà nghĩa linh lên tiếng giải thích giá trị đà phận, quý thí chủ hiểu lầm. Tiểu tăng cũng không phải là muốn ham thí chủ vào bất nghĩa chi cảnh, chỉ là chuyến này quy tư đích thật là phụng phương trượng chi mệnh, tại đây lợi thí chủ con lửa chọc nhỏ này có thể nghe thấy bản tôn nói chuyện. Làm sao có thể? Toàn đoạn gặp 363 chương. Rõ ràng là đối với Linh Ngộng Điệp nghĩa mai đáp lại, đang cùng Linh Ngộng Điệp đối thoại, nhưng nghĩa linh vậy mà chưa bao giờ xưng hô qua nó toàn bộ hành trình dùng đều là thí chủ. Nghĩ đến cái này Quý mục hô hấp rồn dập, con ngươi có chút co vào, tựa hồ là ý thức được cái gì đúng lúc này, nghĩa Linh lần nữa nghiệm chứng ý nghĩ của hắn xem ra người đã đoán được đáp án. Trong thân thể ngươi, căn bản không có cái gì linh mộng điệp. Nó đã sống chết. Chương 380. Phá vọng cầu chân, nhất nghiệm chân ngã 2. Chương 380. Phá vọng cầu chân, nhất nghiệm chân ngã 2. Ngắn ngủi hai câu nói ngữ, tại quý mục trong thai lại như là sấm sét giữa trời quang. Trên đường phố, ngựa xe như nước, duy chỉ có hắn lặng lặng đặt mình vào trong đó, toàn thân run rẩy. Tây vực nóng bức ban ngày, cũng vô pháp dội tắt giờ phút này trong lòng của hắn Băng Hàn. Linh ngộng điệp đã sớm chết. Cái kia một mực tại trong đầu cùng mình đối thoại, là ai? Cho dù là hiện tại, linh Ngọng điệp tiếng cuồng tiếu cũng vẫn cứ quanh quẩn tại Quý Mục não hải ha, ha ha ha ha ha, con lựa chọc nhỏ này điên rồi đi. Bản tôn đã sớm chết. Ta linh Ngọng bộ tộc cùng giới nguyên cùng sinh, bất tử bất diệt. Điệp dược chấn động, có thể du tinh không và giảm lưu chuyển thiên đạo luân hồi. Thương Hải tăng Điển, bất quá giây lát chi cảnh. Thưa thực thật giả, tồn ta một ý niệm. Ta há lại sẽ vật lạc. Hai đạo thanh âm bất đồng đồng thời tại Quý Mục trong đầu vang lên, vù vù không thôi. Hắn trầm rãi ôm lấy đầu, hai con ngươi phiếm hồng trong miệng bắt đầu là lặp lại khiên linh cứu đi mộng điệp lời nói đối với nó hiện tại rõ ràng còn tại nói chuyện với ta làm sao có thể chết nghĩa linh ánh mắt bình tĩnh nhưng là ngữ tốc đột nhiên tăng nhanh mấy phần thừa cơ ép hỏi quý mục ngươi còn nhớ rõ linh mộng điệp là thế nào thay thế điệp nhi sao cùng điệp nhi trong mộng cảnh hiện hóa an nu nhi là như thế nào trở nên cường đại sao quý mục hô hấp trì trệ huy thế linh mộng điệp bản nguyên đạo pháp một trong chính là nhất niệm mộng cảnh nhất niệm chân thực tùy ý ở trong đó chuyển đổi nó từng lấy chính mình hư ảo thay thế điệp nhi chân thực từ đó ngắn ngủi phục sinh tại bách thú lâm sơ gặp điệp nhi lúc quý mục từng một lần lâm vào giấc mơ của nàng. Khi đó Điệp Nhi nhìn trộm quý mục ký ức, từ hắn tương lai một cái đoạn ngắn bên trong, lấy ra đến một cái tên là An Nhu Nhi tồn tại, vui đầu vào trong động, cường đại gần như không thể chiến thắng. Nhưng cuối cùng quý mục phát hiện, thúc đẩy An Nhu Nhi cường đại như vậy, lại là chính mình phản đoán. Tại Điệp Nhi trong mộng cảnh, chỉ cần hắn cảm thấy An Nhu Nhi càng mạnh, đối phương liền càng không thể chiến thắng. Phía sau vẫn là hắn tự sát tỉnh vậy triệt để cắt đứt tự thân hướng An Nhi chuyển vận lực lượng con đường, lúc này mới phá cục vô luận là nhập mộng trước hay là nhập sau, sáng tạo cũng kéo dài mộng cảnh, vẫn luôn là mộng cảnh chủ nhân tự thân. Toàn đoạn gặp 62 chương, mà lúc này cảnh này, cùng khi đó cực kỳ tương tự trùng hợp, chỉ là huyền diệu cao cấp quá nhiều. Khác biệt duy nhất chỗ, là thời điểm đó An Nhu Nhi là ở vào một cảnh, mà Linh Ngộng Điệp thủ đoạn thì là trực tiếp tác dụng tại hiện thực, lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành. Quý mục cơ hồ không có chút nào phát giác, cũng vì chính mình phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Linh Ngộng Điệp có lẽ sớm đã tiêu tán, nhưng lại tại Quý mục trong lòng gieo một viên hạt giống, để hắn biến thành cùng loại với phục sinh chi trùng giống như tồn tại. Chỉ cần Quý mục cảm thấy Linh Ngộng Điệp không chết, cái kia Linh Ngộng Điệp liền vẫn như cũ có thể tồn tại ở hắn trong suy tưởng, thời khắc cùng hắn đối thoại. Hắn tin tưởng vững chắc linh ngộng điệp lòng mang ý đồ xấu, muốn đoạt xá chính mình, đồng thời tại không gián đoạn ảnh hưởng chính mình thần trí, như vậy linh ngộng điệp liền thật đang chuẩn bị đem hắn triệt để đoạt xá. Hết thể đều quyết định bởi tại quý mục tự thân. Giống như là đem một cái trứng trùng chôn giấu thể nội, dựa vào ký chủ hết thể duy trì sinh tồn, đợi cho thời cơ phù hợp, liền phá thể mà ra, đem ký chủ triệt để thôn phệ hầu như không còn. Không phải đoạt xá, nhưng lại hơn hẳn đoạt xá, huyền ảo quá nhiều. Linh ngộng điệp tại tiêu vong trước, là quý mục chôn xuống nó nhất định phải đoạt xá chính mình một cái cấp độ sâu dẫn đạo. Tại nó tiêu vong sau, Quý mục liền sẽ thuận nó thiết lập tốt quý tích tiếp tục đi tới đích. Một khi quý mục có một ngày không chịu đổi, bị chính mình tra tấn đến cảm thấy mình thật muốn bị linh ngọc điệp bạo xá, như vậy cái này tồn tại ở trong suy tưởng linh ngọc điệp, tại điểm thời gian kia, liền thật có thể triệt để chiếm cư thân thể của hắn, hoàn toàn phục sinh. Cùng loại với kén trùng cùng thành bướm quan hệ, quý mục hiện tại chính là cái kia kén trùng. Nếu như hắn thật bị trong suy tưởng tồn tại chiến thắng, như vậy hắn làm mất đi tất cả thuộc về quý mục ý thức, triệt để lô sắc thành một cái tân sinh linh ngọc điệp Đây là linh ngọc tại cùng quý mục tranh phong bên trong, một trận cuối cùng đánh cực. Nhưng thật vừa đúng lúc nó bắt gặp có được số mệnh thông thái nhất. Nói đúng ra, chính là sớm thông hiểu cục diện bây giờ. Nghĩa linh mới sớm rời đi cái kia nát đà chùa, rút ngắn cùng quý mục cùng nhau hợp thành thời gian. Hắn cũng không muốn đến lúc đó nhìn thấy không phải thiên cường, mà là một cái thiên ngoại túc địch. Có được thái nhất ký ức nghĩa linh, đơn thuần kiến thức, tại đương kim nhân gian gần như không người có thể so. Dù là linh ngọc điệp chuẩn bị ở sau mịt mở đến cực hạn, cũng nghĩa linh một câu điểm phá nào có cái gì linh ngọc điệp, cho tới bây giờ đều chỉ có chính ngươi. Quý mục não hải một tiếng, trời đất quay cuồng, giống như là ý thức bị xé đứt. Có hai đạo thanh âm bất đồng tại quý mục trong đầu điên cuồng tranh luận. Quý mục, nó là ta phán đoán đi ra. Phán đoán linh ngụm, cái kia con lửa chọc nhỏ tại đánh giấm. Bản Tôn liền hảo hảo tại cái này, làm sao có thể là của ngươi phán đoán? Mà lại ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như không có Bản Tôn tăng cao tu vi, ngươi làm sao có thể đánh thắng được Ngọc Theo Hương? Chương 381, phá vọng cầu chân, nhất nghiệm chân ngã ba. Chương 381, phá vọng cầu chân, nhất nghiệm chân ngã ba. Nghe được linh ngụm điệp lời nói, Quý mục sững sốt một chút, thần sắc lại lần nữa xuất hiện chần chờ đúng vậy à? ta còn chưa từng cắt chữ, thậm chí cũng không tính là làm môn, Ngọc y Hương làm sao có thể không chấn áp được ta? nếu không phải linh ngọc điệp, ta làm sao làm được loại chuyện này? nó thật không chết. nghĩa linh thở dài, mặt lộ bất đắc dĩ sau khi tỉnh dậy, ngươi có hảo hảo nội thị qua tự thân sao? quý mục lắc đầu cái kia không ngại nhìn xem ngươi bây giờ thần hồn. quý mục nghe vậy cấp tốc trong thần thức ngưng, tìm đọc bản thân. Từ hải vực nhập mộng sau, tựa hồ là nhận linh ngọc điệp một loại nào đó dẫn đạo, để quý mục dần dần không để ý đến xem xét tự thân trạng thái. bởi vậy giờ phút này nội thị phía dưới, quý mục phát hiện trong cơ thể mình hết thảy đều để hắn cảm thấy lạ lắm lấy tự thân một sợi thần thức hóa thành tiểu nhân thuận kinh mạch du tẩu đến đàn điền, tản ra kinh người uy áp tinh hạch lẳng lặng lơ lửng ở đây. Lấy thần thức đến điều tra, giống như từ bầu trời đem thăm dò quần tinh nhất giác, mê ly mộng ảo, mêng mông vông ngần đây là dạ tinh hạch. Người tí hon màu vàng hơi có chút mờ mịt rơi vào trên ngôi sao này, bốn phía bắt đầu. Trong tinh hạch, thời không đều phảng phất bị trọng lượng ép cong, phá thoái gây dựng lại điểm không hết tạo diệu minh văn dấu kín tại sông núi biển hồ, vạn mục trong rừng thỉnh thoảng lấp lóe. Quý mục có thể cảm nhận được trong đó tích chứa vĩ lực, giống nhau quần quần trăm sông, tuôn trào không ngừng cái này là đạo nguyên lực lẽ sao? ở chỗ này, quý mục còn phát hiện, hắn một bước có thể vượt qua vô hạn khoảng cách, cũng có thể đem một sát na hóa thành ruộng dâu biển cả đây là thuộc về hắn thế giới. hắn tức là chỗ tể. đi ở chỗ này, quý mục như cái hiếu kỳ hài đồng mở dạng, bốn phía đi tới, đi thẳng lấy. không biết mệt mỏi, không hiểu thời gian. Thẳng đến cuối cùng, quý mục trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo sáng loáng thần quang, để hắn nhịn không được lấy tay che mắt, chờ nở ra tay lúc, hắn nhìn thấy, một vị xếp bằng ở đại địa, đầu đội bầu thiên thần minh. quý mục dừng bước, một đạo bệ ngây ánh mắt rơi vào quý mục trên thân. Giống như là một phương sơn nhạc đống nhiên hướng hắn là tốt mà đến đó là thần hồn của hắn. Thiên linh hậu kỳ. Hư linh, Nguyên linh, Thiên linh, Thần linh. Thần hồn tứ cảnh đây là tu sĩ trừ tự thân tu vi bên ngoài, đồng dạng không thể thiếu một cái tu luyện tiến trình. Nếu như nói nhập hư lập luôn các loại cảnh giới đại biểu tu sĩ leo núi dưới chân chỗ đi đường, như vậy cường độ thần hồn liền đại biểu tu sĩ có khả năng đến cuối cùng độ cao. Nó có thể quần quần không ngừng là kẻ leo núi cung cấp lực lượng, chữa trị bọn hắn mệt nhọc thân thể. Cùng loại đại quân xuất phát đi đầu lương thảo, có thể là đang đỉnh người cung cấp cường tuyệt trèo chống. Nếu là cường độ thần hồn không đủ liền tựa như cung cấp trèo chống không đủ lương thảo thiếu thốn cái kêu kẻ leo núi liền sẽ bởi vì mỏi mệt mà đạt tới cực hạn không cách nào thêm gần một bước cũng chính là thể cảnh cho nên tu hành đến phía sau là nhất định phải trở lại tu thần hồn nếu như thần hồn cũng tu luyện không được vậy liền đại biểu người tu hành đã bỏ tới cuối cùng sẽ không còn tiến cảnh hư linh đối ứng nhập hư nguyên linh đối ứng nhập luân thiên linh đối ứng minh đạo như muốn đăng thánh cường độ thần hồn nhất định phải tăng lên tới thiên linh hậu kỳ viên mãn thân hồn càng là cực hạn đăng thánh tỷ lệ lại càng lớn không phải vậy căn bản không chịu nổi như vậy huyền diệu nặng nghề tu vi mà bây giờ, quý mục cường độ thần hồn, vậy mà cũng đạt tới cấp độ này. vô hạn lần mộng cảnh tuy là tra tấn, nhưng tương tự cũng trở cùng với đem hắn thần hồn từng lần một nghiền nát gây dựng lại, nên vững chắc ngưng luyện. cái này khiến quý mục hiện tại lấy chuẩn lập luôn cảnh giới, liền sớm có được đăng thánh chi tư. điều này đại biểu lấy đương quý mục tu vi tích lũy đầy đủ, minh ngộ đại đạo đằng sau, hắn có thể trực tiếp nhập thánh, căn bản sẽ không tồn tại bất luận cái gì bậc cửa. bởi vì đăng thánh chịu khổ, hắn đã sớm ăn lấy hết. mà ngọc y dị hương sở dĩ không áp được bạo tẩu quý mục, cũng là bởi vì cái này thần hồn, trừ sợ làm bị thương quý mục bên ngoài còn có thần hồn của nàng cũng tương tự chỉ là thiên linh hậu ký nguyên nhân quý mục cùng nàng ngang hàng thậm chí bởi vì thần hồn đột phá đến thần linh cảnh đằng sau sẽ bị thiên đạo phất giác không dung tại nhân thế biết được điểm này quý mục ở trong một cảnh cũng theo bản năng đang áp chế thần hồn cảnh giới đột phá cái này khiến hắn thiên linh cảnh thần hồn lặp đi lặp lại nhiều lần nhận ngưng luyện Nền vững chắc đến gần như có thực thể toạ chấn tại trong tinh hải đường liền tựa như một tôn khai thiên tích địa thần minh tuy là thiên linh nhưng lại sớm đã không chỉ thiên linh lại thêm quý mục thân là thiên cương hóa thân có được siêu tuyệt thiên phú tu hành còn có tinh hải đạo nguyên gia chỉ tầng tầng điệp ra phía dưới lấy thần hồn phương diện đem ngọc y di hương bức đến trọng thương căn bản không là vấn đề bởi vì thần hồn công kích đồng dạng cũng là trực tiếp tác dụng tại thần hồn ngọc y di hương lại không thể trở tay dùng tu vi đánh tơi bởi quý mục trừ phi là sinh tử chiến ngọc y di hương bung ra hết thể xuất thủ phát huy ra nàng hợp đạo cảnh giới đỉnh cao thực lực nhưng như thế quý mục không chết cũng sẽ trọng thương đau lòng thương tiếc bó tay bỏ chân như vậy ngọc y Dì hương sẽ rất khó ngăn chặn thần hồn cảnh giới đã nhanh muốn so vai thành cấp quý mục so sánh dưới quý mục thần hồn thì có thể điên cuồng xuất thủ không hề cố kỵ bởi vì vô ý thức trạng thái dưới Quý Mục xem nàng như làm đến gần ngõm đây cũng chính là đường quý mục tại trong biển cắt thức tỉnh, không nhìn thấy ngọc y thì hương trên người có cái gì ngoại thường, nhưng lại thấy được nàng sắc mặt tái nhợt nguyên nhân. Bởi vì thần hồn của nàng đã đến cực hạ, Chương 382: Phá vọng cầu chân, nhất nghiệm chân nga 4. Chương 382: Phá vọng cầu chân, nhất nghiệm chân nga 4. Nhìn thấy tự thân thần hồn trong nháy mắt đó, Quý Mục hoàn toàn hiểu rõ ra. Nguyên lai, chính mình một mực bị linh ngọc điệp độ địch. Hắn một mực tại tiếp nhận tồn tục linh ngọc điệp cho hắn trước tạo hiện thực mộng cảnh, lấy hắn tự thân lực lượng, tận hết sức lực. Bởi vì Quý Mục bây giờ cường độ thần hồn, tứ phương thiên hạ ngoại trừ chính hắn, căn bản không có bất luận tồn tại gì có thể đoạt xa hắn. Thánh nhân cũng không được. Nghĩ đến cái này, quý mục có chút không biết nên biểu lộ ra tâm tình gì, chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt. Huyễn Thế Linh ngọc điệp, bởi vì ngọc hoàng lạc tử từ, từ đó cùng hắn liên lụy tiên thiên thánh linh, chưa bao giờ chính diện cùng quý mục chiến đấu qua. Nhưng lại để quý mục bị đã trải qua hàng trăm vạn lần chiến đấu còn muốn mệnh động, tâm lực lao lực quá độ. Một tầng tiếp một tầng, vòng vòng gắn xen, giống như là bánh ngàn tầng một dạng. Mỗi để lộ một tầng, phía sau còn sẽ có không biết bao nhiêu tầng đang chờ hắn, giống như là vĩnh viễn sẽ không kết thúc một dạng thời ở đâu một lần, có một chút sơ sẩy, kết quả là sẽ là chí mạng. giống như là lần này nếu là không có nghĩa linh, có thể là hắn chưa từng thức tỉnh thái nhất ký ức, kiến thức không đủ, kết quả cuối cùng cũng sẽ là quý mục đem chính mình tự tay đưa cho linh mộng điệp. cao vị tồn tại ở giữa đấu pháp, sớm đã thoát ly huyết nục văng tung tóe loại kia cấp độ. bọn hắn tuyệt đại đa số giao phong, đều là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa hoàn thành, vô thanh vô thức, vô sắc vô tướng. có lẽ đều nhìn không thấy nó lực phá hoại, nhưng chỉ có đặt mình vào trong đó, mới có thể cảm nhận được trong đó cái kia không có gì sánh kịp hung hiểm cùng cực hết thể khoa trương nôn tử đều không đủ lấy hình dung. quý mục đối với tiên thiên thánh linh cường đại cùng khó chơi có cực kỳ khắc sâu nhận biết. viễn siêu hắn trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, ngay cả bảy lựa tiên kiếp đều không kịp ván nhất. nhưng cũng may, hết thảy đều kết thúc. quý mục lập thân tinh hoạch đại địa, ngắm nhìn tôn kia vị nạn thần minh, đối phương cũng tại nhìn chăm chú hắn. giống như là đưa thân vào một mặt gương đồng, chính mình nóng nhìn tự thân đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. giống như là dội nước hòa vào biển cả, cản tứ phương tới lui, chưa từng có cường đại đầy. trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy sơn hà và lý. Nam châu hết thảy đều bằng phẳng trải ra tại trước mắt hắn, ánh mắt của hắn vượt qua khu phố, vượt qua quảng trường, vượt qua Lư Thành, vượt qua toàn bộ biển cắt đồng thời vẫn tại khuyết tán, không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Chỉ chốc lát sau, liền bao trùm toàn bộ Tây vực. Cái kia nát đả chùa một ngọn cây cỏ, đều tất cả đều trưng bày trước mắt. Dưới bộ đài thụ, một vị lao tăng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Lư Thành phương hướng, chắp tay trước ngực, mặt lộ mỉm cười a di đà Phật. Nam Việt Vương Thành. Vô số tiếng la giết từ ngoài thành truyền đến, rung trời rung động đó là Hoài Nam Vương xuất linh chấn Nam quân, thật đánh tới Nam Việt dưới thành. Mặc dù bị lần lượt đánh lui, nhưng nhìn trấn nam quân tư thế, tựa hồ là không đánh vỡ cửa thành thể không bỏ qua. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, tất cả ngay tại giao phong song phương tướng sĩ đồng thời cảm nhận được một cỗ quần quận lực áp, làm bọn hắn đầu vai chầm xuống, vô ý thức đều ngừng động tác trên tay, mắt lộ ra mờ mịt. Rất nhiều người đao kiếm thậm chí còn cắm ở địch nhân trong thân thể, máu bắn tung tóe, chưa từng rút ra, mà bị cắm người cũng đều quên đi tiêu thảm. Cỗ này làm cho người run rẩy cảm giác chỉ là kéo dài mấy tức liền cấp tốc lướt qua, giống như chỉ là một vị nào đó đại năng đem ánh mắt đảo qua một chút, liền không còn quan tâm nhưng cái nhìn này đằng sau dư ba lại kéo dài chưa tán, họa các các đỉnh, thân mang áo bào trắng họa thánh đứng tại đức gậy sản gỗ biên giới, thần sắc nghiêm trọng, nhất thời đều quên đóng chú ngoài thành chiến sự thiên cương, đã trưởng thành đến loại trình độ này a, im lặng thật lâu, hắn đột nhiên trầm giọng hạ lệnh mở cửa thành ra, minh kim đương chiến, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, đương triều nam việt vương con ngươi co rúi lại, ngạc nhiên ngẩng đầu quốc sư, cái này, họa thánh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nam việt vương toàn thân du lên, cấp tốc cúi đầu xuống, không dám tiếp tục nhiều lời ngưng chiến đằng sau, phái ra sứ giả, xin mời chấn nam quân bố hạ phong thành đại trận nửa năm trong vòng. Trong lúc đó vương thành tất cả tu sĩ không được bước ra trong thành một bước. Hoài Nam vương không phải muốn cho bản tọa thành thật một chút a. Vậy bản tọa. Giống như ước nguyện của hắn, Nam Việt vương giấu trong lòng đầy bụng nghi vấn hạ lệnh đi. Hoa Thánh tưởng Hàn Tử ánh mắt nhìn về phương tây, thân xác cảm đạm đợi giải phong sau, đế tinh, trung nguyên, Trường An. Trong thành cấm quân cơ bản đều đã phái đi tiền tuyến, nhưng đối với cuộc sống tại Trường An thành bách tính mà nói, lại không cái gì quá lớn ảnh hưởng, vẫn như cũ an cư lập nghiệp. Các nơi khu phố, phiên chợ hay là nhân khẩu thịnh vượng, phi thường náo nhiệt. Một mảnh phồn hoa bên trong, từ cấm thành bên trong lại là một mảnh nghi lễ lặng. Một chỗ trong Thiên Điện Đường Thánh Tông đang ngồi ở kỳ án trước, phê duyệt tấu chương. Trong đó, bảy thành tấu chương đều là liên quan tới hải vực kháng yêu chiến sự, hai thành thì là phía nam, còn lại một thành mới là các quận việc vật vẫnh. Thánh Tông từng quyển từng quyển đảo, lông mày thít chặt. Khi cái kia cỗ siêu tuyệt lực lượng thần hồn quét ngang trường án lúc, hắn chính ngưng bút chuẩn bị phê duyệt, bị lanh bất đinh như thế chấn động, trên tay lắc một cái, liền làm bỏ ra một bản tấu chương. Hắn ngưng bút run lên một lát. Không bao lâu, hắn gọi tới thị vệ, phân phó nói đi tìm đại thần quan hỏi một chút, gần nhất Nam Châu vị nào đại tu hành giả có sát suất phá cảnh nhập thánh. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Đường Thánh Tông tiếp tục phê duyệt tấu chương, toàn bộ hành trình chưa từng để cây viết trong tay xuống. Chương 383, thân áp Nam châu, hồn chấn bách thú bên trên. Chương 383, thân áp Nam châu, hồn trấn bách thú bên trên. Hải Châu, Hải vực chiến trường. Hình dung nơi này chỉ cần dùng hai chữ, thảm liệt. Trong vòng phương viên trăm dặm, cơ hồ đều bị thuật pháp thần thông lấp bằng, rốt cuộc nhìn không thấy cái gì nước biển. Bầu trời, đại địa, biển sâu. Khắp nơi đều là giao phong chiến đấu cùng một chỗ tu sĩ cùng yêu thú, nhiều vô số kể đến từ ngũ hộ tứ hải tu sĩ tề tụ, ở đây cộng đồng chống lại thú triều. Máu tươi của bọn hắn rót đầy vùng biển này, cùng yêu thú huyết dịch dung hội cùng một chỗ, tạo thành kế nước biển đánh vùi sau. Mảnh thứ hai đại dương màu đỏ ngỏm. Nhận được đường thánh tông điều động cấm quân trợ giúp, đánh lui lợ thứ nhất thú triều sau. Binh thánh Lưu Văn Kính liên hợp Hải Châu của Nha, cùng Trung Nguyên các tông ngàn vạn tu sĩ, tại ngắn ngủi trong vòng bảy ngày, dọc theo đường ven biển cộng đồng rèn đúc một đạo liên miên mấy ngàn dặm quân thành. Lại từ thư thánh lấy kiếm làm bút, để danh trận Hải hiệu triệu toàn bộ Nam Châu đại lục người tu hành đến đây chấn yêu. Giờ phút này, trận Hải quan bên ngoài có bảy chỗ chiến trường là dễ thấy nhất sáng tỏ, một lần trở thành trên trận tiêu điểm. Cầm đầu, chính là lấy Binh Thánh làm chủ, xuất lĩnh 200. Không không không đại quân. Trải qua phía sau các quận cùng biên cảnh trợ rút, giờ phút này thân ở tiền tuyến đường quân, đã đạt đến một cái rất khả quan số lượng. Bọn hắn làm chống lại thú triều chủ lực, chống tự gần 6 thành áp lực. Trừ đường quân bên ngoài, chính là Thánh nhân học cung đạo, đức, nhân, nghĩa bốn đường học sinh lễ chư đường chủ tu học giúp đức, không thành chiến lực, học sinh tạm không đầu nhập chiến trường. Những này bốn đường học sinh phần lớn đều là toàn thân áo trắng thư sinh giả dạng, nhưng lại từng cái cầm trong tay một thanh kiếm sắc. Những nơi đi qua, đầu thú tung bay, huyết tương vang khắp nơi. Bọn hắn có rất ít lâm vào chiến đấu thời điểm, kiếm lên kiếm rơi đều mau lẹ không gì sẽ được, không chút nào dây dưa dài dòng, gọn gàng. Cơ hồ là cùng học cung lân cận chiến trường, Thất Âm Tông chư tiên tử bọn họ cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Giải lụa màu phiêu linh ở giữa, đến không hết yêu thú đầu một nơi thần một nẻo. Trong lúc các nàng tuyệt sắc dung nhan trổ mã tại mùi tanh bức người trong huyết hải, một cô không nói ra được mỹ cảm liền vì chi chằng ngập. Bởi vì các nàng tồn tại, phu cận mấy chô chiến trường tu sĩ chiến lực cũng vì đó bay vút mấy bậc. Từ Trung Nam Sơn lên xuống núi vô vi xem đạo sĩ, đồng dạng trống lên một phương thiên địa thủ đoạn của bọn hắn cơ hồ tầng tầng lớp lớp, lôi pháp chú thuật, phù lục đạo kiếm, đan đỉnh nuôi thuốc. Chỉ lần này một phái, lại cơ hồ gồm có nửa cái tu hành giới phương pháp tu hành, để yêu thú thường thường mệt mỏi chống đỡ, đáp ứng không xuể. Chứ những này trung nguyên cự đầu tông môn bên ngoài, do Quý tiểu thạc dẫn đầu côn lôn nhất mạch cũng đã trở thành trên chiến trường một chi đội quân núi nhỏ. Côn lôn người của gia tộc thủ đoạn kỳ quỷ, phối hợp xảo diệu. Bởi vì thánh nhân tại chiến trường lên càng nhiều hơn chính là một loại chấn nhiễu tác dụng, bọn hắn tùy tiện không có khả năng đối với thấp cảnh yêu thú xuất thủ, nếu không cũng sẽ bị đối phương thánh thú vây công đầy cơ hồ là một cái quy củ bất thành văn. Nhưng quý tiểu thạc chưa nhập thánh, tự nhiên không cố kỵ gì. Lại thêm nàng thân kiêm hai đại thánh khí, tu vi cường tuyệt, ở trên chiến trường cơ hồ không người có thể địch. Riêng lấy giết địch mà nói, trên chiến trường không người có thể vượt qua nó. Thậm chí nàng có một lần trực tiếp dẫn động một lần thánh giai đánh lén xuất thủ, nhưng chỉ là ho mấy ngụm máu, xoa xoa sau liền giống người không việc gì một dạng tiếp tục dẫn thân vào chiến trường đối với cái kia hướng nàng xuất thủ thánh giai yêu thú, nàng chỉ là trứng mắt liếc, nhớ ký diện mạo của nó sau liền không tiếp tục để ý mặc dù khi còn bé ngoại hiệu gọi liệu mạng tam nương nhưng quý tiểu thạc biết mình tạm thời còn không có đủ chém giết thánh cấp thực lực còn lại hai nơi chiến trường, một chỗ là do mấy cái ẩn thế gia tộc tạo thành thế lực, trở thành chống lại thú triều một cố không thể coi thường lực lượng. cuối cùng một chỗ, thì là một chút cường đại tán tu hội tụ một chỗ, mặc dù không giống đại tông môn như vậy phối hợp chặt chẽ, nhưng tương tự cường hãn vi phạm. cái này bảy chỗ chủ lực đem hải vực chia cắt thành từng mảnh từng mảnh lớn nhỏ không đều chiến trường, cho tuyệt đại đa số tu sĩ cung cấp tương đối ổn định không gian chiến đấu, sẽ không để cho một chút cảnh giới thấp tu sĩ thỉnh lí gặp chính mình không cách nào chống lại tồn tại. dù vậy hải vực trong chiến trường, tu sĩ cũng không phải tuyệt đối chiếm ưu một phương, bao giờ cũng đều có tu sĩ vất lạc Mặc dù tu sĩ thuật pháp thần thông huyền diệu trình độ xa xa siêu việt yêu thú, nhưng yêu tộc cũng không thiếu có một ít cường đại thần thú, lại thêm số lượng ưu thế, để chấn hải quan nhiều lần nhận trùng kích. Sinh mệnh ở chỗ này chỉ là cái hình dung, không có chút ý nghĩa nào đối với đưa thân vào trấn hải quan trong ngoại sinh linh mà nói. Chỉ cần không có đạt tới thánh giai, tất cả tu sĩ yêu thú liền đều đối xử như nhau. Bất luận nhập hư lập luôn, thậm chí là minh đạo. Sinh tử tỷ lệ sống sót cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, chắc chắn sẽ có mạnh hơn người. Nếu như không có, vậy liền trực tiếp tập kích công kích, không chút nào giảng đạo lý ở trên chiến trường duy nhất đạo lý chính là chỉ có khi một phương nằm tại trong huyết hải thời điểm, đạo lý mới có nó kể ra ý nghĩa. ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, liền có đến không hết thiên tài chết ở đây. nhưng tương tự, yêu tộc cùng nhân tộc cũng đều có vô số tân tinh dâng lên, giữa sinh tử lịch luyện siêu việt hết thể khổ tu. quý mục thần thức ở chỗ này ở lại thời gian dài nhất, nhìn rất cẩn thận. khi hắn thần thức quét tới lúc, trên chiến trường đột nhiên tĩnh mịch một cái chớp mắt. yêu thú một phương còn tưởng rằng có thánh giai trình diện, lại thêm quý mục có nguyệt thần mình khí tức, đối với yêu thú có tuyệt đối áp chế năng lực. Một chút nhỏ yếu tổn tại thậm chí tại Cố uy áp này bên dưới trực tiếp liền phụ phục trên mặt đất, run rẩy không ngừng đích. Nơi xa nhìn lại, giống như là yêu thú chi hải bỗng nhiên thấp một đoạn. Quy xuống một mảnh, chương 384, Thần áp Nam châu, hồn chấn bách thú bên dưới. Chương 384, Thần áp Nam châu, hồn chấn bách thú bên dưới đối mặt quý mục thần hồn uy áp. Chỉ có cảnh giới đạt tới tươi sáng trở lên, thực lực có thể so với vai nhân tộc minh đạo cảnh cường giả đại yêu, mới có thể hoàn toàn chống cự Cố này từ trên trời giáng xuống uy năng, không đến mức một đầu ngã quỵ. Cố này tập kích mà tới thánh uy đem nhân tộc cùng yêu tộc đều chấn động giờ phút này thú triều trung ương. bảy tôn che khuất bầu trời giống như cự thú dữ tợn đứng lặng trăm dặm biển sâu chỉ có thể che đợi bọn chúng chân thú còn lại lộ ra mặt biển thân thể khổng lồ ở trên mặt biển bỏ ra mạng lớn bóng ma để cho người ta nhìn một cái liền đánh mất chiến ý những cự thú này vì thế tươi sáng cảnh đại yêu đều không kịp vạn nhất đây là mảnh này tu di hải vực trước hết nhất đến nam châu hải vực bảy tôn thánh gia yêu thú số lượng là nhân tộc bên này gần gấp đôi đương quý mục thần thức đã qua lúc cái này bảy tôn thánh thú có cảm ứng đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ bọn chúng tiếng gầm hội tụ thành một vòng gợn sóng mắt trần có thể thấy trình viên cũng giống như hướng ra ngoài khuyết tán chấn động kịch liệt thậm chí đã dẫn phát không gian chấn động quét ngang hướng tu sĩ đại quân tựa hồ là bởi vì quý mục thần thức tản ra để bọn chúng dưới trướng yêu thú ăn quả đắng bảy tôn thánh gia yêu thú cảm thấy là tu sĩ một phương một vị nào đó ẩn tàng thánh nhân đánh vỡ quy củ xuất thủ thế là muốn tìm về chẳng tử mà đổi thành một bên các tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình tuyệt đại đa số người cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thánh nhân học cung chỗ chiến trường một đầu tóc bạc lão giả trước hết nhất kịp phản ứng hắn sửng sốt một chút, chợt dường như cảm giác được đạo thần thức này bên trong tích chứa khí tức quen thuộc, trong lúc nhất thời bỗng nhiên thoải mái cười ha hả hà hảo tiểu tử. sau đó, vị lao nhân này nhấc lên quân tử kiếm, trực tiếp liền hướng phía bảy tôn thánh thú chém ra một thức quý nhất, bảy cái lao xuất sinh, liên thủ khi dễ lao phu một một học sinh, cũng không chê e lệ, ngân mang loay lên, phong vân ngàn vạn, nguyên bản vạn dám mây đen giống như bầu trời, bị một kiếm này trực tiếp phật ra cái nhật lệ gió nhẹ. phía dưới, vô số tu sĩ si yêu thú tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng một kiếm này vĩ quang. Tại thư thánh lúc xuất thủ, do tứ tự đường chư vị học sinh tạo thành trong kiếm trận, xanh thần lộ do đồng dạng sườn suốt một chút đợi cảm ứng được khí tức quen thuộc kia sau, khỏe miệng của hắn liền dương lên một vòng đường còn tiểu sư đệ. Cái gì? Động tính này là tiểu sư đệ chính tới? Đoan mục khê một cước đem một tôn tươi sáng đại yêu đạp tiến đáy biển, quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía đường do. Nhưng không cần đường do đáp lại, hắn lúc này cũng cảm ứng được quý mục khí tức, không khỏi sợ hai thán phục hảo tiểu tử. Mấy ngày không thấy, đem chúng ta những sư huynh này đều vung phía sau cái mông đi. Cách đó không xa, gặp Đoan mục khê đạp bay một đầu đại yêu, bặc thương không cam lòng yếu thế. Phấn khởi một kiếm chém dụng một tôn tươi sáng đại yêu đầu lâu, phấn chấn cao giọng nói tốt tiểu sư đệ. Để nhóm này xuất sinh đều quý tốt, các loại sư minh từng bước từng bước chặt. Thất âm tông chỗ chiến trường, cầm thánh đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc thiên linh hậu kỳ. Thiên cương tốc độ phát triển, vậy mà nhanh đến tình trạng như thế. Cầm quân bày ra phòng tuyến bên trong ứng liên thương nhẹ a một tiếng, khoe miệng khẽ nhếch, chợt liền tiếp theo ứng phó trước mắt bán thánh đại yêu, thần sắc không có gì vội xong quá lớn. Hắn chỉ là nhớ tới hũ kia rượu ngon, người nào đó không tại, đã rất lâu không uống a tán tu nơi tụ tập. Một vị mang theo răng nhanh màu đen mặt nạ giống như hung thần bình thường thanh niên chậm rãi đứng lên, trên tay còn nắm vuốt một viên nhỏ xuống máu tươi yêu đan. lấy hắn làm trung tâm, bốn phía chống ra một miếng đất lớn mang. vô luận là yêu thú hay là tu sĩ, nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang một vòng sợ hãi, căn bản không dám dựa vào hắn quá gần. mà bản thân hắn tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. tại quý mục thần thức lướt qua lúc, hắn có chút nhíu mày, đem trên tay mang máu yêu đan thẳng nuốt vào trong miệng, nhấn nuốt một phen liền trực tiếp nuốt vào bụng vẫn rất nhanh. thoại âm rơi xuống, hắn liền lại lần nữa dẫn thân vào chiến trường. hiện tại yêu thú phần lớn đều quỳ trên mặt đất, chính là nhặt yêu đan thời điểm tốt hắn đúng vậy nguyện lãng phí cái này thời gian quý giá côn lôn chiến trường quý tiểu thạc cười ha ha một tiếng hất lên trường thương quất bay một đầu hướng nàng sông tới yêu thú không nói ra được thoải mái nàng nhịn không được lấy chân khí rót vào trong miệng ở trên chiến trường đột nhiên cao rộng quát đây là đệ ta quý tiểu thạc một thân áo bào đỏ cầm trong tay trường thương tại trong huyết hải tùy ý xuyên thẳng qua tuyển vào chỗ không người ở sau lưng nàng côn lôn nhất mạch người tại liều mạng đuổi theo thân ảnh của nàng không ngừng têo khổ gia chủ người chậm một chút sông chờ chúng ta một chút trên sự hưng phấn đầu quý tiểu thạc không chút nào để ý một bên chém giết bên cạnh yêu thú một bên nhạy cưỡng lẩm bẩm thánh giai khả năng cũng không lớn cho nên là thiên linh viên mãn thần hồn ha ha nhỏ mục tử đã mạnh như vậy a không được hôm nay cao thấp mất đầu thánh giai trợ trợ hứng nhắc tới đến một nửa quý tiểu thạc thay đổi đầu đường thẳng đến bảy tôn thánh thú trong đó một tôn phóng đi sau lưng côn lôn người của gia tộc thấy rõ nàng chạy phương hướng đều là dọa đến vong hồn bay lên muốn cùng nhau xuất thủ đem gia chủ lôi trở lại chỉ là nàng quý tiểu thạc há lại tốt như vậy cản trước ngực ngân giáp hiện, hiện ánh sáng nhạt Trong chốc lát quý tiểu thạc thân ảnh liền hóa thành trường hồng biến mất không thấy gì nữa, chớp mắt liền chạy không còn hình bóng. Chương 385, đỉnh phong thánh chiến, tiêu diêu quy khứ đất. Chương 385, đỉnh phong thanh chiến, tiêu diêu quy khứ đất. Côn Lôn nhất mạch ở trên chiến trường biến động, tự nhiên đưa tới hai tộc chú ý một tôn cách Côn Lôn gần nhất thánh thú phát giác được bên này dị dạng, Hiếu Kỳ hướng bên này nhìn lướt qua. Sau đó nó liền phát hiện, một vị hợp đạo cảnh vậy mà dẫn theo thương hướng phía chính mình đánh tới. Tình cảnh này, để tôn này bản thể là xích Nhật Kim Ngê thánh thú lập tức chính là sững sờ. Sương Bá một phương tu di hải vực hơn 10 năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy người không biết sống chết tộc. Sích Nhật Kim nghe nháy mấy lần con mắt, cuối cùng xác nhận sự thật này. Nó cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục lớn. Chính mình nhìn yếu như vậy a? Thánh giai trở xuống nhân tộc, vậy mà đều dám hướng nó khởi sướng công kích. Lớn lao phẫn nộ chiếm cứ Sích Nhật Kim nghe náo hải. Không để ý chút nào Thánh giai không được hướng yếu giai xuất thủ quý củ, Sích Nhật Kim nghe nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên một cái thú trảo, trực tiếp liền hướng phía quý tiểu thạc đánh ra. Hình thể của nó tại bảy tôn thánh thú bên trong, xem như một cái nhỏ nhất. Dù vậy, cũng như là Nhạc Nặng nề nguy nga, một chảo vung ra, tựa như màn trời sụp đổ một khối, làm cho phương viên trăm dặm bỗng nhiên tối sầm. Dược dỡ màu vàng chảo nhận tùy tiện liền xé rách không gian, cùng phong đột nhiên múa, giống như là treo ngược tại bầu trời năm đạo vực sâu. Quý tiểu thạc thân ở trong đó, tựa như ruồi muỗi cùng voi lớn trên lệch, từ trên thị giác nhìn, không có một tơ một hào tính so sánh. Sinh nhật kim Lê chỉ là bình thường một chảo, liền đưa nó thánh giai thần thú khai thiên tích địa giống như vi năng triển lộ không thể nghi ngờ. Cách bờ, binh thánh lưu văn kính diêu ngóng nhìn gặp một màn này, thần sắc biến đổi nha đầu như này. Cha nàng năm đó đều không có nàng như thế. Thút ta. Nếu mẹ nó là cái này được hạnh. Lưu Văn Kính thầm mắng một tiếng, cầm trong tay lệnh kỳ bắt đầu hướng Sích Nhật Kim nghe tới gần. Vô luận là từ chiến cuộc góc độ hay là từ bạn cũ góc độ, hắn đều khó có khả năng tùy ý quý tiểu thạc đối đầu Thánh giai Sích Nhật Kim nghe. Bán Thánh cùng Thánh giai, kém một chữ, cũng như cách xa nhau sơn hà. Đến gần đồng thời, Binh Thánh dư quang quét qua. Sau đó hắn đã nhìn thấy, thư Thánh cũng đã cầm vũ khí cùng đối diện làm đứng lên. Xương hàng thập tứ châu kiếm khí tùy ý chút xuống, thẳng treo đám mây, gọi là một cái thanh thế ngập trời bốn. Binh Thánh méo méo mi tâm, có chút đau đầu. Xem ra hôm nay trận thánh chiến này là chạy không thoát thua thiệt chính mình trước đó còn một mực trăm phương ngàn kế tránh cho loại cục diện này phát sinh thở dài binh thánh cùng cầm thánh cách không liếc nhau đợi xác nhận thái độ của nàng sau binh thánh trợn óc quyền hướng bầu trời nơi nào đó có chút chắp tay tiêu diêu tử đạo hữu còn xin giúp chúng ta một chút sức lực thở dài một tiếng tham thẳm từ trong mây đến lại được làm được đi vừa dứt lời tiêu diêu tử thân ảnh hiện hiện hư không người nhắc chào hỏi gì hắn hướng về bảy tôn thánh thu phương hướng đưa tay chính là một nắm xuất thủ thời khắc hắn vẫn không quên đối với binh thánh nói ra có thể bắt lấy mấy cái phải xem vật khí nương theo tiêu diêu tử đưa tay lấy bảy tôn thánh thú nơi ở làm huy tâm, phương viên mấy trăm dặm hải vực, đung nhiên bị không có vật gì bạch khí bao khỏa, không bao lâu cũng có hương. thức này vừa ra, trong vòng trăm dặm, đung nhiên xuất hiện một mảnh khu vực chân không đặt mình vào trong đó tất cả yêu thú đều đã mất đi bóng dáng. nơi này không có vật gì và đạo quy hư, bất cứ sự vật gì đều đánh mất nó nguyên bản kết cấu, tan rã vô hình, chỉ có hư vô có thể tồn tại ở này. tại cùng có được thánh giai thực lực linh ngọng địa quyết đấu lúc, tiêu diêu tử từng thi triển qua một thức này, kém chút để nó trực tiếp về không. Phía sau mặc dù liều mạng cho thoát, nhưng nhìn thấy Tiêu Diêu Tử cũng là quay đầu liền chạy, không dám tiếp tục chính diện chiến đấu. Giờ phút này, nương theo Tiêu Diêu Tử lại lần nữa thi chiến thức này. Cách bảy tôn thánh thú, đồng thời đều dâng lên một cỗ phát ra từ nội tâm rung dậy, không dám chút nào khinh thường, bảy tôn thánh thú đều thi triển tự thân mạnh nhất thiên phú thần thông, muốn phá vực mà ra. Nhưng chúng nó bay hơi sóng linh lực văn đều tan rã tại mảnh hư vô này trong lĩnh vực, cực ít phát tiết đến ngoại giới. Cuối cùng, Tiêu Diêu Tử cái này một nắm, để đối diện bảy tôn thánh thú chỉ có 4 tôn sông phá lĩnh vực trốn thoát, còn sót lại đều bị vây ở trong đó cái này khiến yêu tộc thánh giai trực tiếp giảm phân nửa, thời gian ngắn căn bản là không có cách trở về chiến trường đương nhiên, tiêu diêu tử chính mình cũng rõ ràng cứ như vậy một chút liền muốn giải quyết ba vị thánh thú có chút không quá hiện thực, nhưng phát ra kiềm chế tác dụng đã là đầy đủ. bất quá, tiêu diêu tử nhìn về phía lúc này chính đầy dây kinh hãi nhìn xem hắn bốn tôn đại yêu lâm vào trầm tư, tu sĩ bên này tính cả chính mình, cũng mới bốn vị có thể so với vai thánh cấp đại tu hành giả, chính mình mặc dù đã kéo lại ba đầu, nhưng đối diện nhưng vẫn là so với bọn hắn bên này thêm một cái. tiêu diêu tử nghĩ nghĩ đưa tay ở trên chiến trường kéo một cái hứng liên thương một mặt mở miệng thân ảnh tiện tay liền bị hắn ném về phía một tôn thanh thú hắn tăng thêm cái kia côn lôn tiểu ni tử hẳn là đủ ngăn chặn một cái quý mục chưa từng dự liệu được chính mình thần thức giáng lâm sẽ dẫn phát như vậy biến hóa đúng là trực tiếp khiên động một trận thanh chiến hắn chậm rãi thu hồi thần thức không còn dám nhịn bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian quý mục thấy được người bên cạnh mình phần lớn mạnh khỏe đã rất là thỏa mãn hắn không nghĩ trấn áp cái gì khuất phục yêu thú cũng là đơn thuần ngoài ý muốn hắn chẳng qua là cảm thấy trực diện thần hồn đằng sau chính mình giống như có thể nhìn rất xa cho nên muốn thử một chút. Thu tiện. nhìn xem thân nhân bằng hữu của mình, kết quả tự nhiên là rất sáng chói. Lập ngôn cảnh lợi dụng thần thức quét ngang nguyên một tòa đại lục, tứ phương thiên hạ, hắn thuộc về người thứ nhất. Cổ kim không có, không giống với Nghĩa Linh Thiên Nhãn, Quý Mục là lấy thuần túy lực lượng thần hồn bao trùm toàn bộ Nam Châu đại địa. Riêng lấy thần hồn mà nói, thánh giai, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 386, thần ta một thể, linh điệp khôi phục. Chương 386, thần ta một thể, linh điệp khôi phục. Tinh hoạch trên đại địa, Quý Mục dần dần hoàn hồn. Hắn nóng nhìn che khuất bầu trời giống như thần hồn thật lâu, chợt chậm rãi đi vào trong thần hồn. Do thần thức hóa thành người tí hon màu vàng cùng thần hồn giao hòa, lại không phân lẫn nhau, tự nhiên cũng không cần tìm đọc tự thân trạng thái nhất niệm có biết điều này lại biểu lấy hắn đối tự thân thần hồn triệt để khống chế, hợp hai là một. Trước đó bởi vì nhận linh ngọng điệp quái nhiễu, quý mục một mực đem tự thân thần hồn xem như địch giả tưởng, càng đẩy càng xa, gần như phân liệt. Cho tới bây giờ, hắn mới tựa như một tỉnh, triệt để tiếp nhận chính mình đương quý mục hoàn toàn khống chế thần hồn, hóa thân tọa chấn tinh hạch đại địa thần minh đằng sau, dường như cảm ứng được cái gì. Hắn tâm niệm khé động, một đạo hất lên thất thải hạ y thiếu nữ chợt liền rơi vào trong lực của hắn, huyền nói muốn khóc đại ca ca. Quý Mục thở dài một tiếng, thương tiếc đem Điệp Nhi ôm chặt, hồi lâu chưa từng buông ra. Linh ngộng điệp sớm đã không tại, cho nên ách chế điệp nhi đánh vỡ một cảnh, trở về hiện thực, tự nhiên cũng là thần hồn chi lực của mình. Quý Mục đối với cái này vậy mà không có chút nào phát giác, hay là tại phá vọng quy chân, gặp mặt chân ngã đằng sau, triệt để thức tỉnh Quý Mục mới đem Điệp Nhi phóng ra. Hắn không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, nếu như mình cuối cùng không tỉnh lại nữa, bài trừ linh ngộng điệp bố cục, cái kia điệp nhi chẳng phải là muốn vĩnh viễn trầm luân ở trong cảnh, trở thành không cách nào thoát thân hư ảo tồn tại cái này so quý mục chính mình hóa thân linh ngạo điệp còn muốn càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận rộng lớn tinh hạch trên đại địa quý mục ôm thật chặt điệp nhi song quyền dần dần siết chặt ngọc hoàng lưu thành nai đạo bên trên nghĩa linh nhìn thấy quý mục mở mắt ra mặc dù đã không sai biệt lắm biết kết quả nhưng hắn vẫn hỏi một câu như thế nào quý mục gật đầu nói tạ liễu không cần ta cũng là vì có thể an toàn trở lại na lạn đả tự ngươi có thần tốc thông kỳ thật căn bản không cần ta bảo vệ đi nhưng ta không cách nào mang người không cần chờ ta ý của ngươi là ta chuẩn bị đi hải châu Nguyễn Linh im lặng một cái chớp mắt, thở dài khuyên nhủ nói: "Ngươi bây giờ chỉ là có được thánh giai thần hồn, không có nghĩa là thật liền có thánh giai thực lực. Nếu như theo hương cô nương không phải là vì sợ làm bị thương ngươi, thuần túy lấy thần hồn này kháng, một trăm cái ngươi cũng không đủ hắn giết." Lúc này, Điệp Nhi còn nhỏ linh lung thân ảnh chậm rãi hiện lên ở quý mục sau lưng, nắm góc áo của hắn, sau đó nô ra một cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn xem Nghĩa Linh Nghĩa Linh lời nói dừng lại, nhìn xem nàng trầm mặc thật lâu, chợt xin giúp đỡ giống như nhìn về phía quý mục thế nào. Tả Tha tâm thông, mất linh. Quý mục nghe vậy cười ha ha một tiếng, đưa thay sờ sờ Diệp Nhi đầu. Sau đó hỏi ta cũng không cảm thấy mình rất mạnh, chỉ là bây giờ còn có Dina Lạn đã tự tất yếu sao?" Nghĩa Linh chăm chú nhẹ gật đầu mặc dù đạo ngấn tổn thương là thụ linh mộng điệp ảnh hưởng, hơn phân nửa đã loại trừ, nhưng ngươi tại vô hạn trong ngọng cảnh kinh lịch hết thảy đã sớm để cho ngươi nội tâm gánh chịu năng lực đạt đến cực hạn. Đây mới thật sự là vết thương chỗ. Nếu như trực tiếp dẫn thân vào hải vực chiến trường, nơi đó vô hạn giết chóc sẽ chỉ làm ngươi càng nhanh mê thất, giống như là một kiện pháp khí vận chuyển tới cực hạn không thêm vào tu bổ, sẽ chỉ triệt để đi hướng sụp đổ. Na Lạn đạt tự ao sen có thể triệt để tẩy đi ngươi trong mộng cảnh còn lại, gột rửa thân hồn, rèn luyện thân. Lấy ngươi bây giờ tích lũy, lại trải qua do đài sen điều tức, không ngoài dự liệu lời nói, tinh hạch khắc xuống 4 chữ tấn thăng lập luôn chung cảnh sát suất lớn không là vấn đề. Tựa hồ là sợ Quý Mục không đi, Nghĩa Linh rất là tưởng tận giảng giải một chút lợi và hại. Làm trước mắt còn không có đủ linh lực tu vi, đã thua ở hàng bắt đầu đế tinh, Nghĩa Linh rõ ràng điều chỉnh mình tại tương lai một đoạn thời gian định vị đơn thuần đối với tu hành lý giải. Tứ phương thiên hạ, không có so có được thái nhất ký ức Nghĩa Linh tích lũy càng thêm thâm hậu. Dù sao cũng là vạn năm lão quái vật, mặc dù không có đủ tu vi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Nghĩa Linh kế hoạch trong thời gian cực ngắn đem còn lại mấy vị đế tinh cấp tốc bay vụt đến thánh giai vươn ra phản công thiên môn bước đầu tiên quý mục bị nghĩa linh thuyết phục đối mặt loại kia thao thao bất tuyệt giống như kiên nhẫn thuyết phục hắn căn bản không biết nên như thế nào cử tuyệt nhưng chủ yếu nhất vẫn là hắn nghe được tinh hoạch khắc chữ mấy chữ này mắt quý mục tạm tại cảnh giới này quá lâu tinh hạch mật độ chất lượng viễn siêu lập luôn bia đá khắc chữ tấn thăng độ khó tự nhiên cũng bay vụt mấy lần nghe nói có cơ hội tấn giai hắn đương nhiên sẽ không buông tha trải qua linh ngọng điệp cùng ngạo hoàng song trọng tra tấn sau quý mục bức thiết muốn tăng thực lực lên muốn thoát khỏi loại này chỉ có thể biến thành quân cờ giống như cục diện thậm chí là bá thủ mặc dù so sánh cùng giai mà nói, quý mục cơ hồ đã không người có thể siêu việt. nhưng chuyện này với hắn tới nói còn xa xa không đủ ánh mắt của hắn. cho tới bây giờ đều tại cái kia một đoạn đỉnh núi phía trên. bởi vì không leo lên đi, hắn tin tưởng mình sớm muộn đều sẽ bị trục chết tại chân núi. chương 387 diêm la máu con huyền thuật quyết đấu. chương 387 diêm la máu con huyền thuật quyết đấu. quyết định đường tốt tuyến sau, quý mục đi đầu một bước bước vào ngự thú cát. nghĩa linh theo sát phía sau, nhập các sau phòng lớn nhân số không ít. nghĩa linh không có trước nhìn xa hủy, mà là nhìn một vòng. cuối cùng hắn chỉ hướng trong các mười mấy đạo ánh mắt mịt mở nhìn xem bọn hắn cả hai khách nhân, hướng quý mục hỏi một câu cần ta đi vào người cái bình kia bên trong tránh một chút ta. quý mục cười ha ha, đưa tay nắm chặt thu thủy không cần. yề la lư thành, một chỗ cực kỳ bí ẩn rất nhỏ. một vị thuật nhìn như là cái thương nhân bộ dáng nam tử trung niên hoảng hoàng trường trường chạy đến trước cửa đeo lên một tấm tà mị mặt cáo sau, hắn lấy cố định khoảng cách, liên tục gõ vang vòng cửa bảy lần. cửa viện mở ra một đạo chỉ cung cấp một người xuất nhập khe cửa. nam tử khẽ không người, chui thân mà vào. tại hắn sau khi tiến vào sân nhỏ cửa lớn chậm rãi ẩn ấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất biến trở về một mặt thường thường không có gì lạ thường đất mà nam tử ở trong viện thất lưu bát quải, các loại ám hiệu kết nối tại liên tục xuyên qua mười mấy mặt sau tường rốt cục đi tới một chỗ không đáng chú ý bảo phòng có người trong nhà đã nhận ra hắn đến một tiếng nhàn nhạt, nhạt lời nói truyền ra người không tại ngự thú các bên kia ngồi chờ chạy đến ta tới đây làm gì có thể dẫn đầu một chi thích khách tiểu đội tại diêm lang ngục có địa vị nhất định đầu cáo nghe được đạo thanh âm này sau đúng là ở ngoài cửa trực tiếp quỳ gối quỳ xuống âm thanh run rẩy bẩm đại nhân ngự thú các bên kia đã toàn quân bị diệt bao trong phòng tĩnh mịch một cái chớp mắt, từ từ mở ra, lộ ra trong đó đấm máu cảnh tượng của bố. Một vị mang theo ly hôn mặt nạ nam tử đang tay cầm đạo cụ cắt chém trên thất dữ tợn, dường như vừa mới tiến đi đến một nửa, còn lờ mờ có thể thấy rõ thất đồ vật thân thể. Cái kia rõ ràng là một người, mà nam tử tại cắt chém đồng thời còn thỉnh thoảng lấy xuống một hai khối bỏ vào trong miệng, xem như món ăn ăn sống nhấm ướt, mặt không đổi sắc. Nhìn thấy một màn này đầu cáo tê cả ra đầu, đầu thấp sâu hơn, không dám chút nào nhìn thẳng huyết cửu ánh mắt. Diêm la ngục bên trong trừ cáo, châu, hổ ba mặt thú cô bên ngoài, còn có 9 vị địa vị siêu thoát tại bọn hắn phía trên trực tiếp nghe lệnh của đầu dòng máu con. Những người này vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều muốn viễn siêu cùng dai, có thể cùng các đại thế lực đệ tử hạch tâm tranh cao thấp một hồi. Lấy dòng sinh chín con chi ý, chín vị máu con tất cả lấy khác biệt mặt nạ đại biểu thân phận. Hiện tại thân ở lưu thành, chính là cựu tử bên trong vị trí cuối, huyết cựu ly hôn. Những này máu con cảnh giới không đồng nhất, có mạnh có yếu, nhưng thiên phú nhất định là ngàn dòng mới tìm được một tồn tại. Giờ phút này, nghe đột dưới trướng đầu cáo báo cáo, huyết cựu trong mắt lộ ra một vòng sắc ý, nhưng lại bị rất nhanh đè ép xuống. Một trận này, hắn đã nhanh muốn ăn đã no đầy đủ, nâng tay bên trên động tác. Huyết Cửu ánh mắt nhìn về phía đầu cáo toàn quân bị diệt. "Vậy là ngươi làm sao trở về?" "Bọn hắn lưu ta một mạng, để cho ta cho tông môn truyền một câu." "Lời gì? Muốn giết ta?" "Vậy thì phải trước làm tốt chết chuẩn bị." Huyết Cửu nghe vậy cười một tiếng, dường như khinh thường. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, câu nói sau cùng kia cũng không phải tới từ ở đầu cáo. Linh giác cảnh báo để hắn cấp tốc làm ra phản ứng, lập ngôn đỉnh phong linh lực dâng trào, bên ngoài tự thân. Nhưng ngay lúc này, một cú cuồn cuộn uy áp cùng cực hạn sát khí bỗng nhiên đem hắn bao phủ giống như là hai tòa nguy nga ngọn núi đột nhiên hướng vào phía trong sát nhập, mà hắn may mắn đặt mình vào trong đó, hết thảy phản kháng động tác đều bị đánh gãy, đại não lâm vào trong nháy mắt chỉ trệ, không có vật gì. Cùng ngay linh cảnh thần hồn uy áp cùng sát khí lĩnh vực đồng thời chấn áp tại trên người một người lúc, tác dụng là mười phần khả quan. Các loại huyết cửu ra sức dây dưa, thoát khỏi quý mục không chế, đang chuẩn bị phản kích thời điểm. Một vệ kim quang hiện lên, phi kiếm năm được mua thẳng đến mi tâm của hắn, kiếm tiêm đã đâm rách ra thịt của hắn. Trong chớp mắt, huyết cửu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân linh khí như là tỉnh tuyển giống như trào, tràn đầy tại tứ chi của hắn. Tốc độ của hắn bởi vậy đột nhiên tăng lên mấy bậc, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, cuối cùng là đưa tay cầm năm được mùa, không để cho nó tiến thêm một bước. Dù vậy, kiếm tiêm cũng đã khắc sâu tận xương. Giữa lông mày máu tươi thuận khuôn mặt của hắn lâm ly nhỏ xuống, nhìn dị thường dò người. Nhưng còn không đợi hắn thở một ngụm, khóe mắt liền liếc thấy một vòng ngân quang, lấy mái hiên nhà trụ làm công sự che chắn lượn quanh một vòng, lại lần nữa hướng phía ngực của hắn mà đi. Làm sao còn có một thanh? Huyết Cửu nội tâm giận mắng một tiếng, không dám chần chờ, cầm lên trong tay đao cụ liền hướng phía ngân kiếm tuyệt lạnh chém tới, muốn chém vào nó phi hành quy tích. Mà đúng lúc này, hắn trong thoáng chốc trông thấy cái kia bị hắn vân thây ăn xuống người, giờ phút này vậy mà từ trên tuyết ngồi dậy, nghiêng đầu, không nhúc nhích nhìn xem hắn. huyết thuật, huyết cửu nội tâm bỗng nhiên xếp chặt, nhưng từ trong núi thây biển máu giết ra tới hắn cũng không có quá mức bối rối. hắn để ý đều chưa từng để ý tới lúc này đã từ trên tuyết nhẹ dựng lên bổ nhào vào trên mặt hắn tử thi, mà là duy chỉ lấy lúc trước thao tác, vung nao bổ về phía tuyết lành bay tới vị trí. dù la huyết cửu lúc này đã nhìn không thấy chân thực cảnh tượng, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc phi kiếm nhất định vẫn còn hướng hắn bay tới. quả nhiên, sau đó không lâu hắn chỉ nghe thấy một tiếng len nhẹ vang lên, dường như đồ vật rơi xuống đất thanh âm khẽ miệng nhếch lên một vòng đường cong, cùng Diêm La ngục máu con so đấu huyết thuật, ám sát, có phải hay không quá mức tự tin một chút? Dường như bởi vì bị hắn xem thấu, huyền thuật không còn duy trì, huyết kiểu ánh mắt một thoáng, lập tức liền hiện lộ ra chân thực cảnh tượng. Huyết cừu trên mặt khinh thường bốn phía liếc nhìn, tựa hồ là muốn tìm kiếm người ám sát thân ảnh. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn cảm giác ngực hơi khát thường. Túi đầu xem xét, nụ cười của hắn dần dần cứng ở trên mặt. Một thanh mang theo dáng chiều giống như sắp thái trường kiếm thẳng tắp cắm vào bộ ngực của hắn, đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Chương 388. thư sinh áo trắng, sát thần quý mù trương 388, thư sinh áo trắng sát thần quý mục làm sao khả năng huyết cửu liền nói ra câu này di ngôn liền một đầu mới ngã trên mặt đất bướm bướm huyễn tượng giải trừ sau huyễn cảnh tử thi khuôn mặt cũng một chút xíu cùng trong hiện thực quý mục hình tượng trùng điệp. khi huyết cửu coi là tử thi là huyễn tượng đối với hắn không quan tâm thời điểm quý mục cứ như vậy thẳng tắp đi tới tựa như là tại nhà mình lâm viên tản bộ một dạng chưa từng nhận bất kỳ ngăn trở nào sau đó tại huyết cửu đánh rơi ngân kiếm thụt thời điểm quý mục mới không nhanh không chậm đưa tay một kiếm xuyên thủng độ ngực của hắn thư giãn chí gọn gàng Nhưng đem đây hết thảy đều thấy rõ mặt cáo lại là toàn thân băng hàn. Một kích thành công sau, Quý Mục rút ra thu thủy, tiện tay hất lên thân kiếm, không nhốn máu ô sau đó hắn hai ngón cùng nhau, một đạo huyết quang hiện lên, vận thần nhỏ trong nháy mắt chui vào huyết kỷ mi tâm, thôn phệ hết thảy. Nghĩa Linh thấy thế khẽ nhíu mày, người cũng có thể điều khiển phi kiếm, vì sao còn muốn dùng tà vật này? Khí dụng tại người, mà lại. Quý Mục nhìn thoáng qua trên đất thảm trạng, ánh mắt lạnh dần so sánh những này mẫn diệt nhân tính đồ tệ, vận thần nhỏ. Đều tính không được là cái gì tà vật. Một khắc trước còn uy phong bát diện huyết kiểu, tiếp theo một cái chớp mắt liền nằm ở trước người mình mặt cáo hao tốn một hồi lâu mới nhận rõ sự thật này, tứ chi dần dần hiện mát. quý mục cung nghĩa linh, hai người này hắn tự nhiên vô cùng quen thuộc. tại lần này xuất hành nhiệm vụ trước, tất cả diêm lang ngục các cấp đầu thú đều thắc ấn qua chân dung của bọn họ. nhưng để đầu cáo càng thêm ký ức khắc sâu. là vị kia nhìn phong độ nhẹ nhàng thư sinh áo trắng, trước đây không lâu là như thế nào rút kiếm hóa thân sát thần, tại không đến thời gian một nén nhang bên trong thanh không ngự thú các 12 vị đầu cáo đây chính là 12 vị lập núi cảnh. liền xem như giết 12 đầu heo, cũng không nên có nhanh như vậy đi vị này từ quý mục kiếm bên dưới chạy ra một mạng đầu cáo bởi vì tại cảm thụ cố uy áp kia thời điểm trước tiên liền chạy, bởi vậy chưa từng thấy rõ thiên linh uy áp huyết sát lĩnh vực tuyết lành năm được mùa vẫn thần gì máu thu thủy quý nhất thân hồn chấn áp bốn kiếm thu hoạch như vậy xuất thủ để quý mục giết 12 người chỉ cần xuất thủ 3 lần hết thể liền đã hết thể đều kết thúc mặt cáo đang chạy ra khoảng cách nhất định sau chẳng qua là nhịn không nổi quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy để ra đầu hắn run lên một màn này quý mục cũng lời đổi hắn chỉ là cách không truyền âm một câu để hắn trước hướng ghế đầu truyền cái âm chính mình sau đó liền đến sau đó, hắn liền đi rút kiếm giết huyết diệu, nói được thì làm được, giết đỉnh phong lập luôn, quý mục có lẽ còn cần mượn nhờ bơm bướm lực lượng. nhưng đối mặt cùng dai, có thể là cảnh giới không cao lập luôn, quý mục giết bọn hắn thật không thể so với giết heo chậm hơn bao nhiêu, nói không chừng sẽ còn càng nhanh đối mặt bãi minh muốn ám sát đối thủ của mình, quý mục động thủ không có bất luận cái gì nung tay, nhưng đầu cáo không hiểu là thiên cương cùng thái nhất là thế nào tới chỗ này, hắn có thể xác nhận, tại lúc đến trên đường, căn bản không có bất luận kẻ nào theo đuôi chính mình. Mà Diêm La ngục tại Lư Thành Thiết lập mỗi một cái cứ điểm đều có trận pháp ẩn tàng, lại đối với tin tức quản không cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi cái thích khách cứ điểm đều không liên hệ, mặt cáo chính mình cũng không làm rõ được. Nhưng bây giờ, Quý Mục liền đứng tại trước người hắn, xem bọn hắn trận pháp như không, sau đó một kiếm đâm chết rồi huyết cựu đầy chính là máu con a. Đầu cáo còn chưa tính, ngươi là thế nào một chút sức phản kháng đều không có liền chết đó a. Người ta cầm kiếm đâm ngươi ngươi cũng không biết, đến cùng ai mới là thích khách a. Mặt cáo đấy lòng có mười. Không không không cái nghi vấn, nhưng hắn hiện tại rất rõ ràng một việc, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc Quý Mục. Thoạt nhìn như là cái hào hoa phong nhã thư sinh, nhưng trên thực tế chính là một tôn sát thần. Đầu cáo hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng một loại so đối mặt huyết kiệu càng thêm khiêm tốn tư thái đối mặt quý mục. Tham dò tính nói ta còn biết một cái cứ điểm. Hưu một tiếng, mặt cáo định ngọt biểu lộ như ngừng lại trên mặt của hắn. Sau đó thuận thế lăn xuống tại mặt đất. Quý mục chầm chầm thu kiếm, quay người đi ra ngoài đi thôi. Nghĩa linh nhìn chăm chú mặt cáo chết không nhắm mắt đầu người, trầm mặc thật lâu đầu cáo tính sai một việc đó chính là quý mục sợ dĩ có thể đi vào diêm lang ngục cứ điểm, căn bản không phải đi theo đầu cáo, mà là dựa vào đứng ở bên cạnh hắn. Nghĩa linh đối với có được thiên nhãn thiên nhị nghĩa linh tới nói. Diêm la Ngục Trung đê cảnh tu sĩ vô luận ẩn thân lưu thành chỗ nào đều chạy không khỏi hắn truy tung. Mà Diêm la Ngục để dùng để ẩn tàng cứ điểm trận pháp trên bản chất nhưng thật ra là một tôn huyễn trận. Nhưng đây đối với thôn vệ linh mộng điệp, bù đắp thiếu thốn bộ phận buông bướng mà nói, cung cấp không có gì. Huyễn thế linh mộng điệp vốn là ảo mộng một đạo tổ tông, cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng đùa bỡn huyễn thuật phần. Diêm la Ngục kém huyễn trận, lại thế nào khả năng ngăn được nàng? Chương ba Diêm Lang Hạch Tâm vô lượng tâm gốc. Chương ba Diêm Lang Hạch Tâm vô lượng tâm gốc cảm ngộ sơn mạch vô lượng gốc. Cứ ít có người biết nơi này là Diêm Lang Ngục Tông môn chỗ, nó không quy thuộc Trung Nguyên, chỉ là tại Nam Châu Đại Lục một mảnh không đáng chú ý trên thổ địa, do rất nhiều không tên không họ liên miên hoang sơn hội tụ mà thành ảm ngục xương hô thế này, hay là Diêm Lang Ngục Tu sĩ chính mình lên đạo lý đồng dạng vô lượng sở dĩ vô lượng, cũng là bởi vì nó có vô số cái cửa ra vào trải rộng Nam Châu Đại địa các nơi, không chỉ có như vậy, vô lượng gốc cửa ra vào thường cách một đoạn thời gian sẽ còn biến hóa, cần một lần nữa lấy đặc thủ phương thức tìm. trừ Diêm Lang Ngục bản tông người, kẻ ngoại lai like căn bản tìm không thấy nơi này, coi như tìm được cũng ra không được rất dễ dàng liền bị bắt được diệt sát nghiêm trình mà nói nơi này xem như một phương bí cảnh ra vào phương thức bị một đời nào đó đầu rồng ngẫu nhiên tìm được từ đó liền trở thành cắm dê nam châu cứ điểm tồn tục ngàn năm diêm lang ngục sở dĩ xuất quỷ nhập thần một mực không có bị chính đạo diệt tuyệt vô lượng gốc tồn tại không thể bỏ qua công lao trong sân gốc có xây đình đài điện ngọc quỳnh lâu phòng xá chỉ bất quá những kiến trúc này thuần một sắc đều hiện lên đỏ sậm giống như là lấy máu tươi đổ vào mà thành vô số mang theo giữ tận mặt nạ tu sĩ xuất nhập trong đó trên thân không một không chứa mang sát khí bọn hắn dựa lẫn nhau trừ trên mặt đối phương mặt nạ lấy chứng minh bọn hắn tại tông môn thân phận, cái khác hoàn toàn không biết, càng không khả năng biết hai dưới mặt nạ thân phận chân thật. Trong cốc tận dưới đáy chỗ, tồn tại một đầm nước ao. Trong đó lại là lấy huyết tương điên chú, sền sệt nồng đậm, thậm chí mang theo một cố cực kỳ nồng nặng thanh hôi. Nhưng ở cái kia trên mặt ao, từng đạo linh áp giống như thực chất, tại hư không nhấc lên trận trận gợn sóng. Tại trong huyết trì kia hường, một vị nữ tử đặt mình vào ở giữa, lấy huyết tương tắm giữa, không đến sợ vãi. Dường như đã ngâm một hồi lâu. Trong huyết tương tích chứa linh lực nồng nặng thuận nàng nguyện chuyển dáng người du tộc, sau đó rót vào trong da thịt của nàng cảm thấy bên ngoài hơi khác thường, nàng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bên cạnh ao, hỏi một tiếng chuyện gì. con ngươi của nàng là như máu tiên diễm màu đỏ, lưu chuyển ở giữa, câu hồn đoạt phách, thanh âm mang theo một phần lãnh diễm, lại như như hoàng ảnh tê dại tận xương. dù là không phóng thích tu vi, vẹn vẹn tại như vậy ánh mắt nhìn soi mói, cũng có thể cho người mang đến áp lực lớn lao, tu sĩ si tầm thường khó mà chống cự. nghe được nữ tử thanh âm, một vị mang theo giữ tận đầu châu nữ tử ôm quyền quỷ gối bên cạnh ao, cung kính nói huyết nhị đại nhân, đầu nói muốn gặp người. ta đã biết, mặt mang đầu châu nữ tử thi cái lễ chậm rãi lui ra được xương huyết nhị nữ tử nhìn chăm chú nàng biến mất vị trí nửa ngày, cười ha ha xem ra, Là lại gặp phải phiền toái gì ha? Nương theo nàng chậm rãi đứng dậy, một đôi vai thon ngọc lộ, trồi lên mà ao, tiếp lấy chính là dương liễu eo nhỏ, trần trụi phần lưng từ dưới ánh trang trang ra, càng là phấn nụ như tuyết, trắng non như sương. Thuận tay vẫy một cái, một mặt nhai tí hình dạng mặt nạ bị nàng tiện tay gọi đến, đeo ở trên mặt. Mỹ hoặc dung nhan tuyệt mỹ bị che đậy, giữ tận đầu thú cùng nàng trắng nõn hoạt nộn ra thịt hình thành sự chênh lệch rõ ràng, tràn ngập một cố dị dạng mỹ cảm. Nàng phủ thêm một kiện lụa mỏng, từ huyết chỉ chậm đạp mà ra trong huyết trì huyết tương vô luận lại nồng đậm xỉn xẹn, cuối cùng đều sẽ thuận ra thịt của nàng trôi xuống, không cách nào nhiễm đi hướng Long Nguyên các thời điểm. Huyết nhị dường như nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài nồng đậm như vậy linh chỉ, ngươi vì cái gì liền không thích đâu, thật sự là ta quá sát phong cảnh rồi sao? Ánh mắt của nàng dường như nhiều hơn một vòng lưu thương, nhưng lại đầy cõi lòng nu tình những năm này, ta thuận vô lượng gốc tìm ba nghìn cái lối ra, cũng không có nhìn thấy ngươi. Ngươi đến cùng tránh đi đâu chứ? Vì cái gì? Không dám gặp ta. Huyết nhị thuận cảnh huyết trì cầu thang đi lên đi, hoàn mỹ đùi ngọc thon dài không chút nào tiến hành che lấp, hoàn toàn hiện ra ở dưới ánh trăng lộ ra tiểu diễm phong quang, nhưng đi tới đi tới, huyết nhị ánh mắt nhưng từ ngay từ đầu ôn nhu trở nên dần dần lộ ra hận ý giết người không tốt sao, tại sao muốn rời đi tông môn? Vì cái gì? Lại phải rời đi ta? Không bao lâu, huyết nhị đi tới vô lượng gốc là dễ thấy nhất kiến trúc, long nguyên các. Lâu các bên cạnh, một vị khí tức cường đại thân ảnh xếp bằng ở sư tử đá bên trên, điều trị Chu Thiên. Nhìn thấy huyết nhị mang theo nhai tí mặt nạ, hắn khẽ gật đầu, không có ngăn cản. Huyết nhị thu liêm mấy phần mị thái, khẽ khàng người hướng hắn thi cái lễ, chậm chậm rãi đi vào trong các. Người giữ cửa thẳng sừng sững bất động, so với hắn dưới thân sư tử đã còn muốn càng giống một tôn pho thượng. Thân là Diêm La ngục tông môn hải tâm, trên mặt hắn tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết mặt nạ, mà hắn chỗ mang, rõ ràng là một mặt mãnh hổ màu vàng. Đây là một vị đầu hổ đã từng ám sát qua nhập đạo cảnh trở lên đại tu hành giả. Chương 390. Kim diện đầu hổ, vô diện tu di. Chương 390. Kim diện đầu hổ, vô diện tu di. Nhập các sau, huyết nhị yêu giã mắt đỏ đống nhiên tối sầm lại, đã mất đi tất cả ánh mắt đột nhiên rơi vào một mảnh hoàn toàn trong hắc ám, thường nhân đều sẽ lòng sinh e ngại, nhưng huyết nhị cũng không lộ ra bối rối. Dường như đối với cái này sớm thành thói quen. Tại nàng sau khi đi vào, một đạo giống như là có chút khàn khàn khô cạn thanh âm từ nó bên tai vang lên, ngươi nhập huyết chỉ tu luyện đã có hơn tháng, bây giờ cảnh giới như thế nào? Huyết Nhị có chút túi đầu bẩm Long Tôn, Tuyết Nhi đã tới Minh đạo đỉnh phong ít ngày nữa có thể đạt tới xem nhập đạo. Trong Hát Ám, đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng từ khi hắn bảo ngươi Tuyết Nhi đằng sau, ngươi liền không nhận huyết nhị tông môn này vinh dự sao? Tuyết Nhi có chút túi đầu, lại chưa từng đáp lại. Long Tôn lại lần nữa thở dài cũng được, dù sao cũng là hắn đưa ngươi lĩnh nhập tông môn, ngươi đối với hắn có chỗ quyến luyến, cũng coi như có thể thông cảm được nếu không có hắn phản bội chạy trốn tông môn nói không chừng bản tôn còn có thể để cho ngươi hai người kết làm bạn nữ hiện tại đáng tiếc lấy thiên phú của hắn nhưng nguyện nhập huyết trì tôi thể hiện tại ứng đã là hợp đạo sẽ cùng ngươi ra tay có thể tự giải bản tôn khẩn cấp đáng tiếc ca. nghe được long tôn hai câu không rời đáng tiếc chi tình tuyết nhi đáy lòng phát lạnh nàng biết đây là đối phương đang nhắc nhở hắn người kia đã phản bội chạy trốn để nàng tốt nhất đừng sẽ cùng hắn có bất kỳ liên lụy nếu không chính là thật đáng tiếc tuyết nhi đáy lòng hiện hiện một vòng sắc ý nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may ngược lại doanh doanh cười nói làm gì nhắc lại phản đồ kia Long Tôn nếu có lo sự tình, Tuyết Nhi nguyện vì Long Tôn phân ưu. Long Tôn kiệt kiệt cười một tiếng, người biết hắn là phản đồ liền tốt. Dừng một chút, Long Tôn tiếp tục nói lần này triệu hoán ngươi đến, là bởi vì làm cho hồn trong đường, huyết ỉu, huyết thất lệnh bại nát. Tuy là thân ở hám, nhưng Tuyết Nhi trên mặt hay là lộ ra một vòng kinh ngạc, bọn hắn không phải đi Tây vực truy sát trước mắt cảnh giới thấp nhất hai vị kia đế tinh sao? Làm sao lại chết? Thấp nhất. Long Tôn truyền ra một tiếng cười nạo người gặp qua còn không có khắc chữ lập nôn, liền có thể lấy lực lượng thần hồn ép khắp toàn bộ Nam Châu thấp nhất tu sĩ sao? Tuyết Nhi nghe vậy giận mình. Thân ở Nam Châu Nàng tự nhiên cảm nhận được trước đó cái kia cố làm cho người rung động tim đập nhanh uy áp đạo uy áp kia, đúng là xuất từ đế tinh chi thủ. Thân là đế tinh, lại há có một cái là đơn giản. Là, Tuyết Nhi biết sai. Thôi, bản tôn mệnh ngươi thu hồi hai đạo máu con lệnh bài, cũng đem hai vị đế tinh bắt sống mang về tông môn. Nếu có biến cố, cho phép trực tiếp đánh giết. Sau khi chuyện thành công, ngươi có thể trở về hướng bản tôn sách một cái yêu cầu. Tuyết Nhi dưới mặt nạ khỏe miệng phát họa lên một vòng yêu giả độ con cẩn tôn long tôn chi mệnh. Tuyết Nhi đang muốn ra ngoài đi dạo đầu. cùng là đế tinh, không biết vị này ngũ tinh đứng đầu thiên cương, lại nên cỡ nào phong thái. Linh mệnh đằng sau, Tuyết Nhi gặp Long Nguyên các cửa lớn chậm chạm không có mở ra, nghĩ nghĩ, hỏi rõ Tuyết Nhi. Hiện tại xuất phát, chờ một chút, cho ngươi phái hai người. Tuyết Nhi lông mày nhỏ bé không thể nhận ra như một cái chớp mắt Long Tôn đại nhân, đây là không tin được ta. Không, chỉ là bảo đảm vạn vô nhất thất. Vừa dứt lời, Long Nguyên các cửa lớn chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra phía sau cửa hai đạo nhân ảnh. Huyết Nhi ánh mắt đảo qua người thứ nhất thời điểm, con ngươi liền đông nhiên co rụt lại. Nàng nhìn thấy không phải người khác, chính là vừa rồi ngoài cửa ngồi ngay ngắn ở sư tử đá bên trên thủ vệ người đồng thời, người này cũng là Diêm Lang Ngục bên trong chỉ có ba vị đầu hổ một trong có thể so với vai nhập đạo cảnh trí cường thích khách tuyết nhi ánh mắt nhất chuyển một bóng người khác đập vào trong mắt đây là một cái khí tức nội liễm nam tử mang theo một mặt mặt nạ thuần trắng trên đó không thêm bất luận cái gì thú văn lấy tuyết nhi tại diêm lang ngục thân phận đặc thủ, có thể hiểu đến đây là trước đây không lâu đột nhiên được tiến vô lượng cốc một đám tu sĩ một trong những người này thân phận đặc thủ, lai lịch bí ẩn liền ngay cả đầu hổ long tôn đều đối bọn hắn nhún nhường ba phần không dám tiến hành lãnh đạo mà quan sát người này khí thế liền tự như ngóng nhìn như vực sâu sâu không lường được căn bản là không có cách biết hắn chân thực cảnh giới nhưng nếu người này có thể cùng Hổ Thủ Trạm cùng một chỗ bị Long Tôn cùng nhau đưa cho chính mình tiến về Tây Vực, cái kia người này thực lực liền tuyệt sẽ không thấp hơn Nhập Đạo Cảnh, nói không chừng sẽ còn càng mạnh. Một vị Minh Đạo, hai vị Nhập Đạo đội hình đi giết một cái còn chưa từng khắc chữ lập nuôn Tiểu Tu Sĩ, liền ngay cả Tuyết Nhi chính mình cũng có chút gương mặt nóng lên. nhưng cái này nếu là Long Tôn mệnh lệnh, nàng đương nhiên sẽ không vi phạm, thậm chí còn vui thấy kỳ thành. nay bằng với lấy không một cái hướng Long Tôn đưa yêu cầu cơ hội, nàng cũng không phải quyến luyến tất cả đế tinh, trừ người kia bên ngoài, những người còn lại có chết hay không, cùng nàng có liên can gì? Long Tôn đại nhân hơi chậm mấy ngày, Tuyết Nhi tất nhiên đem đế tinh mang về vô lượng cốc, là Long Tôn giải ưu. Tây vực, Ilia La Lư thành. Nghĩa Linh đột nhiên hất xỉ hơi một cái, chậm rãi nếu mày ta có một loại thật không tốt dự cảm. Kế tiếp địa phương, vừa đem thu thủy từ một bộ trên thân thích khách rút ra quý mục đầu cũng không trở về nói. Trong khoảng thời gian này, quý mục mượn nhờ Nghĩa Linh thiên nhãn, đem Diêm La ngục tân thiết lập to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái cứ điểm đều rút sạch sẽ. trừ đầu châu chỗ, Diêm Lang ngục nhân thủ tại toàn bộ La Lư thành, trên cơ bản có thể nói là toàn quân bị diệt. Thời khắc này quý mục con ngươi nổi lên tơ máu. Bởi vì giết người quá nhiều, tự thân sát khí đều có chút không cách nào thu phóng tự nhiên. Rút kiếm đi ở trên đường, thường thường sợ quá chạy mất người đi đường vô số. Ngay tại hắn mới từ không có một hai cứ điểm đi ra, chuẩn bị tiến về chỗ tiếp theo thời điểm, Nghĩa Linh đột nhiên ngăn cản hắn nguyên nên nghỉ ngơi. Quý Mục nhìn hắn một cái, ngược lại là không có phản bác, chỉ là hỏi một câu, "Ta ngủ sau, ngươi có thể bảo hộ ta không bị ám sát sao?" Chương 391, Lư Thành hòa loạn, cung phụng đều xuất hiện. Chương 391, Lư Thành hòa loạn, cung phụng đều xuất hiện. Nghe được Quý Mục lời nói, Nghĩa Linh bất đắc dĩ lắc đầu, không có khả năng Còn không đợi Quý Mục đáp lại, Nghĩa Linh liền cấp tốc nói tiếp, "Trăng sáng lâu ba tầng." Ta đi lên nhìn. Quý Mục hơi nhướng mày. Nghĩa Linh thở dài, "Ta biết ngươi dùng vận thần nhỏ là vì tổn chứa linh lực, sau đó tại Hải vực chiến trường thời điểm triệu hoán chạm Tiên Đài tinh tộc chính chiến, nhưng ngươi thật không có khả năng lại dùng nó. Vô hạn mộng cảnh sau khi ra ngoài, ngươi vốn là tâm thần bất ổn, lại tiếp tục giết chóc chưa ngừng, vận thần nhỏ rất dễ dàng ăn mòn tinh thần của ngươi, ngươi muốn cho chính mình triệt để biến thành một cái đồ thể sao?" Nghe được Nghĩa Linh lời nói, một bên bướm bướm thần sắc lộ ra một vòng lo lắng, nàng bất an gãi gãi quý Mục góc áo, tựa hồ là muốn cho hắn dừng tay. Quý mục méo méo mi tâm, ánh mắt có chút hoàng hốt. Tựa hồ một màn này chẳng cảnh, tại thật lâu trước đó thường xuyên phát sinh đây là Thiên Cương ký ức tại cùng Quý mục trùng điệp. Khi đó thường thường cũng là Thái Nhất Tinh, là ngũ tinh bên trong duy nhất có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo tồn tại, hắn thường xuyên ngăn lại dễ dàng nổi giận đùng đùng Thiên Cương. Tuyệt đại đa số thời điểm, Thiên Cương đều sẽ bởi vì hắn khuyên nhủ mà tỉnh táo lại. Duy nhất không có ngăn lại một lần kia, chính là Ngọc Hoàng bức hiếp tinh tộc, người bọn hắn năm người đi Thiên Đình một lần. Kết quả cuối cùng là Thiên Đình sập một nửa, mà năm vị đế tinh cũng bởi vậy thân vẫn đạo tiêu, hồn nhập nhân gian. Như mặt gương giống như phá toái ký ức hiện ra tại quý mục não hải đâm vào hắn có chút đau nhức. Thở sâu, quý mục lay động một cái đầu, đem ký ức tạm thời gắt lại, nhìn về phía nghĩa linh lư thành còn có bao nhiêu diêm lang một người. Nghĩa linh đáy mắt hiện hiện một vòng kim quang, quan sát đường này, chậm rãi nói ra đầu châu trở xuống thích khách cơ bản đã bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ, thời gian ngắn sẽ không đối với chúng ta tạo thành nguy hiểm. Nhưng lư thành nội đầu châu còn lại ba vị, nếu là ra khỏi thành lời nói có thể có chút phiền phức. Quý mục cúi đầu lâm vào trầm tư, có thể ám sát minh đạo cảnh thích Nghĩa linh đề nghị ngươi có thể sớm tỉnh lại tội tiên. Nhiều tu sĩ như vậy linh lực hết tinh hẳn là đầy đủ ngươi tỉnh lại phá cục tinh tộc tu sĩ quý mục suy tư một lát có chút tâm động nhưng nghĩ tới trước đây không lâu thấy hải vực chiến trường thảm liệt hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu nguồn lực lượng này hay là lưu đến trên chiến trường đi hiện tại tạm thời còn không cần ngươi dự định đối cứng đầu châu ta không có đoán sai chưa cùng cái kia nát đà chùa tương phản phía đông còn lại ba mặt lưu thành cửa ra vào đều có một vị minh đạo cảnh đầu châu đang chờ chúng ta đi nghĩa linh nhẹ gật đầu ngươi bộ cà kia có thể kháng trụ minh đạo cảnh công kích sao vật này có chút bị hao tổn lại vừa trải qua một trận lôi kiếp chỉ có thể kháng trụ một nén hương thời gian đầy đủ ngươi muốn thế nào? Quý mục khẽ miệng phát họa lên một vòng đường con tự nhiên là vượt qua. Huống hồ, hồ chúng ta thay lư thành dọn dẹp nhiều như vậy không ổn định mầm thái vạn, quy tư vương phủ cũng không thể cái gì biểu thị đều không có đi. đương nhiên sẽ không dường như nghe được quý mục lời nói. Một đạo thanh âm thanh lệ hợp thời từ hai người sau lưng văng lên. Quý mục nhìn lại, phát hiện tử ngọc công chúa mang theo nam vị đẳng đẳng sát khí cung phụng chạy tới nơi này, mặc bách xuyên thình lình cũng ở trong đó, hướng bọn hắn xa sang lắc. Quý mục thân hồn bách qua, đem mấy người tu vi nắm giữ toàn bộ. Trừ mặc bách xuyên cùng tử ngọc công chúa bên ngoài, còn thừa bốn người, vậy mà đều là thuần một sát minh đạo cảnh. Hiển nhiên là tại hắn đại sát đặc sát thời gian bên trong, lư thành nguyên bản bị phái đi ra cung phụng đã cơ bản chạy về. quý mục có chút nhiễu mày đến cùng là chưa hầu một phương. như vậy nội tình, mặc dù không cách nào sánh vai có thánh cấp chấn giữ tông môn đỉnh tiêm nhưng cũng đã không kém gì trung nguyên một chút trung đẳng thế lực tông môn môn phái. mà tại quý mục thần thức đảo qua thời điểm, bốn vị cung phụng cùng nhau chấn động. hiển nhiên là vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm nhận được một cố làm bọn hắn không cách nào chống lại uy áp. bọn hắn kinh nghi nhìn về phía quý mục, nhưng trở ngại tử ngọc chưa từng mở miệng, cho nên bọn hắn cũng không dám hỏi. chỉ là ánh mắt sau khi, tiện thể một phần kính sợ. Một bên khác, Từ Ngọc công chúa lĩnh người đến gần đằng sau, hướng nghĩa Linh khẽ gật đầu, chợt liền nhìn về phía Quý Mục. Thiên tư thông tuệ nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra cốt sứ đem người này đặt ở chủ vị đan môi khẽ mở. Từ Ngọc chậm rãi nói ra Diêm La ngục đầu châu thủ đoạn kỳ quỷ, lại phần lớn tâm ngoan thủ loạn, chiến lực viễn siêu cùng gai. Là bảo đảm có thể duy nhất một lần hoàn toàn tiêu diệt, không lưu mầm hai vạn, đằng sau ta bốn vị này cũng phụng, mỗi hai người ứng phó một vị, phân biệt phụ trách nam bắc hai cửa thành thích khách. Thiên sinh ý như thế nào? Quý Mục an tính nghe xong, cửa Tây vị kia đâu? Do Từ Ngọc bạch xuyên cùng tiên sinh đồng hành, Quý Mục nghe vậy sửng sợ quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Một cái một chữ lập luôn cảnh, mặc ra chuyên nhân, một cái ba chữ lập luôn, tiểu quốc công chúa. Tăng thêm một cái ngay cả lời không có khắc chính mình, còn muốn lốp một cái tiềm long cảnh tu vi đều không có đủ nghĩa linh. Thấy thế nào làm sao không đáng tin tẩy. Nhưng nhìn trong chú tử ngọc công chúa nửa ngày, Quý Mục phát hiện, nàng là chăm chú. Quý Mục lại nhìn mắt nghĩa linh, người sau không làm nữ. Quý Mục nghĩ nghĩ, nhấc lên thu thủy, đi đầu hướng tây cất bước cái kia đi thôi. Chương 392. Liệt tiểu vào cổ họng, Thu thủy Tiêu Mây. Chương 392. Liệt tiểu vào cổ họng, Thu thủy Tiêu Mây. Quý mục đúng là mày may không có cảm thấy, như thế một cái chắp vá lung tung đội hình đánh một cái Minh đạo cảnh sát thủ có cái gì không đúng? Nhưng ngay lúc hắn cất bước thời điểm, nghĩa linh lại đem hắn ngăn cản. Quý mục thở dài, thì thế nào? Nghĩa linh từ trong ngực chậm rãi móc ra một cái bình bắt đây là cái gì? Trên người ngươi lệ khí quá nặng đi, dễ dàng mất khống chế, ta lấy tạm thời trấn áp một chút. Một trận phật quang hiện lên, Quý mục chỉ cảm thấy giống như là đưa thân vào ngày mùa hè thanh trì, mắt mẹ hài lòng, nội tâm bực bội cùng sát ý đều giảm đi không biết. Hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩa linh nhìn thấy ánh mắt của hắn, lên tiếng giải thích nói từ Kim Bu bát phẩm vương khí có thể nạp một phương bí cảnh vào trong đó đồng thời cũng có thanh tâm hiệu quả một bên mặc bách xuyên mắt lộ ra kỳ dị quốc sư đại nhân ngươi là thế nào thôi động vương khí tử kim vu tử ngậm một phương thiên địa trong đó linh lực tự nhiên nồng đậm không gì sánh được phương trưởng quá độ cho ta một tia lực lượng phát tác có thể tạm mượn nhất thời tại mặc bách xuyên cùng nghĩa linh nói chuyện với nhau lúc tử ngọc công chúa quay đầu nhìn về phía bốn vị cung phụng khẽ vút cằm bốn người hiểu ý thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa thẳng đến nam bắc hai cửa thành mà đi Quý mục sờ lên bướm bướm đầu, người sau ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trợn mắt ý giống như hóa thân thải điệp, rơi vào đầu vai của hắn, nhẹ nhàng vuốt cánh. Quý mục nhìn đám người một chút, bỉu người tiểu sinh đi trước một bước, vừa dứt lời, hắn rơi lên bầu rượu, hướng trong miệng ước mạnh một miệng lớn kiếm năm Xuân, liệt tiệu vào cổ họng, chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Lập tức Quý mục song chỉ khép lại, thu thủy ra khỏi vỏ, nhờ và bán chân, gió nhẹ khẽ mở, trước mắt ngựa không, phi kiếm đăng vân, thẳng xuyên vào tây. Tóm lại muốn đánh đỡ, không ngại cao điệu một chút. Trên đường phố, nhìn xem Quý mục ngựa kiếm phi hành thân ảnh biến mất trong tầm mắt, mặc bách xuyên con mắt trường thẳng tắp tròn trước đó làm sao không gặp hắn như thế có thể bay ha có lẽ là nghe được lời của hắn nghĩa linh ở một bên cười ha ha đó là bởi vì lúc trước hắn quên làm sao bay nói xong mặc la hắn giày chân hướng về phía trước đập mạnh thần tốc thông thi triển nghĩa linh thân ảnh đồng dạng biến mất tại trong đường phố mặc bách xuyên bị nghĩa linh nhấc lên phong áp quét một mặt sợi tóc lộn xộn tại trong gió một mặt mở mịt hắn ngơ ngác nhìn về phía từ ngọc công chúa cái này từ ngọc cười khúc khích điểm một cái đầu của hắn được rồi chúng ta cũng đi thôi đang nói từ ngọc công chúa tiện tay thổi cái huy một trận cắt bụi lên một đầu hủy rừng sát ở trước người bọn họ cùng quý mục trước đó thấy khác biệt, tôn này các hủy càng thêm tráng kiện uy mãnh, kích cỡ khoảng trừng ngự thú trong các các hủy mấy lần độ cao, càng giống là một cái trong các chi vương tồn tại. Thưa kỵ sau, xa hủy vương tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Mấy cái du tàu ở giữa, liên dẫn tử ngọc cùng mặc bách xuyên đi tới cửa thành phía tây, nhìn thấy ngự kiếm cùng lỗ châu mai thể bình quý mục cùng thần sắc một mặt nghiêm túc nhã linh, hai người ánh mắt cũng không có bởi vì tử ngọc đến phân thần, mà là toàn thần giới chuẩn bị nhìn chăm chú trên cổng thành một bóng người đầu đội giữ tận mặt nạ đầu châu trông thấy bọn hắn, không khỏi lắc đầu thở dài, ai đều đánh tới ta nơi này, tông môn nhiệm vụ lần này quả nhiên thất bại a được rồi được rồi, ta cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, các người muốn đi liền đi đi thôi, cùng lắm thì không cần lần này tông môn ban thưởng, thù lao lại nhiều cũng phải có mệnh hoa mới được. à đúng rồi, đằng sau gặp phải chúng ta tông môn người, nhớ kỹ đừng nói nhìn thấy qua ta, tạ liễu. nói xong, vị này nhìn tính cách nhảy thoát đầu châu khoát tay áo, đúng là thật tránh ra vị trí, quay người chuẩn bị rời đi. nhưng vào lúc này, trong đội ngũ quý mục cùng tử ngọc đồng thời gầm thét một tiếng dừng lại, đầu châu bước chân dừng lại, bất đắc dĩ quay người mấy vị còn có chuyện gì sao? chẳng lẽ thiếu vàng mèo? trước đó nói xong, ta cũng không có bạc cho các ngươi. Lần này đi ra ngoài đều xem như thua lỗ tiền vốn. Không để ý đến hắn nhắc tới, Quý Mục song chỉ khép lại, tuyết lạnh năm được mùa hai thanh phi kiếm lơ lửng hư không, mũi kiếm chậm rãi nhắm ngay đầu châu cửa Tây thủ thành quân. Đều "Đi đâu?" Đầu châu nghe được vấn đề này sửng sốt một chút, cái phản ứng sau càng là một mặt hững hờ đáp "Ngươi nói trong lầu này người a, bọn hắn không để cho ta tiến đến, ta nghĩ nghĩ, liền để bọn hắn ngủ trước ấy, miễn cho gây nên không cần thiết ma sát, các ngươi nói đúng không?" Nghĩa Linh im lặng một cái trước mắt, nói ra bọn hắn đều đã chết. Từ Ngọc công chúa trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện hiện một vòng băng hàn, lúc này rút ra bộ kiếm liền vọt lên đi trước mà trước đó quý mục phi kiếm sớm đã trước một bước hướng về đầu châu đâm tới. Mặc Bách xuyên nhìn thấy động thủ, phản ứng cũng là không chậm, cực tốc đem hắn cơ quan con rối triệu hắn mà ra. thuận tường thành phối hợp tử ngọc phóng tới đầu châu đầu châu nhìn thấy như vậy chiến trận, gương mặt dưới mặt nạ bảng hiện ra một vòng nghi hoặc. uy uy, các ngươi không phải đâu? Hắn nô ra ba ngón tay, phân biệt kẹp lấy tuyết lãnh cùng năm được mùa. Hai thanh phi kiếm trong tay hắn rung động không thôi, lại không cách nào thoát ly hắn khống chế. Ngưu thủ xâm hàn khiếp người khí thế chậm rãi bay vụn, bao trùm bốn người cũng bởi vì chết mấy cái không biết sống chết giáp sĩ, các ngươi liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các ngươi có phải hay không tính sai một việc, lão tử chỉ là có chút lười, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là bị các ngươi thả đi a. Chương 393, Phệ Nguyệt Huyết Liên, Diệt Hồn Quỷ Thủ. Chương 393, Phệ Nguyệt Huyết Liên, Diệt Hồn Quỷ Thủ. Nhìn thấy Tuyết Lạnh năm được mùa 2 thành phi kiếm liên tiếp thất bại, Quý Mục lông mày nhướng lên. Bước chân đạp một cái, phi hồng đạp tuyết thi triển, mũi chân tại hư không liên tục giẫm ra mấy đạo gợn sóng. Tại sắp rơi vào trên lỗ châu mai không, đụng vào ngũ thủ sơn hà, Quý Mục vừa nhấc thu thủy kiếm, vẩy ra một thức quý nhất đối mặt minh đạo cảnh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ một kiếm ra, kiếm khí tung hoành, xương hàn mười dặm, ngân quang đầy trời. Giữa thiên địa sát thái bỗng nhiên tụ liễm, dung hợp hết nơi này một kiếm, tựa như nguyên một tòa thiên địa đều tại hướng vềưu thủ đấu đá mà đến. Lưu thủ lộ ra một vòng dị sắc đây là quy nhất kiên quyết. Đối với Diêm Lang ngục mà nói, dù là chỉ là mặt cáo cấp bậc thích khách, đang chọn lựa mục tiêu trước, đều sẽ đối với ám sát đối tượng tiến hành kỹ càng hiểu rõ. Bao quát tính cách, yêu thích những này cùng tu vi không quan hệ sự tình. Cái này có thể nói là làm một cái sát thủ kỹ năng cơ bản, có thể cực lớn trình độ bên trên gia tăng ám sát tỷ lệ thành công. Quý mục thân là thiên bảng mục tiêu hán tuyệt đại đa số chiêu thức cùng học cung bối cảnh đều tự nhiên là diêm lang ngục trọng điểm rõ xét đối tượng mà trong những tin tức này mặt quan trọng nhất tự nhiên là thư thánh thân chuyển thụ quý mục đạo pháp cấp thần thông quý nhất kiếm quyết đây chính là nam châu đạo pháp cấp thần thông bên trong duy nhất kiếm quyết công thủ đều là đương đại số một lưu thủ đối với quý mục sử xuất quý nhất kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng tận mắt nhìn thấy một thức này văn danh thiên hạ kiếm quyết vô luận ra sao cảnh giới người tu hành đều vẫn là sẽ bản năng sợ hai thản phục nhất kiếm phá vạn pháp liên ngang là tất cả người tu hành hướng tới mắt thấy hàn quang chém tới mặt nạ đầu châu dưới thần sắc thoáng chăm chú mấy phần Lấy đạo kiếm khí này sắc bén trình độ đã đầy đủ tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nguyên bản lấy tu vi của hắn, đây là không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng Thiên Cương Đế Tinh tự nhiên không có khả năng theo lẽ thường mà nói. Có thể trở thành Diêm La ngục hữu thủ, hắn đương nhiên sẽ không phạm khinh thị địch nhân cảnh giới loại sai lầm này. Dù sao, Diêm La ngục sát thủ am hiểu nhất chính là lấy thấp cảnh ám sát cảnh giới cao cường giả. Gặp kiếm khí đã đi tới phụ cận, Nưu thủ một tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển linh lực. Minh đạo cảnh linh áp nhiên khuyết tán đồng thời, lấy thủ mũi chân làm trung tâm, một đám huyết vụ đột nhiên bắn ra, từ trên xuống dưới đem hắn chăm chú bao khoải trong đó đợi huyết vụ tan hết. Một đóa như máu đỏ tươi hoa sen chậm rãi mở ra nụ hoa. Tại lòng bàn chân của hắn nở rộ địa dai phòng ngự thần thông. Phệ nguyệt huyết liên. Ngay tại huyết liên mở ra trong nháy mắt, uy nhất kiếm khí bỗng nhiên mà tới, hung hăng chạm tại trên cánh sen. Dường như đối với huyết liên tán phát kỹ xảo khí tức cực độ trắng ghét, uy nhất kiếm khí cơ hồ không bị quý mục khống chế, đung nhiên lại bành trướng mấy phần. Hai đạo thuật pháp thần thông từ trên cổng thành không va chạm, linh ban nổ tan, oanh minh vang vọng. Nương theo lấy động tĩnh này, huyết liên tại nhưu thủ có chút trường lớn ánh mắt bên dưới, nước ra một đạo tinh mịn khé hở. Nhưng theo huyết liên nước ra trong đó tích chứa minh ngông minh đạo tri lực trong chốc lát vỡ toang phản chấn thoáng chốc đem quý mục hất bay ra ngoài một đường đập sập trong thành vài gian phòng xá khói bụi nổi lên một phía nhưng rất nhanh trong cho bụi ôn một tiểu nữ hài quý mục liền mở ra có chút thở dốc trán của hắn cùng cánh tay phải đều chậm rãi trượt xuống số sợi máu tươi nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc quý mục lấy quý nhất kiếm quyết thủ một thức che lại phòng xá bên trong còn sót lại nàng tự thân lại là bởi vậy nhiễm phải không ít khói bụi chiến đấu trước đó tử ngọc cũng đã hạ lệnh cửa thành phụ cận bách tính rút lui né tránh nhưng tiểu nữ hài này không biết là cái duyên cớ còn tại nơi đây kém chút bị dư bang nội thương đứng bước đằng sau, quý mục đem tiểu nữ hài để ở một bên, ấy này nói thật có lỗi, thủy ngươi sơ nhỏ, đằng sau ta sẽ bồi trả cho ngươi, hiện tại mau rời đi nơi này đi. Nói chuyện thời khắc, quý mục ánh mắt một mực xa xa rơi vào thành lâu châu lưu thủ trên thân, hắn lấy chạy xuôi máu tươi cánh tay phải đem tiểu nữ hài bảo hộ ở phía sau mình, tựa như thái sơn giống như đứng lặng, an nhiên bất động. Lưu thủ thấy thế cười ha ha quả nhiên như tông môn ghi chép như vậy, ưa thích hành hiệp trương nghĩa, mềm lòng người tốt, loại người này, tốt nhất giết, không có chút nào dự định lãng phí cơ hội này, lưu thủ một tay kẹp lấy quý mục hai thanh phi kiếm không để cho thoát ly, một tay khác chậm rãi nâng lên, nhắm ngay quý mục sau lưng tiểu nữ Hải. Nếu như nhắm ngay quý mục, còn có thể bị hắn cái kia quỷ dị thân pháp tránh thoát. Nhưng nhắm ngay tiểu nữ Hải kia, Nưu thủ tin tưởng, vị này học công xuất thân thư sinh sẽ không để cho chính mình sau đó phải thi triển thần thông vượt qua hắn cái cánh tay kia. Bằng không, hắn cũng sẽ không cố ý giữ lại một người sống ở nơi đó. Ngay tại Nưu thủ sắp có hành động thời điểm, Diệp Linh thanh Em đột nhiên từ dưới tường thành truyền ra, hắn muốn thi triển diện hồn thủ, thức này là Diêm ngục chuẩn thiên giai thần thông, có thể trực tiếp công kích thần hồn. Trong chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, không kịp giải thích cặn kẽ, nghĩa Linh liền ngữ tốc cực nhanh nhắc nhở đám người. Nưu thủ Mi tâm nhĩ một cái hắn làm sao mà biết được. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Nưu thủ trên tay sớm đã gân xanh lộ ra, huyết quang chợt hiện, mũi tên đã ở dây, không phát không được. Nương theo hư không một cơn chấn động, Diệt hồn thủ đã thi triển mà ra. Một đạo che khuất bầu trời vết sắc trưởng ấn bỗng nhiên hiện lên ở trên tường tây không, tản ra rét lạnh khí tức, như núi lớn che lại xuống, chương 394. Sao lốm đốn đầy trời, rơi nhân gian. Chương 394, sao lốm đốn đầy trời, mùa rơi nhân gian có thể trực tiếp công kích thần hồn thần thông, cấp bậc cũng sẽ không thấp. Diên Hồn Thủ chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến thiên giai, xem như lưu thủ cường lực nhất mấy cái tiến công một trong các thủ đoạn. Tức này cần lấy lực lượng thần hồn kết hợp linh lực thi triển. Thần hồn cảnh giới càng cao, triển khai phép thuật này uy lực càng mạnh, càng là cảnh giới cao cường giả ở giữa chiến đấu, càng là chú trọng tại đánh tan đối phương thần hồn. Linh lực đối bính có lẽ còn cần làm hao mòn một hồi, nhưng thần hồn chi tranh, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lấy thủ minh đạo cảnh tu vi, thần hồn của hắn cảnh giới thấp nhất cũng sẽ không yếu tại nguyên linh viên mãn lợi hại một chút thậm chí sẽ đạt tới thiên linh sơ kỳ nguyên bản chấn áp bất luận cái gì lập luôn cảnh đều hẳn là dư xài nhưng hắn gặp phải lại là quý mục lưu thủ cũng không rõ ràng một việc đó chính là trước đó truyền khắp nam châu cái kia cố thánh cảnh uy áp chính là xuất từ trước mặt vị thư sinh này diêm lang ngục tông môn trí cường giả có lẽ có thể cảm giác đoán được đạo uy áp này chủ nhân nhưng bọn hắn những này người đã ở tây vực thích khách cũng không ở hàng ngũ này cho nên tại bọn hắn tìm đọc trong tin tức cũng không có quý mục thần hồn là kinh khủng thiên linh hậu kỳ đầu này tại diệt hồn thủ thi triển trước một khắc đạt được nghĩa linh nhắc nhở quý mục cấp tốc làm ra phản ứng Nghe được diệt hồn thủ là lấy thần hồn làm chủ thần thông sau, Quý Mục kém chút cười ra tiếng, thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là bình thường toàn lực lấy minh đạo tu vi thúc dục thần thông, Quý Mục còn không có tuyệt đối nắm chắc bảo vệ so lương tiểu nữ. Nhưng, so thần hồn, tinh hạch bên trong, Kim Giáp thần minh chậm rãi mở mắt. Một cỗ đỉnh phong thánh cảnh uy áp bỗng nhiên bao phủ bốn phía, để nhu thủ động tác chỉ trệ đường ngày, ánh mắt hiện ra một vòng mở mịt cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, Quý Mục thiên cương lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn, thân uy chấn động, tại hư không ngưng kết ra mấy chục trôi nổi nhỏ bé tinh thần, quay chúng quanh quanh thân cực tốc vận chuyển. Những ngôi sao này tản ra lóe lên, lóe lên ngân quang, nối liền không dứt, chậm nhìn giống như là vô tự, nhưng lại giống như là ẩn chứa một loại nào đó đại đạo đơn giản nhất thần vận. Bọn chúng từng cái chạy xuôi tại quý mục trước người, giống như là tinh hà rơi xuống tại nhân gian, lưu chuyển không thôi. Quý mục gần như không từng tu luyện qua cùng thần hồn có liên quan thuật pháp thần thông, duy nhất tu luyện qua hay là ngọc y thì hương truyền thụ cho hắn cấm luân thuật, không có gì thực tế năng lực chiến đấu. Nhưng khi hắn thần hồn tấn thăng đến thiên linh cảnh sau, một chút qua lại chiến đấu ký ức cũng dần dần hiện lên ở ý thức của hắn chỗ sâu, hóa thành hắn bản năng chiến đấu. Nếu không có như vậy, đơn thuần lấy thần hồn chấn thương ngọc y hệ hương. Cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Triệu hoán quần tinh tức thần thông này, tại quý mục trong trí nhớ, chính mình trước kia tựa hồ dùng qua rất nhiều lần. Mặc dù bây giờ thi triển ra uy năng không giống lấy trước kia giống như, động một tí có thể phá hủy một tòa tiên vực, nhưng cấp bậc dù sao bảy ở đó. Lấy thiên cương vị cách, quá yếu thần thông căn bản không lấy ra được. Kém nhất cũng phải là đạo pháp cấp. Dùng tại nơi này, ứng phó một cái thiên giai cũng không bằng diện hồn thủ tự nhiên là dư thải. huống chi, hiện tại thi triển thức này là thiên linh hậu kỳ thánh giai thần hồn. Ý liễu la lư thành tây môn. Nương theo quý mục tinh hoạch phía trên thần minh đưa tay, sắc trời trong nháy mắt mở đi. Trốn vào đêm tối. Trong màn đêm, duy gặp tròm sao lóng lánh nhân gian. Tại tinh thần bảo vệ trung ương, Quý Mục toàn thân áo trắng, đôi mắt buông xuống, sáng tỏ như sao. Theo tìm ký ức, hắn nhẹ giọng tụng niệm nói ta gặp màn đêm hắc ám liền đem quần tinh treo đầy đêm tối. Như hoàng hôn xuống phía tây, hạ nguyên tạm đạm thì sao dậy đặc cũng có thể nhảy múa. Dùng cái này thức, đánh tan đêm tối. Từ đó trên trời có tinh hà, nhân gian có lửa đèn. Vạn giới thường minh. Thức này tên là: Muội Lạc tinh sông. Một chữ cuối cùng mắt rơi xuống, Quý Mục quanh thân ngân hà quang mang đại thịnh, tung hoành thẳng sâu dặm, duyệt mắt có thể nghe. Trong chốc lát, như thủ ánh mắt đều bị tinh quang chiếm cứ, như sóng biển mãnh liệt sớm chiều ở giữa nuốt hết bờ lục, đem hết thể tan ra tại thủy triều phía dưới, không đến âm thanh mang đi. Mặt nạ đầu trâu dưới khuôn mặt trong nháy mắt biến thành đường hồng, lại đang trong nháy mắt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Hắn cảm nhận được một cỗ như mặt gương phá thoái giống như mãnh liệt đau đớn, đó là thần hồn của hắn bị vô tận tinh quang nhất cử đánh nát. Mặc dù không có để hắn trực tiếp ngã cảnh, nhưng này bằng với chuyện để đoạn tuyệt hắn đời này tấn giai hy vọng muốn. Lưu thủ hầu trong miệng thoáng chốc tanh ngập, hắn trong lúc nhất thời có chút không dám tiếp nhận kết quả này. Hắn biết đế tinh đều là yêu nghiệt, nhưng làm sao có thể yêu nghiệt đến loại tình trạng này? Một cái lập ngôn cảnh tu sĩ, vậy mà có thể tại trên thần hồn hoàn toàn nghiền ép chính mình. Lưu thủ cũng không hiểu biết cái gì là huyễn thế linh ngọc điệp, càng sẽ không nghĩ đến cái gì tiên giới ngọc hoàng. Cho nên hắn tự nhiên không rõ ràng. Quý mục đã trải qua cỡ nào làm người tuyệt vọng tra tấn, mới đổi lấy một tôn này xếp bằng ở trên tinh thần thần minh. Bình thường đấu pháp còn tốt, so đấu thần hồn, thuần túy là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Nhưng thủ biết đến quá muộn. Khi thần hồn bị đánh nát phản vệ đằng sau, lưu thủ ánh mắt dần dần trở nên đỏ như máu, gắt gao nhìn xem quý mục. Sắc ý hiện lên, biết thần hồn lấy không đến tốt đằng sau, như thủ minh đạo cảnh tu vi đều bộc phát, làm cả tây thành chỗ không gian đều đột nhiên trầm xuống. Bao quát quý mục bốn người động tác ở bên trong, đều tại linh áp phía dưới chỉ hoán mấy phần người, hôm nay, hẳn phải chết. Chương 395, trời xanh mây trắng, dạ bước sao dày đặc. Chương 395, trời xanh mây trắng, dạ bước sao dày đặc đầu châu quăng bay đi trong tay tuyết lạnh năm được mùa, từ bỏ kiểm chế hai kiện pháp khí này, sau đó hắn móc ra một mặt màu đen hồn kỳ, cắn chốt lưỡi tinh huyết, một ngụm liền phun lên. Lúc này, nghĩa linh thanh âm lại lần nữa truyền đến giữa hồn cơ. Không phải vương khí, nhưng là cực kỳ là thủ, tàn nhẫn, có thể dung nạp bách quỷ vào trong đó, lừa xử phân công. Đầu châu phun ra một ngụm lao huyết, ánh mắt của hắn có chút rời xuống, chuyển đến nghĩa linh trên thân, sắc ý hiện lên, muốn hay không trước tiên đem con hàng này giết. Nghĩa linh trầm mặc một cái chớp mắt, thần tốc thông thi triển, yên lặng lui về sau một khoảng cách, mắt thấy đối phương nhanh như chớp liền biến mất tại trong tầm mắt của mình. Đầu châu con ngươi co rụt lại, từ bỏ trước đối với nghĩa linh ý đạo thủ, không có cách nào, chạy quá nhanh. Lúc này giữa hồn trong cờ nương theo lấy đầu châu lấy tinh huyết chắn đuôi, từng đoàn từng đoàn hấp vụ từ mặt cờ xung ra mỗi một đoàn trong hất vụ đều ẩn chứa một vị oan hồn đồng thời xung ra đều thê lương thảm thiết không ngừng bên hai, làm cho người hai bất tỉnh hoa mắt khó mà suy nghĩ khó có thể tưởng tượng bọn hắn khi còn sống gặp cỡ nào tra tấn đến mức vừa xuất hiện mỗi một vị oan hồn trên thân liền đều ẩn chứa hận ý ngập trời xuất hiện đằng sau bọn hắn cấp tốc tìm được mục tiêu điên cuồng hướng phía quý mục bọn người vào tới giữa hồn cơ cần trước thu nhận sử dụng tu sĩ thần hồn lại lấy nhằm vào thần hồn chi pháp cực điểm tàn nhẫn luyện chế tu sĩ thần hồn khi còn sống hận ý càng mạnh cuối cùng luyện được oan hồn liền càng cường đại thậm chí vì cực lớn trình độ kích phát hận ý đầu châu sẽ còn trộm tới người nhà của bọn hắn, tại trước mắt của bọn hắn tiến hành tra tấn ngược sát. Cuối cùng, từ dưỡng hồn trong cờ phóng xuất ra sau, những oan hồn này trong mắt thấy hết thảy đều là tại ký chủ ý chí hạ nghiệm ý biến hóa. Tựa như hiện tại, tại những oan hồn này trong mắt, ý mục bọn người liền biến thành lúc trước tàn nhẫn tra tấn cửu nhân của bọn hắn. Nhưng trên thực tế, cái kia kỳ thật chỉ là đang giúp bọn hắn chân chính địch nhân giải quyết đối thủ, bởi vì hắn tâm thông nguyên nhân, nghĩa linh cảm giác được những oan hồn này thống khổ, hai con ngươi chậm rãi nhỏ xuống hai hàng huyết lệ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng tụng niệm một tiếng Á Di Phật. Quý Mục mặc dù không có khả năng ngọc tâm, nhưng có hạo nhiên khí hắn vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác được những oan hồn này đau đớn, không khỏi khẽ thở dài một cái. Hắn đẩy sau lưng thiếu nữ, đưa nàng đưa ra một khoảng cách, sau đó nhấc lên thu thủy, đón lấy đầy trời hắc vụ để cho ta tới kết thúc nội thống khổ của các ngươi đi. Bị Quý Mục đẩy đi thiếu nữ ánh mắt sáng rực nhìn xem bóng lưng của hắn đối diện là bóng tối vô tận, mà tại trước người nàng áo trắng như tuyết thư sinh cầm kiếm, thân kiếm lập loè ánh sáng nhạt. Có lẽ về sau bọn hắn sẽ không còn sẽ có bất luận cái gì giao hội, nhưng một màn này hình ảnh sẽ vĩnh viễn tồn tại tại đáy lòng của nàng. Quý Mục trong lúc lơ đễng cử động để hắn trở thành chiếu sáng nàng nhân sinh một đạo lưu tình giao hội nhất sát dừng lại trăm năm ấm áp cả đời có lẽ đây cũng là tinh thần ý nghĩa không cần truy đuổi cũng không cần xấu não xuất hiện tại trong tính mạng của ta chính là một kiện mỹ hảo đáng nhớ sự tình trước khi xuất thủ quý mục nhẹ giọng đối với trên vai thải điệp nói ra bơm bướm trước khi đi để bọn hắn làm động đậy đi tốt đát đạt được hồi phục quý mục thâm hút khẩu khí Năm chặt thu thủy đẩy trời mây mù rơi tại trong kiếm đương nhiên hắn nghiêng cầm kiếm phong cổ tay bỗng nhiên hóa thành tản ảnh theo quý mục động tác cả mặt lư thành tây tường đột nhiên hiện hóa ra vô số trôi phong sắc trường kiếm, sắp xếp ra một mảnh kiếm hải. Chợt nhìn, giống như là dáng chiều tới trước, mà mỗi một trôi trên thân kiếm đều truyền lại một cỗ cô công chính bình hòa hạo nhiên chi ý vô tận trong hấp vụ rất nhiều đoan hồn nguyên bản sát ý ngập trời, nhưng ở giờ phút này bọn chúng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bọn hắn là không phân rõ chính mình thấy sự vật, nhưng cự nhân của bọn hắn có thể có được như vậy hạo nhiên chính khí a? Nhưng vào lúc này quý mục song chỉ cùng nhau khẽ quát một tiếng đi. Trong chốc lát vạn kiếm như là sao trời rơi xuống, tại trên tường tây diễn một trận sáng chói khói lửa. Quý nhất ngừng mây thức giờ khắc này, lưu vân kéo lấy thật dài mây đuôi, hào quang mang theo ngày mùa thu giống như thanh lương, cùng nhau đem đầy trời du hồn bá khỏa, gột rửa trong lòng bọn họ mê mang. trong thoáng chốc, trong mắt bọn họ sẽ không có gì tra tấn cửu nhân của bọn hắn, không có hận ý cùng quá khứ đau khổ, chỉ có mây trắng, tinh không cùng dáng triều. bọn hắn cùng người nhà tay nắm tay, cùng nhau đi tại bích hải lam thiên phía dưới, toàn bộ tại bầu trời đầy sao ở giữa, đưa thân vào vô tận dáng triều ấm áp. thất thải hào quang nương theo kiếm khí đem vô tận hắc vũ cọ rửa hầu như không còn. bọn hắn làm một tốt mộng đầu châu nhận được giữa hồn cờ phản vệ thời điểm, người đều làm mộng. dưới tình huống bình thường dưỡng hồn cờ phản vệ đều rất nhỏ, rất nhỏ đến lấy đầu châu tu vi cơ hội có thể không cần tính. Nhưng đó là bởi vì trước kia dưỡng hồn cờ cho dù có tổn thất, vậy cũng chỉ là một hai cái, cực hạn cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng bây giờ quý mục một kiếm này để dưỡng hồn cờ ban hồn trực tiếp dũng, cố này điệp ra mà đến to lớn phản vệ để đầu châu lúc này liền phun ra chiếc thứ hai máu tươi, khí thế lại ngã nhất trọng, sợi tóc đều dựng lên. Nguyên bản đối mặt nhiều như vậy ban hồn, trong đó không thiếu vô hạn tới gần minh đạo cảnh giới lại năng, lấy quý mục tu vi là không thể nào chính diện nghẹn kháng xuống tới, nhưng hắn không cần đó nữa, hạo nhiên khí tồn tại. Có thể làm cho quý mục tại đối mặt tuyệt đại đa số kỹ xảo thủ đoạn thời điểm đều sẽ có chỗ áp chế. Tinh hóa oan hồn, có thể nói là hạo nhiên khí nhất là thuận buồn xuôi gió năng lực một trong. Lại thêm bương bướm tồn tại, điệp ra ảo mộng, khiến cái này oan hồn cấp tốc liền đánh mất đấu trí, một lần nữa bước vào trong luân hồi đã mất đi hận ý du hồn, dưỡng hồn cờ là khốn không được. Kỹ xảo đồ vật, tự nhiên chỉ có thể bắt giam kỹ xảo đồ vật. Nó lưu không được bất luận cái gì mỹ hảo. Chương 396. Con rối tự bạo, biển cắt truy đuổi. Chương 396. Con rối tự bạo, biển cắt truy đuổi. Tại Quý Mục chống đỡ Nưu thủ tuyệt đại đa số công kích gáp lực lúc, Tử Ngọc công chúa cũng đã vọt tới phụ cận, dự định thi triển thần hồn phương diện công kích. Bởi vì sở tu công pháp nguyên nhân, nàng am hiểu đồng dạng cũng là thần hồn phương diện. Nhưng Quý Mục lúc trước làm ra động tĩnh, để trong hư không chấn động lực lượng thần hồn một mực chưa từng trừ khử, hiện tại còn chấn nàng choáng váng không thôi. Cho nên Tử Ngọc công chúa quả quyết từ bỏ lấy thần hồn tiến công, ngược lại rút kiếm hoạch xuất ra một đạo loan nguyệt, hướng về Nưu thủ cái cổ chém tới. Thời cơ này lựa chọn mười phần xảo diệu, vừa lúc làng Nưu thủ nhận dưỡng hồn cờ phản vệ, cảnh giới bất ổn rơi xuống thời điểm. Cùng lúc đó, Mạc Bạch xuyên cơ quan con rối cũng đã đuổi tới. Không sợ chết quấn lên Nưu thủ, là cận thân tử ngọc chia sẻ áp lực. Nưu thủ cấp tốc hoàn hồn, đưa tay giữ lấy tử ngọc núi kiếm. Cánh tay của hắn bên trên nhiều hơn một đạo màu đen minh văn, tựa như Như Du Long cho hắn cung cấp cực kỳ cường tuyệt đục thân lực lượng. Lúc này, hai bộ cơ quan con rối cũng lớn người mà lên. Nhưng chúng nó cũng không nếm thử công kích, trong đó một bộ càng là đảo ngược đẩy ra tử ngọc. Tử ngọc công chúa ánh mắt chớp động, không có phản kháng, mà là thuận thế lui về sau một khoảng cách tân. Phát giác được không thích hợp Nưu thủ vừa mới chuẩn bị xuất thủ đánh nát cái này hai bộ con rối, tử ngọc công chúa hai con ngươi lên, chưa cắt du hồn lý thể, phụ thân Nưu thủ Sinh sinh để hắn cứng ngắc một cái trước mắt, nguyên bản lấy tử ngọc thần hồn cảnh giới là không thể nào ảnh hưởng lưu như thủ. Nhưng xảo liền xảo tại Quý mục trước đó lấy thánh giai thần hồn thi triển muỗi lạc tinh sông một thức, mạnh sinh sinh làm vỡ nát lưu thủ thần hồn, lúc này mới cho hiện tại tử ngọc thời cơ lợi dụng đợi lưu thủ tránh thoát khống chế lúc, hết thảy đều đã đã chậm. Con rối thể nội truyền lại ra một cơn chấn động. Ngay sau đó, một cú cực kỳ bạo liệt linh lực cẩm vang nộ tan, làm cho cả tây thành tường thành đều lắc lư một cái. Hai bộ lập luôn cảnh cơ quan con rối tại mặc bạch xuyên điều khiển bên dưới, đúng là trực tiếp tại lưu thủ trong ngực tự bạo phần này quả quyết để trốn qua một kiếp tử ngọc công chúa liên tiếp ghé mắt lấy mặc bách xuyên tu vi có thể trực tiếp hung ác quyết tâm bỏ qua hai bộ ngang nhau cảnh giới con rối phát động công kích hiện nhiên cũng là bỏ hết cả tiền vốn mà gần đây khoảng cách một kích hiện nhiên là lưu thủ mang đến thương thế không nhẹ nghĩa linh biết trước lưu thủ động tác quý mục chính diện đành kháng tử ngọc dẫn dắt không chế cuối cùng mặc bách xuyên tự bạo con rối bốn hết thề đều dính liền vừa đúng nhưng làm bọn hắn được nhân lưu thủ cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm kế thần hồn bị hao tổn sau cảnh giới của hắn tại hai đại lập cảnh con rối khoảng cách gần tự bạo bên dưới cũng rơi xuống khỏi minh đạo trở thành lập định phong cung bạo linh khí thậm chí đem hắn mặt nạ nổ ra một vết nước, dâu tóc đều thổi đến trực tiếp. nhưng lúc này hắn đã sinh không nổi cái gì khí, bởi vì tiếp tục đánh xuống, hắn cảm thấy mình thật sẽ gãy ở chỗ này, cho nên tại quý mục tiếp theo kiếm đến trước đó, nhu thủ không chút do dự quay người chạy. như vậy phản ứng để quý mục bọn người vì đó khẽ giật mình. kỳ phản ứng sau, quý mục đi đầu ngự kiếm, trực tiếp theo tới biển cát. riêng là luyện chế dưỡng hồn cơ một vật, không giết liền không đủ để bình quý mục lựa giận trong lòng, làm sao có thể bỏ qua? nghĩa linh bước chân đậm mạnh, đồng dạng đuổi theo, theo sát lấy, la hỏa tốc cưỡi lên xa hủy tử ngọc. Cửa Tây rất nhiều tướng lĩnh thi cốt chưa lạnh, nàng thân là quy tư chi chủ, từ không có khả năng bỏ mặc người này bình yên rời đi. Mặc Bách xuyên bởi vì liên tiếp tổn thất hai bộ cơ quan con rối, chiến lược đại giảm, không có lựa chọn theo bọn hắn ra khỏi thành. Giúp không được gì là một chuyện, vạn nhất trở thành vướng vĩu bị lưu thủ bắt hắn áp chế, cũng không phải là hắn muốn gặp được. Từ Ngọc công chúa nhìn hắn một cái, giúp ta ổn định một chút trong thành, ta đi một chút lên về. Mặc Bách xuyên nhẹ gật đầu, tốt. Sa hủy xuống mồ, đuôi cánh dơ lên một trận khói bụi, mang theo Từ Ngọc đi ra khỏi thành. Liêu Thủ lấy linh lực quán chú hai chân, buồn bực thanh âm liên tiếp chạy ra gần trăm dặm. Nhìn lại, lại phát hiện Quý Mục cùng nghĩa linh thân ảnh như cũ xa xa theo ở phía sau, không có chút nào từ bỏ dấu hiệu. Cưới xa hủy tử ngọc càng là cách hắn gần nhất, lại hướng phía trước mấy bước, kiếm tiêm đều có thể đâm chọn phía sau lưng của hắn. Trong này tốc độ chậm nhất đều thành quý mục. Trong biển cắt đường dài chạy vội, cơ hồ không người có thể siêu việt Sa hủy vương. Mà nghĩa linh thuần túy là bởi vì sợ sông quá nhanh. Dù sao hắn đối với mình cảnh giới thực lực rất có tự tin, một bàn tay đều khiêng không xuống. Hắn cùng lên đến là vì cung cấp chiến đấu tin tức, không phải đến đưa mạng. Nhiêu thủ ngừng lại, hắn cảm giác lại chạy liền bị mấy người kia triệt để mài chết tại biển cắt để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là cái kia cưới yêu thú còn chưa tính Phía sau hai người kia là thế nào duy trì lâu như thế truy đuổi tốc độ còn không giảm chút nào. Chính mình cũng có chút thở hào hẹn, linh lực của bọn hắn liền dùng không hết sao? Chương 397, Quy nhất thủ vực, vạn ta bất xâm. Chương 397, Quy nhất thủ vực, vạn ta bất xâm. Nhiêu thủ không biết là, hai người này một cái là thuần túy dựa vào tiên tiên tiên phú thần thông, căn bản không cần linh lực. Một cái khác là tự thân có được tinh hạch, linh lực tự thành hệ thống. Như biển lớn lấy không hết muốn đơn thuần dựa vào hành tẩu đến hao hết cơ bản rất không có khả năng nhìn thấy lưu thủ đột nhiên dừng lại xông vào trước nhất tử ngọc động tác có chút dừng lại nàng quay đầu nhìn thoáng qua quý mục vị trí nội tâm an tâm một chút liền chưa từng giảm tốc độ dẫn đầu rút kiếm xông tới nàng tọa hạ xa hủy phun ra một đạo cát bụi trong nháy mắt đưa nàng thân ảnh báo hỏa ẩn nấp tại trong báo cát lưu thủ khẽ như mày. hà tử trong không gian chữ vật xuất ra một bộ cổ đâm tiểu nhân sau đó lấy tiểu đao cắt bụng của nó chém xuống chính mình có vằn đen vẩn quanh cái tay kia một đoạn ngắn đốt ngón tay nhét vào tiểu nhân trong bụng lập tức Hắn đem tiểu nhân làm bằng cỏ ném ở đất cát, đón gió hóa thành một bóng người. Cùng lúc đó, ẩn nấp trong cát tử ngọc tùy thời mà động, rút kiếm thẳng đến nhưu thủ tim mà đi. Mang nhưu thủ không tránh không né, tùy ý tử ngọc công chúa một kiếm này xuyên thủng lồng ngực của mình, khóe miệng còn nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. Tử ngọc cảm thấy không ổn, muốn rút về kiếm đến. Nhưng ngay lúc này, trước người hắn nhưu thủ thân thể đột nhiên tăng gọn, hai tay kéo dài, giống như là có cây bình thường giữ lại cổ ngọc của nàng. Không biết từ lúc nào, nhưu thủ bản thể cùng ném ra người rơm thay thế, cũng nhờ vào đó cuốn trụ tử ngọc. Khó khăn lắm chạy tới quý mục không chần chờ, đưa tay chính là một kiếm. Cổ đâm nhân ngẫu cánh tay ứng thanh mà đức, nhưng tử ngọc lại chuyển ra một tiếng kêu đau quý mục ánh mắt ngưng tụ nhìn lại lại phát hiện tử ngọc hai tay rơi xuống trên mặt đất vết cắt cùng quý mục vừa rồi chặt đứt cổ đâm nhân ngẫu vị trí không khác nhau chút nào huyết cảnh bơm bướm quý mục khẽ gọi một tiếng trên bờ vai đẹp dừng hơi chấn thất thải hào quang phun trào một lát sau bơm bướm thanh âm quanh quẩn tại quý mục bên tai ca, ca, đây không phải huyết thuật quý mục nhìn về phía nghĩa linh nghĩa linh ngưng thần quan sát một lát nói ra chú thuật giải thích như thế nào triệt để đồng hóa trước giết người thi chú hàn mang đột nhiên tránh một đạo kiếm khí thẳng đến đã lại chạy ra một khoảng cách liêu thủ chém tới. bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, một kiếm này cũng không đưa đến bao lớn hiệu quả. tiểu nhân làm bằng cỏ vốn là liêu thủ vứt ra để mà kéo dài thời gian đồ vật đồng bạn bị như vậy kỹ xảo đồ vật có lên, cũng nên nghiên cứu giải cứu một hồi đi. đây đủ chính minh trốn. nhưng hắn không nghĩ tới chính là, quý mục bọn người ra kết luận lại nhanh như vậy. nhìn thấy liêu thủ thân ảnh xa dần, duy nhất có thể đuổi kịp hắn nghĩa linh còn không có chiến lược gì, quý mục khẽ nhíu mày. lúc này, một trận khói bụi nhấp nô. xa hủy vương thân ảnh xuất hiện tại quý mục trước người, hướng hắn có chút gào thét. Nghiêu thủ chạy ra một khoảng cách sau, gặp sau lưng không ai đuổi theo tới, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đáy lòng của hắn lại không khỏi sinh ra một cỗ biệt khuất cảm giác. Nghĩ hắn đường đường minh đạo đại năng, Diêm Lang ngục Nghiêu thủ. Ngày thường xuất hành ra hồ, đều là người người sinh ra sợ hãi tồn tại, làm sao hiện tại luân lạc tới muốn bị mấy cái lập nôn cảnh vãn bối truy sát hơn trăm dặm tình trạng? Hết lần này tới lần khác mấy cái này vãn bối còn làm vỡ nát thần hồn của hắn, đánh rất cảnh giới của hắn, để hắn ngay cả trực diện một trận chiến dũng khí cũng không dám dâng lên. Bất quá, may mắn còn sống. Miễn là còn sống, dù là bởi vậy rơi vào tông môn biên giới cũng đáng may mắn chính như này nghĩ đến thời điểm, lưu thủ ánh mắt dần dần ngưng kết. tại hắn đường chạy trốn phía trước, một bộ áo trắng thư sinh, dưới hông cởi sa hủy, cầm trong tay phong sắc trường kiếm, lặng lặng đứng lặng ở phía trước của hắn ánh mắt bình thản, giống như là đang nhìn một người chết nhất định phải như vậy sao? quý mục đáp lại chỉ có một kiếm, lưu thủ ánh mắt lộ ra một vòng cực hạn dưới sự phẫn nộ hận ý, thậm chí còn che giấu một vòng sợ hãi. nhìn thấy quý mục dưới thân sa hủy vương, hắn biết mình chạy là không chạy nổi. quanh người hắn linh áp không giữ lại chút nào phóng thích, đồng thời trong hư không ẩn ngẩn hiện ra từng sợi huyết sắc sợi tơ đó là hắn chỗ minh chi đạo. Đó là hắn duy nhất khống chế pháp tắc tơ máu khối tuyến. Diêm La ngục thích khách tu hành đến phía sau, phần lớn đều là cùng huyết sắt một đạo cùng loại tương cận pháp tắc bước vào minh đạo đối với minh đạo cảnh mà nói, minh ngộ chi đạo càng là gần sát tại tự thân, không dựa vào ngoại lực thì khống chế lực lượng pháp tắc liền sẽ càng mạnh. Bởi vậy minh đạo cảnh cùng giai thực lực sai biệt sẽ rất rõ ràng. Giống như thủ như vậy, cơ bản đều là đốt cháy giai đoạn, mượn nhờ tông môn lực lượng cưỡng ép quán đỉnh lĩnh ngộ pháp tắc, thậm chí không thuộc về chính hắn. Dạng này tăng lên coi như ở ngoại sáng đạo cảnh, cũng là hạng chót một nhóm kia. Dù vậy, nhưng cũng là thực sự lực lượng pháp tắc Mặc dù lấy lập ngôn cảnh giới đỉnh cao thi triển, uy năng hao tổn không ít, sẽ còn gây nên phản vệ, nhưng lưu như thủ đã không để ý tới. Tơ máu vừa mới xuất hiện, thư không liền bị chia cắt thành từng mảnh từng mảnh mặt kính, đem lưu thủ thân ảnh ẩn tàng ở giữa, không thấy chân dung đồng thời còn có vô số tơ máu hướng phía quý mục kéo dài, dường như muốn vào trong cơ thể của hắn. Quý mục nhàn nhạt đảo qua, ánh mắt giống như lộ ra một vòng khinh thường bắt trước lời người khác. Hắn từ xa hủy trên thân nhẹ xuống, sau đó đem thu thủy kiếm cắm vào mặt đất, một đạo ba tấc bạch quang lĩnh vực nhiên triển khai, vạn tà bất quy nhất kiếm quyết thủ một thước, thi triển thủ một lĩnh vực đằng sau. Tùy ý tơ mõm như thế nào xuyên đấu, đều không thể đột phá quý mục phòng ngự đơn thuần pháp tắc mà nói. Cùng là ngoại lực, minh đạo sở nội chi pháp làm sao có thể cùng thánh nhân so sánh? Quý mục hai tay chu kiếm, nhìn về phía cái kia một mảnh mặt kính hư không, ánh mắt nhắm lại. Chốn ở trong chỗ này, ngược lại là có chút không dễ giết Nhưng vào lúc này, nghĩa linh thanh em đột nhiên từ phương xa chuyển đến, thanh em giống như mang theo một vòng bất an đừng để ý tới hắn, chạy mau. Chương 398, đầu hổ nhập cảnh, cơn gió mạnh đổi thân bên trên. Chương 398, đầu hổ nhập cảnh, cơn gió mạnh đổi thân bên trên. Quý mục ánh mắt nhất chuyển, nghĩa linh liền đã đi tới phụ cận, thanh âm vội vàng nói cơn gió mạnh, Diêm Lang ngục tới nhập đạo cảnh đầu hổ, còn liên thủ tu di giáo cường giả, hết thảy ba vị, không phải chúng ta có thể địch, có thánh giai xuất thủ thay bọn hắn che đậy khí tức, ta số mệnh thông không phát hiện được bọn hắn đến, chỉ là vừa rồi mới nhìn thấy một chút vụn vặt hình ảnh, phát hiện bọn hắn bây giờ cách chúng ta đã rất gần. Quý mục tâm thần chấn động, nếu như nói bất hạnh gặp gỡ một vị minh đạo cảnh, quý mục phối hợp mấy vị ưu tú đồng bạn, mượn nhờ tự thân các loại thủ đoạn chủ bài, còn có thể miễn cưỡng quần nhau một chút, như vậy nhập đạo cảnh, liên thật chỉ có gặp chi tức tử phần. Tuyệt đối trên lệch cảnh giới bảy ở đó, căn bản không phải bằng vào Thiên Phú liền có thể vượt qua núi cao. huống chi, tới còn không chỉ một vị. Nghĩa Linh giâm ba câu, Quý Mục liền ý thức được chuyện nghiêm trọng. Xem ra Diêm La ngục là thật đối bọn hắn sinh ý quyết giết, ngay cả cấp bậc này cường giả đều phái ra, thậm chí còn có thánh giai che lấp. Có lẽ bản ý là sợ đầu hổ đám người hành động bị Trung Nguyên cao giai cường giả phát hiện, thánh giai đại năng mới ra tay, nhưng cuối cùng lại chó ngáp phải rồi, che đậy Nghĩa Linh thần thông dự cảnh. Quý Mục có lòng muốn đi, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như không giết đầu trâu, Tử Ngọc liền sẽ bị tiểu nhân làm bằng cỏ triệt để đồng hóa trở thành không có ý thức hối lỗi, cùng tử vong không khác. Nếu là cứu nàng, cực lớn xác suất sẽ mất đi chạy trốn thời gian, trực tiếp cùng Diêm Lang Ngục Cao Giài cường giả gặp phải, mà cái tuyết cùng chịu chết không khác. Muốn trực tiếp từ bỏ nàng đào tẩu sao? Quý mục nắm chặt chuôi kiếm, nhìn về phía nghĩa linh bọn hắn còn bao lâu có thể chạy tới nơi này? Rất nhanh, đã bước vào tây vực, lấy nhập đạo cảnh thần thông tốc độ chạy tới nơi này cũng không cần một nén nhang. Quý mục thâm hút khẩu khí, nhìn thoáng qua bởi vì nghe được đối thoại của bọn họ mà từ từ thân trong lĩnh vực chậm rãi thăm dò đầu trâu giống như là hạ quyết định gì bình thường, nhẹ nhàng nói ra đầy đủ. Ngươi muốn làm gì? Quý mục nhưng không có đáp lại, bởi vì lúc này hắn đã rút kiếm giết tiến vào đầu châu huyết vực. Thánh giai uy áp điệp ra huyết sát sát khí lĩnh vực, không giữ lại chút nào chấn áp giáng lâm, hư không đều trở nên vặn vẹo bất ổn. Thu thủy nơi tay, tiếp tục triển khai thủ một lĩnh vực. Tuyết Lành năm được mùa hai thanh phi kiếm như lưu tinh lưu chuyển quanh thân, vạch ra từng đạo phi hành quy tích. Vỗ nhẹ ngọc châm hạ hoa, ngoài rừng dậm cảnh kéo dài, đảo ngược vào từng mảnh từng mảnh trong mảnh kính. Quý mục nhất thân trắng hơn tuyết áo trắng, quanh thân lại tản ra nồng đậm đến cực điểm huyết hồng sắc khí. Rút kiếm tiến lên, có loại tiên ma đều ở một thể cảm giác. Nghĩa Linh nhìn xem động tác của hắn, bất đắc dĩ thở dài tự đủ ta hiện tại có phải hay không cần phải đi không bao lâu huyết vực tiêu tán quý mục mang theo đầu trâu đầu người lặng im đứng tại chỗ nghĩa linh tiến lên nhìn thấy hai con mắt của hắn đã lại lần nữa bắt đầu phìa hồng rơi vào đường cùng nghĩa linh đành phải lại móc ra hắn tử kim vu chuẩn bị thay quý mục tạm thời trấn áp sát khí hắn một bên tới gần đồng thời vừa nói mặc dù cứu tử ngọc nhưng bây giờ chạy trốn thời gian đã tới đã không kịp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ quý mục đột nhiên đưa tay giữ lại nghĩa linh cái cổ kiệt kiệt cười một tiếng ngươi đáp ứng ta lần sau đừng dọa người như vậy thành sao trong biệt tác, bị quý mục cầm một bó phược linh dây thưởng chói gâu nghĩa linh ánh mắt u ám nhìn xem động tác của hắn. lúc này, quý mục mang theo nhu thủ khai liệt mặt nạ, thân thể hình thái cũng mượn nhờ bơm bơm cộng sinh năng lực chuyển đổi thành đầu trâu hình dạng, lại thêm thực chất tích lũy sát khí, thân hồn phóng thích vừa đúng minh đạo uy áp. từ bên ngoài nhìn vào đi, không ai sẽ hoài nghi hắn đầu trâu thân phận tính chân thực. nghe được nghĩa linh lời nói, quý mục động tác trên tay dừng lại, ngượng ngùng cười cười thật có lỗi, nhìn ngươi luôn luôn một mặt lại nại dáng vẻ, nhất thời nhịn không được. nghĩa linh lồng ngực kịch liệt chập trùng, bỏ ra một hồi lâu mới bình ổn lại. coi như hắn muốn cho quý mục nhất dò nhưng bây giờ mình đã bị trói đi lên, cái gì đều không làm được, cũng chỉ đành nhận mệnh. Dừng một chút, hắn hướng quý mục hỏi đợi người tới, ngươi dự định giải thích thế nào? Cái này có cái gì tốt giải thích, không phải bắt được ngươi con cá lớn này sao? Thế nhưng là ngươi không thấy à? Quý mục chỉ chỉ chính mình nứt ra mặt nạ cùng toàn thân chảy máu nhục thân ta đều thành dạng này, còn muốn để cho ta thế nào? Bắt được một cái cũng không tệ. Mặt khác thừa dịp loạn chạy trốn, ta chỉ có thể trước bắt một cái, còn lại không dám bắt. Nghĩa linh trầm tư nửa ngày vẫn còn có chút mạo hiểm, không có cách nào, ngươi không phải cũng nói chạy không thoát sao? Chỉ có thể thử một lần đang nói, Quý mục đem đầu châu thi thể thu vào cây đàn hương thế giới. Cùng nhau thu vào đi, còn có thu thủy kiếm, xanh thần ấm, cùng bất luận cái gì cùng Quý mục nguyên thân có liên quan độ vật. Chương 399. Hổ thủ nhập cảnh, cơn gió mạnh đổi thân bên dưới. Chương 399. Hổ thủ nhập cảnh, cơn gió mạnh đổi thân bên dưới. Bởi vì thần hồn sụp đổ nguyên nhân, Quý mục không cách nào đối với đầu châu siêu hồn. Cũng may Diêm La ngục thích khách từ trước đến nay đều là lấy mặt nạ gặp người, đồng thời cũng cực ít dò xét môn hạ sát thủ lai lịch, cũng liền cho Quý mục mạo hiểm thử một lần cơ hội đem quần áo của mình pháp bảo đều thu vào cây đàn hương thế giới sau. Quý mục đối với sa hủy vương dương lên tay, sớm đã sinh ra linh trí sa hủy vương hiểu ý, trực tiếp chìm xuống chui vào đất cát, biến mất không thấy gì nữa. Quý mục quay người, liền bắt gặp nghĩa linh một mặt u ám ánh mắt. Nếu như không phải là bị chính mình dùng phược linh dây thừng trói chặt, có được thần tốc thông nghĩa linh kỳ thuật cũng là có thể chạy, mà lại cũng không cần dùng chuyên môn buộc chặt tu sĩ dây thừng đơn thuần một sợi dây thừng, liền có thể để nghĩa linh không cách nào động đậy. Nhưng quý mục trên thân không có mang theo phổ thông dây thường liền tạm thời dùng cái này chịu đựng một chút đối mặt nghĩa linh ánh mắt, tựa hồ cũng cảm thấy hành vi của mình có chút không quá hữu hảo. Quý mục liền hướng Nghĩa Linh giải thích một câu tay không không tốt ra nổi, ngươi cũng không muốn để cho ta cứ như vậy gậy ở chỗ này đi, mà lại ta vị hôn thê nhanh tỉnh, chỉ cần có thể kéo lên một ngày, chúng ta liền thắng. Nghĩa Linh thở dài, tốt ta, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Đang nói, ba đạo thân ảnh dần dần xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Quý mục tâm tiếp theo run sợ, tới. Rất nhanh, Diêm Lang ngục ba vị đại năng liền do vươn xa gần, bọn hắn theo lấy vừa rồi chiến đấu ba động, cấp tốc khóa chặt Quý mục phương vị, rơi xuống. Nghĩa Linh quan sát một chút, cấp tốc lấy tha tâm thông truyền âm Quý mục nói mang mặt nạ thủ tốt nhận bên cạnh cái kia mang mặt nạ màu trắng cái kia chính là tu di giáo người cuối cùng vị nữ tử kia thì là diêm lang ngục máu con xếp hạng thứ hai lấy huyết nhị là Sương hảo quý mục tâm lĩnh thần hội mắt thấy ba người rơi xuống đất hắn đầu tiên là sững sốt một chút chợt chính là mắt lộ ra cuồng hỉ hắn hai bước cũng làm một bước đi nhào tới trước như khóc như tố nói hổ thủ đại nhân huyết nhị đại nhân các ngươi có thể tính tới hổ thủ nhìn thấy đầu trâu cử động như vậy lông mày đầu tiên là nhíu một cái hắn bất động thanh sắc thả ra một sợi linh lực hóa thành một đạo vô hình lĩnh vực đem đầu trâu chậm rãi đẩy ra phía ngoài một khoảng cách Hắn không quen có người cách mình quá gần. Một bên khác, Tuyết Nhi ánh mắt quét mắt một chút chiến trường, cảm thụ một phen linh lực dư ba, thậm chí còn đã nhận ra pháp tắc hai làn sóng động, không khỏi khuôn mặt có chút động. Nàng chuyển hướng đầu châu lãnh đạm hỏi nơi đây xảy ra chuyện gì. Bẩm huyết nhị đại nhân, chúng ta phụng tông môn chi mệnh, đến đây ám sát thiên bảng mục tiêu, chỉ là không nghĩ tới ngày đó cương đế tinh quá mức hung mãnh, liên sát chúng ta gần trăm đệ tử, gần như toàn quân bị dĩa. Hổ thủ quét đầu châu một chút, thản nhiên nói vậy ngươi lại là như thế nào sống sót? Bẩm hổ thủ, thuộc hạ thực lực còn có thể, có thể cùng ngày đó cương đồn nhau một phen, thậm chí bắt giữ một vị. Đang nói, Đầu Châu kéo một cái trên tay phược linh dây thử, đem nghĩa linh sách đứng lên lung lay, giống như là chợ người bán hàng rong tại biểu hiện ra thương phẩm. Nghĩa linh, hổ thủ nhiễu chặt lông mày như cũ chưa từng buông ra. Hắn nhìn về phía Đầu Châu quanh thân, có thể rõ ràng nhìn thấy trên người hắn rất nhiều thương thế, một ít thậm chí sâu đủ thấy xương ánh mắt của hắn quét về phía Nghĩa Linh, hờ hững nói ngươi chính là thái nhất. Nghĩa Linh hai mắt khép kín, không tuân theo bản tọa hỏi ngươi, cái này bắt ngươi Đầu Châu, lời nói có thể là thật. Nghĩa Linh mở mắt, cười ha ha ta nói hắn là giả, chuẩn bị từ lúc nào đâm ngươi một đao, ngươi dám tin a. Đầu Châu lộ ra một vòng sắc ý. Minh đạo cảnh sát khí cùng y áp đống nhiên phong thích, dẫn động vô tận báo cắt tên trọc nhỏ. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Tin hay không lão tử hiện tại liền giết ngươi. Hổ thủ nhíu chặt lông mày thoáng buông lòng một chút. Một bên khác, từ rơi xuống đất liền không nói lời nào. Tu Di giáo nam tử ánh mắt lơ đãng đảo qua đầu Châu cùng nghĩa linh, dưới mặt nạ khỏe miệng lộ ra một vòng như có như không ý cười. Lúc này, Huyết nhị tiến lên, sau đó hướng đầu Châu rỗi ra trắng non tay ngọc, hờ hững nói đem Thái nhất tinh giao cho ta đi. Đầu Châu thần sắc lộ ra một vòng chần chở. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng tại Huyết nhị dần dần lánh đạm xuống dưới ánh mắt, ngượng ngùng nói ra đại nhân a. Không phải nhỏ không cho, chỉ là cái này Thái Nhất Tinh là nhỏ phí hết sức chín châu hai hổ mới bắt được, kém chút đem mạng nhỏ đều ném đi. Tông môn này ban thưởng. Tuyết Nhi trong mắt lạnh ý có chút biến mất nửa phần, chỉ là lại tăng thêm một vòng khinh thường chờ ngươi về tông môn, tông môn đương nhiên sẽ không thua thiệt phần thưởng của ngươi, thậm chí bản tọa còn có thể làm chủ, để cho ngươi có được nhập huyết chỉ tu luyện tư cách. Mặc dù không biết huyết chỉ là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đầu châu lộ ra vui mừng quá đôi tâm tình. Hắn lúc này đem vượt linh dây thường một mặt đưa cho Tuyết Nhi, cười định nói vậy liền đa tạ huyết nhị đại nhân để bạn tiếp nhận nghĩa linh sau. Tuyệt Nhi vốn định cầm dây chói giao cho hổ thủ, nhưng vào lúc này, một bên tu di giáo tu sĩ đột nhiên nói ra đem hắn giao cho ta đi. Giáo ta cùng đế tinh có chút nguồn gốc, muốn hỏi thăm hắn một ít chuyện. Chờ trở lại trong cốc, bản tọa tự nhiên hai tay giơ lên. Yêu cầu sự tình hai vị đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, bản tọa cũng có thể biết gì nói nấy. Chương 400, Mặt trắng tu di, thần bí tương trợ. Chương 400, Mặt trắng tu di, thần bí tương trợ. Tuyết Nhi do dự một chút, nhìn hổ thủ một chút, gặp người sau khẽ gật đầu, nàng liền không do dự nữa, đem chói buộc nghĩa linh dây thường chuyển cho mặt trắng tu sĩ. Mặt trắng tu sĩ si hai con ngươi cách mặt nạ cùng nghĩa linh cách không nhìn nhau, chợt liền đem hắn thu vào trong không gian trữ vật. Thân là trải rộng tứ đại châu đệ nhất tông môn thế lực trưởng lão, mặt trắng tu sĩ si tự nhiên không thiếu có thể tổn trữ vật sống trí bảo. Một bên khác, gặp nghĩa linh thân ảnh bị thu vào không gian, hộ thủ ánh mắt chuyển hướng đầu châu thả ra người tâm thần. Bản tọa điều tra một phen thương thế của ngươi, như bị hao tổn nghiêm trọng, chúng ta cũng tốt kịp thời xuất thủ giải cứu. Đầu châu dưới mặt nạ hai con ngươi hiện lên một tia hàn mang. Vị này nhập đạo cảnh đại năng đúng là còn chưa tin hắn, không khỏi cung quá mức cẩn thận chút. Cái gì điều tra thương thế? chính là muốn điều tra thần hồn của hắn. Một người tu sĩ bề ngoài có thể biến hóa, nhưng thần hồn là không thể nào cải biến đúng lúc này. Mặt trắng tu sĩ lên tiếng lần nữa hồ hình, không có cần thiết này đi. đều là huynh đệ nhà mình, không khỏi tổn thương hòa khí. Nếu như không để cho tiểu đệ đến, ta cái này có cái thuật pháp, tên là dám nói thật mắt, có thể nghiệm chứng tu sĩ lời nói thật giả, không ngại thử một chút. Hổ thủ suy tư một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu. Tu di giáo tại trong tông môn địa vị rất là đặc thù, nếu như không tất yếu, hắn cũng không muốn bác đối phương mặt mũi. mà lại người này mặc dù tự xưng tiểu đệ, nhưng lấy tu di giáo tà môn trình độ thật động thủ, ai là ca ai là đệ thật đúng là không nhất định. nhìn thấy hổ thủ gật đầu, mặt trắng tu sĩ tiến lên, vô vô đầu châu bà vai, ôn hòa nói gần nhất thời của khẩn trương, hổ huynh sẽ như thế cẩn thận cũng là nên, không phải là nhằm vào đạo hữu. đây là tự nhiên, tiền bối xin cứ việc điều tra, nếu có gì thường, bắt giữ ta chính là. tuy là nói như thế, nhưng đầu châu ngữ cảnh bên trong đã mang tới nhất trọng á khí, minh đạo cùng nhập đạo mặc dù kém nhất cảnh, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không đúng, mặc cho người định đoạt, cho nên bị lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi, quý mục như vậy phản ứng ngược lại ở vào bình thường pháp vi, không có gây nên hoài nghi. Hổ thủ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Mặt trắng tu sĩ tiến lên, ánh mắt hiện hiện nhàn nhạt ngân quang, nhìn thẳng đầu Châu Đạo hữu La Phu hỏi người mấy vấn đề, thỉnh cầu có hỏi tức đáp. Nếu có hư giả, ta trong mắt thật mắt đem tức thì khám phá. Đến lúc đó, ta coi như muốn xưng hầu người đạo hữu chỉ sợ cũng không làm được. Đầu Châu cùng cái kia đạo ánh mắt giao thoa một cái trước mắt, nội tâm dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Người này, thở sâu, đầu Châu đẽ xuống đấy lòng suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, thấy đối phương đáp lại, mặt trắng tu sĩ hỏi vấn đề thứ nhất người là có hay không bị đoạt giá. Không mặt trắng tu sĩ gật gật đầu, biểu thị không có gì thường. Sau đó lại độ hỏi người là có hay không bị thay thế. Quý mục trong lòng bàn tay có chút chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là không chần chờ chút nào đã không. Mặt trắng tu sĩ yên lặng một hồi, làm cho ở đây thế cục trong nháy mắt cháy bỏng. Hổ thủ cùng tuyết nhi sát khí đều đã ẩn ẩn phóng thích mà ra, khóa chặt đầu châu. Tựa hồ chỉ cần mặt trắng tu sĩ mở miệng, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, chụp chết cái này có can đảm trêu đùa người của bọn hắn. Nhưng vào lúc này, mặt trắng tu sĩ cười cười, nói ra không cần khẩn trương thôi, bản tọa đây không phải còn chưa nói cái gì đâu, hắn không có bị thay thế. Hổ thủ hỏi một câu, mặt trắng tu sĩ lắc đầu thật, mắt chưa từng phản hồi. Người này nói không giả. Hổ thủ cùng Tuyết Nhi sát ý thu lại, trong hư không áp lực đống nhiên chậm nhẹ. Quý mục lặng yên không tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Hắn mịt mờ nhìn mặt trắng tu sĩ một chút, đôi lông mày hơi nhữ lên. Người này có chút không đúng. Một bên khác, đối với đây hết thề đều cảm thấy có chút không hài hòa. Hổ thủ còn muốn hỏi lại thứ gì, Nam tử mặt trắng lại độ hướng Quý mục hỏi nếu chưa từng bị thay thế bao xá, vậy liền hay là xưng ngươi một tiếng đạo hữu. Đạo hữu từng cùng trời cương giao chiến, vậy ngươi có biết hắn bây giờ tại nơi nào? Bởi vì mặt trắng tu sĩ hỏi lên như vậy, hộ thủ đành phải tạm thời đè xuống đáy lòng rất nhiều lo nghĩ. Bất luận như thế nào, bắt hoặc giết chết thiên cương đều là chuyến này nhiệm vụ chủ vị, không đáp tại những khác sự tình bên trên chậm trễ quá nhiều thời gian. Nếu người này tạm thời nhìn không ra vấn đề, cấp độ kia trở lại tông môn, hắn có bo lớn thời gian đi tìm kiếm. Làm chế ngoại bắt thiên cương mới là đại sự. Kết quả là, giữa sân ba vị đại năng ánh mắt đều rơi vào đầu trâu trên thân. Sắc mặt người sau một hổ. Hắn sốc lên chính mình áo bào, lộ ra trong đó giữ tận không gì sánh được mười mấy đạo vết kiếm, than thở khóc lóc nói người này tà môn không gì sánh được. Tuy là lập môn, lại là có thánh giai như thế. Hắn còn có được một đạo cực kỳ khủng bố thần hồn vật pháp, thi pháp thời điểm, như ngân hà lan xuống, quần quần mà không thể gây gãy, khó mà trực diện. Ta chính là bởi vì không địch lại hắn một thức này, thần hồn bị hủy, còn thân chúng mấy chục đạo kiếm khí. Nếu không có cảm giác được chư vị đại nhân khí thức, kinh sợ thối lui người này. Hiện tại, ta hẳn là đã táng thân tại mảnh biển cắt này bên trong.